Trước từ trạch cùng Thi mới là chân ái. Mấy ngày trước, hỏi tông, tống huyền môn trước. Thời mới cho cùng chân chuyển hỏi huyền nên, ngày môn gian Di ái. Mấy là qua điều n h i này g thực ủ hộ huyền h lưu môn trưởng n lão, ũ cũ thánh thánh cũng h m t r quá kích thích đi cố h u y ề n thanh cùng từ trạch sự tỉnh mặc dù cũng làm cho người ngoác mồm kinh ngạc nhưng hai người sớm tại nhập v ấ n đạo thánh tông trước liền đã thành thân cũng là nói còn nghe được nhưng thi di đâu đây chính là cố huyện thanh sư tôn thánh tông thái thượng cựu trưởng lão bây giờ v ấ n đạo thánh tổ cháu gái ruột nổi danh chán ghét nam nhân như thế thực sự có chút khó có thể tin có phải hay không là kiêng ư u m a n tại l ừ a g ạ t t a liệu trưởng lão nỉ non nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị hắn cho bỏ đi không thể phủ nhận n ư u m a n tại nội môn tất cả trưởng lão bên trong tu vi s ắ c thực không ra thế nào nhỏ nhưng người này bắt k h i năng lực lại là mọi người đều biết còn nữa việc quan hệ thi di nhưng yu man không có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối không có đảm lượng l o ạ n truyền k h ó trách thái thượng cựu trưởng lão sẽ vận dụng trong tay quyền lợi cưỡng ép đem t ử trạch đưa vào vấn đạo bí cảnh khó trách lúc ấy tại cái này truyền tống huyền môn trước nàng sẽ đối với t ử trạch như thế vẻ mặt ôn h ò a khó trách nàng còn không cho ta hỏi nhiều nguyên lai là như vậy nguyên nhân nghĩ đến thái thượng cựu trưởng lão là muốn mượn cử động lần này để k ê u t ử trạch tại bí cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên a này làm sao nói sao quả nhiên liền xem như tòa băng sơn nhưng chỉ cần ham sâu bệ tình cũng sẽ như vậy hòa tan lưu trưởng lão nói liên miên lạnh đ ạ biểu hiện trên mặt nghĩnh nhưng rất nhanh hắn lại là lắc đầu hắn cũng không biết từ trạch cụ thể tu vi bởi vậy cho rằng từ trạch coi như tiến vào vấn đạo bí cảnh sợ cũng sẽ không có quá nhiều kỳ ngộ nghĩ như thế lưu trưởng lao chính là chầm chậm q u a n người ánh mắt nhìn về phía truyền t ố n g huyền môn bí cảnh bên trong bảo vật như bị người đặt được trên đó linh pháp đạo ấn liền sẽ kích hoạt từ đó phản ứng trên huyền môn mà đem những này đoạt được bảo vật ghi lại báo cáo thì là lưu trưởng lao chức trách một trong hắn vốn cho rằng lấy bí cảnh sự rộng lớn từ trạch bọn người phải dùng bên trên không ít thời gian mới có thể thu được bí cảnh bên trong kỳ ngộ bảo vật ai ngờ ngay tại hắn nhìn về phía huyền môn sana ông huyền môn chấn động quanh mình linh khí chiến m i n h huyền môn kiếp như mực thân thể giống như sống lại lại trên cửa bắt đầu lật qua lật lại trào ra ngoài cuối cùng chuyển hóa làm giống như mực nước nước động tràn ra ra như mực nước động treo ở không trung mực nước động giống bị nhìn không thấy bút lông mang theo động tự hành trên không trung viết lấy cái gì rất nhanh mấy cái cứng cắp hữu lực chữ lớn liền xuất hiện trên bầu trời huyền môn đạo cấp nhất phẩm sinh tử đạo quả đúng là đạo cấp thay thế, thế lưu trưởng lão kinh ngạc hắn vốn cho rằng đầu tiên bị từ t r ạ c bọn người tìm được xác nhận pháp cấp thiên tài địa bảo chưa từng nghĩ mới vừa lên đến chính là đạo cấp bất quá nghĩ đến sinh tử đạo quả tính đặc thù lưu trưởng lão cũng liền bình thường trở lại dù sao thu hoạch được vật này chỗ khó cũng không ở chỗ thu hoạch được mà là tại ăn vào sau tệ nạn là ai được sinh tử đạo quả đâu đem việc này ghi lại đồng thời lưu trưởng lão nói một mình đầu tiên bài trừ cố h u y ề n thanh bởi vì lấy cố h u y ề n thanh thiên tư hoàn toàn không cần thiết phục dụng như thế hậu hoạn cực lớn đạo quả đã không phải t h á n h nữ vậy cũng chỉ có thể là từ trạch hoặc là sư phụ của hắn sư mội lưu trưởng lão âm thầm đợi mà trong ba người lưu trưởng lão coi trọng nhất từ trạch bởi vì đây chính là bị cố huyện thanh cùng thi di chỗ tranh đoạt nam nhân tất nhiên có chỗ đặc thù sinh từ đạo quả tệ nạn rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng theo lưu trưởng lão từ trạch sở dĩ nguyện ý ăn vào bực này đạo quả hẳn là thụ ngoại vật ảnh hưởng thì như truy đuổi người nào đó bước chân chỉ là cái này truy đuổi đối tượng đến tội cùng là cố huyện thanh hay là thi di lưu trưởng lão liền không được biết rồi ta cảm thấy là thi di một đạo thanh âm đàm thoại đ ỗ n g nhiên từ vang lên bên hai lưu trưởng lão lập tức bị giật này mình quay đầu nhìn lại chỉ gặp không biết bắt đầu từ khi nào tự thân quanh mình lại xuất hiện mấy người những người này lưu trưởng lão đều biết phần lớn vì thánh tông nội môn t r ư ở n g lão newman thình lình ngay tại trong đó mà vừa rồi tại bên cạnh hắn nói người thì là vẫn đạo thánh tông trưởng môn sử độc cái này sử độc tuy là thánh tông trưởng môn lại sinh g ầ y chớ xương sắc mặt trắng bệnh chậm nhìn theo lúc cũng có thể ở ra dám giống như chỉ cảm thấy cực kỳ suy yếu gặp qua trưởng môn sư v i n h lưu trưởng lão vội v à n g trào khu khu không cần như thế tùy ý ho ra hai cái lao hết về sau sử độc phân tích nói newman đã nói kia từ trạch tu vì cao thầm kia tất nhiên không sẽ củng cố huyện thanh t r i n l ệ quá nhiều như thế tình huống dưới Hắn tự nhiên cũng không cần thiết huyền thanh, cũng cần ăn tự truy từ tử đổi sinh vì vào quả. đó đạo bởi vậy ta khẳng định k i a từ trạch mạo hiểm phục d ụ n g đạo quả tất nhiên là vì truy đuổi thái thượng cựu trưởng lão dù sao tu vi của hai người địa vị đều là trên lệnh quá nhiều a lời ấy lọt vào t h a i không tệ không tệ t r ư ờ n g môn sư huynh nói chính hợp ta suy nghĩ cho nên từ trạch cùng thi di mới là chân ái cố huyện thanh chỉ có thể là vợ trước ai bảo cố huyện thanh không hiểu chân quý đâu việc này chẳng trách người bên ngoài rất nhiều trưởng lão tại gật đầu biểu thị tán đồng đồng thời cũng là một mặt cảm khái lần này lưu trưởng l ã o đã hiểu nguyên lai、like, tất cả mọi người ở đây đều phải ve sầu những cái kia kinh thiên bác quái lưu trưởng l ã o lúc này chừng như man một chút đã nói xong không chuyền ra ngoài cũng không thể bên trong chuyền đâu thua thiệt hắn một mực thủ khẩu như mình ai ngờ như man càng đem việc này nói cho nhiều như vậy người nghe ngay cả trưởng môn đều biết ha ha new man xấu hổ cười một tiếng nói không sao mọi người ở đây đều là nổi danh thủ khẩu như mình không tệ sử độc vỗ n g ư ợ c đáp lại ta sử độc là người vẫn đạo thánh tông ai chẳng biết hiểu những việc này ta có thể trực tiếp mang vào trong quan tài như thế bác quái không hưởng công lão phu lấy đạo cấp vật liệu làm trao đổi quả nhiên không lỗ một đều nhanh nửa thân thể xuống mồ trưởng lão nói chư vị yên tâm chỉ cần sự tình như vậy dừng lại chúng ta đều không truyền ra ngoài lại có gì người biết được theo hai người cái này mới mở miệng những người còn lại cũng là nhao nhao biểu thị miệng của mình rõ là có tiếng gấp liệu trưởng lão im lặng trong n g á y mắt liền minh bạch new man đây là lại tại thừa cơ vơ vét của cải hắn lại chừng new man một chút chư vị ta với các ngươi kiến giải hơi có chỗ khác biệt new man vội vàng nói sang chuyện khác ta cho rằng cái này sinh từ đạo quả tuyệt không phải từ chạch ậ t được、Ồ. vì sao trường môn sử độc không hiểu còn có thể vì sao bởi vì không cần thiết ta kia t ử trạch đều thành thánh nhân còn cần phục d ụ n g sinh tử đạo quả ngưu man trong lòng oán thẩm việc quan hệ từ trạch cụ thể tu vi một chuyện hắn là vô luận như thế nào cũng không dám nói bởi vậy một phen c h ầ m ngâm về sau hắn đành phải bao hàm thâm vị nói bởi vì từ trạch tu vi viễn siêu các ngươi tưởng tượng nhìn ngươi kia giữ kín như bưng dạng ngay vậy sử độc khinh thường kia t ử trạch coi như mạnh hơn hẳn là còn có thể là thánh nhân hay sao thân là vẫn đạo thánh tông trường môn sử độc biết từ trạch củng cố huyện thành quan hệ nhưng cũng chỉ là biết được mà thôi bởi vì mọi người đều biết hắn người trưởng môn này từ trước đến nay không q u ả n sự tông môn đại bộ phận sự t ì n h đều từ tất cả đỉnh núi phong chủ cùng chấp pháp trưởng l ã o phụ trách mà hắn người trưởng môn này mỗi ngày đều bận rộn điều trị thân thể căn bản không có thời gian càng không tinh lực quản những sự tình này bất quá ta cũng không nghĩ tới kia từ trạch đối cố huyện thanh tình ý đúng là sâu như thế nhớ tới mình biết sự t ì n h s ử độc cảm k h á i ai nói không phải đâu tại cái này n h ư ợ c nhục cường thực thế giới bên trong đã rất ít gặp đến bực này chuyên tình nam nhân một tên trưởng lao khác đồng ý dứt lời trong n á y mắt thánh nữ ta nhìn lầm ngươi hai người lại là t r ă n g miệng một lời đối với cái này như man cũng chỉ là cười cười cũng không có lựa chọn nói tiếp vậy các ngươi chạy tới cái này làm gì lưu trưởng lão kìm nén không được hỏi thăm đương nhiên là xem k ị c ta t r ư ờ n g m ô n sử độc không chút nghĩ ngợi nói đợi từ trạch củng cố h u y ề n thành từ bí cảnh sau khi ra ngoài thái thượng cựu trưởng lão tất nhiên sẽ đến đến lúc đó chẳng phải là lại một trận cho hay đúng vậy như thế tam giác tranh chấp tình cảm vợ kịch nếu là bỏ lỡ tuyệt đối là đợi này tết mới như man phụ tím nói các ngươi nói đến lúc đó thái thượng cựu trưởng lão là trước q đáng tiếc t h ta còn muốn nhìn xem thái thượng cựu trưởng lão kêu ôn nhu một mặt đâu đáng người không ngừng nghị luận các ngươi biết cái gì một nữ tính trưởng lao phát ra tiếng nói lâm vào bể tình nữ nhân nhất là không cách nào khắc chế trong mắt của ta thái thượng cựu trưởng lao chắc chắn sẽ trước quan tâm từ t r ạ c như đúng như đây cũng không biết cố huyện thanh lúc ấy sẽ là cơ nào biểu lộ s ử độc trong nháy mắt ánh mắt sáng lên trường môn sư h i n h đây chính là người không hiểu n g ư u man đầu tiên là khoác k h o á tay sau đó cổ quái cười nói trọng điểm là thánh nữ sao là từ trạch các ngươi nói đến lúc từ trạch đối hai nữ thái độ sẽ như thế nào n g ư u sư đệ lời ấy một câu bừng tỉnh n g ư ờ i trong ngộng đúng vậy a từ trạch thái độ mới trọng yếu nhất chúng ta nếu là quan sát lời nói của hắn có lẽ có thể suy đoán ra cái gì dù sao ta đứng thái thượng cựu trưởng lão bên này mặc dù hai người tuổi tác t r ê n lệch có chút lớn nhưng đối với tu sĩ mà nói cái này hoàn toàn không là vấn đề ta ngược lại thật ra đứng thánh nữ bên này nếu là thánh nữ biết sai hối cải có lẽ có thể cùng từ trạch nối lại tiền duyên lời ấy sai rồi thánh nữ cuối cùng đã thương từ trạch trái tim nhưng cũng nên cho cái cơ hội không phải cho cười cơ hội là mình tranh thủ mà không phải người khác cho đám người lại lần nữa nghị luận ở mỹ lại càng nói càng kích động bởi vì ý nghĩ khác biệt mấy trưởng lão thậm chí vì đó c á i vã cuốn lên tay h á o hơi có chút muốn động thủ xu thế như thế chàng cảnh đập vào mắt lưu trưởng lão cũng không phải không còn gì để nói tuy không nữ g nhưng hắn lại không thể phủ nhận đối với cái này ra tam giác tình cảm tranh chấp vợ kịch hắn cũng là tương đương t r ờ mong hoặc là thụ quanh mình bầu không khí lây nhiễm hay là trong lòng sớm có ý nghĩ kỳ thật ta có một nữ cũng coi như q u ố c s ắ c thiên hương như từ trạch đối thánh nữ cùng thái thượng trưởng lão đều không ý nghĩ gì ngược lại là có thể cân nhắc tiểu nữ lưu trưởng lão vớt dâu cười dứt lời trong nháy mắt hắn liền hối hận bởi vì vô luận là trưởng môn sử độc vẫn là còn lại nội môn trưởng lão đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quáy nhìn xem hắm ánh mắt kia tựa như nói liền ngươi nữ như kia cũng xứng cùng thái thượng cựu trưởng lão cùng thánh nữ tranh làm ta không nói liệu trưởng lão vào đầu giới cời ư đám người nhao nhao thưởng hắn một cái l ấ t mắt đông nhiên ông truyền thống huyền môn lại lần nữa vang vọng thanh â m vang vọng chân trời chật mực nước đọng lại lần nữa từ cửa thân tràn g ra ở không trung phát họa ra một loạt văn tự đạo cấp nhất phẩm đoạn thủy ly kiếm quyết tấu chương xong chương bốn mươi bảy tình huống như thế nào bị tạc rồi nhìn chừng chừng lấy trên không văn tự ngắn n g i kinh ngạc sau ngắn như vậy thời điểm không ngờ có người thu hoạch được đạo cấp vật phẩm lưu trưởng lão sợ hai thàn phục ngày xưa bí cảnh mở ra tiến vào bên trong c á c đệ tử có thể thu được một loại đạo cấp vật phẩm liền đã là cực hạn nhưng hôm nay lại trong khoảng thời gian ngắn xuất liên tục hai loại đạo cấp vật phẩm cái này đoạn thủy ly kiếm quyết ta nhớ được tuy chỉ là đạo cấp nhất phẩm nhưng uy lực của nó lại có thể so với đạo cấp nhị phẩm sau khi tính thuận lại s ử độc nghiêm túc nói nhưng thủ hộ cái này đạo cấp kiếm quyết là một con pháp cấp cựu phẩm khôi lỗi hắn thực lực có thể so với thông tin bốn cảnh thần thông cảnh bình phong là ai đưa nó cho đánh bại hắn lại một mực còn có thể là ai tất nhiên là thành nữ không tệ thánh n ữ tuy chỉ là nguyên đan tu vi nhưng át chủ bài đông đảo công pháp bí tịch càng là không một phản phẩm nếu là thủ đoạn ra hết thắng k i u pháp khôi không khó đáng tiếc ca thánh n ữ cho dù thiên tư ưu tú nhưng bản tính lại lương b ạ c chút mất đi từ trạch về sau cũng không biết nàng sẽ hay không hối hận hối hận để làm gì đó cũng là thì đã trễ ngươi người này làm sao dạng này cho người ta một cơ hội rất khó sao một lần bất trung trăm lần không cần biết hay không đ á n g người lại lần nữa dùng beng lưu trưởng lão nghe được đầu đau liền đề nghị chư vị yên tính chút như dẫn tới người bên ngoài vậy cũng không tốt Không tệ, nếu là game nên người game tệ, là bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây mục đích đúng là vì chờ từ trạch bọn người ra tận mắt vừa ra cho hay bởi vậy đám người nhao nhao lựa chọn nín hơi ngưng thần lần lượt khoanh chân tại không theo bọn hắn nghĩ sợ còn cần đoạn thời gian từ c h ạ c h bọn người mới sẽ ra ngoài cùng khâu tọa chờ đợi chẳng bằng nhắm mắt điều tức lẳng lặng chờ đợi mà lần chờ này liền lại là mấy ngày quá khứ ông đã là yên lặng thật lâu truyền thống huyền môn ba độ i c h ấ n minh cùng một thời gian tất cả mọi người làm mở mắt ra nhìn về phía huyền môn trên không kia thêm ra một loạt chữ pháp cấp b á t phẩm khâu một đăng nhanh đám người lắc đầu đã mất đi hứng thú mặc dù vật này chính là luyện chế pháp đan tài liệu tốt nhưng lấy đám người thân phận địa vị chỉ là pháp cấp vật phẩm thôi hoàn toàn không đủ để đ ể bọn hắn thất s á c nhưng lại tại đám người dự định tiếp tục điều tất lúc ông ông ông kia truyền thống huyền môn đúng là bắt đầu kịch liệt rung động thành âm chi sắc bén tần xuất chi cao cho dù là thủ hộ bí cảnh nhiều năm lưu trưởng lão cũng là chưa bao giờ thấy qua càng làm cho đám người kinh ngạc còn tại đằng sau chỉ gặp truyền tống huyền môn mỗi chấn động một lần trên không chỗ liền thêm ra một loạt văn tự đạo cấp n h ấ t phẩm tử tiêu huyền tinh đạo cấp n h ấ t phẩm thông thiên pháp đang đạo cấp nhị phẩm đang huyền phát ấn văn tự lần lượt xuất hiện ngắn ngủi số khắc thời gian lại liền xuất hiện hơn mười loại đạo cấp vật phẩm nhìn xem trở lên văn tự lưu trưởng lão người đều choáng tình huống như thế nào làm sao bí cảnh bên trong đạo cấp vật phẩm tất cả đều bị người cho lấy đi rồi phải biết những này đạo cấp vật phẩm như thế tình huống dưới coi như từ chạch bọn người mạnh hơn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem những này đạo cấp vật phẩm cho hết vơ vay ta giờ khác này lưu trưởng lão chỉ cảm thấy chẳng lẽ bí cảnh bị tật rồi lợi ấy để kinh ngạc đám người lấy lại tinh thần nói hiệu nói vượn bí cảnh chính là thánh tổ luyện trừ phi thánh nhân đích thân tới nếu không đều phải dựa vào bí cảnh lệnh từ cái này truyền tống huyền môn đi vào như thế tình huống dưới như thế nào bị tặc còn nữa các ngươi cũng đừng quên sư tổ còn tại thủ hộ bí cảnh đâu như thật có thánh nhân xâm nhập sư tổ mặc dù không thể địch nhưng tất nhiên sẽ tiến hành một phen kịch liệt phản kháng thà chết chứ không chịu khuất phục mà một khi hai phe giao chiến dù là chúng ta thân ở nơi đây cũng có thể cảm giác trường môn sử độc tinh tế phân tích nhắc lên từ đồng tam vĩ sứ lúc hắn trong lời nói giữa các hàng càng là không chút nào che giấu đối kính n ệ không trách hắn như thế dù sao tại cái này vấn đạo thánh tông từ đồng tam vị sư địa vị thực sự quá cao không chỉ có tự thân tu vi là yêu tôn càng là thánh tổ khế đ ước yêu thú thực lực như thế địa vị cho dù là bây giờ vấn đạo lão thổ gặp cũng phải một mực cung kính hô một tiếng sư tổ kể từ đó tự nhiên không ai dám chất vấn từ đồng tam vị sư p h ẩ m đức lưu trưởng lão bọn người cảm thấy không có tâm bệnh liền hỏi vậy cái này hết t h ả y nên như thế nào giải thích ta nào biết được sử độc liếc mắt bất quá cũng may mặc dù đạo cấp vật phẩm đều bị lấy đi nhưng bí cảnh bên trong còn còn có không ít pháp cấp vật phẩm như cũ nhưng làm thánh tông đệ tử lịch luyện tri điệm hắn nói bổ sung dứt lời trong nháy mắt ông ngắn ngủi yên lặng về sau truyền thống huyền môn lại lần nữa chấn động ngay sau đó lít nha lít nhít văn tự lại lần nữa tại trên không hiện hiện pháp cấp kiểu phẩm bạch ngọc khắc một pháp cấp kiểu phẩm ngọc dịch ngưng cao pháp cấp n h ấ t phẩm tiểu thông thiên đan văn tự không ngừng hiện lên đồng dạng là ngắn ngủi số khắc thời gian đúng là nổi lên hơn trăm loại tia chỗ ghi lại văn tự càng là che đậy hơn phân nửa thương cung nhìn chừng, chừng lấy đỉnh đầu văn tự lưu trưởng lao sắc mặt trắng xanh k u cụ sử độc kịch liệt ho khan lao huyết không cầm được phún ra ngoài đều nhanh đem mình cho khục đau s ố c h ô n g còn lại tất cả trưởng lao nhóm cũng là nhao nhao nghẹn họ nhìn chân chối biểu lộ khó có thể tin giờ này khắc này trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ đây là có người muốn đem bí cảnh trò chuyện không a liền ngay cả pháp cấp nhất phẩm bảo vật cũng không muốn b u ô n g tha không thể nghi ngờ như thế đoạt bảo tốc độ đã vượt rất xa phổ thông đệ tử năng lực cho dù là thánh nhân đích thân tới sợ cũng làm không được như thế bởi vì liền xem như thánh nhân cũng hầu như phải cần một chút đoạt bảo thời gian a mà kể từ lúc này tình huống đến xem tiêu đoạt bảo người rõ ràng đối với bí cảnh cực kỳ hiểu rõ biết được tất cả bảo vật tồn tại cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bảo vật toàn bộ lấy đi nghĩ tới đây một cái hoang đường suy nghĩ tại lưu trưởng lao trong đầu hiện hiện h ắ n cứng ngắc quay đầu nhìn về phía vẫn tại ho khan s ử độc nói câu trường môn sư minh có hay không một loại khả năng bí cảnh thật bị ngoại địch xâm lấn mà sư tổ lại đầu hàng địch rồi nghe vậy ngắn ngủi s ư n g sờ sau không có khả năng tuyệt đối không có khả năng xử độc vung tay lên chỉ địa hữu thanh nói sư tổ cỡ nào yêu thú sao lại đi bực này bẩn thịu tiến hành chúng ta muốn đối sư tổ có lòng tin còn nữa coi như bí cảnh bị truyền không vậy cũng không sao dù sao thánh tổ truyền thừa còn tại h ắ n tiếp tục bổ sung đồng dạng là d ấ t lời trong nháy mắt đạo đạo cổ pháp nặng nghề thanh âm tự chuyện đưa huyền môn mà ra vang vọng toàn bộ vấn đạo thánh tông ta chính là vấn đạo thánh tổ xen lẫn đến nguyên người nhưng vì ta chi truyền thừa ngắn ngủi trầm m ặ t sau trường môn sư minh n g ư ơ i cái này miệng từng khai quang a nói cái gì cũng không có cái gì lưu trưởng lão m ộ n bức nói xử đ ộ n xấu hổ cười một tiếng Cũng may thánh tổ truyền thừa không thể so với cái khác liền xem như thánh nhân cũng mạnh mẽ bắt lấy không được nếu không cái này nếu là mất đi đó mới là thánh tông tri h o ạ n v ề phần truyền thừa đối tượng đám người cũng là hết sức rõ ràng sen lẫn đế nguyên người còn có thể là ai chỉ có thể là cố huyện thanh a thánh nữ vốn là có sen lẫn đế nguyên bây giờ lại tăng thêm thánh tổ truyền thừa tất nhiên sẽ nhất phi trùng tiên một nữ trưởng lão kích động không thôi nghe vậy không ít trưởng lão bị môi như thế lại như thế nào như cũng không cải biến được cố huyện thanh là cái lương bạc nữ nhân sự thật thì ra là thế thì ra là thế đột nhiên sử động kích động cười to thấy mọi người đều nhìn về mình hắn mới nói ra suy nghĩ trong lòng ta đã hiểu hẳn là cố h u y ề n thanh đến thánh tổ sư tổ t a n thành bởi vậy sư tổ mới chuyển không bí cảnh lấy bí cảnh bên trong tất cả bảo vật đem tạo có lý một phen sau khi tự hỏi lưu trưởng lao đầu tiên g ậ t đầu chỉ có như vậy mới có thể giải thích vừa rồi phát sinh hết thảy dù sao theo bọn hắn nghĩ lấy nhà mình sư tổ địa vị phẩm đức là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng địch n h ư n man nghĩ đến cái gì đoan chính thần sắc căn dặn bây giờ thánh nữ thu hoạch được truyền t h ư ờ một chuyện đã bị thánh tông tất cả mọi người biết được nghĩ đến không cần một lát sau liền có tông người những người khác đã tìm đến nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đến lúc đó chúng ta cũng không thể lại tùy ý mở miệng nếu để thái thượng cựu t r ư ở n g l ã o biết chúng ta ở sau lưng xem kịch tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận đến lúc đó tính mạng của bọn ta nguy rồi việc quan hệ tự thân tính mệnh đám người cũng không dám nói đùa n h a o nhao im miệng cũng không dám lại nói cái gì cái này khiến new man thở một hơi dài nhẹ nhõm tiệm nguyên phong phong chủ các c ấ n nằm thi di như cố ghé vào bàn ngọc bên trên ánh mắt xuyên thấu qua minh cửa sổ ngóc trệ nhìn về phía truyền thống huyền bốn chỗ dù là đến nay nàng như cũ đắm chìm trong từ trạch ký ức hình tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế bị hệ thống cưỡng chế nạp tiền về sau hệ thống cho nàng thời gian nhất định để nàng có thể bãi biệt vấn đạo lao tổ trở về điểm nguyện phong tĩnh nhìn từ trạch ký ức nàng vốn cho rằng tự thân đối từ trạch chuyên tình đã là đầy đủ hiểu rõ nhưng khi nàng nhìn thấy kia nhà gỗ linh trúc rừng đạo nhìn thấy vấn đạo thánh tông trước từ trạch kia thân ảnh chật vật về sau nàng mới biết được mình như cũ khinh thường đã từng từ trạch đối cố huyện thanh tình ý nạp như thế tình nam tử đừng nói thế gian cho dù là tuyên cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy Đột nhiên, nàng nhớ tới thành hôn này g đó từ trạch tại kia nhà gỗ trước d ừ n g đ à o ở giữa lập hạ lời thề trong lúc nhất thời nàng ánh mắt trở nên càng thêm mê ly ngốc trệ không khỏi bờ môi k h ẽ mở nhẹ dọn g thì thầm hoa vì t ì n h quả để ý sau đó ta từ trạch nguyện ý bồi tiếp thê tử ở chỗ này phòng thủ tới trăm năm ngàn năm chỉ vì c h ờ kỳ hoa rơi đợi kết quả thật đẹp tốt lời thề ai chỉ tiếc hả đáng tiếc cái gì thi di đột nhiên bừng tỉnh đứng lên nàng sờ lên gương mặt của mình chỉ cảm thấy nóng hổi không thôi nàng lại sờ lên ngực của mình chỉ cảm thấy thời khắc đó cực nóng trái tim giống như có thể n h ả y ra chính phát ra trước nay chưa từng có tiếng tim lợp ta là huyện thanh sư tôn ta là huyện thanh sư tôn ta là huyện thanh, thanh sư tôn hít sâu một hơi thi di không ngừng lặp lại câu nói này giống như muốn mượn câu nói này bỏ đi thứ gì có thể khiến người không biết làm sao chính là mỗi một lần lời nói rơi xuống lại có một câu nói khác tại trong óc của nàng hiện hiện thái thượng trưởng lão ngươi đã để t ử c h ạ c h không có một cái thê tử tự nhiên muốn đền bù một cái à. trong lúc nhất thời thi di s ắ c mặt càng đỏ đáng chết như man dám nói hiệu nói vượn loạn ta đạo tâm sớm muộn thu thập ngươi nàng nói thầm đúng vào lúc này ta chính là vấn đạo thánh tổ x e n lẫn đến nguyên người nhưng vì ta chi truyền thừa hai đạo lời nói tại thi di trong đầu h i ể n hiện thanh â m rơi xuống trong nháy mắt thân hình của nàng liền đã là từ nằm trong các biến mất cùng một thời gian thanh phong từ ngoài cửa sổ thổi nhập cuốn lên kia màu lam nhạt màn tre đồng thời cũng sắp sáng dưới cửa bàn ngọc bên cạnh loại kia tại bích ngọc trậu hoa loại cây giống thổi đến tả hữu chập trờn cây giống rõ ràng vì mới cắm trên đó có thể thấy được đoá đoá phân hoa như từ trạch ở đây tất nhiên một chút liền có thể nhìn ra nay cây giống chính là linh trúc cây đạo tấu trương xong t r ư n g bốn mươi tám thú vị thực sự thú vị vẫn đạo thánh tông c h ỗ sâu nơi đây tia sáng lờ mờ bốn phía tràn đầy c ả n h khô lá heo b a nhìn không có chút nào bất luận cái gì sinh khí có thể nói chấp pháp trưởng lão nghiêm pháp đến chỗ này hơi chút do dự về sau hắn kiên trì đi ở giữa hương chỗ dùng cổ đống đá xây mà thành bề ngoài giống như mộ phần thạch ốc đi vào ngoài nhà đá nghiêm pháp đầu không dám nhấc hành lễ nói thái thượng bắt trưởng lão cố huyện thanh được thánh tổ truyền thừa dứt lời trong n h y mắt một tay trái xử lấy ngân đầu cải trượng tay phải cầm phất trần lão Hầu, chống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn lão、Hầu、thân mang đ ạ bảo thân thể con xuống trên đầu tóc trắng tán loạn kia đã là đổ sụt mặt r à bên trên tràn đầy lợi khí tạo thành vết xẹo vết xẹo dày đặc như văn giao thoa cái này khiến vốn là diện mục bất thiện lao hầu nhìn càng thêm kiếp người người này chính là vấn đạo thánh tông thái thượng bắt trưởng lão bởi vì ai cũng không biết kỳ cụ thể t ụ c danh bởi vậy lợi dụng trần đạo cô tương xứng Thánh Tông đông đảo Thái Thượng trưởng trong, là thuộc trần thú nhất. Nàng không ở thái Thượng trưởng không đông bên Nàng cô đảo đạo đặc lao lao ở là tự nhiên có tư cách kế thừa thánh tổ truyền thừa đục ngầu ánh mắt nhìn về phía nghiêm pháp trần đạo cô nói t h a n h â m khản g r ộ n g giống như dây thanh có hại để cho người ta nghe được thẳng lên nổi da gà riêng là đứng tại trần đạo cô bên cạnh nghiêm pháp chính là hai chân thẳng run lên gian nan nuốt nước miếng một cái về sau nghiêm pháp mới tinh tế nói do ý đồ đến thánh nữ chính là tông môn hy vọng bây giờ lại phải thánh tổ truyền thừa mong rằng thái thượng bắt trưởng lão can thiệp phòng ngừa nàng ngộ nhập lạc lối có ý tứ gì trần đạo cô h í mắt kia đục ngầu ánh mắt lập tức trở nên sắc bén hồi thái thượng trưởng lão hay là bởi vì từ trạch đoạn thời gian trước thánh nữ đối t ử trạch đã bắt đầu lãnh đạo lại nhiều lần tránh mà không thấy nhưng gần nhất cũng không biết thế nào thánh nữ không chỉ có nhiều lần tiến về ngoại môn cựu thập tam phong thậm chí còn tại vạn chúng nhìn trường trường dưới chỉ tên điểm họ muốn gặp t ử trạch việc này đã ở ngoại môn huyên náo xôn xao ngoại môn tất cả trường lão đệ tử đều đang đồn nói thánh nữ là coi trọng t ử trạch yêu nhiệt g thiên phú bởi vậy chính triển khai truy cầu nghiêm pháp tinh tế giải thích ngay vậy hoàng đường trần đạo cô lao mắt bánh trợn trong tay quải trượng đập mạnh hướng mặt đất cùng một thời gian một cỗ thiên nhân cảnh định phong khí tức từ trong cơ thể nàng mà ra rót vào quải trượng chỉ n g h e bành một tiếng văng trầm mặt đất trong nháy mắt dạn nước sinh ra với dạn đúng là tràn ngập ra quanh mình mấy chục trượng khoảng cách gần cảm thụ cỗ khí tức này nghiêm pháp không khỏi tâm thần thất thủ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau khi tính hồn lại hắn càng là đầu đầy mồ hôi lạnh thái thượng trưởng lao bất giận lao mồ hôi lạnh đồng thời nghiêm pháp liền vội vàng con người Ừ. từ Cố có chi trạch huyện thanh thiên tư yêu nghiệt, ph yêu quá nữ tư tư, bất kia đế mà là c nguyên thanh pháp t giác g i bổ sung cái này khiến trần đạo cô sắc mặt đột nhiên chìm việc này thi di dự định xử lý như thế nào nàng hỏi nhấc lên việc này nghiêm pháp liền vô cùng tức giận vì cố huyện thanh cân nhắc vì tông môn tương lai cân nhắc việc này tuyệt đối không thể bỏ mặc có thể lên lần hắn đi tìm thi di trông cậy vào cái sau có thể cưỡng ép c a n t h i ệ p lúc thi di lại kém chút đem hắn giết đi việc này cho dù là bây giờ nghĩ lại nghiêm pháp cũng là lòng còn sợ hãi vì mình mạng nhỏ nghĩ hắn vốn cũng không nghĩ lại cắm tay việc này nhưng ai biết cố huyện thanh lại được thánh tổ truyền thừa thánh tổ truyền thừa đủ để cho cố huyện thanh trong thời gian ngắn thành thánh xen lẫn đế nguyên càng làm cho cố huyện thanh có trở thành nữ đế khả năng nghiêm pháp thực sự không nghĩ cũng không đành lòng cố huyện thanh bị từ chạch chỗ liên lụy Từ đó làm trần đạo cô lúc tuổi còn trẻ không chỉ có là nhất đại thiên tiêu hơn nữa còn dung mạo hoa nhường người thẹn tự thân tính cách cũng là ôn nhu như nước nhưng chính là bực này nữ tử lại gặp người phụ tỉnh cuối cùng bị tình gây thương tích bi thống hạ tự hủy dung nhan từ đây đi đến vòng tình đạo mà đối với tử trạch củng cố huyện thanh quan hệ trần đạo cô cũng là đã sớm từ nghiêm pháp trong miệng biết được khi đó trần đạo cô từng nói nhìn xem cố h u y ề n thanh giống như thấy được đã từng chính mình bởi vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để cố h u y ề n thanh b ư ớ c mình theo gót cũng chính là tại nàng chỗ dựa hạng nghiêm pháp c á i này chấp pháp trưởng lão mới dám tại không được đến trưởng môn cùng thi di đồng ý tình hôn dưới tự tiện làm chủ chèn ép nhằm vào từ trạch thái thượng cựu trưởng lão nói ai dám gây từ trạch nàng liền dám giết hay nghiêm pháp thật lòng đã cáo nếu là người bên ngoài nói lời này trần đạo cô tránh không được lại muốn nổi giận nhưng đối phương là lão tổ thân tôn nha cái này thi di vẫn là lấy trước kia mặt lạnh tim nóng nghĩ đến xác nhận cố huyện thanh cầu nàng cái gì đi ngắn ngủi trầm mặc về sau trần đạo cô lắc đầu vậy chúng ta nên như thế nào làm việc thật chẳng lẽ mặc kệ nghiêm pháp một mặt lo lắng q u ẳ n vì sao mặc kệ trần đạo cô cười nạo h thi di không hiểu nam nhân ta lại là cực hiểu nam nhân không có một cái tốt đã thi di sẽ không dạy đồ đệ vậy ta liền tự mình dạy cố huyện thanh chính là tông môn tương lai quả quyết không thể t r ô n vùi tại trong tay nam nhân coi như việc này nháo đến lao tổ kia lao thân cũng là lẽ thẳng khí hùng nàng lại cường điệu nói lời ấy để nghiêm pháp thở một hơi dài n h ả nhóm cố h u y ề n thanh đã được thánh tổ truyền thừa cái kia hẳn là sắp ra bí cảnh đi trần đạo cô chợt hỏi không tệ nghiêm pháp gật gật đầu bây giờ đã có rất nhiều tông môn cao tầng tiến về kia truyền thống huyền môn muốn thấy một lần thánh nữ biến hóa đã như vậy vậy ngươi cũng đi đợi cố h u y ề n thanh ra bí cảnh về sau ngươi liền đưa nàng mang đến nơi đây trần đạo cô mệnh lệnh a nghiêm pháp kinh ngạc không phải hắn không nguyện ý làm như vậy mà là biết t h i gì cũng đi như thế tình hôn dưới hắn làm sao có thể đem cố huyện thanh mang đi nếu là trêu đến thi di nổi giận một bàn tay đem hắn cho trục chết đó mới là hối hận thì đã muộn trần đạo cô cũng không muốn cùng thi di trở mặt liền bổ sung không cần cưỡng ép dẫn người ngươi chỉ cần nói ta muốn gặp h u y ề n thanh một mặt là đủ mặc dù thi di mới là h u y ề n thanh sư tôn nhưng ở trên việc tu luyện ta đã từng chỉ đạo h u y ề n thanh không í t h u y ề n thanh như biết được là ta muốn gặp nàng sau đó tất nhiên sẽ tới nàng lại chắc chắn lời nói này nghiêm pháp cảm thấy không có tâm bệnh dù sao cố h u y ề n thanh là có tiếng h i ể u cấp bậc lễ nghĩa coi như đoán được trần đạo cô sẽ nói cái gì nhưng trở ngại cấp bậc lễ nghĩa cũng hẳn là sẽ không cự tuyệt kể từ đó hắn cũng không dùng đi trêu chọc thi di lại có thể mượn trần đạo cô chi thủ để cố huyện thanh quay đầu làm bờ đ ú nghiêm là tốt n ấ t q u y ế pháp một đầu dấu c h i ê m p hỏi hắn còn không có kịp phản ứng liền gặp trần đạo cô đạo bà huy động trực tiếp liền đem hắn cho qua bay cho đến bay ra mấy trượng về sau nghiêm pháp mới nghe được trần đạo cầu nghĩ linh tinh hoa ngôn xảo ngữ thư tình giả ý nam nhân không có một cái tốt nghiêm pháp im lặng truyền thống huyền môn trước thi di đổi tới nơi đ â y lúc chỉ gặp huyền môn trước đã tụ tập rất nhiều tông môn cao tầng ngoại trừ hỏi trưởng môn nội môn đông đảo t r ư ở n g lão ngoài ra mà ngay cả tất cả đỉnh núi phong chủ đều l à tới không ít đối với cái này thi di không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn t h á n h tổ truyền thừa đã tồn tại bí cảnh dài đến ngàn năm lần này rốt cục bị người đ o ạ t được thánh tông cấp cao tầng tự nhiên sẽ coi trọng chỉ là thi di thêu lông mày hơi n h ữ đôi mắt đẹp n h i h o ặ nàng làm sao cảm giác ngoại trừ trưởng môn sử độc bên ngoài còn có kia hơn mười tên nội môn trường lão nhìn nàng ánh mắt đều là lạ mặc dù trong lòng cổ quái nhưng thi di cũng không suy nghĩ nhiều thân hình rơi xuống về sau liền chậm chạp đi hướng truyền thống huyền môn gặp qua thái thượng cựu trưởng lão trên đường đi quanh mình người đồng loạt chắp tay thi di lạnh lấy cái mặt không để ý bọn hắn bước chân không ngừng thấy thế trường môn sử độc nhìn về phía ngưu man truyền âm nói thấy thế nào thi di bộ dáng giống như so d i vãng càng lạnh hơn không phải nói động tâm nữ nhân đều sẽ kìm lòng không được nết miệng lên sao trường môn sư h u n h đây chính là ngươi không hiểu nữ nhân nhà đều thích che giấu mình tâm tư n ư u man truyền âm đáp lời sử độc mặt lộ vẻ nghi ngờ trước đó hắn cho rằng n e w man trong miệng bắt quái tất có nhất định tính chân thực nhưng hôm nay thật nhìn thấy thi di ý nghĩ trong lòng lại có chút dao động dù sao bây giờ thi di sắc mặt không khác vẫn là trước sau như một l ệ n h thực sự không giống rơi vào bể tình nữ nhân ngưu sư đệ ngươi không phải là thêu dệt vô cớ muốn mượn này lừa gạt chúng ta đạo cấp vật liệu à? sử độc tiếp tục truyền âm không chỉ là hắn liền ngay cả còn lại cảm kích các t r ư ở n g lão cũng là nhao nhao truyền âm bắt đầu chất vấn bắt quái c h â n thực tính cái này khiến như man rất là khó chịu vẫn là câu nói kia người bên ngoài có thể nghi ngờ tu vi của hắn nhu â n phẩm, thậm chí là l y tuyệt vậy xuyên, vậy ệ nghệ, n nhưng không vấn hắn Như dàng như nhìn vẫn là thái thượng cửu trưởng khí thể chất thái tạo bắt Lại lão sao. quái. cửu bị dễ là x e man t m n lần lượt truyền âm đầu á p lời. Nói xong, Newman đ tiên là ho nhẹ một tiếng lập tức đi đến thi di bên người đồng dạng kêu lên gặp qua thái thượng cựu trưởng lão thi di đồng dạng không để ý hắn đi ra hai bước về sau hoặc là nhớ tới cái gì thi di càng là quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái sau đó mới tiếp tục hướng phía trước đối với cái này nhu man cũng không xấu hổ mà là giả bộ kinh ngạc nói a từ trạch ngươi làm sao từ phía sau tới nghe vậy thi di lúc này chính là thân thể trì trệ sau đó đ ỗ n g nhiên xoay người lại đôi mắt đẹp nhìn chung quanh đồng thời trên mặt nàng s ư ơ n g lạnh cũng là đều rút đi thay vào đó là một vòng nhàn nhạt mỉm cười nhưng nàng tìm đường này lại như cũng không thấy được thân ảnh quen thuộc kia nguyên lai、like、là ta nhìn lầm n h ư m a n giới cười vào đầu chỉ vào nơi xa đến một nội môn trưởng lao nói người này thân hình ngược lại là cùng từ trạch giống nhau đến mấy phần thi di im lặng lần sau lại loạn hô ta đào hai chòng mắt của ngươi h ô n g t ợ chừng mắt newman nàng âm thanh lạnh lùng nói nhưng thân ảnh của người nọ thật rất giống từ trạch a như man m ở mịt trước mắt một mặt vô tội nào giống rồi ta xem là không hề giống thi di sụ mặt tinh tế nói từ trạch thích mặc áo trắng người này lại mặc áo xanh từ trạch đi đ ư n g lúc thân hình t h ẳ n g tắp người này lại là xoay người lưng còng còn có nói nói nàng nói không được nữa bởi vì nàng phát hiện mình mỗi hình dung một lần từ trạch b ê ngoài n quanh mình người kia nhìn nàng ánh mắt liền trở nên càng thêm cổ quái ta nói những thứ này làm gì nha thi di trong lòng não một trận phát điên hoặc là cảm giác ánh mắt có chút đ ư c nóng nàng t i a trắng non trên gương mặt càng là hiện ra một vòng rõ ràng ánh nắng chiều đỏ tuy chỉ là một sát nàng liền lại khôi phục mặt l ạ n h nhưng đưa nàng vừa rồi ngôn hành cử chỉ để ở trong mắt sau trường ngôn sử độc chờ biết nội tình người hai mặt nhìn nhau chỉ c ả m thấy đây chính là lâm vào b ể tình b ă n g sân s a o thú vị thật sự là quá thú vị đồng thời đám người lại đối n e w man không còn gì để nói thi di đến trước n e w man từng dặn đi dặn lại để một đám người biết chuyện không thể hầu ngôn lo ạ ngữ n để phòng sự t ì n h tiết lộ kết quả những người khác là nói năng thận trọng nhưng nhu man để chứng minh mình bắt quái chân thực tính đúng là không thèm đếm sỉa x u ấ t lời dò xét quả nhiên a muốn cho như m a n trong lòng g i ấ u ở lời nói vậy tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn phát giác thi di biến hóa không chỉ s ử độc chờ một đám người biết chuyện còn có rất nhiều về sau người đứng xem tất cả mọi người là nhìn chừng chừng lấy thi di không ngừng v à mắt đồng thời biểu lộ một trận kinh ngạc nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng vừa rồi cái kia lộ ra nữ nhi tư thái người đúng là xưa nay tính tình lãnh đ ạ m thi di chỉ là trong chốc lát đám người liền chắc chắn việc này tất có kỳ quặc mà muốn biết được ở trong đó kỳ quặc chỉ có đám người theo bản năng nhìn về phía một mặt đắc ý newman newman yêu bác quái tại vấn đạo thánh tông là có tiếng tại mọi người nhìn tới không chút nào khoa trương cái này vấn đạo thánh tông từ lao tổ c h u y ệ n cũ năm xưa cho tới các đệ tử tình tình yêu yêu liền không có newman không biết đám người có hỏi thăm tâm tư nhưng cuối cùng không có hành động dù sao thi di tại vấn đạo thánh tông địa vị cao thượng bực này nhân vật bác quái cũng không phải ai cũng dám đánh nghe nhưng có một người ngoại trừ người này là một người đeo h ộ kiếm xúc lấy dâu dê trung niên nam tính chính là kiếm phong phong chủ trương trường thanh trương trường thanh không chỉ có là kiếm phong phong chủ cũng là vấn đạo lao tổ thân truyền đệ tử ngày bình thường cùng thi di cũng là quan hệ không tệ trở ngại cái t ầ n g quan hệ này người khác không dám đánh n g h e bắt quái hắn lại dám còn ngươi đảo một vòng trương trường thanh tiến đến ngưu man bên người truyền âm hỏi thăm ngưu sư đệ gần nhất phải t r ă n g lại phải ve sầu cái gì bắt quái việc quan hệ chúng ta thái thượng cựu trưởng lão liếc mắt nhìn hắn ngưu man đem đầu lắc thành trống lúc lắc đừng nhìn trương trường thanh là hàng thật giá thật kiếm tu nhưng người này tính cách lại có chút vấn đề không chỉ có c ầ thủ tất báo mà lại còn là cái miệng rộng nếu đem bắt q á i cáo chi người kiểu này n h ư man không cần nghĩ đ ề u biết chỉ cần ngắn ngủi một ngày cái này bắt quái liền có thể truyền đi toàn bộ thánh tông xuân sao đến lúc đó thi di nếu là truy cứu xuống tới không phải giết chết hắn không thể nghĩ như thế new man liền trở nên sắc mặt ngưng trọng lên thay thế t r ư ơ n g trường thanh càng là vững tin cái này new man tất nhiên là biết chút ít cái gì xem ra như sư đệ gần nhất bắt quái năng lực trở nên có chỗ khiếm q u y ế ta t t r ư ơ n g trường thanh vuốt dầu thở dài ngay vậy new man lúc này mướm như mày nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói cái này đều không nói chương trường thanh chân kinh hắn đồng dạng biết do new man là người không nghĩ tới dĩ vãng đều là hiệu quả cực tốt phép khích tướng lần này đúng là đã mất đi tác dụng cái này chứng minh cái gì chứng minh như man biết bắt quái nhất định kinh người bởi vậy mới có thể như vậy thận trọng n g ư sư đ ệ a đây chính là ngươi không đúng chúng ta quan hệ thế nào cái gì tình cảm ngươi giấu g i ế m ai cũng không thể giấu g i ế m sư huynh ta à nếu không dạng này sư huynh ta cũng không cho ngươi ăn t h ị t thòi nghe nói ngươi gần nhất đạo khí hư hao đang muốn luyện chế lại một lần ta cái này có một túi tôi huyền đạo phấn ngươi nếu đem biết sự tình nói cho ta ta liền đem vật này tặng cho ngươi như thế nào t r ư ơ n g trường thanh m ỉ m cười lần lượt truyền âm n ó i thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bốn mươi chín không tốt thi di muốn giết người diệt khẩu tôi huyền đạo phấn n e u m a n lúc này chính là ánh mắt sáng lên đây chính là đồ tốt ta nếu dùng tại luyện khí bên trên liền có thể đem hắn mới luyện chế đạo khí từ nhất phẩm biến thành nhị phẩm đây chính là nhị phẩm đạo khí uy lực của nó so nhất phẩm đạo khí mà nói trọn vẹn cao mấy lần trong lúc nhất thời n e u m a n không khỏi hô hấp trở nên rồn rập lên nhưng hắn chung quy là kiềm chế lại bởi vì đồ vật tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được ha, ha nào có cái gì bắt quái trương sư minh nói đùa nhu man ngoài cười nhưng trong không cười nói như thế lại vẫn không nói trường trường thanh lại khiếp sợ hắn trong nháy mắt minh bạch nhu man biết bắt quái tất nhiên là viễn siêu tưởng tượng của hắn bất đắc dĩ trường trường thanh đành phải phát đại chiều tiếp tục truyền âm ngưu sư đệ ta biết người đối lao tổ trôi này thiên huyền bạch long kiếm rất có hứng thú dạng này ngươi nếu là đem bắt quái cáo chi tại ta ta liền đi cầu lao tổ để ngươi nhìn qua như thế nào ngay vậy nhu man hô hấp lại lần nữa gấp rút hắn tự nhiên biết ngày đó huyền bạch long kiếm cấp bậc vì đạo cấp tác phẩm như thế đạo kiếm như hắn thật sự có hạnh nhìn qua tuyệt đối có thể cực lớn tăng cường hãn luyện khí tạo nghệ đến lúc đó đừng nói đạo cấp n h ấ t phẩm liền xem như đạo cấp nhị phẩm tam phẩm hắn nói không chừng đều có thể luyện chế ra đến thân là luyện khí sư thực sự khó mà cự tuyệt lớn như thế dụ hoặc sư m i n h cam đoan sẽ không nói cho người khác thời gian dài trầm mặc về sau ngưu man hỏi Thự Trương Trường nhiên, Thanh nghiêm ngươi như coi tin không cũng gái một mặt ruột, túc, ngươi coi như không tin ta, vậy cũng phải tin láo tổ chi vì、à. Việc quan có lẽ còn có thể có xin tha thứ cơ hội nhưng nếu là đắc tội vấn đạo lao tổ lao tổ giận d ữ dưới toàn bộ vấn đạo thánh tông đều muốn chấn ba chấn vậy ta đã nói ngưu man chớp mắt truyền âm sư đệ mau nói đi t r ư ơ n g trường thanh đoan chính thần sắc lắng nghe ngươi thật sẽ không ngoại chuyện quân tử nhất môn tứ mã n ă n truy thế nhưng là ngưu sư đệ ngươi làm sao cùng lương môn giống như có thể hay không sảng khoái chút vậy ngươi nhưng đứng vững vàng thế nào sư đệ còn sợ dọa ta hay sao ta chương trường thanh gió to sóng lớn gì chưa thấy qua sao lại vì chỉ là bắt quái mà giao động lại kinh lịch một phen trầm âm sau khi tự hỏi new man cuối cùng là lựa chọn đem biết sự tình nói ra sau khi nghe xong ngắn ngủi trầm m ặ t sau cái gì thi di đúng là coi trọng từ trạch đồ đệ mình t r n g trước t r ư ơ n g trường thanh bị cả kinh n g à y lên lời nói này hắn vốn là muốn truyền âm nói nhưng tại quá chân kinh g i ớ i hắn bản năng há m ộ m đúng là trực tiếp la lên hiệu cơ hồ pha âm tiếng vang chỉ là trong chốc lát liền chuyển vào trong thai của mọi người lại là một trận trầm m ặ t sau hoa người chung quanh tập thể xôn xao từ trạch từ trạch là ai người này ta biết tựa như là ngoại môn một đệ tử chỉ là ngoại môn đệ tử có thể cùng thánh nữ cùng thái thượng cựu trưởng lao d í n h liễu quan hệ cụ thể ta cũng không biết nhưng gần nhất ngoại môn đều đang đồn nói cái này từ trạch thực tế thiên phú yêu nghiệt tu vi cao thâm việc này ta cũng đã được nghe nói ngoại môn người truyền nói thánh nữ chính là bởi vậy mới đang theo đuổi từ trạch nhưng hôm nay bên ta mới biết được nguyên lai、like、hai người từng là quan hệ vợ chồng đây chính là kinh thiên bắt quay a cái này từ trạch đến tột cùng ưu tú đến trình độ nào mới có thể để cho thái thượng trưởng lao đám người nghị luận ẩm ý theo câu nói sau cùng rơi xuống đám người càng là đồng loạt nhìn về phía thi di trong mắt lừng lánh không hiệu có mang thực tế bực này b ắ t quái lúc mới bắt đầu đám người cũng là không tin nhưng liên tưởng tới gần nhất ngoại môn truyền n ôn cùng thi di vừa rồi tại n h ấ t lên từ c h ạ c h lúc phản ứng đám người nhất trí cho rằng bởi vì cái gọi là huyệt c h ố n g không đến rõ sự tình sợ thật tám chín phần mười trái lại thi di đang nghe trương trường thanh lời nói nàng lúc này liền l ạ n như bị xét đánh sững sờ ngay tại chỗ chỉ c ả m thấy đầu ông ông mà tại cảm nhận được đám người cực nóng ánh mắt về sau nàng càng là gương mặt lại lần nữa dâng lên đỏ ửng trực tiếp đỏ đến bên h a y ta ta thi di một trận phun g a n b ư ớ vào không biết nên nói cái gì nàng chôn lấy đầu h i ể n thị rõ chân tay luôn cuống ngôn ngữ biểu lộ không còn có mảy may lãnh đạm có thể nói chỉ có một mặt ngượng ngùng nhưng cái này cũng không tiếp tục quá lâu sau khi t ĩ n h h g ư lại thi di trên mặt ngượng ngùng lưu lại đ ố n g nhiên quay đầu hai con ngươi ngầm lửa cắn ra hô trương dài thanh thanh â m lạnh lùng bao hàm sát ý t r ư ơ n g trường thanh lại bị dọa đến mẹ lên biết mình hôm nay sợ là gặp rắc rối nhưng cái này có thể trách hắn sao không thể hắn thân là vấn đạo lão tổ đồ đệ cùng thi di đánh mấy trăm năm quan hệ vẫn cho rằng lấy thi di tính tình sợ là đời này cũng sẽ không đối nam nhân đ ộ n tâm ai ngờ thi di lại thật đ ộ n tâm mà đối phương càng là đồ đệ mình trong trước cái này khiến hắn làm sao không kinh gặp thi di tại thẹn quá hóa g i ậ n dưới đã là chầm chậm hướng mình đi tới tự thân khí tức càng là liên tục tăng lên chương trường thanh bị dọa đến toàn thân lắc một cái thi di tỉnh táo tỉnh táo việc này ta cũng là nghe newman nói hắn trực tiếp liền đem newman bắn đi thi di nghe vậy xứng sở sau đó lại lặng lẽ nhìn về phía newman biểu lộn h ư là muốn nhắm người mà phệ newman cũng là bị dọa đến mẹ lên hắn là vạn vạn không nghĩ tới a không nghĩ tới bí mật tại t r ư ơ n g trường, trường thanh trong miệng đúng là thủ không được một lát sớm biết như thế hắn là vạn vạn sẽ không nói n ư u man có thể rõ ràng phát giác được thi di thật đối với mình lên sát tâm hoàn toàn bất đắc di dưới hắn đành phải hướng trưởng môn sử độc bọn người ném đi cầu t r ợ ánh mắt ngưu sư đệ a ngươi có thể nào ở sau lưng bố trí bực này bắt q u á i đâu ngươi đây là tại nói xấu thái thượng cựu trưởng lao thanh danh ngươi cái này không khỏi lá gan cũng quá lớn việc này truyền đi ngươi để thái thượng cựu trưởng lao như thế nào tự xử ai chúng ta cũng là không giúp được ngươi a sử độc bọn người nhao nhao lắc đầu quyết định chỉ lo thân mình cái này cho n e w man phí a thấy chết không cứu đúng không đã như vậy vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn thái thượng cựu trưởng lão việc này x ử đ ộ c bọn người đã sớm biết được bọn hắn tụ tập ở nơi đây mục đích chính là vì xem ngươi hí n e w man thốt ra l ờ i ấy để x ử đ ộ c bọn người trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ thi di thì lại là xứng sở khó trách nàng vừa rồi đã cảm thấy x ử đ ộ c bọn người nhìn mình ánh mắt là lạ nguyên lai đúng là bởi vậy tốt nguyên lai nàng thành hí bên trong người nghĩ tới đây thi di càng là sinh khí mắt trần có thể thấy lạnh sương n g từ trong cơ thể nàng mà ra giống như có thể đồng kết t h i ê n đ ị a dần dần hướng bốn phía lan tràn chỗ đến ngưng tụ thành đông đảo thông thiên băng trụ không tốt thái thượng cựu trưởng lao muốn giết người diệt khẩu thay thế sự độc cao giọng hò hét tiếp theo một cái trước mắt mới vừa rồi còn nghị luận âm ỉ đám người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ tan tác như chim mông nhưng mọi người mới phóng ra một bước thi di ống tay h á o p h ấ t động ở giữa bốn phía đúng là xuất hiện cao tới mấy chục trượng màu lạnh a sưng mù nói đưa thân vào băng lãnh sắt ý dưới đám người sắc mặt trắng hơn mà liên tại tất cả mọi người coi là hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát lúc ông truyền t ố n g huyền môn rất nhỏ chấn động một đạo sáng trói huyền quang t ừ trong môn mà ra vạn chúng nhìn chừng trường, trường dưới từ trạch từ huyền môn bên trong đi ra nhìn xem đã loạn thành hỗn loạn b ố n phía từ trạch nhữ mày hỏi thì gì n g ư ơ i đây cũng là đang náo h cái nào ra tấu chương s o n g chương năm mươi sư tôn ta nên làm cái gì từ trạch xuất hiện để đám người thân hình đều là theo bản năng ngược lại rất nhiều người thậm chí không biết ngoại trừ cố huyền thanh bên ngoài còn có người nào cùng nhau tiến vào vấn đạo bí cảnh giờ phút này từ trạch trên người dòng phục ngoại môn đệ từ sức vốn là để đám người buồn bực không thôi nhưng nghe từ trạch càng là nói thẳng thi di tục danh trong lúc nhất thời tất cả mọi người là biểu lộ cực kỳ m ở mịt từ từ trạch thi di thì nhẹ giọng la lên trắng non trên gương mặt lại hiện ra một chút hoảng hốt nghe vậy không ít người đều là giật mình bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nam tử trước mắt chính là theo như l ồ n đại từ trạch tiền bối cứu ta new man cái khó lo cái khôn lúc này hướng từ trạch chạy tới tiền bối xưng hô thế này lọt vào thai đám người lại mờ mịt new man dù sao cũng là nội môn khí phong phong chủ như thế nào xưng hô từ trạch vì tiền bối coi như từ trạch đúng như theo như đồn đại như vậy tu vi cao thâm nhưng từ tuổi tắc đến xem tu vi lại có thể cao đi nơi nào thực sự không nghĩ ra tất cả mọi người từ bỏ bọn hắn hôm nay chỉ biết là từ trạch đúng là thời khắc này cây cỏ cứu mạng lý do thì rất đơn giản bởi vì từ trạch là thi di củng cố huyện thanh tranh đoạt đối tượng coi như từ trạch tu vi không bằng thi di nhưng ở từ trạch trước mặt thi di làm sao cũng muốn chú ý chút hình tượng không phải nghĩ tới đây càng nhiều người hướng từ trạch chạy tới lại cực kỳ ăn ý tránh sau l ư n g từ trạch cái này làm cho từ trạch tức sạ mặt lại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hắn hướng newman ném đi ánh mắt hỏi thăm tiền bối thái thượng cựu trưởng lão nàng newman muốn tiến hành giải thích ngâm miệng thi di tức giận đánh gãy nếu để từ trạch biết vừa rồi nháo kịch k i a n à n g liền thật không mặt mũi thấy người lo lắng newman thực sẽ nói ra thứ gì thi di c à n g là đôi mắt đẹp nhắm lại trong đó lừng lánh mẫu làm nhạt tia sáng kỳ dị newman trong nháy mắt bị giật này mình không dám tiếp tục nhiều lời nhưng vào lúc này truyền t h n g huyền môn lại lần nữa chấn động liên tiếp xuất hiện ba đạo huyết quang lâm nam diệm k i n h linh cố huyện thanh ba người ấn trình tự từ huyền môn bên trong đi ra xảy ra chuyện gì nhìn xem quanh mình lưu lại băng x ư ơ n g lâm nam mở mịt i trước mắt sư tôn là ai c h ọ c ngươi tức giận cố huyện thanh đồng dạng không hiểu thi di không biết nên giải thích như thế nào đành phải c h ầ m mặc mà liền tại cố huyện thanh lại muốn nói thứ gì lúc lại đột nhiên phát hiện quanh mình người đều dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt không ngừng đánh giá nàng thi di cùng từ trạch biểu tình kia muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái cố huyện thanh nữ mày luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người thấy nàng cực kỳ không được tự nhiên、Khủ. ho nhẹ một tiếng về sau trường ngôn sử độc bỗng nhiên tiến lên hỏi huyện thanh a Bí cảnh bên trong những cái tia thiên tài địa b ả o có phải hay không sư tổ đưa tặng cho n g ư ơ i đây là tại chỗ rất nhiều người n g h i hoặc dù sao lúc ấy bí cảnh bảo vật liên tiếp bị người khác lấy mất quả thực đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái mặc dù tông môn cũng không có đem những bảo vật này muốn về ý tứ nhưng bảo vật đến t ộ t cùng bị người nào đọc được cái này nhất định phải trong lòng hiểu rõ không có a cố huyền thanh lắc đầu từ nhập bí cảnh về sau ta đành phải sinh t ử đạo quả cùng thánh tổ truyền thừa cái gì xử độc kinh ngạc như đúng như đây tia bí cảnh bên trong đông đảo bảo vật đến tội cùng bị ai đọc được thì di lại là g i ậ mình tiến lên phía trước nói ta nói ngươi tu vi như thế nào gia tăng nhanh như vậy đều đã đến đạo cung hậu kỳ nguyên lai là phục dụng sinh tử đ ạ o quả vật này hậu hoạn khá lớn ngươi làm gì nóng lòng nhất thời đâu nàng lại là lắc đầu đạo cung hậu kỳ bốn chữ này để tất cả mọi người là nhóm mắt nhao nhao hướng cố h u y ề n thanh ném đi dò xét ánh mắt cái này xem xét quả thật như thế đám người nhớ rõ trước đây cố h u y ề n thanh bất quá nguyên đan đ ỉ n h phong tu vi có thể đi bí cảnh một chuyến mà ngay cả vượt mấy cái cảnh giới thiên phú như vậy tốc độ tu luyện quả thật làm cho người lữ lưỡi huyện thanh vậy ngươi có biết bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngươi nhưng từng thấy từng tới sư tổ sử độc lại lần nữa hỏi thăm trọng điểm bí cảnh bảo vật tập thể không cánh mà bay đây cũng không phải là việc nhỏ như thật sự có ngoại địch xâm lấn thanh tông cũng tốt sớm tính toán a trưởng môn nói sư tổ a cố huyện thanh muốn nói cái gì nhưng lời còn chưa dứt hai đạo t ử sắc huyền quang đ ỗ n g nhiên tự huyền môn bên trong b ắ n ra huyền quang giống như có thể xuyên thủng vạn vật trên không trung lôi ra hai đầu trường hồng trong nháy mắt thẳng tới chân trời rất nhanh liền có người phát giác cái này hai đạo huyền quang nguồn gốc từ tại một đôi con ngươi con ngươi t i đậm trong đó thấy ẩn hiện lôi đình mà lúc này cặp kia con ngươi chủ nhân đang đứng ở huyền môn bên trong còn có đi ra xu thế hẳn là sử độc đoán được cái gì vốn là mặt tái nhợt bên trên lại tăng thêm một vòng hãi nhiên ý nghĩ của hắn rất nhanh liền đạt được xác minh tại mọi người nhìn chăm chú từ đồng tam vĩ sư từ huyền môn mà ra trong hai con ngươi tử sắc không giảm miệng mũi phun ra nóng rực khí tức khi nhìn rõ nó bộ dáng sát na sử độc liền vội vàng c o n g người vấn đạo thánh tông trưởng môn sử độc gặp qua sư tổ sư tổ đám người kinh ngạc nội môn không ít trưởng lão đều biết thánh tổ khế ước sư thú lâu dài thủ hộ bí cảnh chưa từng ra ngoài chỉ là không nghĩ tới giờ phút này sư tổ đúng là ra lập tức tại thi di dẫn đầu dưới đám người đồng loạt trào chúng ta gặp qua sư tổ đối với cái này từ đồng tam vĩ sư gật gật đầu cũng không có quá nhiều đáp lại nó đứng ở truyền t ố n g huyền môn trước tia thân thể to lớn đã che đậy hơn phân nửa cái huyền môn như thế lại phối hợp bên trên nó cặp tia khiếp người từ đồng cùng yêu tôn yêu thú đặc hưu khí t ứ c tuyệt đối là bức cách trần đấy không nội dung c ử a trưởng lão thậm chí đã ở trong lòng tán thưởng sư tổ không hổ là thánh tổ khế ước yêu thú quả thật uy phong lớp hiện nhưng ý niệm này vừa mới rơi xuống ngươi chạy thế nào ra rồi từ trạch không hiểu ngay vậy từ đồng tam v ị sư vội vàng thu liễm k h í thức t r ô n xuống cao quý đầu lâu nịnh ngọt nói dù sao bí cảnh đã không có bảo vật ta liền ra dạo chơi thoáng chốc đám người như bị xét đánh từ đồng tam v ị sư thân là đường đường yêu tôn thánh tổ khế ước thú lại đối từ trạch như thế nịnh ngọt quá kinh ngạc h ạ không ít người thậm chí đã bắt đầu bất bình hoài nghi tự thân có phải hay không xuất hiện ảo giác trường môn sử độc đồng dạng kinh ngạc không hiểu nhưng ở nghi vân thúc đầy dưới hắn vẫn là kiên trì tiến lên hỏi xin hỏi sư tổ bí cảnh bên trong kỷ ngộ bảo vật có phải là hay không bị sư tổ trô lấy không tệ từ đồng tam vĩ sư thẳng thắn chút đầu đáp lời ở giữa biểu lộ ngữ khí lại khôi phục vừa rồi cao ngạo cái kia không biết sư tổ đem những vật phẩm kia làm đi đâu sử động truy vấn a ngươi hỏi cái này a ta cho hết thánh nhân sử động một mặt một b ớ c thánh nhân ở đâu ra thánh nhân hẳn là thật có ngoại tông thánh nhân xâm nhập bí cảnh nhưng mà sư tổ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thà chết chứ không chịu khuất phục mà là trực tiếp đầu hẳng định nộp lên bí cảnh bên trong tất cả bảo vật nghĩ như thế sự độc tại khoe miệng co giật đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ h ã i nhiên vấn đạo bí cảnh đây là bị ngoại địch xâm lấn a xin hỏi sư tổ bây giờ kia thánh nhân ở đâu phải chăng đã rời đi sự độc vội vàng truy v ấ n đối với cái này từ đồng tam vĩ sư không có trả lời chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía tử trạch cái này khiến sự độc gấp đến độ không được chỉ muốn hỏi một câu t a sư tổ a ngươi không nói thánh nhân ở đâu nhìn tử trạch làm gì hẳn là cái này tử trạch còn có thể là thánh nhân hay sao những người khác cũng là như thế nghĩ đồng dạng là sắc mặt cổ k h á i mà liên tại lúc này ha ha lâm nam đột nhiên cười to vung tay lên nói không tệ các ngươi rất có nhãn lực sức lực bản tôn đồ đệ chính là t h á n h nhân khi biết từ trạch là t h á n h nhân chuyển thế lúc lâm nam cho rằng t h á n h nhân chuyển thế cũng không phải là vô địch vẫn như cũng gặp được không ít cường địch bởi vậy hắn mới khiến cho từ trạch không muốn đối ngoại nói lên đồng thời hắn cũng có thể được sự giúp đỡ của từ trạch thỏa thích trong bước nhưng tại biết được từ trạch đã thành thánh về sau lâm nam là triệt để nhẹ nhàng bởi vì t h á n h nhân chính là chân chính hành tẩu thế gian chi vô địch nếu đem việc này nói ra không chỉ có thể để cao từ trạch tại thánh tông địa vị hắn cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên kể từ đó còn ẩn tàng cái giám a lo lắng đám người không tin lâm nam thậm chí lại bổ sung một câu không chỉ như vậy từ trạch vẫn là đại đế truyền thế sau khi nghe xong thi di cố h u y ể n thanh cùng nhu man ba người nhao nhao làm ặ t lộ vẻ giật mình ba người một mực buồn b ự c từ trạch vì sao có thể tại tuổi tác như vậy thành thánh lúc này mới biết từ trạch đúng là đại đế truyền thế trong lúc nhất thời nhu man nhìn từ trạch ánh mắt trở nên càng thêm kính nghệ so sánh cái này đại đế truyền thế thân phận từ trạch chuyên tình mới là làm cho người động dung nhất thi di thầm n cố u y ệ n thanh lại là đắng chát cười một tiếng trong lòng tự dễ ước đây chính là ngươi cường đại lý do vươn quê là ta đã từng lại vẫn cảm thấy ngươi là đạo công s i ề n g ba người biết từ trạch cụ thể tu vi tự nhiên không cảm thấy ngoài ý m u ố n lại có thể s à n g khoái tiếp nhận nhưng những người khác đang nghe lâm nam lời nói về sau những người này không chỉ có không kiếp sợ ngược lại hướng lâm nam ném đi thương hại ánh mắt không tệ chính là thương hại tại mọi người xem ra lâm nam sợ là đầu góc xảy ra vấn đề mới có thể nói ra bực này hoang đường ngôn luận cái này khiến lâm nam rất là khó chịu đi thôi từ trạch lười nhác giải thích chứng minh thứ gì lúc nói chuyện đã là trầm trầm tiến lên cất bước rời đi ừ một đám vết ngồi đại giếng lâm nam chừng đám người một chút vội vàng đuổi theo diệp k i n h linh vội vàng đi theo đồng dạng nói đại sư m i n h lợi hại há lại các ngươi có thể lý giải lâm nam lời nói trực tiếp bị đám người không nhìn có thể thấy được diệp k i n h linh cũng là như thế nói về sau tất cả mọi người là chậm rãi lắc đầu bóc cổ tay t i ế t hận ở đây người bên trong có người nghe nói qua lâm nam ở ngoại môn thanh danh lúc này không khỏi cảm khái nhiều thủy linh cô nương a làm sao tại lâm nam d ạ y vào dưới cũng là được đ ộ n kinh mà liên tạy từ t r ạ c bọn người càng chạy càng xa lúc thế nhân chờ ta một chút ta cùng định ngươi á t lời, làm làm lời này g cũng không thể xem như không nghe thấy thoáng chốc một cái khó có thể tin ý nghĩ tại mọi người trong đầu hiện hiện hẳn là kia từ trạch thật sự là thánh nhân nghĩ như thế tất cả mọi người bị hù dọa thân hình ngu ngơ tại nguyên chỗ chậm chạp không cách nào lấy lại tinh thần đối với ý nghĩ của mọi người cố huyện thanh cũng không quan tâm gặp từ trạch muốn đi nàng cũng là bản năng tiến lên muốn bước nhanh đ ổ i kịp thánh nữ dừng bước từ trạch lời nói đột nhiên từ tiền phương truyền đến cố huyện thanh sắc mặt tái đi không biết nên như thế nào cho phải tại bí cảnh lúc từ trạch thái độ đã nói rõ hết thảy như theo sau nàng tịnh không để ý phải trăng mất mặt lại lo lắng cử động lần này sẽ chọc cho đến từ trạch càng thêm phiền trán chính mình sư tôn ta nên làm cái gì cố huyện thanh quay đầu dùng cơ hồ tiếng khóc tới thanh âm hỏi đến thi di thi di nhìn ra cố huyện thanh có chút không giống nhưng giờ phút này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thực sự không phải hỏi thăm thời cơ tốt nhất bởi vậy nhân tiện nói chúng ta về trước đi bàn bạc kỹ hơn giờ này k h á c này từ trạch đã là hoàn toàn biến mất không thấy mắt nhìn từ trạch rời đi phương hướng cố huyện thanh cũng đành phải gật gật đầu dự định cùng thi di cùng nhau rời đi đột nhiên c h ấ p pháp trưởng l ã o nghiêm pháp xuất hiện tại trước mặt hai người thánh nữ thái thượng bắt trưởng l ã o cho mời nghiêm pháp vẻ mặt tươi cười tấu chương xong chương năm mươi mốt thi di ngươi điên rồi nghiêm pháp tới chậm từ bị trần đạo cô cho đập bay về sau hắn mặc dù cũng không bị thương nhưng cũng không khỏi khí tức hối loạn bởi vậy ăn vào đan dược điều tức về sau mới đổi tới nơi đây nghiêm pháp cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là may mắn cố huyện thanh còn tại nói chuyện đồng thời nghiêm pháp dò xét một chút cố huyện thanh tu vi khi hắn phát hiện cố huyện thanh lúc này tu vi về sau lúc này cười không ngậm mồm vào được trong lòng cảm khái không hổ là thánh tông thánh nữ sen lẫn đế nguyên đột phá giống như uống trà uống nước dễ dàng trong ngày thường nghiêm pháp cùng cố huyện thanh tiếp xúc không ít mà mỗi lần hai người gặp nhau cố huyện thanh liền sẽ cung kính hướng hắn hành lễ lần này nghiêm pháp cũng là như thế cho rằng ai ngờ nghe được hắn sau cố huyền thanh không chỉ có không có hướng hắn hành lễ ngược lại lộ ra một vòng chán ghét t h ầ n sắc cái này khiến nghiêm pháp vô ý thức nhớ mày d i v ã n cố huyền thanh cũng không phải dạng này hắn suy đoán cái này tất nhiên là thụ từ chạch ảnh hưởng nghiêm pháp đoan chính t h ầ n sắc vốn muốn nói thứ gì có thể thấy được thi di đồng dạng chán ghét nhìn xem mình về sau hắn cuối cùng là ngừng miệng t h á n h nữ thái thượng bắt trưởng lão cho mời hắn lập lại cố huyền thanh đoán được cái gì lắc đầu thỉnh cầu chuyển cáo thái thượng bắt trưởng lão ta tự có sư tôn dạy bảo liền không phiền phức n à n lời ấy lọt vào t a y n g i ê m pháp hai mắt chừng lớn biểu lộ khó có thể tin. thái thượng trưởng l a o tại thánh tông địa vị cực cao nếu có triệu hoán thánh tông đệ tử không người dám cự tuyệt nhưng cố huyền thanh không chỉ có cự tuyệt lại trong lời nói giữa các hàng ý tứ tựa hồ tại để trần đạo cô không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng đây là trước đây cái kia hiểu cấp bậc lễ nghĩa cố huyền thanh sao giờ phút này nghiêm pháp rốt cuộc không nhím được lúc này cả giận tất nhiên là cái kia từ trạch đối ngươi quán tâu thứ gì thánh nữ kia từ trạch không có hảo ý a n g ư ơ i có nữ đế c h i tư thiên phú yêu nghiệt làm gì đem tâm tư đặt ở một tu sĩ bình thường trên thân từ trạch như thật có tự mình hiểu lấy nên rời sang ư ơ i lựa chọn vung tay để ngươi không có chút nào lo lắng hướng đi chứng đế con đường hắn như vậy dây dưa quả thực là chẳng biết xấu hổ nghiêm pháp nói liên miên lại ngài nói k h ắ p khuôn mặt là xem thường có thể nói nói hắn lại là đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn phát hiện mình mỗi một câu nói quanh mình người nhìn mình ánh mắt liền cổ quái một phần không chỉ có cổ quái thậm chí còn mang theo một chút thương hại không chỉ quanh mình người cố h u y ể n thanh cùng thi di hai người cũng là sắc mặt đột nhiên chìm nhất là thi di trên thân không ngờ xuất hiện trận trận xác ý cô chật vật mất ngủm nước bọt nghiêm pháp lui lại hai bước ngượng ngùng cười một tiếng gặp thi di trên thân đã hiện ra l ệ n h sương mù hình như có động thủ dự định về sau hắn càng là lo l ắ n g nói thái thượng trưởng lão tỉnh táo ta thế nhưng là tông môn chấp pháp trưởng lão đúng vậy a thái thượng cựu trưởng lão trường môn sử độc kiên trì tiến lên khuyên nhủ tự tiện đối chấp pháp trưởng lão động thủ cử động lần này làm trái tông quy có hại tông môn đoàn kết trả lời hắn là thi di trầm mặc cùng kia càng thêm sát ý nồng n ặ n g cái này khiến sử độc đáng chát cười một tiếng hắn cũng biết tông quy đối với người khác mà nói đúng là lớn như trời nhưng tại thi di trước mặt nhà coi như thi di thật trái với tông quy cũng không ai dám như thế nào dù sao theo thi di như lại bỏ mặc nghiêm pháp cái này tôm tép lạnh nhép tiếp tục hầu ngôn l o ậ n nữ trêu chọc từ trạch đến lúc đó từ trạch giận dữ thánh tông đều sẽ lâm vào nguy hiểm bởi vậy lần này thi di là thật chuẩn bị đậu thủ vạn chúng nhìn chừng chừng dưới nàng c h ầ m c h ầ m hướng nghiêm pháp đi đến mỗi đi ra một bước tự thân khí tức liền kéo lên một đoạn mà tại khí tức kéo lên đến đỉnh điểm lúc và n h nương theo lấy một đạo trầm đ ủ đang muốn xin tha nghiêm pháp lại trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung tại một mặt trong kinh ngạc trực tiếp chết thảm thấy thế quanh mình người đều là con ngươi hơi co lại biểu lộ h ã i nhiên liền ngay cả trưởng môn sử độc cũng bị kinh hái trực tiếp sát mặt tái đi hắn mặc dù nhìn ra thi di đối nghiêm pháp lên sát tâm nhưng lại cảm thấy lấy thi di tính cách cũng sẽ không động thủ thật nhiều nhất chỉ là hù dọa một chút nghiêm pháp giống như trước đây thi di hù dọa đám người như vậy chưa từng nghĩ vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ngay tại cái này truyền tống huyền môn t i ề n thi di đúng là trực tiếp giết nghiêm pháp trong lúc nhất thời trang diện lặng ngắt như tờ tất cả trưởng lao sắc mặt hoảng sợ như thế trang cảnh cũng vượt q u a cố huyện thanh đoán trước đưa nàng dọa đến hoa dung thất sắc sư tôn nàng tiến lên một bước nhẹ giọng la lên đối với cái này thi di không có trả lời mà là nhìn về phía t ử trạch rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ mọi người thấy chỉ là biểu tượng chỉ có nàng người trong cuộc này mới biết được nghiêm pháp cũng không phải là nàng giết chết ngay tại nàng đem khí tức kéo lên đến đỉnh điểm chuẩn bị cho nghiêm pháp một bài học lúc một cỗ chỉ có chứng đ ế bốn cảnh tu sĩ mới có thể phát giác được khí tức đột nhiên từ phương xa mà đến nghiêm pháp chỉ là cùng ngày khí tức tiếp xúc chính là trực tiếp chết thảm mà vừa rồi phát sinh hết t h ả y cho dù là thi di bản nhân cũng là không có k i ị m phản ứng thi di trong nháy mắt minh bạch là từ trạch độc thủ lấy từ trạch tu vi coi như ở xa ở ngoài ngàn dặm nhưng chỉ cần cố ý như cũ có thể phát giác được nơi đây động tĩnh đ ồ n g dạng từ trạch chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nghiêm pháp chấm giết ai minh bạch những n à y về sau thi di lắc đầu tự gây nghiện không thể sống nàng không có đem chuyện này nói ra ý tứ đầu tiên việc này chỉ có nàng có thể cảm giác tiếp theo dưới lưng mình cái này nổi không thể nghi ngờ sẽ giảm bất t ử trạch cùng thánh tông mâu thuẫn đi thôi hướng cố huyện thanh mắc về sau thi di đằng không mà lên thân hình trôi hướng hiểm n g u y ệ n phong cố huyện thanh vội vàng đuổi theo mà hai nữ rời đi sau hoa quanh mình người lại lần nữa xôn xao thái thượng cựu trưởng lão đây cũng quá k h o a trương việc này không thể lộ ra nếu để đệ tử khác biết chắc chắn sẽ ảnh hưởng tông môn đoàn kết thái thượng cựu trưởng lão vì kia từ trạch lại làm đến mức độ như thế hẳn là kia tử trạch thật sự là thánh nhân tu vi đại đế truyền thế đã là sư tổ lời nói cái kia hẳn là có khả năng này coi như như thế n h ư cũng để cho người ta khó có thể tin đám người nghị luận ở mỹ đều là sắc mặt nghiêm trọng nghị luận qua đi đám người lại đồng loạt nhìn về phía kiếm phong phong chủ trương t r ư ờ n g thành minh bạch đám người ý tứ t r ư ơ n g trường thanh gật đầu nói ta đi gặp một chút lao tổ đem việc này cáo chi sau đó không lâu đám người lần lượt rời đi nặc lớn truyền tống huyền môn trước ngoại trừ như cũ quanh chân tại trống không lưu trưởng lao bên ngoài liền chỉ có kia trên mặt đất lưu lại vết máu thời gian trôi qua đ ồ n g nhiên một lao hậu thân hình xuất hiện tại vết máu bên cạnh xảy ra chuyện gì nhìn trừng trừng trên mặt đất vết máu trần đạo cô hướng lưu trưởng lão hỏi thăm đối với cái này lưu trưởng lão nguyên bản không muốn trả lời nhưng lão hậu chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái một đôi vô hình không khí đại thủ liền đem hắn gắt gao b ắ p lấy chỉ cần lại hơi dùng sức liền có thể đem hắn trực tiếp cho bóp chết là thái thượng cựu trưởng lao giết nghiêm pháp bức bách tại lo lắng tính mạng lưu trưởng lão đành phải trung thực đắp lời nghe vậy trần đạo cô thân hình khẽ g i ậ mình tiểu nguyện phong phong chủ các thi di củng cố huyện thanh trở lại nơi đây riêng phần mình tại ngọc trên ghế ngồi xuống sư tôn thật xin lỗi ngươi tất nhiên là bởi vì ta cho nên mới tại vạn chúng nhìn trường trường dưới đem nghiêm pháp chém giết người bên ngoài tự nhiên không dám đối ngươi như thế nào nhưng nếu việc này để lão tổ biết ngươi tránh không được bị một phen trách phạt huyện thanh h ổ thẹn nhớ tới tình cảnh vừa n ã y cố huyện thanh ấy này nói ngay vậy thi di lắc đầu không có lựa chọn đáp lời cũng không phải là nàng không nhất thiết phải thế chỉ là chỉ sợ từ trạch tu vi đã là không cách nào ẩn giấu đi thi di nỉ non việc này có lợi có hại lợi ở chỗ kể từ đó thánh tông sẽ không còn người dám đi gây sự với tử trạch tệ thì tại tại một tôn thánh nhân đối thánh tông áp lực thực sự quá lớn bây giờ vấn đạo thánh tông mặc dù không có thánh nhân tồn tại nhưng thánh tổ như cũ lưu lại có thể chống cự thánh nhân trọng bảo nếu không phải như thế vấn đạo thánh tông đã sớm bị cái khác thánh tông tiêu d i ệ t đương nhiên cũng chỉ là chống cự thôi dù sao thánh nhân chỉ huy cũng không phải bằng vào một chút trọng bảo liền có thể trực tiếp đem nó cho đánh bại hiện tại vấn đề là cũng không biết đối với t ử trạch tôn này thanh nhân vấn đạo lao tổ đến tột cùng có ý nghĩ gì điểm ấy thi di cũng không biết bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng cả hai có thể bình an vô sự lắc đầu về sau thi di không nghĩ nhiều nữa hỏi thăm về cố h u y ề n thanh biến hóa khi tiến vào vấn đạo bí cảnh lúc cố h u y ề n thanh vẫn là một bộ muốn nhặt lại kiêu ngạo bộ dáng nhưng từ khi vấn đạo bí cảnh r ờ i đi sau cố h u y ề n thanh chính là thái độ k h á c t h ư ờ n g không chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối thả trên người t ử trạch lại lo được lo mất thi di rất khó tưởng tượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho cố huyện thanh sinh ra biến hóa như thế sư tôn ta cũng là mới biết được đã từng ta không cách nào tu luyện giúp mạo hủy hết lúc từ trạch vì giúp ta đúng là buôn ba mấy vạn dặm đi vào vấn đạo thánh tông cầu lâm nam nghĩ biện pháp mà chính là tại cơ duyên này dưới sự t r ư n g hợp ta mới có thể có lấy cải biến vận mệnh b á i nhập vấn đạo thánh tông trở thành thành nữ gần nhất ta cũng muốn rất nhiều ta nhớ tới cùng từ trạch thành thân thời gian nhớ tới kiếp h i ế n linh trúc rừng đảo nhớ tới nhà của chúng ta cũng nhớ tới từ trạch đã từng đối t a tốt đối t a từng ưng thuận lời hứa hoàn toàn tỉnh nộ dưới ta mới hiểu được mình sai sai không hợp t h o i thưởng cố huyện thanh tinh tế nói mỗi một câu nói giống như có đau nhọn trong lòng nàng đâm xuống đau lòng đồng thời càng là cực kỳ ấ y n ấ y những việc này thi di sớm từ ký ức hình tượng bên trong biết được nhưng vẫn cũ l ặ n g lặng nghe khi thì phát ra thở dài một tiếng sư tôn tại bí cảnh bên trong ta từng thử qua triệt để bông xuống t ư thái chỉ cầu từ trạch cho ta một cái cơ hội nhưng hắn như c ũ lạnh lùng c ự ta ở ngoài ngàn dặm coi như như thế ta cũng không muốn từ bỏ chỉ là ta có chút sợ hãi sợ hãi lại loại này dán đi lên không chỉ có không cách nào làm cho từ trạch quay đầu ngược lại để hắn càng chán ghét ta sư tôn nói đến đây cố huyện thanh cầm đầu trong bất chi bất giác đã là rơi l ệ đấy nàng nhìn về phía thi di thấp thỏm hỏi thăm sư tôn ta cùng từ trạch ở giữa thật không thể nào sao vấn đề này thi di cũng không biết đáp án nhưng có một chút nàng lại là rất rõ ràng người như từ bỏ vậy liền chân ý vị lấy kết thúc thi di đoan chính thần sắp nói l ờ i ấy cố huyền thanh cảm thấy có lý hít sâu một hơi lao nước mắt về sau một lần nữa dự vững tinh thần có lẽ ta lại sai ta không nên trông c ậ y vào từ trạch có thể trong khoảng thời gian ngắn tha thứ ta, ta cũng không nên trông tậy vào chỉ là xin lỗi liền có thể để từ trạch hồi tâm chuyển ý Ta c ó lẽ h ẳ nguyễn thanh nguyễn cưỡng cười một tiếng càng kết nói mà liền tại hai người chuẩn bị thương nghị đến tột cùng nên như thế nào làm việc lúc anh, một cỗ hái nhiên khí tức giáng lâm kích yểm nguyện phong thoáng chốc chính là đất d u n g núi chuyển quanh mình không khí giống như thiên quân thi di đôi mắt đẹp nhắm lại cười nhạo tới thật là nhanh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trần đạo cô xuất hiện tại phòng chủ các bên trong nàng mặt tông trầm trên mặt vết xẹo như trùng phun trào nhìn càng là giữ tợn ánh mắt nhìn thẳng thi di trần đạo cô chất vấn vì che chở từ trạch ngươi vậy mà r ế t tông môn chấp pháp t r ư ở n g lão thi di n g ư ơ i điên rồi tấu c h ư n g xong chương năm mươi hai không có khả năng ta không tin trần đạo cô lời nói khàn khàn lại trầm thấp đang khi nói chuyện nàng t i ế tự thân tu vì khí tức càng là không khỏi tiết lộ ra ngoài l trần đạo cô hiếm mắt tiến lên một bước trong tay quải t r ư ở n g đạp mạnh mặt đất quải trượng cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt chỉ n g h y bành một tiếng văng trầm toàn bộ hiểm n g u y ệ n phong đều giống như lắc lư mấy lần quanh mình không khí cũng là rõ ràng run lên chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ đem láo thân dễ đi trần đạo cô ánh mắt băng lãnh đã là giận không kèm được ngươi cho rằng ta không giết được ngươi thi di không chút nào sợ trong đôi mắt đẹp lam quan g lấp lánh như nước như băng cùng một thời gian một cỗ huyền diệu khí tức tử trong cơ thể nàng mà ra tại này khí tức ra chỉ dưới nàng không chỉ tu vì tiếp tục cất cao càng là có nồng đậm thiên uy hội tụ ở sau lưng nương tụ thành màu xanh đậm cực hàn băng hoa đ o á đ o á tràn g hàn ra h hàn thánh thể thay thế trần đạo cô con ngươi hơi co lại lo lắng thi di thật tại xúc đập dưới làm ra một chút không thể vãn hồi sự tình cố huyền thanh cố nén hai đạo chứng đế bốn cảnh h u áp cung bít chặn lại nói sự tôn không thể trần đạo cô cùng ngươi giống nhau đều là thánh tông thái thượng trưởng lão tông môn chủ cột hai tên thái thượng trưởng lão như thật đánh nhau đó cũng không phải là nói đ ù a dứt bỏ đôi này tông môn ảnh hưởng khá lớn không nói riêng là hai người chiến đấu dư ba đều có thể đem cái này hiểm nguyệt phong làm hỏng còn nữa việc này tất nhiên sẽ kinh động vấn đạo lao tổ đến lúc đó vạn chúng nhìn trừng trừng dưới thi di trước hết giết nghiêm pháp sau chiến trần đạo cô liền xem như vấn đạo lao tổ cũng không tốt che chở cố h u y ề n thanh cũng không muốn để thi di bởi vì chính mình biến thành thánh tông tội nhân gặp thi di khí tức không giảm biểu lộ không c n g cố huyện thanh lại hướng hô thái thượng bắt trưởng lão ngươi sai ta sai rồi nghe vậy trần đạo cô quả nhiên xứng sở h ã i nhiên k h í tức tùy theo biến mất thi di nghĩ nghĩ cũng là thu liễm khí tức khôi phục như thường quanh mình lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có nhàn nhạt băng vụ lưu lại cái này khiến c ố huyện thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp tục mở miệng thái thượng bắt trưởng lão ngươi sai ta cũng sai ngươi sai đang nhìn sai từ trạch đem từ trạch trở thành những cái kia phụ lòng nam nhân ta thì sai tại quá chấp nhất chứng đế từ đó không để ý đến từ trạch đối ta tình ý chúng ta đều làm ư ờ i phần sai nói xong những này không đợi trần đạo cô lắp lại cô huyện thanh sau khi hít sâu một hơi lại đem từ trạch đối nàng tình ý kỹ càng nói ra đương nghe nói t từ ử trạch từng vì nàng cự tuyệt tiên đại kỳ ngộ lúc trần đạo cô đầu tiên là xương sở sau đó nhữ n g mày thì tính sao nam nhân làm yêu giả vờ giả vịt bất quá là dụ hoặc không đủ thôi đương nghe nói cố huyện thanh đã từng không cách nào tu luyện dung mạo xấu xí nhưng t ử trạch như cũ không rời không bỏ lại sớm thành hôn lúc hừ coi như cái kia lúc thật có tình ý nhưng sớm muộn có một ngày cũng sẽ ghét bỏ ngươi trần đạo cô hử lạnh đương nghe nói t ử trạch bôn u ba mấy và dặm chỉ vì cố huyện thanh chấp nhất tại dung mạo càng thêm tự ti lúc trần đạo cô trầm mặc đối với trần đạo cô chuyện cũ thi di đã sớm nghe nói từ trạch đối cố huyện thanh tình ý, có thể đem trần đạo cô đều nói á khẩu không trả lời được đủ thấy tình ý chi sâu vì tông môn cân nhắc cũng vì từ trạch không bị người quấy dày thi di quyết định thêm chút lửa lời nói thật sẽ nói cho ngươi biết đi từ trạch cũng không phải là phổ thông tu sĩ mà là nói đến đây thi di dừng một chút sau đó mới t r ị c h địa h ư u thanh nói mà là một tôn thánh nhân đại đế truyền thế vê anh nghe vậy trần đạo cô chỉ cảm thấy trong đầu có kinh lôi nổ vang quá c h ấ n kinh lưới nàng đã là thân thể chập trờn chỉ có hoàn toàn dựa vào trong tay q u á trượng mới có thể tiếp tục đứng thẳng nàng khó có thể tin mặt múi tràn đầy hãi nhiên tư trạch đối cố huyện thanh t ì n h ý ngay cả nàng cái này hận thấu nam nhân người cũng là không khỏi đọc dung nhưng hôm nay tư trạch không chỉ có chuyên tình lại còn mạnh hơn không hợp t h ó i thưởng giờ này khắc này một cái nghi vấn tại trần đạo cô trong đầu hiện hiện trên đời thật có cường đại như vậy lại chuyên tình nam tử như đúng như đây k i a nàng chẳng phải là chuyện t i ế u lâm nàng vẫn cho là nam nhân thiên hạ đều không phải là đồ tốt bởi vậy lúc tuổi còn trẻ nàng mới bị tình gây thương tích n h ư sự thật cũng không phải là như thế chẳng phải là chứng minh đơn thuần là nàng mất n g ánh mắt có vấn đề bởi vậy mới đưa một phen si tâm cho chó ăn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau khi tính hụt lại trần đạo cô thất thố lớn tiếng gào thét ha ha ta đã hiểu các người tất nhiên là nghĩ bảo hộ từ trạch bởi vậy mới biên ra hoang đường như vậy lý do các người nhưng không gạt được ta từ trạch không có khả năng như thế chuyên tình càng không khả năng là t h á n h nhân các người đây đều là bị che đôi mắt ta bị nam nhân làm cho mẹ hoặc cho nên mới sẽ nói ra ngay cả ba tuổi hài đồng cũng không tin sự tình nàng không ngừng la hét người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người sau khi nghe xong thi di chậm rãi lắc đầu lời này trần đạo cô lại không thích nghe ta vừa ngủ ta đã thấy nam nhân so với các ngươi cộng lại đều muốn nhiều càng quan trọng hơn là đây chính là thánh nhân a vấn đạo lao tổ trải qua ngàn năm đến nay cũng còn chưa đến độ cao hiện tại các ngươi tùy tiện kéo người ra liền nói cho ta kia là thánh nhân vẫn là đại đế truyền thế đồ đ ầ n mới có thể tin tốt ta ừ lao thân cái này đi vạch trần t ử trạch chân diện mục để các ngươi á khẩu không trả lời được trần đạo cô hử lạnh dứt lời trong nháy mắt nàng liền đã là từ biến mất tại chỗ không được nàng muốn đi tìm t ử trạch t h i di kinh hoàng không thôi nàng lo lắng không phải từ trạch mà là trần đạo cô nàng lo lắng trần đạo cô này vừa đi sợ là có đi không về cùng nghiêm pháp khác biệt trần đạo cô dù sao cũng là thánh tông thái thượng trưởng lão tông môn Chủ cột như thật trên tay từ trạch xảy ra chuyện hậu quả khó mà lường được nhẹ thì chấn động thánh tông nặng thì để từ trạch cùng thánh tông ở giữa xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn tuy nói là chính trần đạo cô muốn chết nhưng có một số việc không thể dùng đúng sai cân nhắc việc quan hệ tông môn mặt mũi liền sợ thánh nhân chi uy mạnh hơn vấn đạo lao tổ cũng không thể không kiên trì tới đụng tới đụng một cái đến lúc đó sự tình đem triệt để vượt qua trường khống Vô l u ậ ngoại môn thứ nào, v cựu thập tam phong nạc lớn phong chủ trong các ngoại trừ từ trạch bọn người bên ngoài còn tụ tập rất nhiều cựu thập tam phong phổ thông tạp dịch đệ tử chúng đệ tử đứng tại lâm nam trước mặt đều là sắc mặt kích động đây là pháp cấp nhất phẩm vật phẩm liền cho ngươi đi đây là pháp cấp ngũ phẩm vũ khí tuy được đến không dễ nhưng ngươi vẫn là cầm đi đi thấy rõ ràng bản phong chủ trên tay thế nhưng là pháp cấp cựu phẩm thiên tài địa b ả o đồ vật mặc dù chất quý nhưng vẫn là muốn cho người trong nhà lâm nam ngồi cao thủ tọa vẻ mặt tươi c ư ờ i phân phối chuyến này chiến lợi phẩm hắn mặc dù không muốn mặt làm việc cũng không đúng đắn nhưng đối cựu thập tam phong người từ trước đến nay là vô cùng tốt bởi vậy mới tại trở về về sau liên bất luận thân phận địa vị trắng trận phái phát bảo vật cái này thấy phụ phục tại từ trạch bên cạnh nhìn như tại nhắm mắt chợp mắt từ đồng tam vĩ sư khỏe miệng là rút lại rút giờ này khắc này t ử đồng tam vĩ sư chỉ muốn hỏi một câu có biết hay không bản sư vì thủ hộ những vật phẩm này c h ọ n vẹn tại vấn đạo bí cảnh ngây người gần n g à năm n người lớn như vậy tứ phái phát chẳng phải là làm cho ta rất khôi hài đương nhiên những lời này t ử đồng tam vĩ sư cũng chỉ cảm tưởng nghĩ căn bản không dám nói nó đã sớm nhìn ra lâm nam cùng d i ệ p khinh linh hai người đối t ử trạch mà nói là cực kỳ trọng yếu nó nếu là dám đối hai người biểu hiện ra cái gì bất mãn t ử trạch một bàn tay liền có thể đưa nó cho chục chết mà chính là biết những này cho nên từ đồng tam vĩ sư mới chỉ có thể ở một bên già chết rất nhanh tăng vật phái phát không sai bị lắm nhìn xem một đám kích động không thôi các đệ tử lâm nam không chỉ có không có nửa phần đau lòng ngược lại tươi cười nói những vật phẩm này đều là đại sư h i n h của các ngươi trải qua vạn hiểm đ ọ t được còn không mau mau đi cảm kích ngay vậy chúng đệ tử lúc này chính là thân thể chấn động đối với từ trạch đến tột cùng mạnh bao nhiêu chúng đệ tử cũng không rõ ràng nhưng có một chút bọn hắn lại là bản thân trải nghiệm đó chính là vô luận đại sư h i n h trở nên mạnh bao nhiêu cũng sẽ không quên bọn hắn tại đại sư h i n h trong lòng cảm kích giới chúng đệ tử đồng loạt hướng từ trạch không người bái thật sâu những này bất quá đều là ngoại vật tu vi vẫn là phải dựa vào chính mình các ngươi cần không tiêu không gấp tức đạp thực địa tu hành tư trạch đoan chính thần sắc d ạ n dò cần tuân sư huynh p h â n phó đám người cùng kêu lên đáp lại tư trạch gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa tất cả đi xuống đi làm quen một chút mới được bảo vật nhớ lấy các ngươi đại sư huynh không thể lười biếng cố gắng tu hành còn có ta cựu thập tam phong lúc này không giống ngày xưa các ngươi sau này làm việc cũng không thể đọa cựu thập tam phong c h i danh lâm nam bưng lên phong chủ ra đỡ tất cao giọng nói cần tuân phong chủ pháp lệnh đồng loạt lại lần nữa không người về sau chúng đệ tử liên tiếp rời đi một lát sau phong chủ trong các trở nên tỉnh táo lại ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lâm nam từ đ ấ y lòng cảm khái ai có thể nghĩ tới ta liền cựu thập tam phong có thể có hôm nay đúng vậy a đây hết thể đều dựa vào đại sư huynh diệp khinh linh tiến đến từ trạch thanh bảng làm lúc nói lời nói này lại làm cho t ử đồng tam vĩ sư khỏe miệng giật một cái nó liền không hiểu rõ rõ ràng những bảo vật này đều là nó b i ể n thủ lấy được nhưng làm sao lại không ai nói một chút công lao của nó đâu ai t ử đồng tam vĩ sư thở dài đột nhiên cảm giác được sư sinh thật là khó nhỏ từ sư ta nghe nói chứng đế bốn cảnh yêu thú đều có thể hóa hình thành người nhưng ngươi tại sao không có diệp k i n h linh bỗng nhiên hỏi thăm tử đồng tam vĩ sư không để ý nàng nghe một chút đây đều là cái gì s ư n g hô tại bí cảnh lúc diệp k i n h linh s ư n g hô nó vì tử sư mặc dù đối với danh tự này không hài lòng nhưng tử đồng tam vĩ sư cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận nhưng ai biết diệp k i n h linh đúng là được đà lần tới lại cho nó tăng thêm cái nhỏ chữ khí phách của nó uy vũ đều bị s ư n g hô này cho làm hết rồi đơn giản không thể nhịn nếu không phải từ trạch ở đây nó nhất định phải gầm lên giận dữ hóa thân hồng hoàng cự thú để diệp k i n h linh biết mình lợi hại đại sư mình, nó không để ý tới ta diệp k i n h linh đ ỗ n g nhiên hướng từ trạch cáo trạng ngoa tạo từ đồng tam vĩ sư bị cả kinh này lên không muốn mặt thực sự quá không muốn mặt đây tuyệt đối là trận thế lấn sứ a ôi tiểu tổ tông a ta nào dám không để ý tới ngươi ta mới vừa rồi là đang ngủ đâu thật không nghe thấy từ trạch còn không có tỏ thái độ từ đồng tam vĩ sư chính là cuốn quýt đ á p lời ta có thể hóa hình a chỉ là hóa hình bộ dáng thực sự không đủ ba khí bởi vậy mới một mực bảo trì yêu thú bề ngoài nó lại giải thích ồ diệp k i n h linh trong nháy mắt hứng thú vậy ngươi hóa hình một cái cho ta xem một chút thôi không thay đổi không thay đổi đánh chết cũng không thay đổi đừng như vậy nha ta rất hiếu kỳ a hiếu kỳ cũng vô dụng ta thế nhưng là yêu tôn ngươi để cho ta hóa hình ta liền hóa hình kia rất không mặt mũi đại sư huynh từ đồng tam vĩ sư trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ gặp từ trạch nhìn mình nó càng là tức xạ mặt lại sư ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a đầu tiên nói trước không cho phép từ đồng tam vĩ sư cắn răng nói cam đoan không cười d i ệ p k i n h linh đoan chính thần sắc không phải liền là yêu thú hóa hình sao ta lâm nam là người p h ư ơ n nào sao lại bởi vậy bật cười lâm nam thì cười nhạo lời này t ử đồng tam vĩ sư tin cắn răng một cái trên người nó chính là hiện ra h à o quang mẫu tím nhạt thân thể cũng tại quang mang bên trong bắt đầu dần dần p h n g lớn mọi người ở đây coi là t ử đồng tam vĩ sư sẽ hóa hình vì một k h ô i ngô đại h á n lúc t ử quang đột nhiên thu liễm t ử đồng tam vĩ sư thân hình tại tăng vọt đến cái nào đó cực hạn về sau cũng là đ ố n g nhiên co vào sau đó thay một cái có được mái tóc tím dài hai con ngươi tím đậm tiểu t h í hải rõ ràng là tiểu thi hải nhưng khoe miệng cùng hàm dưới chỗ nhưng lại treo xích hồng sắt sải râu ngắn n g i trầm mặc sau diệp k i n h linh không n h í n được trực tiếp cười ra tiếng lâm nam càng là đập bàn ôm bụng cười cười trước ngựa sau bỏ cái này đem t ử đồng tam vĩ sư khí sắc mặt đ ỏ bừng nói không giữ lời a l ấ n sư quá đáng nó nhìn về phía từ trạch trông cậy vào cái sau vì chính mình chủ trì công đạo đơn giản cay con mắt còn không mau biến trở về đi từ trạch trứng mắt t ử đồng tam vĩ sư im lặng khôi phục nhanh chóng nguyên dạng việc này cho nó bóng ma thực sự quá lớn nó quyết định đời này cũng sẽ không lại hóa hình cái này có thể trách ta sao không thể ta tuy là yêu tôn nhưng chỉ cần không thành yêu thánh tất cả yêu thú hóa hình lúc đều là trẻ con bộ g i n g a còn nữa trong cơ thể ta có một tia cổ thú huyết mạch cái này đối ta hóa hình bộ g á n g cũng sẽ sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang từ đồng tam vĩ sư toái toái niệm nói vô tâm nghe c ô ý ở kiếp trước bởi vì tu vi nguyên nhân rất nhiều chuyện từ trạch đều tiếp xúc không đến lúc này mới hiểu được nguyên lai trừ phi trở thành yêu thánh nếu không tất cả yêu thú đều chỉ có thể hóa hình vì tiểu thí hải bộ g á n g kỳ thật ngẫm lại cũng đúng yêu thú tuổi tác cao hơn nhân loại không biết bao nhiêu như thế tình huống dưới hóa hình biến thành tiểu thí hải cũng coi như hợp tình hợp lý lúc đầu từ trạch cũng cho rằng diệp k i n h linh s ư n g hô từ đồng tam vĩ sư vì nhỏ t ử sư không tốt lắm dù sao từ đồng tam vĩ sư đều sống hơn một ngàn tuổi tiếng s ư n g hô này thực có chút tổn thương tự tôn nhưng tại nhìn thấy từ đồng tam vĩ sư sau khi biến hóa bộ dáng về sau tư trạch đành phải từ đáy lòng cảm khái không hổ là nhà mình sư muội danh tự này lấy được hoàn toàn là vì từ đồng tam vĩ sư chế tạo riêng nghĩ tới đây tư trạch tán thưởng nhìn diệp k i n h linh một chút mặc dù không biết mình tại sao lại bị khen nhưng diệp k i n h linh như cũ tiến tới g ó mặt hát hát cười một bộ nhiều khen ta một cái bộ dáng tư trạch vốn định đưa tay xoa xoa đầu nàng một cỗ thiên nhân cảnh đỉnh phong khí tức từ trên xuống dưới ép hướng cựu thập tam phong tùy theo mà đến còn có một câu khàn giọng lời nói từ trạch người lừa gạt người khác lại không lừa được ta thấu chương xong chương năm mươi ba đã tới vậy cũng chớ đi uy áp chấn động sân phòng thanh â m vang vọng cửu tiêu nghe vậy từ trạch lập tức hai mắt nhắm lại trong đó hiện lên đạo đạo lê quang nghe thanh â m này hắn liền biết là trần đạo cô tới ở kiếp trước lúc cái này trần đạo cô cùng nghiêm pháp chính là liên hợp lại đối với hắn nhiều phiên c h è ép thu vi thành thánh về sau hai người trong mắt hắn như là sâu kiến hắn vốn không muốn cùng hai người so đo nhưng khi nghiêm pháp tại hắn chân t r ư ớ c vừa đi tình hồ dưới chân sau liền tìm tới cố huyền thanh bắt đầu nói từ hắn nói xấu cố huyền thanh sẽ hay không bị ảnh hưởng t ừ trạch cũng không thèm để ý nhưng hắn cũng tương tự không ngại tiện thể đem nghiêm pháp cái này tôm kép nhại nép tiêu diệt ra một ngụm ở kiếp trước các khí đối với cái này t ừ trạch không có bất kỳ cái gì lo lắng dù sao lấy hắn thánh nhân tu vi coi như thánh tông tức giận hắn cũng đủ để ứng phó hắn xuất thủ lúc cũng không nghĩ để thi di có n ổ i dự định chỉ bất qua trùng hợp thi di cũng nghĩ động thủ thôi tư trạch nói được nghiêm pháp vừa chết tất nhiên sẽ kích thích đến trần đạo cô thần kinh chỉ là không nghĩ tới ở kiếp trước kia thậm chí khinh thường liếc hắn một cái trần đạo cô một thế này lại trực tiếp nhảy nhót đến dưới mí mắt hắn t h á nhân n h cần ta động thủ sao phát giác được đối phương kẻ đến không thiện từ đồng tam vĩ sư c h ậ m d ã i đứng lên trầm giọng hỏi thăm đây chính là biểu trung tâm cơ hội tốt nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ còn nữa nó cũng phát giác được ngoài cửa người sợ là thánh tông thái thượng trưởng lão nó xuất thủ dù sao cũng so từ trạch xuất thủ tốt chỉ ít thân là thánh tông sư tổ nó sẽ thủ hạ lưu tỉnh tha trần đạo cô một mạng từ trạch còn chưa kịp đắp lời hoang đường lâm nam bỗng nhiên đứng lên ta chính là cựu thập tam phong phong chủ việc này sao có thể ngồi nhìn mặc kệ từ đồng tam vĩ sư một mặt g i ấ u chấm hỏi người không ngồi nhìn mặc kệ chẳng lẽ đi lên bị người khác một bàn tay trục chết nó không biết lâm nam chuyện trước này dấu vết tự nhiên không biết cái sau dự định từ trạch cùng d i ệ p khinh linh ngược lại là trong nháy mắt minh bạch cái gì sư phụ lần này vẫn là ta tự mình động thủ đi nghĩ nghĩ từ trạch nói À, vì sao lâm nam lập tức một ngộ đủ loại tình huống giới tu vi của ta đã là dấu giếm k h n g ở cùng khiến cái này tồn ép nhại nhép ba lần bốn lượt đến đây không bằng nhân cơ hội này cho những người khác một cái cảnh cáo Từ trạch giải thích. giải lâm nam trong nháy mắt sắc mặt một bước thời gian qua đi nhiều ngày hắn còn tưởng rằng hôm nay mình lại muốn biểu hiện đâu bất quá hắn cũng minh bạch từ trạch nói tới không sai từ trạch thân là đường đường t h á n h nhân lại nhiều lần có người tìm đến p h i ề n p h ứ c việc này xác thực không thể thả mặt cho thôi được vậy vi sư liền b ồ i ngươi đi ra ngoài một chuyến lâm nam nói cũng không biết cùng ta nhiều học một ít từ đồng tam vĩ sư thở dài vội vàng đuổi theo rất nhanh đám người chính là xuất hiện tại các bên ngoài chỉ gặp các bên ngoài không trung trần đạo cô chính đạp không mà đứng tại trên đầu nàng là che trời mây đen trong mây lôi âm chật trận lôi quang l ó a mắt tại nàng dưới chân là bạo động linh khí linh khí ngưng tụ thành đông đảo giao long không ngừng xoay quanh đồng thời cũng là nhao nhao ngẩm đầu tây minh chỉ một cái lên mắt lâm nam liền vô tin có thể có uy thế như thế cái này trần đạo cô coi như không phải thiên t u n cảnh nhưng cũng là cách xa nhau không xa đạo hữu người đến bản tôn cái này cựu thập tam phong ý muốn như thế nào nhìn chừng chừng lấy trần đạo cô lâm nam sắc mặt lạnh nhạt nói nghe vậy trần đạo cô chỉ cảm thấy trên mặt vết s ẹ o như mạch máu nhảy một cái ai là người đạo hữu ta thân p h ậ n gì người thân p h ậ n gì bởi vì một mực chú ý từ trạch cùng cố huyện thanh sự tỉnh bởi vậy trần đạo cô đối lâm nam cũng là có hiểu biết nàng sớm biết lâm nam phẩm tính lại không nghĩ rằng đúng là làm c ả n như thế lớn mật trần đạo cô một thân gầm thét trong tay quải trượng trong hư không một điểm thoáng chốc kia xoay quanh nàng quanh thân linh khí g a o long nhao, nhao chệ ở thân hình sau đó đồng loạt hướng lâm nam dũng mánh lao tới giao long g i ữ tợn mang theo vô biên khí thế dẫn tới bốn phía gió nổi mây phun mặc dù đối từ trạch cực kỳ có lòng tin nhưng ở khí thế kia ảnh hưởng dưới lâm nam như cũ không khỏi sắc mặt t r ắ n g bệnh bản năng lui lại mắt thấy giao long đã tập đến lâm nam trước người từ trạch ánh mắt lạnh lẽo tay phải nô ra đưa ngón trỏ ra đồng dạng trên không c h n g một điểm cái kia nhìn như động tác đơn giản lại ẩn chứa một loại nào đó thiên địa phát tắc một chỉ rơi xuống gió đột nhiên ngừng mây chật ngưng thời gian phảng phất tại giờ phút này đình chỉ giao long giống bị lực lượng nào đó trói buộc đúng là treo trệ tại không cũng không còn cách nào xê dịch máy may từ trạch đem ngón tay thu hồi phanh nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh linh khí giao long trên thân lại xuất hiện dày đặc vết rách sau đó như mảnh vỡ sụp ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không có khả năng c h ơ mắt nhìn một màn này trần đạo cô kinh hãi lên tiếng phải biết kia linh khí giao long thế nhưng là nàng mượn dùng thiên địa c h i uy ngưng tụ mà thành mặc dù nàng không hề sử dụng toàn lực nhưng uy thế như thế không phải chứng đế bốn cảnh tu sĩ không thể t r i tiêu thiên nhân thiên tôn máy móc quay đầu trần đạo cô đưa ánh mắt về phía từ trạch nỉ non lên tiếng nàng nhìn không thấu t ử trạch tu vi chỉ có thể tự hành suy đoán nàng không tin k h ô n g t i nguyên n bản kia thường thường không có gì lạ t ử trạch lại trong một đêm thành chứng đế bốn cảnh tu sĩ nhưng không tin lại có thể thế nào sự thật bày ở trước mắt đã là không phải do nàng không tin trần đạo cô trầm mặc nàng như cũng không tin t ử trạch là thánh nhân dù sao thánh nhân thế nhưng là toàn bộ vấn đạo thánh tông đều cần ngưỡng vọng tồn tại nàng không tin t ử trạch thật có thể tại tuổi tác như vậy thành thánh càng không tin cái gì đại đế chuyển thế bởi vì đại đế chuyển thế chỉ tồn tại ở truyền ôn quá hư vô mờ mịt lại vài vạn năm ở giữa căn bản không ai thấy qua nhưng nhớ tới từ trạch đối cố huyện thanh đủ loại nàng lại là dao động không thể nghi ngờ vô luận từ trạch là thiên nhân hay là thiên tôn đều đã chứng minh bất p h ạ m của mình như thế tình huống dưới từ trạch đối cố huyện thanh còn có thể như thế chuyên tình đúng là khó được đáng ngưỡng mộ nhưng ngươi cuối cùng không phải thánh nhân đã không phải thánh nhân vậy liền chứng minh thi di nói tới là sai chứng minh ngươi đang gạt người đột nhiên ngần đầu trần đạo cô giữ tợn cao giống đối nam nhân thống hận để nàng mất trí nàng lúc này đã không muốn suy nghĩ thêm từ trạch đối cố huyện thanh tình ý chỉ muốn chứng minh ý nghĩ của mình không sai chứng minh trên đời nam nhân không có một cái tốt hôm nay dù là ngươi là thiên tôn lão thân cũng muốn đụng tới đụng một cái trần đạo cô gầm nhẹ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nàng đem tự thân tu vi nổ đến tối cao kia thiên nhân cảnh đỉnh phong khí thức để nàng nhìn qua giống như giữ thiên t ề khu đủ để nhìn xuống đông đảo sinh linh mà liên t ạ i nàng muốn nói gì lúc từ chạch mũi chân điểm nhẹ mặt đất thân hình lơ lửng đồng thời c h ậ m r ã i phun ra một chữ lui dứt lời trong n h y mắt một cỗ ôn họa nhưng lại vô biên vì thế lấy hắn làm trung tâm hướng từ phía bán ra uy thế chỗ đến đỉnh đầu mây đen biến mất lộ ra xanh lam bầu trời trong mây lôi đỉnh tiêu tán chỉ có điện quang lưu lại quanh mình tràn ngập kia cỗ thiên địa chi uy càng là như e ngại đúng là đ ố n g nhiên biến mất hết thể lại khôi phục bình tĩnh bình tĩnh để cho người tàng ngạt thở tinh tế cảm thụ cỗ này uy thế trần đạo cô láo mắt t r ợ to c o n người hơi co lại bỏ ra thật lâu thời gian mới run run rẩy rẩy phun ra một câu đây là thánh uy ý niệm như vậy vừa ra một cỗ lạnh nuốt liền từ nàng lòng b à n chân mà lên chỉ võ thiên linh cảm giác giờ khác này nàng sợ sợ toàn thân run rẩy run lên cầm cập trong đầu của nàng trống g i n g một cỗ tử vong cảm giác bao phủ tự thân tại bản năng điều khiển nàng muốn chạy trốn nơi đây nhưng lại gặp chẳng biết lúc nào từ trạch đã đi tới trước người nàng từ trạch trong tay nhiều hơn một thanh bạch r ả n h như ngọc trường kiếm nhẹ nhàng huy động trường kiếm hắn nói đã tới vậy cũng chớ đi kiếm này chính là ta mới được vừa vặn lấy n g ư ơ i thử kiếm trần đạo cô trong nháy mắt sắc mặt trắng xanh mà liên tại nàng hối hận không thôi cảm thấy mình không nên tới lúc từ trạch mau mau dừng tay nương theo lấy một đạo giọng dịu dàng la lên thi di xuất hiện tại giữa hai người gặp từ trạch cũng động sát tâm thi di bản lại muốn nói thứ gì nhưng khi nàng nhìn thấy t ử trạch trường kiếm trong tay về sau thân hình đông dương chỉ trệ đây không phải thiên huyền bạch long kiếm sao chạy thế nào đến t ử trạch nơi này tấu chương xong chương năm mươi b ố vấn đạo lao tổ cơ thao chớ sáu lại nói ở chỗ khác vấn đạo thánh tông tổ điệu đầm nước trước vấn đạo lao tổ vẫn như c ũ rủ xuống can mà cầu hai mắt hơi khép nhìn liền cùng chết giống như mà tại bên cạnh hắn đang đứng đứng thẳng một thân phụ hộ kiếm nam tử chính là kiếm phong phong chủ trương trường thanh sư phụ xảy ra chuyện lớn cũng không biết tên hôn đản nào tại mưu truyền lại nói thi di coi trọng cố huyện thanh t r ư n g trước từ trạch Đối với cái tin, vạn vạn này, không là ta dù sau o Thi d khi tỉnh, g nghe k ô n xong vấn đạo lao tổ cuối cùng là mở mắt may trắng nhăn lại đối với thi di bắt quái hắn là vô luận như thế nào cũng không tin dù sao hắn nhìn xem thi di lớn lên biết tính cách có bao nhiêu lạnh như thế như thế nào lại coi trọng nhà mình đồ đệ trống trước bất quá thi di càng đem nghiêm pháp d t đi hơn nữa còn là vạn chúng nhìn chừng chừng hạn cái này khiến vấn đạo lao tổ rất là không thể lý giải theo lý mà nói lấy thi di tính cách coi như thật bị nghiêm pháp làm tức giận vậy cũng sẽ chỉ giáo h ấ n một phen mới đúng nghe nhầm đồn b ậ y thôi không cần để ý một phen suy tư về sau vấn đạo lao tổ k h o á t tay về phần kia nghiêm pháp nghĩ đến là ở tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống dưới đắc tội thi di đi nếu thật là đơn giản như vậy, vậy cũng tốt t r ư ơ n g trường thành trong lòng nhà ránh hơi chút trầm ngâm về sau hắn đoan chính thần sắc nói tiếp đi sư phụ kia từ trạch không có mặt ngoài đơn giản như vậy à thu vi có thể là thánh nhân lại là đại đế c h u y ể n thế nghe vậy v ấ n đạo lao tổ liếc mắt thánh nhân đại đế c h u y ể n thế còn có thể lại kéo chút sao đối với từ trạch hắn mặc dù chưa hề chú ý qua nhưng cũng từ thi di trong miệng biết được không ý chuyện hắn như nhớ không lầm từ trạch cốt linh bất quá hai mươi có thừa a n h ư từ trạch thật có thể tại tuổi tác như vậy thành thánh vậy hắn cái này vẫn đạo lao tổ chẳng phải là đời này đều sống đến cầu thân đi lên rồi lắc đầu về sau vấn đạo lao tổ lúc này chính là một phen thống mạn những sự tình này người cũng tin biết thánh tổ thành thánh bỏ ra bao nhiêu năm sao c h ọ n vẹn hai bốn trăm n ă m biết ta vì thành thánh bỏ ra bao lâu thời gian sao đã gần đến ngàn năm tùy tiện toát ra một người liền nói mình là thánh nhân vậy ta còn có thể nói mình là đại đế đâu t r ư ơ n g trường thanh bị chửi một mặt sợ hãi không dám thở mạnh cho đến vấn đạo lao tổ mắng đủ rồi hắn mới nói ra trọng điểm lời này ta tự nhiên cũng là không tin nhưng vấn đề là sư tổ cũng xưng hô kia từ trạch vì thánh nhân sư tổ vấn đạo lao tổ s ư ơ n g sở hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng cái này nói là từ đồng tam vĩ sư sư tổ lại từ vấn đạo bí cảnh ra rồi vấn đạo lao tổ chớp mắt không tệ t r ì n h trọng sau khi gật đầu trương trường thanh nói sư tổ không chỉ ra còn đem bí cảnh bên trong đại bộ phận bảo vật đưa hết cho từ trạch cái gì vấn đạo lao tổ cả kinh đứng lên phải biết tuy nói vấn đạo bí cảnh bên trong bảo vật cũng không phải là thánh tông áp đáy hỏng trọ bảo nhưng cũng tốn hao không ít thời gian tích lũy đại biểu cho không biết nhiều ít tâm huyết của người ta nhưng hôm nay từ đồng tam vĩ sư ngược lại tốt càng đem những vật phẩm này toàn bộ t ặ n g người đây tuyệt đối là biện thủ a ngắn ngủi kinh ngạc về sau vấn đạo lao tổ lại là bất đắc dĩ lắc đầu người khác không biết t ử đồng tam vĩ sư tính cách nhưng hắn lại là rất rõ ràng con hàng này sợ chết cũng là bởi vì sợ chết cho nên thánh tổ vẫn lạc về sau t ử đồng tam vĩ sư mới ca nguyện thủ hộ bí cảnh ngàn năm nói t r ắ n g ra là con hàng này chính là sợ ở bên ngoài gặp được thánh tổ đã từng đ ị ợ h nhân sau đó bị người giết chết như vậy vấn đề tới t ử đồng tam vĩ sư đem bí cảnh tất cả bảo vật đưa tiễn hẳn là từ trạch thật sự là một tôn thánh nhân vấn đạo lao tổ tinh tế suy tư thi di lần trước liền đề cập với ta nói kia từ trạch kỳ thực thiên phú yêu nghiệt khi đó ta còn xem thưởng vào ngày hôm nay mới biết được từ trạch thiên phú sợ viễn siêu ngươi ta tưởng tượng à. nghĩ đến xác nhận sư tổ thấy được từ trạch tiềm lực bởi vậy mới như thế làm việc sư tổ sở dĩ xưng hô từ trạch vì thánh nhân cũng không phải là từ trạch thật sự là thánh nhân mà là từ trạch có thành thánh khả năng hắn chăm chú phân tích nói lần này nói vừa ra chương trường thanh trợt cảm thấy thể hồ có đỉnh nguyên lai là như vậy nhìn cho hắn dọa đến lúc ấy nghe sư tổ xưng hô từ trạch vì thánh nhân lúc hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh nữa nha nếu là người bên ngoài nói lời nói này trương trường thanh sợ sẽ còn chất vấn nhưng người nói chuyện là vấn đạo l a o tổ nha hắn đã cảm thấy rất có đạo lý dù sao vấn đạo l a o tổ không biết sống bao lâu vô luận làm hưu trí vẫn là tầm mắt đều là không thể nghi ngờ lao tổ cơ t r í trong lòng kính nể dưới trương trường thanh không người bái thật sâu vấn đạo lao tổ k h o á t k h o á t tay biểu thị cơ thao chợ sáu t i u thi di rết nghiêm pháp một chuyện trương trường thanh lời nói xoay chuyển sắc mặt khó xử việc này phát sinh ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạn ế u là cứ tính như vậy sợ sẽ để cho nội môn đông đảo trường lão bắt đầu chất vấn t ô n quy nhưng nếu là trừng phạt lấy thi di địa vị đừng nói trưởng môn sử động cho dù là còn lại thái thượng trưởng lão cũng là không có tư cách này ai vấn đạo l ã o tổ thở dài vô luận nghiêm pháp làm cái gì thi di cử động như vậy s á c thực không ổn các ngươi yên tâm ta đã thân là tông môn l ã o tổ đương nhiên sẽ không b à o che khuyết điểm như vậy đi đợi chút nữa ta liền đi tìm thi di phạt nàng nói đến đây vấn đạo l ã o tổ chậm chạp không có đoạn dưới cho đến một lúc lâu sau hắn mới trịnh địa hữu thanh biểu lộ nghiêm túc nói liền phạt nàng bế môn hối lỗi một năm a trường trường thanh ngậu Bế môn hối lỗi một năm cái này c ũ n g không có phạt khác nhau ở chỗ nào phải biết rất nhiều tu sĩ vừa bế quan đó chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm giờ này khác này t r ư ơ n g trường thanh chỉ muốn hỏi một câu lao tổ a đã nói xong không bao che khuyết điểm đâu thế nào ngươi có ý kiến vấn đạo lao tổ sắc m ặ t nghiêm không có tuyệt đối không có lao tổ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp ai nếu là không phục ta t r ư ơ n g trường thành cái thứ nhất thu thập hắn t r ư ơ n g trường thanh lập tức tỏ thái độ ừ m vấn đạo lao tổ gật gật đầu biểu thị phi thường hài lòng lo lắng cử động lần này thực sẽ ảnh hưởng tông môn đoàn kết hán đ o a n chính thần sắc liên tiếp nói nghiêm pháp người này ta sớm nghe thi di nhắc qua người này từng vận dụng trong tay quyền lợi n h m vào chèn ép từ trạch đây là làm việc thiên tư trái pháp luật người này tuy là tông môn chấp pháp trưởng lão nhưng chấp pháp khắc nghiệt bất cận nhân tình làm cho các đệ tử rất có hoang khí đây là hốn con thành thẳng như thế hai tội coi như thi di không động thủ dựa theo tông quy cũng cần nghiêm trị、Chương、trường trưởng thanh gật gật đầu cảm thấy không có tâm bệnh trường môn sử độc bởi vì thân thể nguyên nhân rất nhiều tông sự tỉnh đều không thể tự thân đi làm bởi vậy liền đem lại bộ phận tông sự tỉnh giao cho nghiêm pháp xử lý cái này khiến nghiêm pháp trong tay quyền hành quá nặng lại bắt đầu có chút không coi ai ra gì không chút nào khoa trương nếu để nghiêm pháp tiếp tục như thế làm việc đó mới là thực sẽ ảnh hưởng tông môn đoàn kết nhưng kia t ử trạch đã không phải thanh nhân kia thi di tại sao lại đối với hắn động tâm đâu chương trường thanh đem chủ đề lại thà trở về đều nói là nghe nhầm đồn bậy vấn đạo lao tổ một mặt không tin nhưng thi di đang nghe t ử trạch danh tự nhìn thấy t ử t r ạ c h lúc quả thật có chút không giống sư phụ người là không có gặp lúc ấy nghe được từ trạch danh tự về sau thi di mặt kia a bá một chút liền đỏ lên nhìn thấy từ trạch từ vẫn đạo bí cảnh sau khi ra ngoài nàng càng là thay đổi thường ngày lãnh đ ạ m hiện thị do nữ nhi tư thái như thế như vậy nếu nói thi di đối t ử trạch không ý nghĩ gì liền ngay cả ta cũng là không tin tinh tế hồi tưởng truyền thống huyền môn tình hình trước mắt chương trường thanh tinh tế giải thích v ấ n đạo lao tổ là càng nghe càng kinh ngạc như sự tình thật sự là như thế vậy cái này liền không phải nghe nhầm đồn b ậ y mà là huyện chống không đến do a bỗng nhiên v ấ n đạo lao tổ liền nghĩ tới lần trước thi di tìm đến mình lúc biểu hiện lúc ấy h ắ n không có phát giác nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận tại nhắc lên từ t r ạ c h lúc thi di xác thực biểu hiện ra cùng dĩ vãng khác biệt một mặt như thế lại liên tưởng đến từ t r ạ c h thiên phú có thể để từ đồng tam vĩ sư chủ động tạp vật trong lúc nhất thời một cái hoang đường suy nghĩ tại vấn đạo lao tổ trong lòng hiện hiện hạ là từ t r ạ c h ưu tú thiên phú cùng chỗ biểu hiện ra chuyên tình thật làm cho ta kia tôn nữ động tâm việc này cũng không thể nói đùa như thi di động tâm đối tượng là những người khác vấn đạo lao tổ không chỉ có sẽ không quản ngược lại sẽ vui thấy kỳ thành nhưng từ t r ạ c h không được vấn đạo thánh tông thế nhưng là danh phủ kỳ thực chính đạo thánh tông thi di càng là hắn cái này vấn đạo lao tổ cháu gái ruột như thế tình h u ố n g dưới thi di cái này đương sư tôn có thể nào coi trọng mình đồ nhi t r o n g trước đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng phong b ì n h tuy nói việc này mọi chuyện còn chưa ra gì nhưng vấn đạo lao tổ đã là quyết định c ử a hôn sự này hắn cái thứ nhất không đồng ý nghĩ tới đây vấn đạo lao tổ cũng không ngồi yên được nữa lúc này vứt xuống cần câu đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa nói không được để phòng thi di ngộ nhập lạc lối ta phải tìm nàng tâm sự nhưng lại tại hắn vừa bước ra một bước một đạo huyền diệu n h thế từ thánh tông ngoại môn mà ra, một đường xuyên qua nội môn trực tiếp đến nơi đây thu uy thế này ảnh hưởng không chỉ có quanh mình thúy trúc chập trờn liền ngay cả trong đầm nước linh ngư cũng là tự hành nổi lên mặt nước lộ ra nhảy cấm không thôi như thế dị dạng để vấn đạo lao tổ thân hình trì trệ hắn biết rõ bởi vì nơi đây có thánh tổ khí tức lưu lại nguyên nhân bởi vậy quanh mình và thật t không nhận thánh nhân trở xuống tu sĩ khí tức ảnh hưởng hắn vì sao ở chỗ này câu được gần trăm năm cá nhưng vẫn cũ không có mấy lần thành công qua không phải liền là bởi vì cái này lưu lại khí t ứ c để trong hồ nước linh ngư mở trí lại h ắ n không cách nào dùng tu vi can kiểu sao nhưng lúc này giờ phút này linh ngư đúng là chủ động hiện thân quanh mình thúy trúc đúng là không do mà bay đây là t h á n h uy đông nhiên quay đầu vấn đạo lao tổ nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng quá sợ hãi hắn bản năng vận dụng thân thức điều tra khí tức kia đầu nguồn hắn coi là là có hắn tông thánh nhân không mời mà tới xuất hiện tại vấn đạo thánh tông bên trong nhưng cuối cùng hắn lại chỉ có thấy được kia lơ lửng tại không cầm kiếm mà đứng từ c h ạ c h hoặc là phát giác được hắn do xét từ trạch càng là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường giờ khác này vấn đạo lao tổ như bị xét đánh hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tư trạch không ngờ là thật sự thanh nhân tư trạch tôn này thanh nhân giấu ở vấn đạo thánh tông đến tột u cùng ý muốn như thế nào mà lại xem hành vi của hắn tựa hồ muốn đ ố i trần đạo c ô độc thủ việc này ta đến tột u cùng là quản vẫn là mặc kệ như quản coi như ta át chủ bài ra hết nâng toàn tông chi lực sợ cũng khó có thể đánh bại hắn nhiều nhất đánh lui nhưng nếu là mặc kệ chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem thánh tông thái thượng trưởng lao chém giết đến lúc đó thánh tông mặt đều mất hết vấn đạo lao tổ thân hình dung động uy triệt để đã mất đi trước đây không hề bất tâm rõ ràng hoàng đến so sánh、ừ. t ừ trạch kiếm trong tay ta làm sao nhìn có chút q u o n mắt hắn lại nháy mắt mấy cái thấu chương xong chương năm mươi lăm kiếm này hẳn là tín vật đính nước một bên khác cựu thập tam phong l ư ơ n g thánh tông tổ điện một chút về sau t ừ trạch thu tầm mắt lại lúc này thi di như cũ ngăn ở hắn cùng trần đạo cô ở giữa nhưng để t ừ trạch cổ quay lạ xem thi di ý đồ đến sắp nhận muốn cho hắn thủ hạ lưu tình mới đúng nhưng làm sao từ đến về sau thi di vẫn nhìn chằm chằm hắn kiếm nhìn cái này để tư trạch rất không thể hiểu được tư trạch ngươi kiếm này từ chỗ nào tới trầm mặc hồi lâu thi di hỏi、thăm. t ừ trạch nhữ mày êm đẹp thi di quan tâm hắn kiếm lai lịch làm gì thiên huyền bạch long kiếm chân thực lai lịch hắn tự nhiên không thể nói nhưng nếu là tùy tiện biên cái lý do không khỏi lại có chút quá phiền phức da da của ta kia cũng có một thanh xê xích không nhiều kiếm thi di lại nói lời này để t ừ trạch lập tức trong lòng nhảy một cái khá lắm hệ thống cho hắn ban thưởng không phải là trộm được ca ta nói kiếm này là chống rông xuất hiện ngươi tin không một phen xoắn suýt về sau t ừ trạch thăm dò tính hỏi tham chính hắn cũng biết lý do này thực sự làm cho người tin phục nhưng đây chính là sự t h ậ ta chưa từng nghĩ theo a tin. t Di cái、đầu. Cái kinh trịnh trọng Từ trạch một trận này cũng ngạc. chạch được. đầu. thi di cái này tất nhiên là nàng có hệ thống gây nên nàng đã có thể thông qua hệ thống quan sát từ trạch ký ức kia hệ thống tự nhiên cũng có năng lực đưa nàng c h ỗ nạp tiền vật phẩm tặng cùng từ trạch mặc dù không rõ ở trong đó nguyên lý nhưng thi di lại cảm thấy đương nhiên dù sao đây chính là từ trạch ký ức nàng tự tiện quan sát cũng nên nỗ lực chút đại giới không phải trước đây thi di còn tưởng rằng nạp tiền vật phẩm sẽ biến mất cái này khiến nàng đau lòng hồi lâu nhưng lúc này lại không đồng dạng đối với t ừ trạch củng cố huyện thanh c á c h ra nàng vốn là ấ y n ấ y không thôi nếu có thể thông qua loại phương thức này đưa tặng một chút vật phẩm cho t ừ trạch cũng là tính loại thứ tội phương thức nghĩ tới đây thi di thu tầm mắt lại nhớ tới chuyến này tới mục đích một phen trầm n g â m về sau nàng cối cùng nói t ừ trạch trần đạo cô chính là tông môn thái thượng trưởng lão mong rằng ngươi thủ hạ lưu tỉnh đối với cái này tử trạch cũng không đáp lời biết là trần đạo cô muốn chết trước đây thi di lại cắn răng nói coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi lấy nàng tính tình có thể nói ra lời nói này đã là không dễ dàng nhưng từ trạch như c ũ lặng lẽ nhìn về phía trần đạo cô trong mắt sát ý không giảm nhìn ra thi di khó xử từ trạch nhân tiện nói yên tâm đem người này chém giết về sau ta tự sẽ mang sư phụ sư muội rời đi vấn đạo thánh tông không được thi di không chút nghĩ ngợi bản năng mở miệng gặp từ trạch cổ quái nhìn xem mình nàng lại là không hiểu gương mặt đỏ lên nói bổ sung thánh tông không có ngươi tôn này thanh nhân là thánh tông tổn thất còn nữa ngươi cùng nguyện thanh còn không có hỏa hảo đâu trừ cái đó ra còn có nguyên nhân khác nhưng nàng lại là nói không nên lời ta đã đã nói với n g ư ơ i ta cùng nguyện thanh ở giữa đã là không có khả năng ta cũng đã nói với n g ư ơ i coi như không có n g ư ơ i ta cùng nguyện thanh cũng sẽ đi đến hôm nay tình trạng cho nên ngươi không cần n á y náy về phần để cho ta lưu tại vấn đạo thánh tông nha nói đến đây từ trạch cười hỏi lại tựa hồ thánh tông đối ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ân huệ sự thật như thế thi di không cách nào phản bác nhưng nàng như cũng không chịu từ bỏ khuyên n ủ nhưng sư phụ của ngươi là ngoại môn trường lão sư mội của ngươi là thánh tông đệ tử ngươi tốt xấu cũng phải vì bọn họ cân nhắc ta tư trạch không có trả lời mà là đưa ánh mắt về phía lâm nam cùng diệp k i n h linh nếu như cái này vẫn đạo thánh tông dung không được thầy trò chúng ta vậy ta đây cái ngoại môn trường lão không giờ cũng à lâm nam lúc này tỏ thái độ đại sư huynh đi đâu ta liền đi na diệp k i n h linh biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc nghĩ nghĩ từ đồng tam v ị sư cũng là miệng nói tiếng người dù sao ta cùng định thánh nhân cái này khiến thi di đôi mắt đẹp tối s ầ m lại chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy như muốn mất đi cái gì trong lòng vắng vẻ biết bình thường lời nói sợ khó mà khuyên động tư trạch hoặc là đầu góc co lại hay là thụ không hiểu cảm xúc lây nhiễm thi di tiến lên một bước đi vào t ử trạch bên cạnh nàng trôn lấy đầu dùng kia tiêm tiêm mảnh chỉ bắt lấy t ử trạch góc áo nói câu ta mặc kệ ta không cho ngươi đi lúc nói chuyện gò má nàng đ ỏ bừng thanh â m mềm mại giống như đang làm lũng cái này làm cho t ử trạch một trận kinh ngạc trải qua hai đ ờ i hắn cùng thi di cũng coi như đánh qua không ít quan hệ nhưng từ chưa thấy qua cái sau lộ ra qua như thế biểu lộ phía dưới lâm nam bọn người đồng dạng là n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối trong mắt bọn hắn thi di coi như đối từ trạch thái độ có chỗ cải biến nhưng tính cách vẫn như c ũ là như vậy lạnh lùng như c ũ g i ố n g tòa bằng sơn nhưng lúc này Bọn hắn lại là thấy tận mắt băng sơn gặp từ trạch chậm chạp không có trả lời thi di bỗng nhiên ngần đầu một đôi mắt đẹp giống như, Xuân Thủy, gương mặt giống như kia thần hy đám mây miệng nàng môi khẽ mở âm thanh run dậy nói có được hay không vậy rõ ràng là thật đơn giản mấy chữ lại giống như tiếng trời để người nghe đều run lên trong lòng mà liền tại từ trạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ n h ú t vai bông tay Đang chuẩn bị nói cái gì lúc. Vấn đạo a n hữu dấu ở cái này vẫn đạo thánh tông ý muốn vì sao hiện thân đồng thời vẫn đạo, đạo lao tổ trang bị từ trạch nhữ mày lại tất cả đều là đạo cấp bát phẩm bảo vật không tệ những bảo vật này đều là thánh tổ lưu lại đủ để chống cự thánh nhân cùng một thời gian vẫn đạo thánh tông đại trận mở ra một chùm lưu quang từ tổ điệu mà ra đầu tiên là như trụ lên cao sau đó lại như dù triển khai một mực đem vẫn đạo thánh tông bảo hộ ở trong đó đạo cấp bát phẩm đại trận khó trách từ vấn đạo thánh tổ vẫn lạc về sau vấn đạo thánh tông như cũ có thể sừng s ứ g ngàn năm không ngã nguyên lai là có như vậy nội tình đánh giá đại trận một chút từ trạch sắc mặt lạnh nhạt nói mà vấn đạo lao tổ chỗ biểu hiện ý tứ cũng là cực kỳ đơn giản như từ trạch không chịu thả trần đạo cô một ngựa vậy liền chỉ có một trận chiến từ trạch cười thiếu dung có chút lạnh vấn đạo lao tổ rất rõ ràng những vật này đối với thánh nhân mà nói s ắ c thực không đáng chú ý nhưng hắn lúc này cũng đành phải kiên trì miễn cưỡng cười nói ta biết hẳn là trần đạo cô đắc tội đạo hữu trước đây như đạo hữu nguyễn ý thủ hạ lưu tỉnh ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. như thế nào bàn giao t ừ trách hỏi nghe vậy vẫn đạo lao tổ trong tay kim kiếm huy động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo mắt trần có thể thấy kiếm quang chính là bị hắn chỗ chém ra kiếm quang trợt loay lên trong c h ư ớ c mắt chính là chặt đứt trần đạo cô cánh tay phải a che lấy tự thân tay cụt trần đạo cô thê tiếng kêu thảm thiết mặc dù trên cánh tay đau đớn để nàng đã là diện mục vật mẹo nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ bất mãn không tam lòng bởi vì nàng biết nếu dùng một cánh tay liền có thể đổi lấy một tôn thánh nhân bất giận t i ê đối nàng mà nói đã là kết cục tốt nhất mà trơ mắt nhìn đây hết thảy thi di người đều c h o n g váng nàng vừa rồi liều lĩnh chỉ c ầ u để từ trạch thả trần đạo cô một ngựa vẫn như c ũ lưu tại vấn đạo thành tông có biết hay không nàng vừa rồi có bao nhiêu thẻ thùng vừa rồi ngôn ngữ hành vi cho dù là bây giờ nghĩ đến nàng cũng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào mà liên tại vừa mới thi di có thể rõ ràng cảm giác được từ trạch đã là có chô i a o động thu hồi đ ố i trần đạo cô sát ý nhưng kết quả vấn đạo lao tổ đúng là ra vẫn là võ trang đầy đủ nhà mình ra ra rõ ràng đã sợ nhưng lại là không bỏ xuống được lao tổ ra đỡ nhất định phải hiển lộ rõ ràng một chút mình lực lượng giờ phút này càng là trực tiếp chém trần đạo cô một tay có biết hay không trần đạo cô vốn không cần tay của ta ra ra ngươi đến q u ấ y cái gì của ta t h i gì muốn điên làm dối vấn đạo lao tổ nghe vậy xứng sở sao có thể nói hắn là làm dối đâu thánh tông ra một cái thánh nhân hắn lao tổ này có thể không đến xem nhìn đối mặt thánh nhân chi h uy hắn lao tổ này có thể không toàn bộ vũ trang hiện lộ rõ ràng một chút thánh tông nội tình còn nữa hắn đây không phải lập tức lui một bước chém trần đạo cô một tay sao cái này đã bị đủ thánh nhân mặt mùi a bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười h ắ nhưng đã cảm t ấ y mình xử lý, kia là kia t ơ đương hoàn mỹ. Ho nhẹ một tiếng Khúc. Ho mỹ. một vừa ề về sau, vẫn đạo lao tổ lại lần nữa nhìn về phía vấn lần nhìn đạo lại tổ t giảm, cho từ t rồi ạ hạ c cái bậc h thăng. Nhưng, một vừa r bởi vì có chút hốt hoảng duyên cớ hắn không có phát hiện giờ phút này cuối cùng là phát giác bây giờ nhà mình tôn nữ chính năm chắc từ trạch góp áo không thả vô luận là thi di mặt kia bên trên xấu h ổ cho vẫn là cặp kia như nước đôi mắt đều là hiển thị do nữ nhi tư thái tại kinh lịch không ngừng vào mắt t r ớ c mắt về sau vấn đạo lao tổ triệt để tin tin nhà mình tôn nữ thật coi trọng từ trạch nhưng từ trạch là cố huyện thanh trồng trước ca cái này thật sự là có chút hả có những gì vấn đạo lao tổ mang tính lựa chọn quên lãng thứ gì đông nhiên vui mừng cười một tiếng cái này không nhiều hợp lý sao đã đều nói là chồng trước k i ế lại có vấn đề gì cái gì thế tục thành kiến luân lý đạo đức những này tại thánh nhân trước mặt đều là nói nhảm bởi vì thế giới này vốn là thực lực vi tôn còn nữa thi di chính là trời sinh thánh thể thành thánh ở trong tầm tay đến lúc đó nói không chừng còn có thể cùng từ trạch cùng nhau thành cựu một đoạn song thánh giai thoại vấn đạo thánh tông bởi vậy cũng có thể thêm ra hai tôn thánh nhân không chỉ như vậy theo vấn đạo lao tổ đã từ trạch thật sự là thánh nhân tia đại đế c h u y ể n thế nói chuyện tất nhiên cũng là thật đại đế c h u y ể n thế cũng không phải có tỷ lệ thanh đế mà là chỉ cần không vấn lạc thì nhất định sẽ lại lần nữa trừng đế riêng là ngẫm lại mình sẽ có một cái đại đế cháu rể vấn đạo lao tổ liền có chút nhỏ kích động đâu về phân cố h u y ề n thanh vấn đạo lao tổ biểu thị đã cố h u y ề n thanh không h i ể u c h â n quý vậy cũng đừng trách người khác từ đó thọ một chân bảo tốt rất tốt càng nghĩ vấn đạo thánh tổ càng kích động tia nhìn từ trạch ánh mắt đã như đang nhìn cháu rể trở nên cực kỳ thưởng thức dứt lời hắn lại là con người co rụt lại bởi vì lúc này hắn mới nhìn rõ tư trạch cầm trong tay kiếm không phải là hắn thiên huyền bạch long kiếm sao hắn rõ ràng đem kiếm này cho mượn thi di chạy thế nào từ trạch trong tay không thể nào là từ trạch giành được bởi vì nếu là như thế thi di như thế nào lại đối từ trạch có ấn tượng tốt kể từ đó liền chỉ có một cái khả năng kiếm này h ắ n là tín vật đình ước thi di tìm hắn yêu cầu kiếm này mục đích chính là vì đưa tặng cho tư trạch k ó trách lúc ấy thi di sẽ nói kiếm này có thiên đại dùng nguyên lai、like、là như vậy nghĩ như thế vấn đạo lao tổ chỉ cảm thấy sự tình rộng mở trong sáng tốt rất tốt vấn đạo lao tổ vớt d â u vẻ mặt tươi cười đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn tại thi di cùng từ trạch ở giữa không ngừng bồi hồi biểu lộ bao hàm thâm ý cái này làm cho từ trạch tức sạc mặt lại hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt lao nhân này làm sao kỳ kỳ quái quái thi di ngược lại là đoán được cái gì không khỏi sắc mặt càng đỏ quanh mình ánh mắt thực sự quá nóng rực nàng là rốt cuộc không chịu nổi thực sự không biết nên giải thích như thế nào bởi vậy nàng đánh phải bụng mặt chạy cháu gái đừng thẹn thùng a các loại da, da chúng ta hảo hảo thương lượng một chút thấy thế, thế. Sao? Sao trần chém chém giết giết đạo cô thở một hơi dài nhẹ nhõm như được đại xá tấu chương xong chương năm mươi sáu nhất định phải dùng mỹ nhân kế hiểm nguyên phong từ cựu thập tam phong thoát đi về sau thi di trực tiếp thẳng đi vào nắm c ắ p đi vào về sau nàng vốn định quan bế nằm c ắ p cửa vấn đạo lao tổ lại trước một bước đi vào ra ra thi di dậm chân sắc mặt vẫn đỏ vấn đạo lao tổ cũng mặc kệ tự mình tại phía trước cửa sổ bàn ngọc trước ngồi xuống cười hỏi nói đi ngươi cùng từ trạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lời vừa nói ra thi di chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi hít sâu một hơi nàng mới là rốt cục tỉnh táo lại lại lần nữa trở nên ăn nói có ý tứ cái gì như thế nào chuyện ngươi cũng đừng nghe người bên ngoài hầu n ô n luận ngữ cùng ở tại trước bàn ngồi xuống thi di mặt không biểu tình ồ vấn đạo lao tổ vui vẻ lại hỏi đã như vậy tiêu thiên huyền bạch long kiếm tại sao lại tại từ c h ạ c h trong tay cái này thi di ngại lời không biết nên trả lời như thế nào biểu lộ càng trở nên bối rối lên cái này khiến vấn đạo lao tổ càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình mà liên tại hắn lại muốn nói thứ gì lúc sư tôn nắm các ngoại chuyện đến một đạo tiếng vang thi di cùng vấn đạo lao tổ quay đầu nhìn lại nguyên là cố h u y ề n thanh tới cố h u y ề n thanh cũng không nghĩ tới vấn đạo lao tổ lại sẽ ở đây lại vội vàng nhẹ thi lễ huyện thanh gặp qua lao tổ bởi vì thánh tông một mực đem cố h u y ề n thanh coi là tông môn hy vọng bởi vậy mỗi lần nhìn thấy cố h u y ề n thanh lúc vấn đạo lao tổ đều biểu hiện vẻ mặt ôn hòa nhưng lần này dứt bỏ cố h u y ề n thanh cô phụ từ trạch không nói bây giờ vấn đạo lao tổ đã xem cố h u y ề n thanh coi là nhà mình tôn nữ tình địch vì thi di hạnh phúc hắn không thể không cải biến một chút thái độ của mình ừ m bởi vậy vấn đạo lao tổ chỉ là khẽ vất cảm mà không biểu tình cái này làm cho cố h u y ề n thanh mờ mịt t r ư ớ mắt hoàn toàn không hiểu rõ từ trước đến nay đối nàng hiền lành vấn đạo lao tổ hôm nay như thế nào biểu hiện lạnh lùng như vậy thi di ngược lại là đón ra thứ gì c h ỉ cảm thấy vừa tức vừa b u ồ n cười hôm nay tông môn có đại sự xảy ra ra ra tâm tình không được tốt thi di giảng hòa thì ra là thế cố h u y ề n thanh giật mình nàng sớm đã ngờ tới từ trạch tôn này thanh nhân tất nhiên sẽ cho vấn đạo lao tổ áp lực cực lớn bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều đi vào nắm cát đi vào thi di trước người cố h u y ề n thanh nhẹ g i ọ n g hỏi thăm sư tôn từ trạch bên kia thi di còn chưa tới kịp đáp lời h u y ề n thanh a ngươi đã cùng từ trạch triệt để tách ra vậy liền hẳn là triệt để bông tay như thế dây dưa không ổn vấn đạo lao tổ vớt dâu biểu lộ nghiêm túc chuyện cũng như gió ngươi vì sao không quả đoán b u ô n g tay để từ trạch theo đuổi hạnh phúc của mình hắn lại bổ sung cố h u y ề n thanh thân hình khẽ giật mình không biết nên như thế nào đ á p lời từ trạch là thánh nhân đại đế truyền thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ lại lên đế vị ngươi tuy có sen lẫn đế nguyên n nhưng lúc này cuối cùng vẫn là quá yếu ớt lại chỉ là có chứng đế tỷ lệ thôi còn nữa là ngươi chủ động từ bỏ cùng từ trạch tình cảm lao tổ ta liền nói thẳng đi nói đến đây vấn đạo lao tổ dừng một chút ánh mắt nhìn chăm chú nói huyện thanh ta hy vọng ngươi có thể minh mạch ngươi cùng từ trạch không phải người của một thế giới ngay vậy cố h u y ề n thanh đôi mắt đẹp ảm đạm trước đây lời nói này nàng nghe được lỗ thai đều nhanh xinh kén lại không nghĩ rằng một ngày kia lại nghe lời nói này lúc đúng là một cái ý khác không có không c a m lòng không có lời oán giận có chỉ có tự dễ ước cố h u y ề n thanh biết rõ nàng bây giờ xác thực không xứng với từ trạch nhưng nếu để nàng cứ thế từ bỏ nàng là thật làm không được tự rõ ràng chấp niệm của mình chỉ để minh bạch từ trạch đối nàng tình ý sau nàng chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy đủ loại hồi ức hình tượng phàm là có bất kỳ khi nhàn hạ từ trạch từng vì nàng làm qua sự tình nói với nàng qua lời nói liền sẽ tại trong óc của nàng hiện, hiện. như thế như vậy nàng sao nguyện từ bỏ lại như thế nào có thể từ bỏ bây giờ nàng đã không cầu từ trạch có thể tại thời gian ngắn tha thứ mình chỉ cầu hết thệ có thể lại bắt đầu lại từ đầu hô t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau cố huyện thanh c h â n thành nói ta sẽ cố gắng cố gắng đuổi theo từ trạch bước chân cố gắng dùng một đời để đền bù đã từng sai lầm lời nói này như bị từ trạch nghe được cũng không thông báo làm thế nào chờ cảm tưởng ở kiếp trước từ trạch vì truy tìm cố huyện thanh bước chân trọn vẹn bỏ ra ba trăm tám mươi năm chỉ chứng minh mình là chuyện tiểu lâm chưa từ nghĩ một thế này lại là thế nào Mà cố h u y người thanh tuy nói thành thần, h nói n n ư vấn những đạo lại lao là tổ mày.、Người、cố gắng người cố gắng cái gì a người cố gắng tôn nữ của ta làm sao bây giờ nếu có hướng một ngày có khác nữ nhân đối t ử trạch động tâm ngươi nên như thế nào con ngươi đảo một vòng v ấ n đạo lao tổ hỏi lời vừa nói ra cố huyện thanh trong nháy mắt trong lòng nhảy một cái nàng lại không có suy nghĩ qua loại khả năng này thực tế ngẫm lại cũng đúng giống t ử trạch bực này nam nhân ưu tú tất nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều nữ nhân cái này khiến nàng trong nháy mắt xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ nhưng gấp lại có thể thế nào đâu cuối cùng từ từ trạch thái độ đối với nàng đến xem nàng thậm chí không nhìn thấy hợp lại hy vọng nghĩ như thế nàng không khỏi đôi mắt đẹp lại ảm đạm mấy phần vấn đạo lao tổ bản lại muốn nói thứ gì ra ra thi di nghe không nổi nữa dọc dịu ràng n g ă n lại bất đắc dĩ vấn đạo lao tổ đành phải nói sang chuyện khác một tôn thánh nhân có thể bảo vệ thánh tông mấy ngàn năm bất d i ệ t vô luận là vì thánh tông cân nhắc vẫn là phương diện khác từ trạch như nguyện ý một mực lưu tại thánh tông không thể nghi ngờ là tốt nhất nhưng bây giờ vấn đề là từ trạch đối thánh tông cũng không về thuộc cảm giác phàm là có bất kỳ khó chịu liền có trực tiếp rời đi khả năng trong chuyện này còn phải nghĩ một chút biện pháp mới được lời nói này dẫn tới thi di c ù n g cố huyện thanh không điểm đất đầu về tình về lý hai nữ đều không hy vọng từ trạch thật rời đi thánh tông nhưng hai nữ cũng phi thường rõ ràng muốn kéo lúc một tôn thánh nhân thực sự rất khó khăn dù sao tại từ trạch tu vi phương diện thánh tông thực sự đề cao không được quá nhiều trợ giúp đưa tặng trọng bảo ngược lại là cái ý đồ không tồi có thể đối từ trạch hữu dụng trọng bảo chí ít cũng là đạo cấp b á t phẩm như thế trọng bảo thánh tông tuy có nhưng đều không ngoại lệ đều là nội tính chỗ chấn tông chi bảo trên thực tế nếu có thể dùng những n à y trọng bảo lôi kéo một tôn thánh nhân vậy cũng cũng không thua thiệt chỉ là từ trạch thực sẽ tiếp nhận loại này lôi kéo sao đối với cái này thi di bảo trì hoài nghi xem ra vẫn là phải dùng mỹ nhân kế a vấn đạo lao tổ bao hàm thâm ý ra ra người nói mọi thứ gì thi di trừng mắt liếc hắn một cái cố huyện thanh lại hiểu lầm cái gì ánh mắt rặng rỡ lao tổ yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng vì thanh tông cũng bị mình vấn đạo lao tổ trực tiếp liền liếc mắt lo lắng h ắ n lại h ồ ngôn lo ngữ thi di vội và nói hết t h ầ đều cần từ từ sẽ đến quá tận lực lôi kéo sẽ chỉ làm từ trạch không vui ừng sư tôn nói không sai cố huyền thanh đồng ý hai người này đối với từ trạch mà nói không phải người nhà hơn hẳn người nhà vấn đạo lao tổ gật gật đầu cũng không biết đang suy tư thứ gì ngay sau đó ba người đều là đều có đăng chiêu trong lúc nhất thời cấp nằm bên trong bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc đột nhiên sư tôn vừa rồi ta liền muốn hỏi Cố huyển trong h h mảnh chỉ chỉ hướng cạnh, hỏi, linh a n ung bàn ngọc bên cũng tùm t là đây ú c cây đ à mầm y vậy, Thi mặt Di sắc mặt lại đỏ. lúc ạ i đỏ. l trước nhất ì thời c ký ức h ì thi di không hiểu có chút c r ộ t dạ đối với cái này cố huyện thanh thật cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là ngồi sổn người xuống khẽ vớt cây giống non hoa ánh mắt đờ đất nỉ h non sư tôn một số thời khắc ta đang suy nghĩ như trở lại cựu địa từ trạch lại nhìn thấy chúng ta đã từng nhà lại nhìn thấy kêu phiến linh trúc rừng đảo có phải hay không liền có thể nhớ tới đã từng chúng ta mỹ hảo tư trạch cùng diệp k i n h linh ngồi tại phía dưới bên trái cái bàn diệp k i n h linh đồng dạng thẳng tắp thân thể mắt to bên trong quang trạch rặn g rỡ một đôi tay nhỏ giống như không chỗ sắp đặt chính đùa bỡn mình t ó c mai tư trạch thì vẫn như c ũ một mặt l ư ờ i nhác thỉnh thoảng ngáp một cái mà tại hai người phía trước ngồi một đám lao giả lao giả tổng cộng có bảy tên có nam có nữ phục sức khác nhau mặc dù bọn hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái n ư ớ trả nhưng vô luận là tự thân n h thế vẫn là kia mơ hồ tán phát khí tức đều chứng minh đều không ngoại lệ lại tất cả đều là chứng đế bốn cảnh tu sĩ mà những mọi người đều biết thánh tông thái thượng trưởng lão tổng cộng có chín tên lại lâu dài thâm cư không ra ngoài không tất yếu chưa từng lộ diện tại người trước nhưng hôm nay trừ thi di cùng trần đạo cô bên ngoài còn lại các thái thượng trưởng lão đúng là đồng thời hiện thân tại cựu thập tam phong d i vãng lâm nam nhìn thấy những người này đều cần lấy đại lễ gặp ái nhưng hôm nay, hắn ô m nay, h không chỉ có đương nhiên ngồi tại thủ tọa mà lại hắn không mở miệng chúng các thái thượng trưởng lão cũng không dám giọng khách g á t giọng chủ cái này khiến lâm nam làm sao không kích động h í sâu một hơi lâm nam ép buộc mình tỉnh táo lại một phen trầm lâm về sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất l ã o nhân l ã o nhân thân mang đạo bảo mặc dù trên đầu tóc t r ắ n g lộn xộn khắp khuôn mặt là nếp gấp nhưng này xong c ó thần long lạnh mắt giống như có thể xuyên thủng hết thảy người này chính là thánh tông thái thượng đại trưởng lão tu vi đã tới thiên tôn hậu kỳ thái hư tử thái thượng đại trưởng lão lâm nam cười tủm tìm la lên lời ấy không đúng lời còn chưa dứt thái hư tử chính là những mày đánh gãy cái này khiến lâm nam trong lòng nhảy một cái cho là mình nói sai lời gì đạo hữu lần này xưng hô liền khắc khí thả ra trong tay chân trả thái hư tử vớt dâu cười nói Ta cùng đạo ngươi trực tiếp xưng hô tà đạo hiệu là đủ lâm nam xứng sở thánh tông thái thượng đại trưởng lão lại gọi mình là đạo hữu lại còn cùng mình mới quen đã thân loại sự tình này trước kia hắn là n g h i cũng không dám nghĩ lâm nam cũng minh bạch đây là bởi vì mình có cái thánh nhân đồ đệ nguyên nhân trong lòng không khỏi một trận thổ thức quả nhiên đồ đệ mạnh chính là ngư bức ha ha lâm nam cởi mở cười một tiếng triệt để t r ầ m tính lại thân thể của hắn hơi dựa vào biểu lộ hơi có vẻ kiêu ngạo nói không biết thái hư tử đem người nhiều đạo hữu mà đến cần làm chuyện gì trở nên sự tình có ba thái hư tử cởi mở cười một tiếng liếc mắt từ trạch về sau mới nói tiếp đi cái này chuyện thứ nhất n h a chính là đạo h ư u t h ă n g trước t h ă n g trước lâm nam mở m ị n trước mắt hắn đoán được thái hư tử bọn người đến đây hẳn là nghĩ lấy lòng từ trạch chưa từng nghĩ đúng là trước cho hắn t h ă n g trước bất quá nghĩ lại lâm nam lại cảm thấy không có tâm bệnh đồ đệ như bức như vậy hắn cái này đường sư phụ tự nhiên cũng sẽ đi theo dính được nhờ t h á n h t ô n g dự định để ta làm nội môn c h ấ p sự tại lòng hiếu kỳ điều khiển lâm nam hỏi nội môn chức vị từ thấp đến cao chia làm chất sự trưởng lão phong chủ trưởng môn theo lâm nam hắn thực lực hôm nay bất quá đạo cung đình phong coi như có thể dính từ trạch ánh sáng vậy cũng nhiều nhất vớt một trong đó cửa chấp sự chức vị ai ngờ thái hư tử lại lắc đầu không phải là nội môn trưởng lão lâm nam giật mình đây chính là chỉ có thần thông cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ lại là tông môn lập xuống không ít công hơn người mới có thể đảm nhiệm chức vị nhỏ cách cục nhỏ thái hư tử lại lần nữa lắc đầu cố ý thừa nước đục thả câu đạo hữu không ngại lớn mật đoán ngay vậy lâm nam hô hấp lại lần nữa trở nên gấp rút cái này cách cục đều nhỏ vậy hắn chẳng phải là muốn cất cánh đã thái hư tử để hắn lớn mật đoán vậy hắn cũng là không còn cách khí suy nghĩ một chút nói hẳn là thánh tông ý tứ là để ta làm trưởng môn thái hư tử còn chưa tới kịp đáp lời sư phụ người cái này không khỏi cũng quá lớn mật diệp k i n h linh im lặng nhà ránh thánh tông trưởng môn nhân tuyển không chỉ có nếu là chứng đế bốn cảnh tu vi lại còn cần đạt được hơn phân nửa thái thượng trưởng l ã o đồng ý theo diệp k i n h linh coi như thánh tông vì lấy lòng từ trạch vậy cũng nhiều nhất cho nhà mình sư phụ một trong đó cửa phong chủ chức vị tuy nói nội môn thập đại phong đều đã có phong chủ nhưng một lần nữa lại mở một cái chủ phong cũng không có bất cứ vấn đề gì hoang đường quả nhiên thái hư tử đột nhiên đứng dậy nghiêm túc trách cứ lâm nam trong nháy mắt lúng túng không thôi chỉ cảm thấy gương mặt khô nóng lời ấy đơn giản hoang đường chỉ là chức trưởng môn làm sao có thể xứng được với đạo hữu thái hư tử lời nói xoay chuyển lại lần nữa khôi phục nét mặt tươi cười nói lao tổ pháp lệnh sau này đạo hữu chính là ta vấn đạo thánh tông hạng mười thái thượng trưởng lão lời vừa nói ra ngắn ngủi trầm m ặ t sau cái gì trong miệng một lời ở giữa d i ệ p k i n h linh cùng lâm nam hai người đều là kinh hãi từ trên ghế ngồi nhảy lên thái thượng trưởng lao chức vụ đây chính là còn muốn áp đạo trưởng môn phía trên cái này đã không phải cách cục vấn đề mà là hoang đường bởi vì lấy lâm nam tu vi danh vọng vô luận như thế nào cũng là không đảm đương nổi như thế c h ứ c vị tư trạch đồng dạng là xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới lần này thánh tông vì lấy lòng mình càng như thế dốc hết vô liếng bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại việc này nghe hoang đường lại là đương nhiên dù sao lôi kéo đối tượng thế nhưng là một tôn thánh nhân không hạ điểm hết bản sao được không được không được ta có thể nào đương thái thượng trưởng lão cho dù lâm nam lại không muốn mặt giờ phút này cũng là cuốn quýt tự tuyệt làm sao không được ta nhìn liền không có mảy may vấn đề thái hư tử đoan chính thần sắc nói đ xong hắn càng là đứng dậy chắc tay ngự trọng tâm trường nói mong rằng đạo hữu không cần thiết chối tử mong rằng đạo hữu không cần thiết chối tử còn lại các thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao đứng dậy cùng lúc mở miệng dứt lời trong nháy mắt tất cả mọi người là cảm giác gương mặt nóng lên tất cả mọi người là sống hơn ngàn năm người còn chưa hề nói qua như thế miệng không đối tâm cái này lâm nam do dự không thôi hướng tử trạch ném đi hỏi thăm ánh mắt sư phụ tự mình làm quyết định liền tốt tử trạch không có vấn đề nói như vậy sao được lâm nam không ngừng l â y động đầu nếu là chuyện bình thường thì cũng thôi đi nhưng việc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra là thánh tông nghĩ lôi kéo tử trạch hắn cũng không muốn bởi vì chính mình liền để tử trạch cùng thánh tông cột vào một khối mà liền tại lâm nam dự định cự tuyệt lúc đạo hữu yên tâm việc này cũng không có trong tưởng tượng của ngữ như vậy phức tạp thái hư tử đoan chính thân sắc kinh tế giải thích nói lao tổ nói đây cũng không phải là thi ân cầu báo chỉ là một phen đền bù đạo h ư u coi như đảm nhiệm thánh tông thái thượng trưởng lão cũng không có quan hệ gì với thánh nhân thánh nhân không cần bởi vậy cảm nhận được gánh vác như muốn rời đi thánh tông chúng ta tuyệt không dám ngăn trở không chỉ có như thế như thánh nhân cùng đạo h ư u giờ phút này liền muốn rời khỏi thánh tông chúng ta cũng chỉ sẽ lễ vật đưa mắt nhìn ngay vậy lâm nam lại trở nên do dự l ờ i tuy như thế nhưng đây chính là ân tình nào có như vậy tùy tiện hắn lại lần nữa hướng t ử trạch ném đi hỏi thăm ánh mắt t ử trạch biết hôm nay mình nếu là không biểu lộ thái độ nhà mình sư phụ tất nhiên sẽ không đồng ý đối với hắn mà nói phải trang đợi tại vấn đạo thánh tông căn bản không trọng yếu trọng yếu là không thể nghi ngờ thánh tông tài nguyên cùng nội t ì n h quả thật có thể tới một mức độ nào đó đến giúp nhà mình sư phụ cùng sư muội mặc dù bắt người tay ngắn nhân tình k h ó trả nhưng đã vấn đạo lao tổ đem nói được tình trạng như thế vậy hắn cũng không cần vì thế xoan suýt như thật ở chỗ này đ ợ i đến không hài lòng cùng lắm thì hắn liền trả ân tỉnh mang theo sư phụ cùng sư muội rời đi trừ cái đó ra còn có đế pháp chỉ có, có được đế pháp từ trạch tu vi mới có thể tiến thêm một bước bực này c ô n g pháp vấn đạo thánh tông mặc dù không có nhưng lấy nội tình tất nhiên biết nơi nào có nên đi nơi nào tìm như thánh tông thật có thể giúp hắn tìm được đế pháp vậy lưu tại này cũng cũng không lỗ có thể tư trạch cuối cùng gật đầu tấu chương xong chương năm mươi tám thánh binh đều không ai m u ố n tư trạch lời nói lọt vào thai mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm nhất là thái hư tử lần này đến trước vấn đạo lao tổ thế nhưng là dặn đi dặn lại vô luận t ừ trạch thái độ như thế nào hắn đều phải biểu hiện ra thánh tông thái độ bây giờ tư trạch đã nguyện ý để lâm nam đảm nhiệm thánh tông thái thượng trưởng lão kia chứng minh trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi lâm nam cùng diệp k i n h linh hai người thì lo lắng từ trạch là bởi vì chính mình mới như thế lựa chọn trở nên muốn nói lại thôi yên tâm ta tự có so đo từ trạch c h ấ n an nói ngay vậy lâm nam cùng diệp k i n h linh cũng đành phải gật gật đầu đã như vậy vậy cái này thái thượng trưởng lao chức vị ta liền tiếp nhận lâm nam vung tay lên trịnh địa h ư u thanh nói tốt rất tốt thái hư t ử cười đến không ngậm miệng được nói tiếp đi chuyện thứ hai này nha nói đến đây hắn dừng một chút mà hướng từ trạch không người bái thật sâu nói ta cái kia sư mội đắc tội thanh nhân đa tạ thánh nhân thủ hạ lưu tỉnh trong miệng hắn sư muội dĩ nhiên chính là trần đạo cô tư trạch gật gật đầu cũng không đáp lời thực tế lúc ấy hắn cũng không có gương tha trần đạo cô ý tứ bất đắc dĩ thi di đủ kiểu cầu khẩn vấn đạo lao tổ ra mặt về sau càng là trực tiếp chém trần đạo cô một tay đối với vấn đạo lão tổ hành vi tư trạch không có bao nhiêu phản ứng nhưng thi di lại khác hắn chưa bao giờ thấy qua thi di lộ ra loại kia bộ dáng tự nhiên khó tránh khỏi kinh ngạc còn nữa ở trên một thế bên trong thi di đối với hắn vẫn còn có chút thật tình coi như trả lại một nhân tình đi thánh nhân rộng lòng tha thứ nhưng sự tình cũng không thể như thế coi như xong lao tổ đã hạ đạt pháp lệnh để trần đạo cô nhập vấn đạo ngục trăm năm thái hư tử lại nói vấn đạo ngục từ trạch lông mày nhữ lại vấn đạo ngục chính là cầm tù tông môn tội nhân t r i địa đi vào người mỗi ngày cần gặp linh hồn bị phệ thống khổ nhục thể bị đốt đi khổ nghe nói cho dù là thiên tôn cảnh tu sĩ đi vào trăm năm không chết cũng sẽ lột ra như thế tình h u ố n g d ư ớ i từ trạch không cần nghĩ đ ề u biết trần đạo cô lấy thiên nhân tù vi đi vào coi như có thể may mắn không chết vậy cái này trăm năm sợ cũng là sống không bằng chết rõ ràng đây cũng là vấn đạo lão tổ đang hướng về mình phóng thích thiện ý cái này khiến từ c h ạ c h nhớ tới lúc ấy hắn muốn chém giết trần đạo cô lúc vấn đạo lão tổ võ trang đầy đủ mà đến bộ dáng không khỏi nhịn không được cười lên khi đó vấn đạo lão tổ một bộ dù là ngươi là thánh nhân ta cũng không sợ bộ dáng kết quả v ô luận là vấn đạo lão tổ chém tới trần đạo cô một tay hay là hôm nay đủ loại lấy lỏng không thể nghi ngờ đều chứng minh lão nhân này là thật có chút sợ nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao v ô luận là vấn đạo lão tổ hay là ở đây một đám thái thượng trưởng lão đều là sống không biết bao lâu tu sĩ sớm đã mất đi đã từng huyết khí phương cương những người này so bất kỳ tu sĩ nào đều hiểu cái gì gọi là cường giả vi tôn ta cùng trần đạo cô ở giữa thù hận sau đó xóa bỏ nghĩ nghĩ từ t r ạ c h tỏ thái độ cái này lại để một đám c ấ p thái thượng trưởng l a o thở một hơi dài nhẹ nhõm thái hư tử này tới chuyện thứ ba là cái gì lâm nam thừa cơ hỏi thăm ngay vậy thái hư tử trong nháy mắt đoan chính thần sắc hắn đầu tiên là đạo bào nhẹ phẩy đem các cửa đóng bế về sau mới nói cái này chuyện thứ ba chính là nói chuyện đồng thời tâm hắn n i ệ m khé động bàn tay xoay chuyển một khối cổ phát huyền ấn chính là xuất hiện nơi tay huyền ấn lấy cổ ngọc làm cơ sở bề ngoài sáng long lanh ó n g ánh trên đó điêu khắc một con diện mục giữ tợn ẩn nút h u n g thú tám đạo huyền quang từ h u n g thú trong miệng mà ra sôi theo quanh mình lưu động chậm rãi phát h ỏ a ra một chữ đạo từ trạch liếc mắt liền nhìn ra vật này chính là lần trước vấn đạo lao tổ võ trang đầy đủ mà đến trong tay cầm khối kia huyền ấn không khỏi con ngươi hơi co lại đây là đạo cấp bát phẩm huyền ấn vấn đạo thánh n n thử huyền ấn có chấn thiên tỏa địa chi có thể nhớ năm đó vấn đạo thánh tổ chính là dùng một phương này huyền ấn ch từ đó khai tông lập phái mọi người đều biết đạo cấp c ử u phẩm lại xương đế phẩm đạo cấp bát phẩm lại xương thánh phẩm cái này huyền ấ n chính là không hề nghi ngờ thánh binh nói đến đây thái hư t ử hít sâu một hơi biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc lao tổ nói vật này tức là thánh binh vậy dĩ nhiên muốn tại thánh nhân trong tay mới có thể phát huy vi năng nói xong thái hư t ử nhìn cái khác các thái thượng trưởng lão một chút đám người trong nháy mắt giật mình đồng loạt đứng dậy đi vào từ trạch trước mặt chắp tay nói vật này thánh tông nguyện tặng cùng thánh nhân tình cảnh này đập vào mắt lâm nam cùng diệm khinh linh hai người đã là bị cả kinh gây ra như phóng hai người coi là vì lôi kéo từ trạch t h á n h tông đã là đầy đủ dốc hết vô liếng có thể thấy phương này huyền ấn về sau hai người mới cuối cùng là minh bạch cái này nào chỉ là dốc hết vô liếng rõ ràng là dù làm ó c sạch tất cả nội t ì n h cũng nghĩ đem từ trạch lưu tại thánh tông a ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau hai người lại cảm thấy đương nhiên dù sao không có thánh nhân thánh tông đã là hưu danh vô thực vấn đạo thánh tông thật vất vả nhìn thấy một cơ hội có thể củng cố tự thân địa vị khôi phục lúc trước thánh tông vinh quang đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như vậy vấn đề tới đón lấy phương này thanh n n liền mang ý nghĩa sẽ cùng thánh tông một mực buộc chung một ch đối với cái này tư trạch sẽ như thế nào hành động tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới hai người đều là nhìn chừng chừng hướng tư trạch chờ đợi cái sau trả lời thu hồi đi thôi ngắn ngủi chấm ngâm về sau tư trạch tự tuyệt a thái hư tử m ộ t b ư ớ c c ũ n g b i ế t giải thích thánh nhân không cần cảm thấy g á n h vác lao tổ nói v ậ t này chỉ là tặng cùng thánh nhân cũng không sợ cầu tư trạch lắc đầu sự tình nào có đơn giản như vậy tuy nói thái hư tử lời nói xinh đẹp nhưng bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn ngươi cầm người ta áp đáy h ò n thanh min như thật xảy ra chuyện gì ngươi có ý tốt khoanh tay đứng nhìn t ử trạch cũng không muốn dễ dàng như thế liền cùng thánh tông cột vào một khối quả thật cái này huyền ấn s á c thực đối t ử trạch hữu dụng nhưng liền tình huống trước mắt đến xem có cùng không có đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn thánh nhân thái hư tử như cũng muốn k h u y ê n nhiều lời vô ích t ử trạch khoát tay đánh gãy sau đó trực tiếp rời đi nhìn chừng chừng lấy t ử trạch bóng lưng rời đi thái hư tử cùng còn lại chúng c ắ c thái thượng trưởng lão cũng đành phải bất đắc gì lắc đầu đông nhiên thái hư tử nghĩ tới điều gì cắn răng một cái hắn nhìn về phía lâm nam nói vật này đã thánh nhân không muốn, muốn vậy liền cho đạo hữu đi à, lâm nam người đều t r o n g váng đây chính là thánh binh a người cho ta điên rồi đi hắn hiểu được thái hư tử dự định nhưng cũng trải qua ở r ụ ộ hoặc hừ hư l ệ n h một tiếng về sau lâm nam phất tay nào nói chỉ là thánh binh khó nhập mắt của ta nói xong hắn cũng là trực tiếp rời đi đi ra hai bước hắn lại là nói thầm việc này nếu là chuyền đi người khác khẳng định mắng ta là kẻ ngu bất đắc dĩ thái hư tử đành phải đem ánh mắt nhìn về phía diệp k i n h linh nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện đại sư h u n h chờ ta một chút diệp k i n h linh căn bản không để ý hắn La lên ở giữa đã là chạy chậm đến rời đi. Thái hư tử không còn gì để nói đây chính là thánh binh a. ngay cả thánh nhân cũng sẽ tranh đoạt c h i vật. bây giờ ngược lại tốt làm sao tặng người đều không ai mớn. càng quan trọng hơn là việc này ta nên như thế nào hướng lão tổ bàn giao. thái hư tử nhức đầu không thôi. t h á n h t ô n g tổ điện. v ẫ n đạo lao tổ cùng thi di hai người đã là ở chỗ này chờ đã lâu. từ khi cựu thập tam phong sau khi rời đi, thái hư tử liền một mình đến đây, đem vừa rồi phát sinh sự tính kỹ càng cáo chi. sau khi nghe xong, ai, vấn đạo lao tổ thở dài một tiếng không nghĩ tới coi như thế. tử trạch lại cũng là không muốn tiếp nhận t h á n h ấn thi di ngược lại là cảm thấy không có tâm bệnh nói tiếp cái này t h á n h ấn tử trạch liền sẽ trở thành thánh tông danh phủ kỳ thực thanh nhân ra ra ngươi quá nóng lòng chút vấn đạo lao tổ lắc đầu hắn có thể không vội sao coi như không phải thánh tông hắn cũng phải vì nhà mình tôn nữ cân nhắc a vạn nhất một ngày kia tử trạch thật rời đi thánh tông đến lúc đó thi di làm sao xử lý di n h i a ngươi hại cái gì xấu hổ a như hôm nay ngươi cũng đi cùng thi triển một chút mỹ nhân kế thuyết phục một phen nói k ô n g chừng tử trạch đáp ứng tử trạch vì thánh tông thanh nhân ngươi lắng động đủ ngàn năm đồng dạng có thể thành thánh đến lúc đó ta thánh tông liền có song thánh toa c h ấ n sau đó sẽ không còn sầu lo đem thái hư tử đuổi đi về sau vấn đạo lao tổ thoái thoái niệm lời nói này thi di sắc mặt từng đỏ không phải nàng không muốn đi mà là thực sự không có ý tứ riêng là nhớ tới từ trạch muốn chém g i ế t trần đạo c ô lúc mình n g ỗ i tiếng nói cử động thi di liền muốn tìm kẽ đất chui xuống dưới như thế tình huống dưới nàng lại như thế nào xuất hiện tại từ trạch trước mặt dứt bỏ những n à y không đề cập tới chỉ nói một điểm mỹ nhân kế lấy thi di đối từ trạch hiểu rõ lui một vạn bước nói coi như nàng thật làm như thế tử trạch cũng không phải loại kia sẽ bị sắc đẹp nắm đi người bất quá nha ra ra sao không đem cái này t h á n h ấn cho ta ta tìm một cơ hội nghĩ biện pháp đưa cho tử trạch con ngươi đảo một vòng thi di nói ồ người có biện pháp vấn đạo lao tổ trong nháy mắt hứng thú ai nha cụ thể sự tình ngươi đừng quản dù sao chỉ cần thời cơ thỏa đáng ta cam đoan cái này t h á n h ấn sẽ xuất hiện tại tử trạch trong tay thi di nghiêm túc nói hơi chút trầm ngâm về sau vấn đạo lao tổ đồng ý vẫn là câu nói kia thi di là cháu gái của hắn thánh tông thái thượng trưởng lão cũng sẽ không mang bảo lẩn trốn còn nữa theo vấn đạo lao tổ thi di đã có biện pháp để từ trạch tiếp nhận thiên huyền bạch lòng kiếm vậy dĩ nhiên cũng có thể để từ trạch tiếp nhận cái này thanh ấ n vật này quý giá ngươi vẫn là phải c ẩ n t h ậ n chút đem thanh ấ n giao ra về sau vấn đạo lao tổ vẫn là căn dặn thi di gật gật đầu biểu thị nhớ kỹ đúng rồi huyện thanh đâu vấn đạo lao tổ chợt hỏi nàng a những ngày này vừa có nhàn hạ liền sẽ đi cựu thập tam phong thi di trả lời t ừ trạch nguyện ý gặp nàng tự nhiên là không muốn nàng cũng biết điều ấy cho nên mỗi lần đều chỉ là tại cựu thập tam phong dưới chân nhìn ra xa chưa từng nhập phong như vậy sao được vấn đạo lao tổ n h ư mày nói ngươi nhanh chóng đưa nàng gọi về không được lại để cho nàng như thế làm việc vì sao thi di nháy mắt mấy cái một mặt m ở mịt dưới cái nhìn của nàng cố huyền thanh như thế hành động bất chính đại biểu cho tự thân hối h ậ n sao như từ trạch cùng cố huyền thanh có thể tại chân núi gặp nhau nói không chừng còn có thể nói chuyện vấn đạo lao tổ biết bây giờ thi di không bỏ xuống được mặt mũi không chỉ có không nguyện ý cùng nhà mình đồ đệ đoạt nam nhân hơn nữa còn có tác hợp ý tứ nhưng việc này hắn cái thứ nhất không đồng ý vấn đạo lao tổ đồng giả biết nếu là bình thường thuyết phục thi di tất sẽ không nghe mình bởi vậy hắn lựa chọn đổi loại phương thức ha ha người giả dối về sau vấn đạo lao tổ vớt dâu di nhi a ngươi không hiểu càng là loại thời điểm này liền càng không thể gấp nam nhân a ngươi làm cho càng chặt liền sẽ chạy càng xa các ngươi muốn cho từ trạch tỉnh táo tha thứ thời gian mà trong khoảng thời gian này cố huyện thanh nhất định phải rời xa từ trạch bởi vì hai người chỉ cần vừa thấy mặt liền sẽ câu lên từ trạch đã từng hồi ức nhắc nhở chính hắn bị tổn thương sâu bao nhiêu cho nên bây giờ phương thức tốt nhất chính là ngăn lại hai người gặp mặt là như vậy thi di hồ n g h đương nhiên vấn đạo lao tổ tấm mặt gia gia ngươi ta sống hơn hai ngàn năm có thể không biết những sự tình này di nhi ngươi mặc dù cũng tu luyện không ít là thời gian nhưng cuối cùng chưa hề liên quan đến qua chuyện nam nữ nghe gia gia gia ở phương diện này có kinh nghiệm vạn nhất biến khéo thành vụn g vậy cũng không tốt thi di gật gật đầu cảm thấy có chút đạo lý dù sao như vấn đạo lão tổ nói chuyện giữa nam nữ nàng là thật không có gì kinh nghiệm nhưng một mực không cho hai người gặp mặt vậy cũng không phải biện pháp à. thi di lại nói dĩ nhiên không phải biện pháp vấn đạo lão tổ cười càng mừng hơn cho nên trong đoạn thời gian này ngươi muốn bao nhiêu cùng từ trạch tiếp xúc từ đó điều hòa m à nhưng nhớ lấy ngươi cùng từ trạch ở chung lúc chớ nhắc lên cố huyện t h à n h bằng không thì cũng sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả hắn nói bổ sung thi di gật đầu lần nữa cảm thấy mình đã hiểu nhưng lại giống như cái gì cũng không có hiểu tấu chương xong chương năm mươi chín kia đúng là một tôn kiếm thánh lâm nam trở thành thánh tông thái thượng trưởng lão một chuyện trong khoảng thời gian ngắn chuyển đi xôn xao nguyên bản trở thành thái thượng trưởng lão về sau sẽ di cư nội môn một mình mở một phòng hoặc là tiến về thủ phong thái thượng trưởng lão các ở lại nhưng đối với cái này lâm nam cùng từ trạch đều là cự tuyệt hai người ý kiến giống nhau đều cảm thấy nội môn tuy tốt nhưng vẫn là cái này cựu thập tam phong ở tự tại mà từ thái hư tử bọn người rời đi về sau lại có đông đảo ngoại môn nội môn trưởng lão lần lượt bái sơn những người này vốn định tại từ trạch trước mặt lộ lộ mặt lại không nghĩ rằng tiếp đái bọn hắn chỉ có lâm nam một người tại dâng lên hạ lễ về sau đám người vốn định cứ thế mà đi chưa từng nghĩ lâm nam đúng là lôi kéo bọn hắn hàn huyên nửa ngày rục đồ tâm đắc xem ở từ trạch trên mặt đám người coi như không nguyện ý nghe nhưng cũng đành phải kiên trì lưu lại không ngừng lấy lòng lâm nam rục đồ có phương pháp nhưng có một chút đám người lại là có chút nhịn không được đây cũng là mỗi lần nhắc lên mình r ụ c đồ tâm đ ắ t lúc lâm nam liền sẽ hướng người nào đó hỏi một câu người đồ đệ kia như thế nào cái này làm cho tất cả mọi người là không còn gì để nói biết người đồ đệ mạnh nhưng cũng không cần thiết như thế khoe k h o a n g a một bên khác cựu thập tam phong sần n ú i chỗ nơi đây địa hình trống trải dị thường tích mịch phía trước là một mặt vách đá vách đá giống bị người dùng phá vỡ mặt cắt bóng loáng chỉnh t ề đoạn bít trước d i ệ p k i n h linh cầm kiếm mà đứng nàng mắt to đóng chặt hô hấp đều đều liên tục không ngừng linh khí từ trong cơ thể nộ mà ra rót vào trong tay pháp kiếm sáng loáng pháp kiếm chiến minh pháp văn từ hiển cùng một thời gian, diệp k i n h linh đột nhiên mở mắt hướng vách đá chém ra một kiếm kiếm quang lóe lên ở giữa c h í n đạo pháp văn ngưng tụ kiếm khí chính là trực tiếp hướng về phía trước một đường p h á không sau đó lại tại kiếm trên vách nổ tung hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh kiếm ảnh trung điệp giao thoa như bút tại trên vách đá dựng đứng giống như tại viết lấy cái gì mà đợi kiếm ảnh biến mất quanh mình linh khí bình tĩnh về sau hai hàng văn tự đập vào mi mắt nữ nhân xấu lao yêu bà đại sư minh ta thành á do xét văn tự một chút diệp k i n h linh nhảy cấm k ô n g thôi quay người liền hướng về sau phương chạy tới hậu phương chỗ t ừng c không c h tệ đã là kiếm đạo tiểu thành liếp mắt trên vách đá dựng đứng văn tự từ trạch cười thế gian tu sĩ đều có chính mình đạo đạo tâm thụ thiên địa tán thành mới có thể đến thiên quyến địa chú ý chấp trưởng thiên uy thành cựu thánh nhân đem chính mình đạo khắc vào đại đạo t h u c đại đạo tán thành mới có thể lấy đạo trừng đế từ đây cùng đại đạo thể khu mà thế gian vạn đạo giống như tu vi có cụ thể phân chia tỉ như kiếm đạo từ thấp đến cao là nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn mỗi cái cảnh giới lại cùng tu vi móc đ ố i kiếm đạo nhập môn đối ứng là cơ sở bốn cảnh tu sĩ kiếm đạo tiểu thành đối ứng thông thiên bốn cảnh tu sĩ kiếm đạo đại thành viên mãn thì phân biệt đối ứng thiên nhân cùng thiên tôn kiếm đạo viên mãn lại được thiên điệu tán thành liền làm kiếm thánh đem tự thân kiếm đạo khắc vào đại đạo đến đại đạo tán thành liền vì kiếm đế đáng nhắc tới chính là vạn sự đều có ngoại lệ trên đời cũng không thiếu tại đạo bên trên tạo nghệ đã vượt qua tự thân tu vi yêu nghiệt thì như cố huyền thanh bây giờ cố h u y ể n thanh còn chưa không tìm được mình chân chính đạo nhưng t ừ trạch lại biết ở kiếp trước nàng là lấy đàn trường đế t ừ trạch đồng giả biết khi tìm thấy tự thân đạo về sau cố h u y ể n thanh không chỉ tu vì đột nhiên t ă n g mạnh lại tại thông thiên bốn cảnh thần thông c ả n h lúc tự thân cầm đạo tạo nghệ liền đã là đại thành có thể so với thiên nhân cảnh tu sĩ trái lại d i ệ p khinh linh tuy nói d i ệ p khinh linh trước đây tư chất cũng không tốt nhưng nàng thắng ở tuổi tác nhỏ bé căn cốt chưa định bởi vậy phục dụng thoát thai tạo hóa đan về sau tư chất nhảy lên từ phổ thông biến thành thiên kiêu như thế mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp kiếm đạo tiểu thành nhưng c đạo, đạo á đoàn đã chính thân t h sắc từ trạch đề nghị hắn vốn cho rằng từ trước đến nay đối với mình nói gì nghe lấy diệm khinh linh sẽ tiếp nhận lần giải thích này chưa từng nghĩ không muốn từ từ c h ạ c h trong ngực rời đi về sau diệp k i n h linh lắc đầu nàng giơ tay lên bên trong pháp kiếm tả hữu tưởng tận xem xét đôi mắt như đường sông thanh kiếm này tuy là ngư khí chỗ đưa lại là bởi vì đại sư minh nói cách khác đây là đại sư minh cho ta lễ vật có lẽ ta thật không phải luyện kiếm liệu nhưng chỉ có dùng thanh kiếm này lúc ta mới có thể cảm nhận được vui vẻ khoái hoạt cho nên nói đến đây diệp k i n h linh nhìn về phía từ trạch bị v ừ i cười nói cho nên ta muốn thử xem thử một chút có thể đi hay không bên trên kiếm đạo kiếm đạo chủ sát phạt nếu có hướng một ngày ta cũng có thể thành thánh đến lúc đó sư huynh đối ngoại nói có cái kiếm thánh sư muội cũng có mặt mũi n h a còn có một việc nàng không nói bây giờ t ử trạch đều là thánh nhân nàng nếu không đột phá bản thân sao có tư cách đứng tại t ử trạch bên người nhưng cái này thử một lần có lẽ sẽ lãng phí trăm năm ngàn năm thời gian t ử trạch nhắc nhở rất dài sao diệp k i n h linh nháy mắt mấy cái nói xong nàng lại ôm lấy t ử trạch cánh tay tiếu dung giống như hoa đạo có lẽ thật rất dài nhưng chỉ cần có sư huynh sư phụ bội tiếp liền cũng không dài lời này từ trạch không có tiếp chỉ là vớt vớt đầu của nàng đại sư huynh ngươi đạo là cái gì diệp k i n h linh chẳng hỏi vấn đề này đem từ trạch cho làng khó bởi vì ở kiếp trước hắn cho dù là sinh tử thời khắc đó cũng chưa tìm được chính mình đạo theo lý mà nói chỉ cần là t h á n h nhân liền sẽ có chính mình đạo nhưng tu vi của hắn là hệ thống cưỡng ép tất cao lại nào có cái gì đạo đâu bất quá lời này ngược lại là cho từ trạch một lời nhắc nhở hắn tuy là t h á n h nhân lại vô đạo nếu có thể tìm tới chính mình đạo không chỉ có chiến lược có thể lại lần nữa đề cao hơn nữa còn có thể vì chứng đế để g à n h đầy đủ nội tình tâm thần khé động thiên huyền bạch long kiếm nơi tay vô luận là ở kiếp trước hay là một thế này hắn chủ yếu binh khí đều là kiếm mặc dù cũng không chân chính đạp vào kiếm đạo nhưng cũng có một chút kiếm đạo nội tình có lẽ hắn có thể nếm t h ử dưới cùng diệp khinh linh giống nhau đều đi kiếm đạo càng nghĩ từ trạch liền càng cảm thấy có thể thực hiện người khác đều là t r ư ớ c nội đạo sau thành thánh hắn lại trái ngược hắn hôm nay cũng muốn nhìn xem lấy mình thánh nhân thân thể nội đạo đến tột cùng sẽ đưa đến hiệu quả gì nghĩ tới đây từ trạch chậm rãi đứng dậy cầm kiếm đi vào vách đá trước hắn hít sâu một hơi đôi mắt hơi khép cứ như vậy đứng lặng lặng thánh nhân khí tức không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tràn ra thoáng chốc chính là thiên đ rất nhanh tư trạch liền đã nhận ra dị dạng chỉ cần trong lòng của hắn có kiếm liền có thể cùng trong tay bạch lòng kiếm tâm ý tương thông tại hắn quyết ý đạp vào kiếm đạo thời khắc đó tựa hồ liền được thiên địa tán thành vô luận sử xuất cỡ nào kiếm thức đều có thể dẫn động tiên h uy thủ thiên địa gia trì giờ khác này tư trạch đã hiểu đây chính là thánh nhân thân thể c h ỗ t ố t bởi vì hắn là vô đạo thành thánh bởi vậy vô luận hắn quyết định đi đâu loại đạo đều có thể trong nháy mắt viên mãn bởi vì có kết quả tự nhiên không còn cần quá trình cái này cùng khảo thí lúc sớm đạt được đ á án giống như cùng gian lận không có khác nhau suy nghĩ ở giữa từ trạch đống nhiên mở mắt tùy ý, ý chém ra một kiếm sáng loáng thoáng chốc bạch long kiếm phát ra cao t r â n minh một đạo kinh thiên kiếm khí bị hắn tiện tay chém ra kiếm khí tung hành hình như có ý thức dần dần mở rộng sau đó lại câu thông thiên địa hình thành một đạo thiên địa kiếm thế kiếm thế tồi khô là hủ một đường hướng về phía trước chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đem phía trước vách đá chặt đứt lập tức uy lực không giảm một đường hướng lên lại chém ra một đạo rộng chừng trăm trượng chân không v anh kiếm thế ẩm vang nổ tung một cố nồng đậm kiếm ý bao phủ toàn bộ vấn đạo thành tông thu kiếm ý ảnh hưởng vô số cầm kiếm thánh tông các đệ tử đều có thể cảm nhận được lợi kiếm trong tay rung động tiếp theo một cái trước mắt sáng loáng kịch liệt hơn tiếng kiếm r e o xuất hiện thanh âm cao s ắ c bén có thể nói vạn kiếm t ề minh vang vọng chân trời như thế trang diện để đông đảo các đệ tử đều là vô ý thức ngừng lại thân hình ánh mắt nhìn về phía cựu thập tam phong chỗ bây giờ đã có không ít đệ tử biết kia cựu thập tam phong bên trong ở một tôn thánh nhân nhưng ai cũng không nghĩ tới kia、yeah, đúng là một tôn kiếm thánh nội môn kiếm phong phong chủ trương trường thanh ngay tại lao hồ kiếm hán luyện kiếm gần ngàn năm thiên tư yêu nghiệt bây giờ cũng chỉ bất quá một chân bước vào kiếm đạo đại thành khoảng cách kiếm đạo viên mãn c à n g là xa không thể chạm mà liên tại t r ư ơ n g trường thanh cảm khái kiếm đạo gian nan lúc ông h ộ p kiếm rung động kiếm thế che trời đây là kiếm thế t r ư ơ n g trường thanh con người hơi co lại kiếm đạo nhập môn kiếm thức uy lực tăng gấp bội kiếm đạo tiểu thành mới có thể chém ra kiếm khí kiếm đạo đại thành thì có thể ngưng tụ kiếm ý chỉ có kiếm đạo viên mãn người mới có thể ngộ ra kiếm tâm lấy kiếm tâm làm cơ sở chém ra kiếm thế chương trường thanh nhận l n cảm giác cái này nồng đậm trong kiếm thế còn l n chứa một cỗ hãi nhiên thánh uy nói cách khác hắn đúng là kiếm thánh đột nhiên sau khi đứng dậy t r ư ơ n g trường thanh nhìn về phía cựu thập tam phong vị trí cả người như bị xét đánh đây chính là kiếm thánh a được vinh dự thành thánh khó khăn nhất hao phí thời gian lâu nhất tồn tại nhưng hôm nay từ trạch không chỉ muốn hai mươi c ó thừa cốt linh thành thánh lại thành vẫn là kiếm thánh không hổ là đại đế truyền thế không so được thật không so được sau khi tính hồn lại t r ư ơ n g trường thanh đắng chắt lắc đầu t h á n h t ô n g tổ điện thánh u y mang theo kiếm thế tràn ngập đến tận đây thu kiếm thế ảnh hưởng quanh mình hết thệ sự vật đều sản sinh biến hóa kia xanh biết d ư n g trúc đúng là tự hành thắng cấp như kiếm bản xuyên thẳng chân trời tiêu thao đầm linh ngư đúng là đang du động ở giữa nhao nhao ngừng lại thân hình như là bị lợi kiếm xuyên qua không thể động đậy khoa t r ư n g nhất thuộc về quanh mình linh khí linh khí phun g trào hội tụ giống như từng thanh từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắp bén lơ lửng tại không t ả n mắt ra sáng trói linh quang c h ơ mắt nhìn đây hết thảy vấn đạo lao tổ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu h á n đồng dạng không nghĩ tới t ư trạch đúng là một tôn kiếm thánh phải biết lấy kiếm thành thánh người cho dù là tại một đám thánh nhân bên t r o n đó cũng là bản tiêm tồn tại cháu gái a ngươi nhưng phải thêm chút sức con a tuyệt đối không nên thắt l vẫn đạo lao tổ nỉ non nhớ tới từ c h ạ c h tuổi tác lại đối dựng lên một phen tự thân xem ra lời ta là thật sống đến cầu thân lên vẫn đạo lao tổ đắng chát cười một tiếng thấu chương s o n g chương sáu mươi cựu thập tam phong nhìn chừng chừng lấy từ c h ạ c h bóng lưng khoảng cách gần cảm thụ vừa rồi kia kinh thiên một kiếm diệp k i n h linh đã là cả kinh như bùn khắc gỗ tố nàng biết nhà mình sư huynh mạnh lại là thanh nhân lại đồng dạng không nghĩ tới đúng là kiếm thánh hồi lâu kinh ngạc về sau diệp k i n h linh lại là kích động không thôi nàng vốn cho rằng lấy tư chất của mình tất nhiên sẽ trên kiếm đạo hao phí rất nhiều thời、gian. nhưng hôm nay lại không loại này lo lắng bởi vì đại sư huynh của nàng là kiếm thánh lấy từ trạch kiếm đạo tạo nghệ chỉ cần chỉ điểm nàng một phen vậy liền giúp nàng giảm bớt không biết bao nhiêu thời gian chạy c h ậ m đến tiến lên diệp khinh linh tiến đến từ trạch bên cạnh từ đ ấ y lòng cảm khái nói sư huynh thật lợi hại đối với cái này từ trạch không có trả lời mà là tinh tế dư vị vừa rồi một kiếm kia vừa rồi kiếm kia hắn chỉ là tiện tay chém ra cũng không phải là bất luận cái gì kiếm chiêu kiếm thức chỉ lần này liền có thể chém ra kiếm thế dẫn tới thiên điệu a trì cái này đủ để thấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ đúng là trong nháy mắt viên mã như thế lại thêm hắn thánh khu thánh uy cũng xác thực được sưng tụng một kiếm thánh duy nhất không được hoàn mỹ chính là tư trạch thiếu khuyết cùng tự thân kiếm đạo tạo nghệ tướng xứng đôi kiếm đạo bi tịch nguyên bản lấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ tự hành ngộ ra một chiêu nửa thức cũng không phải là việc khó nhưng hắn lại có cái khác dự định xem ra là thời điểm muốn về nhà một chuyến tư trạch n h ị non về nhà diệp khinh linh trước mắt sau đó kích động nói sư minh là muốn về nhà thăm hỏi cha mẹ sao ta cũng đi lần này không được tư trạch cưng chiều cười một tiếng ngươi cùng sư phụ mới từ bí cảnh ra cần trước củng cố một chút tự thân tu vi nhưng diệp k i n h linh không muốn còn nữa lần này ta cần thuận đường đi một nơi h u n g hiểm chỗ kia đối với ngươi bây giờ cùng sư phó tới nói quá nguy hiểm từ trạch đánh gãy nói được tình trạng như thế diệp k i n h linh cũng đành phải ngoan ngoan gật đầu nhưng ta còn là muốn gặp một chút cha mẹ a nàng nhỏ giọng thầm thì từ trạch một mặt g i ấ u chấm hỏi đứa nhỏ này thế nào loạn nhận cha mẹ đâu mà liên tại hắn muốn nói cái gì lúc ngươi muốn trở về s a o một đạo yếu ớt giọng dịu dàng sau này phương chuyển đến từ trạch vô ý thức quay đầu chỉ gặp hậu phương cách đó không xa một nữ từ đang đứng tại cổ mộc d ư n g trước nữ tử ôm ấp m ộ t đàn yêu tựa như mỡ đông khuôn mặt bên trên biểu lộ kích động đồng thời lại dẫn mấy phần thấp phỏng nàng nhìn từ trạch một chút nhưng lại cuốn quýt vùi đầu lộ ra cẩn thận từng ly từng tí chính là cố huyền thanh từ trạch nhũ mày hắn vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong tự thân kiếm đạo tạo nghệ bên trong lại không có phát hiện cố huyền thanh đến cố huyền thanh tự tiện đến để hắn rất là không vui dù sao hắn lần trước nói rất rõ ràng mọi người tốt tụ tốt tán để cố huyền thanh sau này cũng đừng tới này cựu thập tam phong trong lúc nhất thời từ trạch lông mày đột nhiên càng chặt ánh mắt nhìn về phía cố huyền thanh nói cái này hắn vốn muốn nói cái này cựu thập tam phong không chào đón ngươi nhưng lời đến khoe miệng lại là ngừng miệng bởi vì hắn phát hiện tại hắn phát ra tiếng thời khắc đó cố huyện thanh giống như e ngại cái gì đôi mắt đẹp đóng chặt cắn chặt hằm r ă n g thân thể mềm mại khẽ run ai từ trạch lắc đầu cũng không phải là đau lòng mà là cảm thấy mình b u ồ n c ư ờ i bây giờ hai người đã là triệt để t á c h ra hắn coi như đối cố huyện thanh lời nói lạnh nhạt tương hướng lại có gì ý nghĩa ngươi không biết còn tưởng rằng hắn là bởi vì yêu sinh ở đâu hắn cũng tương tự không hiểu rõ ở kiếp trước cố huyện thanh là bực nào cao n g o cỡ nào c h n h i ệ m tại t r ư n g đế làm sao một thế này liên cùng biến thành người khác giống như quả nhiên là bởi vì chính mình thành t h á n h nhân tư trạch tiếp tục lắc đầu vô luận như thế nào cái này đều không có quan hệ gì với hắn coi như hắn không nói chút l ạ n h nói l ạ n h ngữ nhưng cũng không thể lại đối cố huyện thành nhiệt tình dù sao trong lòng hắn hiện tại hai người cùng người xa lạ không có gì khác nhau thánh n ữ có việc tư trạch hỏi đang khi nói chuyện hắn biểu lộ lạnh nhạt ngữ khí bình tĩnh giống như thật tại cùng người xa lạ nói chuyện ngay vậy cố huyện thanh sắc mặt tái đi kia không tình cảm chút nào lời nói không để cho nàng cầm trong lòng đau xót rõ ràng là thật đơn giản một câu nhưng nàng lại đã nhận ra khoảng cách rõ ràng từ trạch đứng tại trước mắt của nàng nhưng lại giống như xa cuối chân trời trở nên xa không thể chạm loại cảm giác này để cố huyền thanh rất khó chịu không khỏi c h ó t m u i chua chua trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lánh nhưng nàng khắc chế khi sâu một hơi nàng lấy hết dũng khí nhìn về phía từ trạch nàng cố gắng cười lại đem trong ngực một đàn ôm càng chặt như thế cho đến một lúc lâu sau nàng mới rốt cục mở miệng ta bị thánh nhân kiếm thế hấp dẫn không n g i mà tới còn xin thánh nhân thứ lỗi thánh nhân hai chữ, rõ ràng mang theo thánh minh cùng từ trạch ở giữa một ngày kia lại muốn lấy t h á n h nữ thánh nhân đến xưng hô đối phương nhưng nàng lại không đồng t r í bởi vì nàng sớm đã không dám hy vọng xa vời từ trạch tha thứ chỉ hy vọng có thể có một cái làm lại từ đầu cơ hội coi như cơ hội này là từ người xa lạ bắt đầu nàng cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận thánh nhân thích nghe đ à n s a o cố huyền thanh lại hỏi đã t ừ n g thích nghĩ nghĩ từ trạch chi tiết lấy cáo đã t ừ n g thích tự nhiên mang ý nghĩa hiện tại không thích cố huyền thanh biết rõ điểm ấy lại là mặt dạng mày dành ỏ i thánh nhân nhưng nguyện ý nghe ta một khúc liền một khúc từ trạch trở mặc ta cam đoan đàn xong lập tức đi cố huyện thanh lại nói nhưng hôm nay ta đôi tiếng đàn không có bất kỳ cái gì hứng thú từ trạch lắc đầu lần này đến phiên cố huyện thanh trầm mặc thánh nữ tự tiện đi từ trạch đã mất đi đối thoại hứng thú thu hồi ánh mắt về sau chính là mang theo diệm khinh linh rời đi hai người trực tiếp từ cố huyện thanh bên cạnh đi qua lại càng chạy càng xa từ đầu đến cuối từ trạch đều không hề dừng lại một chút nào ý tứ mà liên tại từ trạch đi vào cổ một rừng sắp triệt để mất đi thân ảnh sắt na tranh êm hai tiếng đàn sau này phương văng lên tiếng đàn ủy huyện thanh lệ như mưa móc một chút nhuận lòng người ruộn lại như do qua đường tắt không linh đồng thời lại dẫn từng tia từng tia s ổ bi nghe tiếng từ trạch bản năng ngừng lại bước chân đều nói tiếng đàn như người nghĩ hắn có thể cảm nhận được tiếng đàn này bên trong tình cảm cũng có thể cảm nhận được k i a đánh đàn người hối hận đại sư h i n h d i ệ p k i n h linh thấy thế không khỏi kêu gọi lên tiếng nàng muốn cho từ trạch không nên bị cố huyện thanh làm cho m ê hoặc nhưng trong lúc nhất thời đúng là nói không nên lời bởi vì nàng đồng dạng có thể cảm nhận được tiếng đàn này bên trong cứu vãn cũng k i a đối đã từng hồi ước hay diệm k i n h linh yếu ớt thở dài cảm thấy lần này từ trạch sợ là động tha thứ suy nghĩ dù sao đã từng từ trạch đối cố huyện thanh tình ý là như vậy t h â m trầm diệp k i n h linh vẫn như cũ cho rằng cố huyện thanh là cái nữ nhân xấu không xứng bị người tha thứ có thể đối nàng mà nói từ trạch ý nghĩ mới là trọng yếu nhất bởi vậy ngắn ngủi trầm mặc về sau diệp k i n h linh cuối cùng nói đại sư huynh không cần miễn cưỡng mình vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi nghĩ gì thế từ trạch đưa ngón trò ra chọc lấy hạ gãy của nàng mỉ m cười đi thôi đi diệp k i n h linh mở mịt t r ư ớ mắt hoàn toàn không biết là có ý gì dù sao vừa rồi vô luận là vừa rồi từ trạch ngừng lại thân hình vẫn là trầm mặc đều mang ý nghĩa từ trạch hẳn là có một ít ý nghĩ mới đúng nhìn ra ý nghĩ của nàng từ trạch ngẩng đầu nhìn trời cảm khái ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ quả nhiên đoạn mất dây cũng coi như nối lại vậy cũng đã mất đi nguyên bản tấm sắc thấu chương xong chương sáu mươi mốt thi gì, ta có kinh nghiệm từ trạch sau khi rời đi hồi lâu tiếng đàn cũng không ngừng cố huyện thanh lăng không mà ngồi tiêm tiêm mười ngón tại một trên đàn không ngừng khoáy động lấy từ trạch chưa đi xa lúc nàng dốc hết toàn lực đàn tấu mỗi một cái âm p h nghĩ dựa vào tiếng đàn đem hai người mang về đã từng nhưng từ trạch triệt để đi s á sau tiếng đàn dù chưa dừng cũng đã đã mất đi nên có âm sắc đánh đàn ở giữa c ố huyện thanh ngẩng đầu đầu đến hơi có vẻ ánh mắt đờ đã ngắm nhìn bốn phía đã từng mỗi một lần nàng đánh đàn lúc từ trạch cũng sẽ ở một bên lắng nghe lẳng lặng nhìn nàng nhưng hôm nay bốn phía một mảnh vắng vẻ chỉ có kia gãy mất một nửa vách đá chứng minh từ trạch từng tới tí tách tí tách ngây người ở giữa nước mắt từ cố huyện thanh đôi mắt đẹp chảy ra theo gương mặt trượt xuống cuối cùng nhỏ tại m ộ t trên đàn cùng một thời gian tiếng đàn im bặt mà dừng nàng đạn không nổi nữa giờ phút này nàng cuối cùng là minh bạch nhưng không có kia nghe đàn người vô luận nàng cầm nghệ như thế nào chỗ đ à n t ấ u âm sắc đều là đã mất đi linh hồn ai lau nước mắt thu hồi một đàn cố huyện thanh nhẹ dọn thở dài nàng tuy khó qua nhưng cũng là mừng rỡ bởi vì so sánh trước đây mà nói hôm nay từ trạch t r í ít đã nguyện ý cùng nàng đối thoại mặc dù lời nói ở giữa tràn đầy cảm giác xa lạ nhưng vậy cũng là một loại tiến bộ không phải từ trạch muốn về nhà nhớ tới từ trạch lời nói mới rồi cố huyện thanh n h ỉ non nàng rất rõ ràng từ trạch trong h u ệ n nhà cũng không phải là gian nhà gỗ đó cũng không phải kia phiến linh trúc rừng đảo mà là kia nguyên bản nhà từ ra nàng đông g i biết t ừ trạch lần này về nhà tất nhiên sẽ đem hai người đã phân mở sự thật cáo chi cha mẹ mình cái này khiến cố huyện thanh đôi mắt đẹp tối s â m lại từng có lúc nàng một mực còn có một loại may mắn may mắn cố ra từ ra bên trong người nhưng cũng không biết nàng đã cùng t ừ trạch tách ra sự thật loại này may mắn giống như một đầu còn sót lại dây đỏ liên tiếp lấy nàng cùng t ừ trạch nhưng hôm nay t ừ trạch cuối cùng là quyết định trở về tự tay chặt đứt nàng may mắn chặt đứt giữa hai người k i a một đầu cuối cùng dây đỏ đây không phải từ trạch sai muốn trách cũng chỉ có thể quai chính ta cố huyện thanh nói nhỏ lời tuy như thế nhưng cái này vẫn như cũ cho nàng một loại từ trạch như muốn càng chạy càng xa cảm giác không khỏi giật mình nếu như mất không biết làm sao nàng muốn cùng trở về nàng muốn nói cho từ trạch lại cho nàng chút thứ tội thời gian chỉ ít giờ này khắp này tạm thời đừng đem hai người tách ra sự t ì n h cáo chi từ ra cùng cố ra nhị lão nhưng nàng làm không được cũng không phải là không nghĩ mà là không muốn để cho mình trở nên càng khiến người chẳng ghét là nàng cô phụ từ trạch là nàng đã thương từ trạch trái tim đồng dạng là nàng tại tình cảm của hai người bên trong đầu tiên lựa chọn quay người rời đi như thế tình huống giới nàng nào có tư cách hướng t ử trạch yêu cầu cái gì đông dưng ơ cố huyện thanh ánh mắt mê ly liền nghĩ tới cùng t ử trạch thành thân lúc tình hình thành thân ngày đó từ gia c ù n g cố gia nhị lão đều tại căn dặn t ử trạch để t ử trạch không muốn cô phụ nàng phải có bắt đầu có cuối không quên sơ tâm nhưng kết quả nàng mới là cái tia chân chính người phụ tình như cha mẹ biết được những n à y sợ sẽ tình nguyện không có sinh qua ta nữ nhi này à ngần đầu nhìn trời cố huyện thanh nói t h ầ m t ử trạch đối nàng tình ý đưa nàng phụ mẫu cảm động không được đã từng từ gia nhị lão cũng không chỉ một lần nói với nàng qua nói nàng mặc dù dung mạo hủy hết không cách nào tu luyện nhưng cũng là may mắn may mắn tại thấp nhất gốc thời gian bên trong tìm được cái kia nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thẻ người nhưng giờ phút này cái kia vốn nên bị nàng chân quý cả đời người cũng là bị nàng làm mất rồi cố huyền thanh không cần nghĩ để biết khi biết nàng cùng từ trạch tách ra lại tất cả đều là nàng nguyên nhân về sau cha mẹ của nàng có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ không tin tưởng nhưng chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận sự thật bởi vì trước đây nàng dung mạo hủy hết lúc từ trạch đều không có cách nàng mà đi nàng dung mạo khôi phục còn có nữ đế chi tư về sau từ trạch thì càng sẽ không như thế nói cách khác chỉ cần hai người tách ra tin tức chuyển g a tôi h có đầu hóc người đều hẳn phải biết khẳng định là lỗi của nàng đối với cái này c ố h u y ể n thanh không có bất kỳ cái gì ý phản bác bởi vì sự thật như thế bây giờ nàng chỉ là đang tự hỏi có lẽ ta coi như không đi theo từ trạch trở về mình cũng hẳn là trở về một chuyến như thế cũng coi như cho từ trạch cho từ ra một cái công đạo c ố h u y ể n thanh nói một mình đang khi nói chuyện nàng ánh mắt buộc phát sáng rực nàng rõ ràng chính mình nếu là trở về tất nhiên sẽ đối mặt ngàn người chỉ trỏ nhưng không quan hệ nàng có thể tiếp nhận còn nữa cái này dưới cái nhìn của nàng vốn là nên nhận trừng phạt trừ cái đó ra nàng còn có cái ý nghĩ lần trước tại thi di c ắ p nằm bên trong nhìn thấy cây kia linh trúc cây đào m ầ m lúc liền một mực tồn tại ý nghĩ nếu nàng cùng tư trạch có thể lần nữa trở lại đã t ừ n h à trở lại kia phiến linh trúc rừng đ à o có lẽ cái này liền có thể câu lên từ trạch hồi ức nàng cũng không trông tậy vào cử động lần này liền có thể để từ trạch tha thứ chính mình chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó để cho hai người ở giữa khoảng cách không giống bây giờ như vậy xa không thể chạm ừng cứ như vậy quyết định hiện tại liền đi cố huyện thanh quyết định nói dứt lời trong máy mắt không được nương theo lấy một đạo ngăn cản âm thanh váy áo lắc lư ở giữa thi di từ trên trời giáng xuống sư tôn sao ngươi lại tới đây hơi sững sờ về sau cố huyện thanh hỏi ta lại không đến ngươi liền muốn phạm sai lầm thi di lắc đầu ngữ trọng tâm trường nói huyện thanh a ngươi không thể quá mau cần cho tử trạch tỉnh táo thời gian nói xong nàng lại bắt t r ư ớ c lên vấn đạo lao tổ khẩu khí chân thành nói huyện thanh a càng là loại thời điểm này càng không thể gấp nam nhân a ngươi ép càng chặt liền sẽ chạy càng xa ta biết ngươi truy phu sốt ruột nhưng quá vội vàng sao động sẽ chỉ biến k é o thành vụn ngươi bây giờ cần làm cũng không phải là nhiều lần hiện thân tại từ trạch trước mặt mà là học được rời xa cho từ trạch thời gian nhất định chỉ có như vậy mới có thể để cho sự tình có bắt đầu sống lại lần nữa khả năng yên tâm ở phương diện này ta có kinh nghiệm ngươi nghe ta là được nàng nói chăm chú cố huyện thanh lại nghe được mê mang nhà mình sư tôn khi nào đối nam nhân hiểu rõ như vậy lại đối loại này nam nữ tình cảm có kinh nghiệm nàng thế nhưng là rất rõ ràng đừng nhìn thi di sống gần n g à năm n có thể hướng đến không hiểu những này tình tình yêu, yêu nhìn ra nàng chất vấn thi di lung tùng nói tây những lời này đều là ra ra nói với ta vấn đạo lao tổ cố huyện thanh giật mình ngày đó vấn đạo lao tổ khuyên nàng bông u tay lúc nàng còn tưởng rằng là mình khiến người ta thất vọng chưa từng nghĩ coi như biết được nàng lương bạc cùng phụ lòng về sau vấn đạo lao tổ như cũ tại cho nàng bày mưu tinh k ế đây là cỡ nào yêu mến cỡ nào chiều cố trong lúc nhất thời cố huyện thanh cảm động không thôi mà dưới cái nhìn của nàng vấn đạo lao tổ khả năng lừa gạt mình sao đáp án là không chỉ có không có khả năng hơn nữa còn không có lý do còn nữa vấn đạo lao tổ đều sống hơn hai ngàn năm tất nhiên đối tình yêu nam nữ tiến giải cực sâu nói tới lời nói cũng hẳn là kinh nghiệm lời tuyên bố nhưng để nàng rời xa từ trạch giảm b ấ t xuất hiện tại từ trạch trước mặt tần x u ấ t việc này riêng là ngấp lại nàng đã cảm thấy tim hình như có tảng đá lớn ngăn chặn cơ hội không t h ở nổi vì sư biết việc này đối ngươi mà nói quả thực có chút khó khăn nhưng lão tổ lời nói cũng xác thực có đạo lý cuối cùng tại tình cảm của các ngươi bên trong từ trạch bị tổn thương thực sự quá sâu như thế tình huống d ư ớ i ngươi như tại lũ lũ xuất hiện tại từ trạch trước mặt không chỉ có không cách nào làm cho từ trạch hồi tâm chuyện ý thậm chí còn có thể để hắn cảm thấy phiền t r ắ n trước thử rời xa đi như bực này phương thức không được chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn thi di nhẹ g i ọ n g an ủi yên tâm trong khoảng thời gian này vi sư sẽ nghĩ biện pháp từ đó điều hòa nàng lại bổ sung thực tế đối với vấn đạo lao tổ thi di nắm giữ nhất định hoài nghi nhưng nàng cũng biết lấy mình kinh nghiệm sợ khó mà đến giúp cố huyền thanh như thế tình hôn dưới cùng danh đồ cực khổ vô công thậm chí biến khéo thành vụn g vậy không bằng trước thử một lần vấn đạo lao tổ biện pháp mà nghe xong nàng sau lúc mới bắt đầu cố h u thanh cũng không đáp lời nhưng nhớ tới từ trạch vừa rồi kia quả quyết rời đi thân ảnh nàng cuối cùng là lựa chọn lật đầu nàng vốn là không nhìn thấy hy vọng như hành vi của mình đúng như vấn đạo lao tổ nói sẽ đem từ trạch càng đẩy càng xa đó mới là hối hận thì đã m u ộ n đông nhiên c ố huyện thanh nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên nói sư tôn nếu không ngươi bồi từ trạch về nhà a a thi di mộng lúc này nhà sao có thể loạn b ồ i a huống hồ thân phận của nàng cũng không đúng a sư tôn và ngươi giữ chặt thi di cổ tay c ố huyện thanh gần như cầu khẩn nói ta không có yêu cầu khác chỉ cầu sư tôn có thể nghĩ biện pháp mang từ trạch đi một chuyến chúng ta đã từ nhà lại nhìn một chút kia nhà nhỏ nhà gỗ nở rộ hoa đạo Tấu chương xong. Chương 62, ngươi nghe một chút, Sau chương Chương chính cái nghe không ngươi ngươi xong. đang nói cái gì.、Sau、đó lâm u xuất từ tại trong chạch cùng chủ các nặc các Kinh Linh hiện phong đến đây bái phỏng người lớn Diệp bái rời đi, l đây đã â chỉ có、lâm、nam một ngồi ư ờ i Lâm Nam n g tại thủ tọa hai mắt nhắm lại ngay tại dư vị vừa rồi cùng tới chơi người đối thoại cả người nhìn qua dị thường thỏa mãn t ừ trạch cùng diệp k i n h linh cùng nhau ở một bên ngồi xuống một phen nói chuyện phiếm về sau t ừ trạch mới nói ra trọng điểm sư phụ gần đây ta dự định về nhà một chuyến đối với cái này lâm nam không chút nào cảm thấy ngoài ý mướn dù sao hắn thấy từ trạch đều là thanh nhân vậy dĩ nhiên hẳn là về nhà lộ lộ mặt cần vi sư cùng ngươi trở về sao nghĩ nghĩ lâm nam hỏi không cần chuyến này ta một mình trở về là được trong khoảng thời gian này ngươi cùng sư mội cũng có thể củng cố một chút tu vi từ trạch cự tuyệt nói lâm nam gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa gần nhất nắm từ trạch phúc h ắ n tuy được không ít đồ tốt nhưng tu vi cũng không có quá lớn đề cao xác thực nên bế quan một đoạn thời gian nhưng sư huynh một người trở về nhiều tịch n g a trên đường ngay cả cái người nói chuyện đều không có diệm khinh lại nghĩ linh tính nói lời này đem từ trạch cho nghe cười thân là tu sĩ há có thể không chịu nổi điểm ấy tịch mịch còn nữa lấy tu vi của hắn cho dù thánh tông khoảng cách nhà khá xa nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đến như thế làm sao đến tịch mịch nói chuyện t ừ trạch biết d i ệ p k i n h linh là thật muốn theo mình trở về nhưng lần này coi như xong đi đoan chính t h ầ n sắc hắn m u ố n muốn nói thứ gì lúc ta bồi thánh nhân cùng một chỗ trở về từ đồng tam vĩ sư đột nhiên đến một đôi tử mắt cơ h ồ cười thành một đường nhỏ ngươi tại sao lại trở về rồi t ừ trạch im lặng hôm nay sớm đi thời điểm tử đồng tam vĩ sư lợi dụng có việc làm lý do rời đi cựu thập tam phong t ừ trạch vốn cho rằng con hàng này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện chưa từng nghĩ vừa mới qua đi hơn nửa ngày đúng là lại lần nữa trở về thi lão đầu cố ý truyền tin nói có chuyện quan trọng thương lượng bởi vậy ta liền đi một chuyến sự tinh cho chuyện xong ta tự nhiên muốn tiếp tục đi theo t h á n h nhân từ đồng tam vĩ sư như cũ cười trong miệng nó thi lão đầu dĩ nhiên chính là vấn đạo lão tổ về phần cùng vấn đạo lão tổ nói cái gì từ đồng tam vĩ sư không có bất kỳ cái gì lộ ra ý tứ nhưng mọi người lại rõ ràng phát hiện từ đồng tam vĩ sư nhìn từ trạch ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa trước kia tại từ trạch trước mặt từ đồng tam vĩ sư biểu hiện ra là đ ị n h nọ sen lẫn e ngại nhưng hôm nay nịnh nọt còn tại nhưng e ngại lại chuyển thành sùng bái nó kia nhìn từ trạch ánh mắt liền cùng nhìn thấy hiếm thấy chân bảo giống như trong mắt tràn đầy tinh quang thấy mọi người đều sắc mặt cổ quái dọ xét mình từ đồng tam vĩ sư cũng không thấy đến xấu hổ trước đây nó vẫn cho là từ trạch thực lực hẳn là cùng vấn đạo thánh tổ không sai biệt lắm nhưng tại từ thánh tông tổ địa trở về trên đường nó lại đã nhận ra kia kinh tiên kiếm thế nó trong nháy mắt liền minh bạch mình sai mười phân sai b thành, thành thật thật thánh. Thánh điều vì này có ý vị gì rõ ràng mang ý nghĩa chỉ cần đại đế không ra từ trạch liền có thể quét ngang đương thời cái này khiến từ đồng tam vĩ sư làm sao không sùng bái nó vẫn luôn biết từ trạch rất mạnh lại không nghĩ rằng lại mạnh như thế không hợp thói thường cái này cũng càng làm cho nó kiên định muốn một mực đi theo t ử trạch lòng tin dù sao như t ử trạch một ngày kia thành t i ể u kiếm đế vậy nó cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên không phải nghĩ tới đây t ử đồng tam vĩ sư triệt để không biết xấu hổ nó treo nịnh nọt t i ế u dung bước nhanh về phía trước về sau chuyện đương nhiên nói thánh nhân về nhà ta tự nhiên muốn cùng đi t ử trạch còn chưa tới kịp đáp lời người nghĩ hay lắm d i ệ p k i n h linh không vui ta cái này đ ư ờ n g sư mội cũng không thể đi ngươi dựa vào cái gì có thể đi ách cái này từ đồng tam vĩ sư ngữ tắc lúc này nó mới nhớ tới Mình quả trong h ậ t lúc nhất thời từ đồng tam vĩ sư phạm vào khó đúng lúc này từ trạch truyền âm lâm nam lặng lẽ nói mấy câu lâm nam nghe vậy xứng sở sau đó lại nhìn về phía t tử đồng tam vĩ sư cười nói ngươi như nguyện ý nhưng bái ta làm t h ầ y từ đồng tam vĩ sư một mặt g i ấ u chấm hỏi bái ngươi làm t h ầ y ta không muốn mặt sao liền ngươi kiêu đạo cung đ ỉ n h phong tu vi cũng xứng trở thành sư phụ của ta còn nữa ta thế nhưng là yêu thú bái ngươi làm thầy có thể có chỗ tốt gì đừng tưởng rằng ngươi có cái thánh nhân đồ đệ liền có thể như thế khẩu suất của n ô n hả vân vân thánh nhân đồ đệ đột nhiên từ đồng tam vĩ sư ánh mắt sáng lên quả thật bái lâm nam vi sư quả thật có chút tổn thương tự ái của nó nhưng cái này cũng đồng nghĩa với sau đó nó sẽ có cái tức là thánh nhân lại là kiếm thánh đại sư minh cái này còn muốn cái dám mặt ta sư phụ xin nhận ta cúi đầu từ đồng tam vĩ sư càng nghĩ càng kích động lúc này liền túi xuống cao nạo đầu lâu tốt rất tốt lâm nam tâm tình thật tốt kế từ trạch tôn này thánh nhân về sau hắn lại thu cái yêu tôn làm đồ đệ việc này nói ra sợ cũng không ai tin từ trạch cũng là hài lòng gật đầu để lâm nam thu từ đồng tam vĩ sư làm đồ đệ là chủ ý của hắn sở dĩ như thế là vì để phòng v ậ n nhất dù sao có tầng này quan hệ thời trò coi như hắn không tại t ử đồng tam vĩ sư cũng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ lâm nam cùng diệp k i n h linh an toàn còn nữa tự tại bí cảnh gặp nhau về sau t ử đồng tam vĩ sư đều biểu hiện rất có bước số hắn cũng không chán ghét có bước đ ế m được người hoặc là y ê u thú gặp qua đại sư minh t ử đồng tam vĩ sư lại đi tới t ử trạch trước mặt trào t ử trạch gật đầu đáp lại còn có ta đây diệp k i n h linh kích động hỏi thăm gặp qua tiểu sư tỷ ngắn ngủi xoắn suýt về sau t ử đồng tam vĩ sư nói diệp k i n h linh hài lòng gật đầu cũng nói nhắc lại ừ n sau này ngươi liền cứ gọi từ sư t ử sư gật gật đầu không có ý kiến dù sao chỉ cần không phải nhỏ tử sư là được mà liền tại lâm nam ho nhẹ một tiếng dự định thừa cơ dạy bảo một phen cái này tân thu đồ đệ lấy hiện ra mình sư đất lúc đông dưng một nữ tử xuất hiện tại các bên ngoài ở ngoài cửa một trận bồi hồi nhìn chung quanh về sau nữ tử tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới cuối cùng cắn răng tiến vào trong các nàng một đường hướng về phía trước đến từ chạch trước mặt ngươi muốn về nhà thi di hỏi nàng mặc dù ngữ khí bình tĩnh biểu lộ đ ạ m mạc thì càng bình thường có chút lạnh nhưng chẳng biết tại sao đều khiến người cảm thấy có chút khó chịu cảm giác không được tự nhiên ừng ngày mai liền đi ngắn ngủi kinh ngạc về sau từ trạch gật gật đầu nghe vậy thi di trầm m ặ t thật lâu nàng cứ như vậy đứng tại từ trạch trước mặt mấy chuyến muốn nói lại thôi về sau mới cắn răng nói nếu không ta trở về với người a a từ trạch trực tiếp mập b ư ớ c lâm nam bọn người càng là hai mắt t r ừ n g lớn một bộ khó có thể tin biểu lộ giờ này khác này đám người chỉ muốn hỏi một câu tình huống như thế nào ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì nào có e m đẹp một nữ tử sẽ đưa ra muốn cùng khác phái cùng nhau về nhà có biết hay không điều này có ý vị gì nhìn chừng chừng lấy thi di tử sư ngược lại là mặt lộ vẻ giật mình thầm nghĩ xem ra thi lao đầu lời nói không sai cái này thi di s á c thực coi trọng thanh nhân đừng hiểu lầm phát giác được ngôn ngữ của mình s á c thực đột ngột thi di vội vàng giải thích huyện thanh muốn b quan một đoạn thời gian không cách nào về nhà thăm phụ mẫu ta thân là nàng sư tôn cũng chỉ có thể lại lao đã mục đích của chúng ta giống nhau kia làm bạn mà đi cũng rất hợp lý a nói xong nàng lại ánh mắt nhìn thẳng từ trạch biểu lộ cực kỳ nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu cường điệu trừ cái đó ra tuyệt không có ý tứ gì khác nàng cho là mình ngôn ngữ biểu lộ đều không có bất cứ vấn đề gì lần này giải thích chương ũ n g là ợ hợp p tình n h lý. n g đ ư n n à sáu mươi ba mặc dù đều là t r ư ơ n g đế nhưng ý nghĩa khác biệt hôm sau v ấ n đạo thánh tông sân môn từ trạch cùng thi di hai người cùng nhau rời đi v ấ n đạo thánh tông hai người một trước một sau dần dần từng bước đi đến cho đến hai người hoàn toàn biến mất lúc không thấy lâm nam bọn người mới thu hồi nhìn ra xa ánh mắt xem ra truyền môn không giả cái này lao yêu bà khẳng định là đối từ chạy sinh ra ý nghĩ lâm nam vớt ve cái cảm làm suy nghĩ hình lúc này khoảng cách đám người rời đi vấn đạo bí cảnh đã qua rất nhiều ngày coi như lâm nam không thế nào rời đi cựu thập tam phong nhưng vẫn cũ nghe được một chút tin đồn đối với cái này lúc mới bắt đầu lâm nam là không tin dù sao thi di thế nhưng là cố huyện thanh sư tôn tu luyện gần ngàn năm chưa hề đối nam nhân sinh ra qua ý nghĩ như thế nữ tử như thế nào tùy tiện động tâm có thể đem gần nhất thi di thái độ đối với t ử trạch nhìn ở trong mắt hắn lại là không thể không tin không hổ là đồ đệ của ta quả nhiên mị lực chính là lớn lâm nam không biết xấu hổ cảm khái gặp diệm k i n h linh một bộ tức giận bộ dáng hắn lại là cười ra tiếng k i n h linh ngươi cần phải cố gắng a sư phụ ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên diệp k i n h linh hiếm thấy xấu hổ nhưng rất nhanh nàng lại là mắt to ảm đạm nàng cố gắng a nhưng vấn đề là n h ư n g vô luận là cố huyện thanh hay là thi di đều thực sự quá sẽ đã từng cố huyện thanh cao ngạo tự phụ mắt cao hơn đầu nhưng hôm nay lại tại từ trạch trước mặt biểu hiện cực kỳ yếu đ ố i kiên nhẫn thi di ngược lại không có như vậy trực tiếp nhưng băng sơn hòa tan một khắc này là làm cho người động dung nhất tại manh liệt tương phản dưới thi di chỉ cần lộ ra chút nữ nhi tư thái đừng nói nam nhân liền ngay cả diệp k i n h linh nữ nhân này cũng không nhịn được vì đó ngây người không thể nghi ngờ hai người này đều là cường địch lại đều sinh khuynh quốc khuynh thành tại tư sắc phương diện diệp k i n h linh đối với mình còn có lòng tin coi như hiện tại mị lực có chút không đủ nhưng nàng thắng ở nhỏ tuổi sẽ còn d à i m à nhưng tu vi phương diện rõ ràng vô l u ậ n là cố huyện thanh hay là thi di đều để nàng cảm nhận được t r i n h lệch tu h vi loại sự tình này tạm thời gấp cũng vô dụng nàng hiện tại suy nghĩ chính là nên như thế nào làm việc mới có thể để cho tử trạch không bị cố huyện thanh cùng thi di mê hoặc nhất là thi di nàng này lại tùy tiện tìm cái cớ muốn đi theo từ trạch về nhà việc này không thể không đề phòng không được ta phải nghĩ một chút biện pháp mới được diệp k i n h linh suy tư sư phụ ủng hộ ngươi lâm nam biểu thị tán thành hắn thân là từ trạch cùng diệp k i n h linh sư phụ nắm lấy phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ tự nhiên càng xem trọng diệp k i n h linh chỉ là ở trong mắt từ trạch sợ chỉ là đem k i n h linh xem như sư muội người nhà a lâm nam trong lòng cảm khái yên lặng lắc đầu bất quá hắn cũng không vội dù sao sau này sự tỉnh ai có thể nói chuồn đâu lúc này từ trạch thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy tại nguyên chỗ lại dừng lại hơi nghiêng lâm nam cùng diệp k i n h linh liền trở về cựu thập tam phong nhưng hai người vừa mới quay người đã nhìn thấy h ủ dũ như c ũ đang hoài nghi nhân sinh tử đồng tam v ị sư nguyên bản nó là muốn cùng cùng đi nhưng vì lâm nam cùng diệp k i n h linh an toàn từ trạch liền để nó lưu lại sư đ ệ sư tỷ cho ngươi cái nhiệm vụ con ngươi đảo một vòng diệp k i n h linh đột nhiên nói tiểu sư tỷ mời nói thử sư lúc này đoàn chính t h ầ n sắc chúng ta lặng lẽ theo sau cho đại sư huynh một kính hỉ a cái này không được đâu đại sư huynh thế nhưng là nói đại sư huynh còn để ngươi nghe ta đâu Thử sứ i một lặng. m bên k sườn sườn đi đi. lúc lâu sau cố huyện thanh nghỉ non nguyên bản nàng là dự định tiến về tông môn chỗ đưa mắt nhìn từ trạch rời đi nhưng lại cảm thấy vẫn đạo lao tổ lời nói nếu là đúng nàng xác thực tạm thời không nên xuất hiện tại từ trạch trước mặt ai cố huyện thanh thờ giải bản thân ă n u ổ i không có việc gì sư tôn sẽ giúp ta thực tế trong khoảng thời gian này nàng cũng nghe đến một chút tin đồn lúc mới bắt đầu những lời nói bóng gió này chỉ ở nội môn giữa các trưởng l á o lưu truyền nhưng chẳng biết tại sao bây giờ đã là làm cho toàn bộ thánh tông mọi người đều biết mà tin đồn nội dung tự nhiên là đang nói nàng thi di cùng từ trạch tỉnh t a y ba tỉnh đối với cái này cố huyện thanh làm ộ t chữ đều không tin bởi vì không ai so với nàng rõ ràng hơn từ lâu đến cuối thi di đều hy vọng nàng cùng từ trạch hợp lại lại là này suy nghĩ rất nhiều biện pháp thì như nói lần này vì tác hợp nàng cùng từ trạch thi di đúng là kiên trì không để ý phong bình phải bồi từ trạch về nhà thi di như thế nỗ lực nàng nếu là tin những cái kia tin đồn vậy liền quá không nên lắc đầu về sau c ố huyện thanh không còn suy nghĩ lung tung nàng lấy ra một đàn đặt ở trên bàn đá ngón tay khêu nhẹ dây đàn một người đón gió đàn tấu tiếng đàn tự đoạn sườn núi chuyên r a đúng là thật lâu không thôi dập dờn mà ra thiếu đi từ trạch lắng nghe mặc dù tiếng đàn như c ũ không có linh hồn có vẻ hơi trống rỗng nhưng cô huyện thanh suy nghĩ lại có thể lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh mà tại nàng hết sức chăm chú đàn tấu vứt bỏ tất cả tạp n i ệ m về sau càng là phát hiện tự thân kia bởi vì đột phá quá nhanh có vẻ hơi phủ phiếm tu vi lại trông dần dần vững chắc có lẽ đây chính là đường của ta cố huyền thanh nói nhỏ rất nhanh nàng lại là đắng chát cười một tiếng đàn là nàng bởi vì từ c h ạ c h mà đạn nhưng khi nàng tại cầm nghệ bên trên đã c o tạo nghệ lại đem nó xem như chính mình đạo về sau lại là đã mất đi ý nghĩa ai cố huyền thanh thở dài suy nghĩ lần nữa trở nên lộn xộn tiếng đàn tại thời khắc này đình chỉ nàng lại lần nữa nhìn xem từ c h ạ c h rời đi phương hướng là người trong đầu tràn đầy hai người đã từng hình tượng cặp k i a t r o n g đôi mắt đẹp t ư ở n g n i ệ m đã nồng đầm đến tựa hồ có thể tràn ra tới mà l i ề n tại cố huyện thanh có loại xúc động nghĩ liều lĩnh rời đi cái này đuổi theo từ chạch lúc huyện thanh ngươi lòng dối loạn một thanh â m đ ố n g nhiên ở bên thai vang lên cố huyện thanh quay đầu nhìn lại không khỏi con ngươi hơi co lại đúng là vấn đạo lão tổ huyện thanh gặp qua lão tổ cung quýt sau khi đứng dậy cố huyện thanh nhẹ thi lễ vấn đạo lão tổ gật gật đầu thở dài u y ệ n thanh a ngươi có nữ đế chi tư lúc này lấy chứng đế làm đầu a chứng đế cố u y ệ n thanh lắc đầu đây là nàng trước đây chấp n h i ệ m nhưng ở minh bạch từ trạch đối nàng chân chính tình ý về sau chứng đế hay không đối nàng mà nói đã trở nên không trọng yếu ngu muội vấn đạo lao tổ trừng mắt ngươi không chứng đế làm sao có thể đuổi theo từ trạch bước chân từ trạch bây giờ đã là t h á n h nhân lại là kiếm thánh mà ngươi đây ngươi đến nay vẫn là thông thiên bốn cảnh tu sĩ ngươi như từ đầu đến cuối ở đây hối hận vậy các ngươi ở giữa trinh lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn nói đến đây vấn đạo lao tổ lời nói xoay chuyển ta biết ngươi khắc chế không được đối từ trạch tơ vương nhưng có một số việc thật gấp không được như vậy đi ngươi đi một chuyến hoang mạc thú lĩnh làm lịch luyện như tu vi có thể lại tiến đến lúc đó lại đi gặp từ trạch như thế cũng có thể để từ trạch cảm nhận được biến hóa của ngươi hoang mạc thú lĩnh h u n g thú chiếm cứ chi điệp trong đó mặc dù không có chứng đế bốn cảnh yêu thú nhưng vẫn cũng nguy hiểm trùng điệp có nhiều thông thiên cảnh tu sĩ vẫn lạc trong đó vấn đạo lao tổ rõ ràng lấy cố h u y ề n thanh thiên tư át chủ bài mà nói tiến vào hoang mạc thú lĩnh cũng không có nguy hiểm nhưng bởi vì hoang mạc thú lĩnh cùng từ trạch nhà tại tơn phản phương hướng bởi vậy cố huyện thanh chuyến này tất nhiên sẽ rất tốn thời gian nói chẳng ra là hắn mục đích chỉ là muốn cho thi di cùng từ trạch nhiều một ít ở chung thời gian chương ũ n g k phải sáu h ư ơ i bốn ngươi nói ai đang liếc mắt đưa tỉnh trời cao vạn dặm sóng biết như tẩy hai thân ảnh độ không mà đi một trước một sau trên lệch không xa một đường không nói chuyện từ trạch đứng chắp tay thân hình tự động chức phủ thi di một mực đi theo phía sau hắn đi theo từ trạch tốc độ lúc nhanh lúc chậm ngắn ngủi mấy canh giờ hai người liền đã là vượt qua và dặm nhưng thi di lại là biết lấy từ trạch tu vi nếu không phải chiếu cố tốc độ của nàng lúc này sợ đã đến đạt mục đích bỗng nhiên từ trạch tốc độ bắt đầu chậm lại cho đến triệt để đình chỉ a bởi vì một mực túi đầu lại như có điều suy nghĩ duyên cớ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thi di đâm vào từ trạch t r ê n thân nàng vội vàng nhảy ra giả bộ chấn định nói làm sao đột nhiên ngừng so sánh từ trạch không có giải thích chỉ là trả lời đã đến đều tới vậy liền thuận tiện đi lấy một vật đi thi di nghe không hiểu mờ mịt trước mắt mà liền tại nàng muốn đuổi theo hỏi lúc từ trạch đã là thân hình hướng xuống đồng bình hạ xuống bất đắc dĩ thi di cũng đành phải đuổi theo hai người rơi vào một chỗ đất trống quanh mình dây núi núi non trùng điệp lại là không có một mỏ cỏ một mảnh hoang vu trong không khí càng là tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cái này khiến thi di vô ý thức nhũ mày luôn cảm thấy đây không phải địa phương tốt gì ánh mắt ngắm nhìn một phía từ trạch cuối cùng rồi sẽ ánh mắt nhìn về phía mùi máu tươi đầu mờn sau đó di chuyển bước chân thi di thấy thế đành phải lần nữa đuổi theo hai người thuận đường đường mà đi trên lệch nửa cái thân vị quanh mình bầu không khí có chút quỷ dị nhưng lúc này thi di nhưng không có tâm tư quan tâm từ r ờ i đi vẫn đạo thánh tông về sau nàng ngay tại suy nghĩ một sự kiện nên tìm thứ gì chủ đề nàng đã cùng tư c h ạ c h làm bạn mà đi cũng không thể hai người đều là không nói một câu a lại nói nàng cũng không có quên mục đích của chuyến này nếu không tiến hành một p h e n trò chuyện nàng như thế nào trợ giúp cố huyền thanh nhưng trong lúc nhất thời nàng thực sự không biết nên nói cái gì cái này cũng không thể trách nàng dù sao nàng mặc dù tu luyện gần ngàn năm nhưng còn chưa hề cùng nam tử cùng nhau ra ngoài qua càng không biết một mình cùng nam tử ở chung lúc lại nên nói cái gì trong lúc nhất thời nàng cảm thấy thật là khó c ù nam g n nhân nói chuyện thật là khó một chỗ càng khó l ờ i tuy như thế nhưng nàng cũng không tính cứ thế từ bỏ mà là tùy tiện tìm chủ đề về sau liền chuẩn bị đi đầu mở miệng đánh vỡ loại này lúng túng trầm mặc từ trạch tiến lên một bước thi di nhẹ g i ọ n g kêu gọi Ừm. nghe tiếng từ trạch đỗng nhiên dừng bước xoay người lại trên một người trước một người dừng bước cái này tự nhiên sẽ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai người đợi thi di kịp phản ứng lúc mới phát hiện lúc này khoảng cách của hai người thực sự quá gần gần đến gần như sắp dính vào cùng nhau gương mặt dâng lên đỏ ử n g thi di cuốn quít kéo dài khoảng cách mặc dù nàng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng biến mặt không biểu tình nhưng này cấp tốc khiêu động trái tim rõ ràng chứng minh nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh thế nào nhìn chừng chừng lấy thi di từ trạch hỏi thăm cái này hỏi một chút hỏi thi di trong đầu trống rỗng nàng rõ ràng đã nghĩ kỹ chủ đề nhưng bị vừa rồi q u ấ y dày một cái đúng là quên mất gặp từ trạch đang chờ đợi mình đáp lời thi di phun ra nuốt vào hồi lâu cuối cùng là cắn răng một cái cực kỳ chăm chú tới câu hôm nay thời tiết rất tốt từ trạch hai người tiếp tục tiến lên bốn phía mùi máu tươi càng thêm dày đặc càng có huyết sắc mở mịt bắt đầu tại quanh mình tràn ngập t ừ trạch quay đầu nhìn thoáng qua gặp thi di như cũ đang vùi đầu hành tẩu vô luận là thân thể vẫn là bộ pháp đều có vẻ hơi cứng ngắc sau thi di người bao nhiêu tuổi t ừ trạch chủ động tìm chủ đề thi di một đầu dấu chấm hỏi đây là cái gì thần tiên vấn đề nào có vừa lên đến liền hỏi nữ tử tuổi tác tuy nói đối với tu sĩ mà nói tuổi tác cũng không trọng yếu nhưng cái này như cũ thuộc về tư ẩ n cùng so so sánh còn không bằng nói chuyện phiếm khí đâu nàng vốn định chỉ trích t ừ trạch không có e quê lại phát hiện tư trạch chính khỏe môi nết lên một vòng nụ cười cổ quái ánh mắt nhìn thẳng chính mình cái này khiến thi di trong nháy mắt minh bạch từ trạch là đang t r e o chọc mình đâu kỳ thật ngẫm lại cũng thế lấy từ trạch đối cố huyện thanh tình ý đến xem như thế nào lại là loại kia không có é ủ a người chỉ là thi di cũng không nghĩ tới từ trước đến nay đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng lại có một ngày sẽ bởi vì nam nhân một câu mà xúc động cảm xúc lắc đầu về sau nàng cuối cùng là t r ầ m t ĩ n h lại hơi chút do dự về sau nàng bước nhanh về phía trước đi vào từ trạch bên cạnh hai người sóng vai mà đi đều đối quanh mình hoàn cảnh biến hóa lộ ra không chút nào có tâm một đường tiến lên mặc dù bầu không khí như c ũ t r ầ mặc m lại thiếu đi lúc trước xấu hổ cái này khiến thi di cảm thấy thư thái nàng vốn cũng không phải là hay nói người so sánh không ngừng tìm chủ đề mà nói vẫn là càng ngớ thích loại này đơn giản t r ầ mặc m không biết qua bao lâu h u y ề n thanh vốn định theo tới nhưng nàng lại sợ sẽ chọc cho được ngươi phiền c h á n thi di đột n h i ê nói n mặc dù vẫn đạo lão tổ dặn đi dặn lại để nàng tại từ trạch trước mặt ít sách cố h u y ề n thanh nhưng nàng lại là khắt chế không được dù sao nàng khó được có thể cùng từ trạch lẳng nói chuyện tự nhiên không muốn thắt thất lương cơ nàng nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ta từ trạch n h ạ tiếng nói nhưng thi di lại muốn nói thứ gì ngươi cùng việc sự tình vì huyện thanh cân nhắc không bằng lo lắng nhiều hạ chính mình từ trạch ngắt lời nói có ý tứ gì thi di nghe không hiểu ý của ta là từ trạch cổ quái cười một tiếng ngươi chẳng lẽ không có ý trung nhân lời vừa nói ra thi di trong nháy mắt thân thể kéo căng cảm giác đầu hoang ngong nàng hoàn toàn không hiểu rõ từ trạch tại sao lại nói ra lời nói này đ ỗ n g nhiên nàng nhớ ra cái gì đó đ ố i rối giải thích từ trạch ngươi không nên tin những cái kia tin đồn sự tình không phải như vậy tin đồn ngọn gió nào nói gió ngữ t ừ trạch thí vị thâm trường nói thi di không biết nên nói như thế nào lời này để nàng người trong cuộc này làm sao tiếp nàng cũng không thể đem tin đồn lặp lại một lần nói mình coi trọng t ừ trạch muốn cùng đồ đệ của mình đoạt nam nhân a nhưng nếu không nói thứ gì nàng lại dùng cảm thấy mình tựa hồ tại ngầm thừa nhận trong lúc nhất thời thi di không biết nên như thế nào cho phải trải qua muốn nói lại thôi lại chậm chạp nói không nên lời bất kỳ lời nói nào đưa nàng bộ dáng nhìn ở trong mắt t ừ trạch nín cười không tuấn đối với những cái kia tin đồn t ừ trạch tự nhiên là không tin dù sao đây chính là thi di a đừng nói một thế này cho dù là ở kiếp trước theo hắn biết thi di cũng chưa từng đối nam nhân động quan tâm chỉ là hắn cũng không nghĩ tới mình một phen nói đùa có thể để thi di hoàn thành dạng này ha ha thực sự không n í h được tư trạch cuối cùng là cười ra tiếng cái này khiến thi di trong nháy mắt minh bạch rõ ràng tư trạch đây cũng là đang t r e o chọc nàng tư trạch một tiếng khét kêu về sau thi di dậm chân k i ế đỏ thấu gương mặt đã là thèm n h ỏ dãi mà l i ê n tại tư trạch trong lòng cảm thái dạng này thi di cũng rất có thú lúc một cỗ trước nay chưa từng có huyết tinh tùy tình gió thổi tới mùi máu tươi dày đặc đã làm cho người buồn nôn tùy theo mà đến còn có cực kỳ tùy tiện nhẹ răng cười một đôi tiểu tình lữ dám đến ta huyết ma lão tổ địa bàn liếc mắt đưa tỉnh đơn giản không biết sống chết thoại âm rơi xuống mặt đất tuôn ra huyết thủy huyết thủy lăn lộn ở giữa một lao đầu từ đó chậm chạp hiện hiện lao đầu thân hình còn xuống người mặc huyết ý ỉa đôi mắt giản mua bên trong tràn đầy hung ác nhang hiểm lao đầu đầu tiên là đánh giá mắt từ c h ạ c h phát hiện nhìn không ra từ c h ạ c h tu vi về sau không khỏi con người hơi co lại nhưng rất nhanh hắn lại là mặt lộ vẻ không thú vị bởi vì hắn mặc dù nhìn không thấu từ trạch tu vi nhưng chỉ là hơi chút điều tra liền phát hiện từ trạch cốt linh bất quá hai mươi có thừa tuổi tác như vậy người coi như tu luyện ẩn dấu tu vi cao dài công pháp nhưng nghĩ đến tu vi cũng sẽ không quá cao sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thi di thiên nhân cảnh tu vi như thế căn bản không phải ta huyết ma lão tổ đối thủ huyết ma lão tổ sắc mặt càng thêm dữ tợn nói chuyện đồng thời một cỗ thiên tôn cảnh sơ kỳ khí tức từ hắn thể nội mà ra thoáng chốc chính là x ô i theo tứ phương bán ra khi tức chỗ đến không chỉ có quanh mình mùi máu tươi càng đậm lại còn tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tiên uy đưa thân vào như thế khí tức giới thi di sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhưng nàng cũng không hư mà làm ắ t rực rỡ kỳ dị lang quang lạnh giọng chất vấn ngươi nói ai là t ì n h lữ ai đang liếc mắt đưa t ì n h thấu chương xong chương sáu mươi lăm là ai tại trường không thế cục thi di sớm biết nơi đây không thích hợp nhưng tịnh không để ý bởi vì nàng tự thân là thiên nhân cảnh thực lực từ trạch càng là t h á n h nhân lấy thực lực của hai người đủ để ứng phó bất luận cái gì ngoài ý mớn tình trạng nhưng h u ế t ma lão tổ xuất hiện như c ũ để nàng cảm thấy ngoài ý mớn dù sao nơi đây vắng vẻ t r u n g b u n h càng không cái gì tôn g môn như thế địa vực lại t à n g có một thiên tôn cảnh tu sĩ liền điều này thực có chút cổ quái bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là vừa rồi huyết ma lão tổ lại nói nàng cùng từ trạch là tiểu tình nữ vẫn còn đang đánh tình mắng xinh đẹp nàng vừa mới đang liệu mạng phủ nhận chuyên môn huyết ma lão tổ liền nói ra bực này lời nói đây không phải thêm phiền sao quá tức giận dưới thì di trong mắt l a m quang càng tăng lên tự thân khí tức cũng là nhanh chóng cất cao chỉ là trong chốc lát liền tới đến thiên nhân cảnh bình phong tu vi như thế n h ư c ũ không bị huyết ma lão tổ để ở trong mắt nhưng khi huyết ma lão tổ phát hiện thi di trên thân còn có một cỗ huyền diệu khí tức lúc không khỏi nhúng mày chỉ là trong chốc lát hắn liền phát giác trước mắt cái này thẹn quá thành g i ậ n nữ tử tuyệt đối có thể chất đặc thù công pháp tu luyện cũng là phẩm giai không thấp mà liền tại huyết ma lão tổ suy đoán nữ tử trước mắt đến tột cùng là lai lịch gì lúc thi di đã là một trường đánh tới trường phong băng lãnh hàn k h í tràn ngập chỉ là trong chốc lát quanh mình tựa như cựu hữu r t lạnh thế gian càng là tựa như l ô n kết đều bị bị t kín một tầm băng xương ừ huyết ma lão tổ hư lạnh một tiếng tự thân huyết ý giống như sống lại trên đó huyết dịch chảy xuôi phun trào cuối cùng hội tụ thành một con huyết sắc đại thủ vê anh hai tay trên không trung sinh ra va chạm linh khí như bạo phá xuất hiện một đạo c h ầ m đ ủ toàn bộ không gian đều là vì một trong rung động thế lực ngang nhau thấy máu tay càng không có cách nào đối thi di sinh ra tổn thương huyết ma lão tổ lao mắt nhắm lại thi di tuy là thiên nhân cảnh đình phong nhưng cuối cùng không phải thiên tôn theo lý mà nói cho dù có chút thủ đoạn cũng không phải là đối thủ của hắn m ớ i đúng nhưng hôm nay nhìn chừng chừng lấy thi di huyết ma lão tổ mơ hồ cảm giác thi di trên thân kia huyền diệu khí tức tựa hồ mang theo một tia thánh uy trời sinh thánh thể huyết ma lão tổ biến sắc hết thể lập tức trở nên hợp lý chỉ có trời sinh thánh thể mới có thể biểu hiện ra bực này viễn siêu cảnh giới chiến lược trong lúc nhất thời huyết ma lão tổ luôn uống hắn lo lắng thi di thánh thể càng lo lắng thi di bối cảnh hắn m u ố n từ thi di cùng từ chạch quần áo bên trên tìm kiếm chút đầu mối hữu dụng lại phát hiện hai người đều là thân mang y phục hàng ngày hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm suy nghĩ ở giữa thi di lại là một trường đánh tới huyết ma lão tổ không dám k i n h thường lúc này bật hết hỏa lực dưới chân huyết dịch ngưng tụ thành một thanh huyết đao nhưng hắn còn chưa kịp đối huyết đao tiến hành điều khiển lại là cảm giác băng l á n h t h ấ u xương thân thể đột nhiên trì trệ phát giác được cái gì hắn cúi đầu xem xét chỉ gặp một đạo mắt thường khó mà phát giác màu làm nhạt băng hụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn lòng bàn chân ảnh hưởng tới hắn khí huyết vận hành mà như vậy ngây người công phu thi di bàn tay đã là đập vào trên người hắn chỉ n g h e bành một tiếng huyết ma lão tổ thân thể lại hóa thành vô số huyết dịch nổ tung sau đó như mưa dỉ rào rơi xuống thi di nhữ mày nàng có thể rõ ràng phát giác được huyết ma lão tổ khí t ứ c bởi vậy chắc chắn đối phương cũng chưa chết sự tình cũng như nàng suy nghĩ rơi xuống huyết vũ tại mặt đất tụ lại hình thành một đầm huyết trì huyết trì hình như có ý thức tại mặt đất di chuyển nhanh chóng chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện sau l ư n g từ trạch sau đó huyết ma lão tổ lại lần nữa từ trong huyết trì hiện hiện h ắ n nhìn về phía thi di biểu lộ hơi có vẻ t r e o tức tâm hắn n i ệ m kẽ động một thanh huyết đao chính là đột nhiên hiện ra treo ở từ trạch đỉnh đầu ngươi cũng không muốn tình lang của ngươi xảy ra chuyện gì chứ huyết ma lão tổ âm hiệp cười thi di mở mị trước mắt cho nên cái này huyết ma lão tổ phát hiện đánh không lại mình còn muốn dùng từ c h ạ c h làm con tin đưa nàng kinh ngạc nhìn ở trong mắt huyết ma lão tổ rõ ràng hiểu lầm cái gì lạnh g i ọ n g cười ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất âm hiểm cái này đúng rồi mọi người đều biết ta huyết ma lão tổ chính là từ đầu đến đôi u người trong ma đạo âm hiểm là ta bản chất không từ thủ đoạn là ta xử sự, sự phương thức trời sinh thánh thể lại như thế nào bây giờ ngươi tình lang trong tay ta ngươi lại dám như thế nào nguyên bản chính huyết ma lão tổ muốn chết thì di cũng lười phản ứng nhưng giờ phút này nghe huyết ma lão tổ đem tình làng treo ở bên miệng nàng lại là lại lần nữa có chút thẹn quá hóa giận chớ có nói hiễu nói vựa thi di lạnh g i ọ n g trách cứ huyết ma lão tổ biễu môi vốn không muốn phản ứng nhưng lại là con ngươi đảo một vòng cổ quái cười nói các ngươi sẽ không là đang trộm tình a thi di sắc mặt đột nhiên chìm hữu tâm phản bác nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng bởi vậy nàng lại lần nữa lựa chọn thẹn quá hóa giận n g ư ờ i muốn chết nói chuyện đồng thời thi di lần nữa đem tu vi cất cao đến đình phòng ở sau lưng hắn càng là xuất hiện đoá đoá yêu dị băng hoa cái này đem huyết ma lão tổ giật này mình điều khiển huyết đao lại tới gần từ trạch mấy phần thi di tỉnh táo chút đ ừ n g vội từ trạch đ ỗ n g nhiên mở miệng nghe vậy n h a mặc dù không biết từ trạch tại sao lại nói như thế nhưng thi di vẫn là ngoan ngoan thu hồi khí t ứ c trở nên trung thực đ ư n g nhiên như thế nghe lời còn nói không phải tình lang huyết ma lão tổ thấy thế vừa cơ n h i ệ p ai người thi di trừng mắt sắc mặt biến đỏ gặp hai người lại có cãi vã dấu hiệu từ trạch sắc mặt lạnh nhạt nói huyết ma lão tổ đúng không t i u tử huyết thọ chi hẳn là không sai biệt lắm thành thực ca lời ấy lọt vào t a i huyết ma lão tổ lúc này kinh hãi t ử huyết thọ chi đạo cấp lục phẩm bảo vật vật này mặc dù đối tu sĩ tu vi tư chất không có trợ rút lại có thể duyên thọ 500 năm trăm năm h á n đường đường thiên tôn cảnh tu sĩ tại sao lại giấu ở cái này vắng vẻ chi địa nó mục đích chính là vì chờ t ử huyết thọ chi thành thục h á n vốn cho rằng chỉ có mình một cái biết được t ử huyết thọ chi tồn tại chưa từng nghĩ đúng là bại lộ bại lộ tại t ử huyết linh chi sắp thành thục thời điểm người như mang ta đi tìm ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào từ trạch lại hỏi lời này lại làm cho huyết ma láo tổ xư sở thà ta một mạng một cái mặc dù che giấu tu vi nhưng cốt linh bất quá hai mươi tu sĩ giờ này khắc này huyết ma lão tổ chỉ muốn hỏi một câu có biết hay không là ai tại trường không thế cục ngắn ngủi trầm m ặ t sau ha ha huyết ma lão tổ cười tiếng cười trói t h a i lại băng lãnh mà tại tùy tiện cười to ở giữa hắn quanh mình huyết dịch phun trào tự thân khí tức đúng là lại lần nữa cất cao từ thiên tôn sơ kỳ nhảy lên đến thiên tôn trung kỳ thấy thế thi di đôi mắt đẹp ngưng lại nàng trong nháy mắt liền minh bạch từ đầu đến cuối huyết ma lão tổ đều tại dấu rốt huyết ma lão tổ rõ ràng có đầy đủ tu vi nghiền ép nàng lại cố ý ẩn giấu đi một cái tiểu cảnh giới dạ bộ không đ ư c h ậ u càng là khai thác cưỡng ép con tin phương thức nghĩ buộc nàng đi vào khuôn khổ nó mục đích chính là không muốn bại lộ tự thân chân chính thực lực lúc này huyết ma lão tổ không còn g i ấ u dốt cũng đủ để chứng minh s á t thực động sát tâm như thi di suy nghĩ sau khi cười to huyết ma lão tổ biểu lộ hung ác nham hiểm mặt mũi tràn đầy s á t ý nhìn về phía từ c h ạ c h nói ta g i ế t lời con chưa dứt vê anh một cỗ nồng đậm thánh uy từ từ c h ạ c h thể nội mà ra thánh uy vừa ra vạn vật túi đầu tại tiếp xúc đến thánh uy sắt nà t i ê huyền không huyết đao liền trực tiếp vỡ nát huyết ma lão tổ quanh mình hết dịch càng là trong nháy mắt chưng nổ tung bốc hơi liền ngay cả kia từ đầu đến cuối tại bốn phía tràn ngập mùi máu tươi cũng giống bị cầu rửa lập tức biến mất không thấy gì nữa đợi hết thể bình tĩnh về sau từ trạch mới nhìn hướng như bị sét đánh huyết ma lão tổ cười hết mắt hỏi ngươi mới vừa nói cái gì ta nói nguyện v ì thánh nhân ra sức trâu ngựa sau khi tính hồn lại huyết ma lão tổ trong nháy mắt trở mặt tấu chương s o n g chương sáu mươi sáu đều như vậy còn nói không phải đang liếc mắt đưa tỉnh một đường tiến lên huyết ma lão tổ đi tại phía trước thân hình rung động uy phàm trong lúc ư n nhất thời huyết ma láo tổ m ự n khóc từ huyết thọ chi mấy ngàn năm mới có thể thành thục một lần hắn tại trăm năm trước ngẫu nhiên phát hiện trăm năm thời gian bên trong hắn một mực canh giữ ở nơi đây hao phí đông đảo đại giới chỉ vì một ngày kia có thể hái quả ai ngờ lại là công giá tràng êm đẹp lại tới một tôn thánh nhân muốn đoạt bảo vật của hắn huyết ma lão tổ trong lòng không cam lòng nhưng lại không thể làm gì đành phải nhận mệnh dẫn đường đem hắn kia v ề vải bóng lưng nhìn ở trong mắt hậu phương thi di lại là một phen cảm khái có thể đem thiên tôn tu sĩ sợ đến như vậy lại nguyện ý trung thực dẫn đường cũng chỉ có t ử trạch bực này thánh nhân nhưng t ử trạch ngươi thế nào biết nơi đây có t ử huyết thọ chi nàng quay đầu hỏi bởi vì nơi này cách cố ra hơi gần duyên cứ lúc mới bắt đầu thi di còn tưởng rằng từ trạch là tại bái nhập vấn đạo thánh tông trước ngẫu nhiên phát hiện bí mật này nhưng nàng rất nhanh lại đem đáp án này cho bác bỏ bởi vì thủ hộ nơi đây chính là huyết ma lão tổ từ huyết ma lão tổ giấu r ố t đến xem là m người nên là cực kỳ cẩn thận nhân vật như vậy như thế nào đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài thực sự không nghĩ ra thi di đành phải nhìn chừng chừng lấy từ trạch chờ đợi cái sau trả lời t r u n g hợp thôi từ trạch mập mở suy đoán thi di im lặng t r u n g hợp nàng vậy mới không tin đâu mặc dù không tin nhưng nhìn ra từ trạch không có nói do ý tứ nàng cũng đành phải kiềm chế lại h i u kỳ không còn hỏi thăm nàng không biết là ở kiếp trước t ử trạch mặc dù tu vi khá thấp nhưng bởi vì cần tìm kiếm khắp nơi tài nguyên tu luyện nguyên nhân bởi vậy nghe được không ít tin tức ẩm mà trong đó liền có một tin tức là nào đó ma đạo lao tổ ở chỗ này phát hiện một đoá tử huyết thọ chi lại bởi vì một ít nguyên nhân chậm chạp không cách nào lấy được lúc ấy tin tức này truyền ra về sau nhấc lên sóng to gió lớn tại trọng bảo dụ hoặc dưới không ít tu sĩ tràn vào nơi đây muốn cùng huyết ma lão tổ tranh đoạt cái này có thể duyên thọ bảo từ trạch cũng là như thế trở lên một thế tu vi của hắn tự nhiên không dám có ý đồ với tử huyết t ọ chi lại muốn chạm tìm vận may nhìn phải chăng có thể gặp được cái khác thiên tài địa b ả o kết quả đến chỗ này tu sĩ mười không còn một đại bộ phận đều trúng huyết ma lão tổ huyết trận bị rút đi tinh huyết cùng tu vi nếu không phải ở kiếp trước từ trạch dị thường cẩn thận sớm phát giác được không thích hợp rời đi sợ cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc sau đó từ trạch mới biết được nguyên lai、like, từ huyết thọ chi đã sớm bị huyết ma lão tổ lấy đi mà huyết ma lão tổ sở dĩ đem tin tức này thả ra nó mục đích chính là vì hút tu sĩ khắc tinh huyết từ đó lớn mạnh tự thân kỳ quái ở kiếp trước theo như đồn đại huyết ma lão tổ tu vi là thiên tôn cảnh tịnh phong nhưng hôm nay sao chỉ là thiên tôn cảnh trung kỳ từ trạch trong lòng buồn b ự c quá không tẩy xuống hắn hai mắt rực rỡ phát đạo quang đánh giá phía trước huyết ma l á o tổ một chút hơi nghiêng thì ra là thế tư trạch giật mình cổ quái cười một tiếng thế nào thi di khó hiểu nói không có gì việc nhỏ thôi thi di nhữ mày nguyên bản lấy nàng tính tỉnh người khác không muốn nói nàng là sẽ không truy vấn nhưng tại liên tiếp hai cái nghi vấn đều bị từ trạch thuận miệng qua loa cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra một loại không hiệu cảm xúc một loại từ trạch coi nàng là ngoại nhân cái gì đều không muốn cáo chi cảm xúc loại tâm tình này để nàng có chút tâm tình xa suốt nàng cũng biết mình cùng từ t r ạ c h quan hệ xác thực không phải rất tốt không chỉ như vậy đã từng hai người còn có chút lẫn nhau chán ghét như thế tình h ữ n giới coi như hiện tại hai người quan hệ h ò a hoãn nhưng xác thực cũng cùng ngoại nhân không khác ai thi di thở dài một tiếng cho rằng sự tình chỉ có thể từ từ sẽ đến ừng vì h u y ề n thanh ta xác thực muốn cùng từ t r ạ c h bảo trì tốt đẹp quan hệ nàng lại tại trong lòng bổ sung gặp nàng khi thì biểu lộ thất lạc khi thì lại nhẹ dọn thở dài người làm sao từ trách chớp mắt a không có việc gì thật không có sự t ỉ n h trong lòng giật mình về sau thi di không ngừng lắc đầu ngươi không phải là đang tức giận a x i n khí ta tại sao phải tức giận cũng bởi vì ngươi cái gì đều không nói cho ta sao làm sao có thể là như vậy từ trạch h n g nghi ừng trọng trọng gật đầu về sau thi di chân thành nói bằng vào chúng ta quan hệ mà nói ngươi xác thực không cần chuyện gì đều nói cho ta lời con chưa dứt chúng ta không phải bằng hữu sao từ trạch đẫu nhiên đánh gãy bằng bằng hữu thi di kinh ngạc nhịp tim vì đó tăng tốc ừng đúng là bằng hữu có một cái lao yêu bà làm bằng hữu kỳ thật cũng thật thú vị từ trạch chơi g ẹ o nhưng ta đã từng đối ngươi thi di chôn lấy đầu bản năng đáp lời nhưng vừa mới nói được nửa câu nàng liền phát giác được cái gì đ ố n g nhiên ngẩng đầu trận mắt nói ngươi nói ai là lao yêu bà từ trạch ngẩng đầu nhìn trời một bộ ta không hề nói gì cái gì cũng không biết biểu lộ thi di trực tiếp liền khí cười tại bản năng thúc đẩy dưới nàng càng là khí đỏ mặt nâng lên kiếp như nhu để cánh tay dự định hung hăng bóp từ trạch một chút nhưng tại sắp tiếp xúc đến từ tranh thể lúc nàng không biết nhớ ra cái gì đó lại liền tranh thủ tay thu hồi ta quả nhiên tuổi tác quá lớn sao thi di nhẹ giọng hỏi đánh giá nàng một chút t ừ trạch cười nói kỳ thật ta tuổi tác cũng không nhỏ xác thực không nhỏ mặc dù một thế này hắn mới sống hơn hai mươi năm nhưng nếu như tính l u ô n ở kiếp trước cùng xuyên qua trước vậy hắn cũng là bốn trăm đến tuổi người đương nhiên tuổi tác như vậy như c ũ so ra kém thi di nhưng cái này dù sao cũng là cái huyền h u y ễ n thế giới tu sĩ động một tí bế quan trăm năm thậm chí mấy trăm năm sự tỉnh nhìn mãi quen mắt bởi vậy tuổi tác xác thực đại biểu không là cái gì mà đối với tư trạch thi di cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao dưới cái nhìn của nàng tư trạch là đại đế truyền thế nhà tự nhiên ở trong lòng tuổi tác phương diện muốn so số tuổi thật sự cao hơn rất nhiều cái này khiến thi di thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng lại không biết mình tại sao lại như thế vô luận như thế nào đã chúng ta là bằng hữu vậy ngươi có thể hay không đừng gọi ta lao yêu bà nha đoan chính thần sắc thi di chăm chú hỏi thăm gọi là cái gì từ trạch hỏi lại ngoại trừ lao yêu bà cái gì đều có thể vậy liền lao ni h lao ni h cô cũng không được thật bắt ngươi không có cách nào từ trạch bất đắc dĩ như vai đành phải đoan chính thần sắc tới câu di nhi thi di trong nháy mắt cả người nổi ra gà lên liền ngay cả chính từ trạch cũng là như thế hai người đều là riêng phần mình xoa n ắ n cánh tay chăm miệng một lời vẫn là trực tiếp kêu tên đi nói xong hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng thi di ta đột nhiên phát hiện cái vấn đề từ trạch đột nhiên nói ừm cái gì người cười lên dáng vẻ vẫn rất đ ẹ p mắt thi di sững sờ thật đơn giản một câu giống như có ma lực không chỉ có để trong đầu của nàng trống rỗng liền ngay cả linh hồn đều rung động xuống vậy vậy ta sau này nhiều cười cười đầu góc có lại thi di trả lời đưa nàng tiếp như hà gương mặt chăm chú biểu lộ nhìn ở trong mắt tư trạch rốt cuộc không nín được trực tiếp cười ra tiếng trong lòng của hắn càng khái quả nhiên vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này thi di vẫn là như vậy thú vị ở kiếp trước hắn liền phát hiện đừng nhìn thi di bể ngoài băng lãnh bất cận nhân tình nhưng thực tế rất dễ dàng bị người nắm đi một thế này không chỉ có như thế còn giống như khoa trương hơn rồi ha ha ngươi một mực nhiều như vậy tốt làm gì mỗi ngày lạnh lấy cái mặt tư trạch ôm bụng cười cười cái này khiến thi di lập tức xứng sờ nàng lại lần nữa kịp phản ứ n tư trạch đây cũng là đang trêu chọc nàng tư trạch một tiếng khẽ tiêu sau thi di rốt cuộc khắt chế không được mình đưa tay liền muốn hướng từ trạch trên thân bóp giống như dự liệu được ý nghĩ của nàng từ trạch trước một bước chạy đi thi di không chịu từ bỏ bước nhanh đổi kịp mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần từ trạch càng là đằng không mà lên hóa thành lưu qua n g hướng phía trước chạy trốn thi di cũng giống như thế không cần một lát hai người lại đều là đã mất đi thân ảnh đều như vậy còn nói không phải đang liếc mắt đưa tỉnh thấy thế huyết ma lão tổ khoe miệng không ngừng rung dậy dứt lời hắn lại là ánh mắt sáng lên đây không phải chạy trốn thời cơ tốt nhất sao nhưng nhớ tới từ trạch tu vi cùng trước đó không lâu cảm nhận được kia một đạo thánh uy được rồi ta còn là trung thực dẫn đường đi huyết ma lão tổ từ bỏ thấu chương xong chương sáu mươi bảy một kiếm chẳng thiên đây chính là thánh nhân sau nửa canh giờ huyết ma lão tổ đến một chỗ vực sâu vực sâu minh ngông rộng trăm trượng dài ngàn trượng trong đó huyết vụ tràn ngập thâm thủy ưu tĩnh nếu là cẩn thận quan sát l i ề n sẽ phát hiện huyết vụ hiện lên màu tím nhạt mà tại vực sâu chỗ sâu thì có một đạo nhược ảnh nhược hiện t ử quang ngầm đầu đánh giá mắt không trung về sau huyết ma lão tổ bảo trì cùng vực sâu khoảng cách cuối cùng ở phía xa một gốc cây khô trước ngồi xuống hai người này đến nay chưa về cũng không biết là đi làm cái gì huyết ma l á o tổ nói t h ầ m hắn đột nhiên cảm thấy mình thật là khó bị người uy hiếp dẫn đường còn c h ư a t í n h lại vẫn không ai trông coi hắn đây tuyệt đối là khinh thường khinh thường hắn chạy trốn năng lực đơn giản không thể nhịn nếu không phải đối phương là thành nhân hắn đã sớm đường chạy ai huyết ma l á o tổ nhẹ giọng thở dài ánh mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước thiên u y ê n cũng không biết suy nghĩ cái gì trong mắt xuất hiện không h i ể u con trạch đông nhiên một trận kình phong thổi qua từ trạch cùng thi di hai người xuất hiện ở trước mặt hắn t ừ trạch vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt thi di lại là trên mặt ánh nắng c h i ề u đỏ không giảm ngay cả cơ bản nhất đạm mặc đều làm không được thánh nhân kia tử huyết thọ chi ngay tại thiên liên điệp huyết ma lão tổ cuốn quýt đứng dậy cung kính nói đã như vậy ngươi còn không đi lấy đến thi di lạnh giọng hỏi thăm đây là ổn thỏa nhất phương thức dù sao thiên tài địa b ả o vị trí đều có nhất định nguy hiểm ta cũng nghĩ như thế nhưng làm không được ca huyết ma lão tổ sắc mặt một bước nói cái này thiên liên chính là vài ngàn năm trước một chính một ma hai tên thần thống cảnh định phong tu sĩ chiến trường ma đạo tu sĩ là bạn thân tử đạo tiêu tinh huyết hội tụ tạo thành một vũng mặc dù không có chút nào ý thức lại chủ động công kích huyết hải huyết hải lâu dài tồn tại ở thiên n g u y ê n ngọn n g u ồ n bởi vậy mới tẩm bổ ra kia t ử huyết thọ chi hiện tại vấn đề là muốn thu hoạch được t ử huyết thọ chi nhất định phải bước vào huyết hải nhưng lấy huyết hải chi năng cho dù là thần thông cảnh định phong tu sĩ đ ụ ợ c vào cũng sẽ trong nháy mắt bị hút thành người khô b a n g vào ta thực lực như tự tiện đi vào tuyệt đối là có đi không về sau khi nghe xong ồ thi di lệnh dọn cười một tiếng hỏi kia nếu chúng ta không đến ngươi dự định như thế nào đập bảo thứ không dám dâu dếm kia vẫn l ạ ma tu chính là ta tiền bối ta lâu dài lấy tự thân tinh huyết nuôi nâng huyết hải kéo dài trọn vẹn trăm năm như lại tiếp tục hơn mười năm liền có thể mượn nhờ tự thân huyết mạch để huyết hải không đem ta coi là đ ị c h nhân từ đó thuận lợi đảm o bảo đây cũng là ta biết rõ t ự huyết thọ chi đã thành thục nhưng không có trước tiên đoạt bảo nguyên nhân huyết ma lão tổ tinh tế giải thích lời tuy hợp lý nhưng thi di lại bảo trì hoài nghi nàng nhìn về phía tử trạch không sao ta tự mình đi một chuyến là được tử trạch k h á t tay mặt không dao động nghe được tư trạch huyết ma lão tổ gật gật đầu hắn vừa rồi nói lời nói xác thực không có bất kỳ cái gì hư giả chỉ là trong lòng có cái chờ đợi chờ đợi huyết hải chi h uy cho dù là thánh nhân cũng vô pháp chống cự như t ử trạch không cách nào đảm bảo lại mất đi đoạt bảo hứng thú kia tiếp qua cái hơn mười năm cái này t ử huyết thọ chi chính là hắn không chỉ có như thế hắn còn có thể mượn nhờ t ử huyết thọ chi tồn tại ở này tin tức dẫn dụ đông đảo tu sĩ đến từ đó thông qua hút tinh huyết phương thức đền bù những năm này tự thân thao tổn chỉ là biển máu này thật có thể ngăn cản một tôn thánh nhân sao đối với cái này huyết ma lão tổ cũng là không có lòng tin mà trong lòng hắn một trận nói thầm lúc thi di ngơi cách xa một chút đừng bị huyết hải tác động đến bằng tư trạch, trạch, trạch gật gật đầu tiếp tục hướng phía trước cất bước đồng thời thân thể của hắn quanh mình tràn ngập một cỗ huyền khí ba bước hóa thành một bước chỉ là trong trước mắt liền xuất hiện thiên liêng bên cạnh cùng một thời gian rầm rầm như nước gâm thanh từ thiên liêng dưới đáy văng lên thanh em càng lúc càng lớn chỉ là trong khoảnh khắc chính là gần trong căn tấc bỗng nhiên mấy chục đạo cột máu từ thiên n g u y ê n ngọn nguồn tuân ra đứng lặng giữa thiên địa trong lúc nhất thời quanh mình mùi máu tươi càng đậm đã làm cho người buồn nôn đánh giá đông đảo cột máu một chút từ trạch nỉ non khó trách liền thiên tôn cảnh tu sĩ đều không thể tiếp nhận biển máu này chi uy nguyên lai kia chết ở đây địa ma tu đã là nửa bước thánh nhân lời nói ở giữa đông đảo cột máu như từng đầu giữ t ậ n xích long lơ lửng tại trống không đồng thời cũng là bốn lượn hướng về phía trước dần dần hội hợp lại rất nhanh một đạo màn máu xuất hiện màn máu che trời nhộn dần thương khung nhan xác xích hồng đồng thời lại sen lẫn như nhân loại mạch lạc tự sắc màn máu như bi hướng t ử trạch chút xuống muốn trực tiếp thôn vệ khoảng cách gần cảm thụ biển máu này chi uy thi di lập tức sắc mặt tái đi huyết ma lão tổ cũng giống như thế nhưng càng nhiều lại là kích động bởi vì hắn rõ ràng có thể phát giác trải qua mấy ngàn năm biển máu này vi năng đã là vượt qua nửa bước thánh nhân tuy vô pháp thật đánh bại một tôn thánh nhân nhưng cũng sẽ tạo thành không nhỏ phiền phức cái này khiến huyết ma lão tổ thấy được ánh dạng đông dù sao kia tử huyết thọ chi bất quá đạo cấp lục phẩm như thế cấp bậc vật phẩm mặc dù đối với thiên nhân thiên tôn tới nói đồng dạng thuộc về trọng bảo nhưng đối với thánh nhân mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao v i ệ t không phải loại kia dù là tốn hao đại lực khí cũng nhất định phải đạt được c h i vật kể từ đó hắn có lẽ vẫn có cơ hội càng nghĩ huyết ma lão tổ liền càng kích động nhưng hắn kích động cũng không tiếp tục quá lâu đối mặt che trời huyết hải chút xuống chỉ gặp từ trạch tâm niệm vừa động một thanh bạch dành trường kiếm liền xuất hiện trong tay chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí về sau từ trạch từ trên xuống dưới chém ra một kiếm thoáng chốc kiếm ý nông đậm kiếm thế tràn n ậ p kia bị từ trạch chém ra kiếm khí tại thụ thiên địa ra chỉ dưới thánh uy bao trùm tình hùng dưới đúng là hóa thành một thanh huyền diệu khí kiếm cứ như vậy đứng lặng giữa thiên đ i ệ m chém từ trạch miệng phun chân n ô n sáng loáng kịch liệt kiếm minh về sau huyền diệu khí kiếm ứng thanh m à động một kiếm chém ra nương theo lấy t r ó i mắt kiếm quang khí kiếm đúng là tại trong c h ư ớ c mắt liền đem k i a chút xuống huyết hải chém thành hai nửa trong lúc nhất thời yên lặng như tờ phân hai nửa về sau huyết hải giống bị kiếm thế ảnh hưởng lại như cùng cứng đở xưng sở tại không trung một sợi ánh nắng từ kiếm ngấn bên trong bán ra trùng hợp chiếu vào thi di cùng huyết ma láo tổ trên thân giờ khắc này nhìn xem che kín bầu trời nhưng lại bị chém thành hai nửa huyết hải bốn chữ tại thi di cùng huyết ma láo tổ trong đầu hiện hiện một kiếm chẳng thiên ý nghĩ này vừa mới rơi xuống v ảnh nương theo lấy một đạo chầm đục kêu huyền diệu khí kiếm đúng là bỗng nhiên nổ tung hóa thành mật tê dại kiếm ảnh số lượng thậm chí che giấu huyết hải kiếm ảnh giao thoa ở giữa b ố n phía mùi máu tươi đã là càng thêm mờ nhạt mà đợi kiếm quang triệt để rút đi lúc thiên k h u n g lần nữa khôi phục nguyên dạng lúc vừa mới kêu y năng che trời huyết hải không ngờ là biến mất không thấy gì nữa giống như mất diệt triệt để đã mất đi tung tích cái này đây chính là thành nhân sao nhìn xem trời xanh không lây huyết ma lão tổ đều cả lắm người sai thì di nghe vậy lắc đầu nói phải nói đây chính là kiếm thánh sao kiếm thánh huyết ma lão tổ kinh hại không thôi thực tế hắn vừa rồi cũng nghĩ đến tầng này nhưng cũng không dám tin tưởng không thể tin được thực sự có người có thể lấy hai mươi có thừa cốt linh thành thánh lại thành vẫn là kiếm thánh hai người không biết là đối với mình thực lực t ừ c h ạ c h như c ũ không hài lòng lắm vừa rồi một kiếm kia mặc dù uy lực phi phạm lại không phải một đòn toàn lực của hắn cũng không phải là hắn không nghĩ mà là làm không được hắn tuy có thánh nhân tu vi kiếm thanh tạo nghệ nhưng ở không có phù hợp kiếm thức tình huống dưới cũng không thể đem thực lực bản thân hoàn mỹ phát huy tin tức tốt là hắn mục đích của chuyến này một trong chính là đi lấy kia thích hợp kiếm pháp của mình thu hồi thiên huyền bạch long kiếm từ trạch chậm rãi tiến lên bước chân hắn rời đi mặt đất dưới chân t ó é lên không khí còn sóng chống rông đứng ở phía trên vực sâu huyết hải biến mất về sau trong thâm viên kia nồng đậm mờ mịt cũng là biến mất theo trở nên nhìn một cái không sót gì a đánh giá một chút vực sâu địa từ trạch phát ra kinh ngạc âm thanh thế nào thi di không hiểu liền vội vàng tiến lên đi vào từ trạch bên cạnh huyết ma lão tổ cũng là như thế hai người học từ trạch động tác vận dụng thần thức điều tra lên vực sâu dưới đáy cái này xem xét thi di trong nháy mắt n ở nụ cười xinh đẹp huyết ma lão tổ thì trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra một bộ khó có thể tin biểu lộ chỉ gặp kia vực sâu dưới đáy lại có đông đạo tử sắc huyết quang lấp lánh mà mỗi một đạo tử sắc huyết quang đều đại biểu cho một đoá tử huyết thọ chi số lượng nhiều khoảng chừng mười mây đoá tại huyết hải xuất hiện sắt na thi di liền xuất hiện một loại không hài hòa cảm giác huyết hải thực lực đều vượt qua nửa bước thánh nhân như thế tình hố giới chỗ dựng dục thiên tài địa bảo sao chỉ là đạo cấp lục phẩm bây giờ nàng vừa rồi minh bạch nguyên lai、like、cái này t ử huyết thọ chi không chỉ một mà là m ư ờ i cái sau khi kinh ngạc huyết ma lão tổ thì là một bộ thua thiệt lớn biểu lộ bởi vì huyết hải lâu dài bao trùm được sâu hắn lại không có đủ thực lực dò xét bởi vậy chỉ phát hiện một đoá t ử huyết thọ chi sớm biết nơi đây có nhiều như vậy hắn nói cái gì cũng muốn cầu t ử trạch vân mình một đoá hiện tại cầu gắn liền với thời gian không mượn a huyết ma lão tổ đột nhiên thông suốt nghĩ tới đây hắn lúc này nhìn về phía từ trạch bán t h ẳ n nói thánh nhân ta tuổi thọ không đủ tu vi quá thấp ngươi nhìn có thể hay không tấu chương xong chương sáu mươi tám kiếm uyên thánh phẩm kiếm quyết không thể từ trạch dây về đây cũng quá hẹp hòi à. ngươi một cái thánh nhân tuổi thọ lâu đời muốn nhiều như vậy tử huyết thọ chi làm gì ta ở chỗ này lấy tinh huyết cho ăn huyết hải nhiều năm không có công lao cũng cũng có khổ lao à. huyết ma lão tổ sắc mặt một bước trong lòng không ngừng nói t h ầ m hắn không biết là từ trạch sở dĩ tới lấy tử huyết thọ chi chính là vì về nhà đưa tặng cho phụ mẫu cha mẹ của hắn tư chất quá kém tu vi không cao bởi vậy tuổi thọ có hạn trong thời gian ngắn hắn không cách nào cải biến phụ mẫu tư chất nhưng có thể trước kéo dài nhị lao tuổi thọ sau đó lại từ từ sẽ đến đường nhìn nơi đây t ử huyết thọ chi không ít nhưng người của từ ra cũng không ít chính hắn đều không đủ phân đâu còn nữa t ừ trạch hít mắt nhìn chừng chừng lấy huyết ma lao tổ không thể nghi ngờ huyết ma lão tổ là hàng thật giá thật người trong ma đạo đời này cũng là việc gác bất tận tội ác c h ố n g chết nhưng đối với cái này t ừ trạch nhưng không có quá nhiều ý nghĩ bởi vì vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này nguyện vọng của hắn đều cũng không phải là trừ ma vệ đạo bất quá nha hắn cũng không có quên ở kiếp trước nếu không phải mình cẩn thận coi như chết tại huyết ma lão tổ trong tay như thế thù hận hắn mặc dù không có tận lực nhớ kỹ nhưng bây giờ gặp hắn cũng không ngại cho huyết ma lão tổ một bài học nghĩ tới đây từ c h ạ c h hai mắt nhắm lại lập tức thánh uy lại xuất hiện tại thánh uy ảnh hưởng dưới huyết ma lão tổ trong nháy mắt cảm giác quanh thân huyết khí phun trào hình như có bạo thể mà chết dấu hiệu thánh nhân ngươi đã nói sẽ tha ta một mạng huyết ma lão tổ kinh hài nói cho nên ta chỉ diệt ngươi huyết ma phân thân nhưng lần sau ngươi gặp lại ta vậy liền không có vận tốt như vậy từ trạch mỉm cười. Dứt lời trong chỉ n g h e bằng một tiếng v a n g trầm huyết ma lão tổ chính là trực tiếp b ạ o thể hóa thành huyết vụ băng tán đối với cái này thi di cũng không có cái gì ý nghĩ vấn đạo thánh tông là danh phủ kỳ thực chính đạo thánh tông dưới cái nhìn của nàng huyết ma lão tổ bực này người trong ma đạo chính là người người có thể chu diệt chỉ là nàng cũng không nghĩ tới tu vi đã là thiên tôn cảnh trung kỳ huyết ma lão tổ lại chỉ là một đạo phân thân kể từ đó huyết ma lão tổ b ả n thể lại là tu vi bực nào đi thôi lấy từ huyết thọ chi về sau chúng ta liền tiếp theo lên đường từ trách nói thi di gật, gật đầu mà liền tại hai người chuẩn bị hành động lúc Từ trạch giống như phát giác được cái như phát nhiên ánh giống gì, đông một ắ đắc t tức bất hướng cười về sau, lập di m tiếng. Thế Thi không không có có thôi. Một di hiểu. người lời nào? không Không không nghe gì, có có bên khác nơi đây đồng dạng là một đạo vực sâu nhưng vực sâu lại giống như bị người dùng kiếm chém đúng ra trong đó kiếm q u a n g trận trận kiếm ý nồng đậm trên vực sâu không có đông đảo linh chu lơ lửng trong đó một chiếc huyết sắc linh thuyền trên một khoanh chân nhập định láo giả đống nhiên mở mắt mồ hôi lạnh lâm ly hắn chính là huyết ma láo tổ bản t ô n lao tổ thế nào một bên trung niên tu sĩ hỏi máu của ta ma phân thân bị người phá hủy n g ắ n ngủi trầm mặc về sau huyết ma lão tổ trả lời ngay vậy trung niên tu sĩ kinh hãi hắn rất khó tưởng tượng đến tội cùng là người phương nào có thể nhất cử diệt đi nhà mình lao tổ phân thân hắn biết rõ nhà mình lão tổ phân thân là thần thông cảnh trung kỳ tu vi như thế ấn lý tới nói trừ phi các thánh tông những lao già kia xuất thủ nếu không thiệt không thể làm được là cái nào thánh địa người gây nên trung niên tu sĩ ngưng trọng hỏi t h a m đối với cái này huyết ma lão tổ lắc đầu hắn đến nay cũng không biết từ trạch cùng thi di địa vị chỉ biết là kia là một tôn thánh nhân cái gì trung niên tu sĩ lại kinh hắn hoàn toàn không thể lý giải thánh nhân bực này cao cao tại thượng tồn tại như thế nào tự hạ thân phận d i ệ t huyết ma lão tổ phân thân huyết ma lão tổ lại đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới có thể để cho một tôn thánh nhân như thế giấu trong lòng như thế nghi vấn trung nhiên tu sĩ、si、hướng huyết ma lão tổ ném đi hỏi thăm ánh mắt ta nào biết được vì cái gì huyết ma lão tổ vô cùng tức giận thất thố nói bọn hắn xâm nhập huyết huyên anh anh em em liếc mắt đưa t ỉ n h ta kêu phân thân đi xem một chút có mau bệnh sao khi biết hắn tu vi về sau ta kêu phân thân cung kính dẫn đường chỉ dẫn từ huyết thọ chi chỗ không dám có nửa điểm ý đồ xấu cái này có m a bệnh sao nhưng cho dù như thế hắn như cũng diệt phân thân của ta hoàn toàn không nói đạo lý ta huyết ma láo tổ đ ờ i này còn không có nhận qua bực này khí không trách hắn thất thố như vậy chủ yếu việc này ảnh hưởng quá lớn nguyên bản hắn còn trông c ậ y vào phân thân tu luyện đến thần thông cảnh đ ỉ n h phong sau đó cùng bản tôn hợp thể từ đó thông qua cử động lần này thành thánh lần này ngược lại tốt hết thệ đều muốn làm lại kiếm viên như thế nào cước ép tỉnh táo về sau huyết ma láo tổ hỏi mấy ngày nữa liền đạt ba năm thời hạn đến lúc đó kiếm viên bên trong kiếm thế liền sẽ lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh bây giờ đã có rất nhiều đại tông đến đây trung niên tu sĩ nói có chuyên môn nói c à n k h ô n thánh triều sẽ phái người đến đây hắn lại bổ sung c à n k h ô n thánh triều huyết ma lão tổ nhữ mày s ắ p mặt ngưng trọng đây chính là có thánh nhân hoàng triều hơn nữa còn là hai tôn hắn thực lực thậm chí còn vượt qua một chút thánh tông nguyên bản lần này kiếm vực mở ra huyết ma lão tổ chỉ tính toán tới xem một chút cũng không muốn tham dự trong đó nhưng hôm nay tại phân thân đã mất tình hồn giới g hắn chỉ sợ chỉ có thể kiên trì xông vào một lần cái này kiếm viên bây giờ vấn đề là muốn đạt được kiếm viên bên trong kỳ ngộ nhất định phải cùng c à n k h ô n thánh triều người đoạt đến lúc đó sợ sẽ sinh ra mâu thuẫn chuẩn bị nhập kiếm lên nghĩ nghĩ huyết ma lão tổ quyết định càng k h ô n thánh triều lại như thế nào thánh nhân quả thật làm cho hắn rất cảm thấy áp lực nhưng thánh nhân cũng cố kị mặt mũi sẽ không tham dự bọn tiểu bối tranh đấu cũng không phải là tất cả thánh nhân cũng giống như hắn gặp phải tôn này k i ế m thánh không để ý chút nào cập thân phận chỉ biết khi dễ hắn cái này văn bối không tệ chính là văn bối mặc dù từ tuổi tắc đến xem huyết ma lão tổ vượt qua từ c h ạ c h không biết bao nhiêu nhưng thế giới này cường giả vi tôn tại thánh nhân trước mặt huyết ma lão tổ cái này thần thông cảnh tu sĩ chính là không hề nghi ngờ văn bối đối một cái van bối xuất thủ cái này không phải thánh nhân chuyện nên làm đơn giản không muốn mặt huyết ma lão tổ hùng hùng hồ hồ ngược lại hắn lại nghĩ tới cái gì đột nhiên bừng tỉnh nói bọn hắn khẳng định là đang trộm tình bởi vậy bị ta đánh vỡ về sau k i a thánh nhân mới có thể không để ý đến thân phận diện phân thân của ta làm cảnh cáo nghĩ như thế sự t ì n h rộng mở trong sáng khó trách lúc ấy cái k i a tên là thi di nữ tử nhiều lần thẹn quá hóa giận nguyên lai là bởi vì điểm ấy ừ n thi di danh tự này giống như ở đâu nghe qua huyết ma lão tổ lại là xứng sở nhưng trong lúc nhất thời hắn lại là nghĩ không ra vô luận như thế nào huyết ma lão tổ đã quyết định chuyện này hắn nhất định phải thủ khẩu như bình nếu không lấy thánh nhân trí năng hắn vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển đó cũng là khó thoát khỏi cái chết còn có sau này từ c h ạ c h trổ đến hắn cũng muốn đi vòng qua dù sao người ta thế nhưng là đã nói trước như gặp lại hắn liền không có may mắn như thế ai nghĩ đến cái này huyết ma lão tổ thở dài thở ngắn thân là ma tông lão tổ hắn từ trước đến nay bá đạo uy phòng chưa từng nghĩ một ngày kia lại muốn tại một tôn thánh nhân trước mặt như thế bị k u ấ t nhưng biệt khuất lại có thể thế nào ai bảo người ta không chỉ có là thánh nhân mà lại còn là kiếm thánh đâu bất quá điểm ấy huyết ma lão tổ cũng không lo lắng thế giới này sao mà chi lớn hắn có thể gặp được một lần kiếm thánh liền đã là không may cực độ sao có thể có thể gặp lại cuối cùng thánh nhân cũng là rất bận rộn thánh nhân ngoại trừ muốn c h â n thủ tự thân thế lực bên ngoài còn cần ma luyện tự thân đạo trông tậy vào một ngày kia chứng đạo thành đế như thế tình huống dưới hắn lại như thế nào có thể liên tục gặp được lắc đầu về sau huyết ma lão tổ nhắm mắt điều tức chậm đợi kiếm viên mở ra đột ngột ở giữa hắn nhớ tới từ trạch một kiếm kia c h ẳ n g tiên liền nghĩ tới kiếm viên bên trong cổ kiếm đạo không khỏi trong lòng hướng tới ta mặc dù không đi kiếm đạo nhưng nếu có thể nắm giữ cổ kiếm đạo cũng không phải không thể nếm thử nói không chừng ta cùng kiếm đạo hữu duyên một ngày kia cũng có thể thành làm kiếm thánh hắn đ ắ c ý nghĩ đến tấu chương xong chương sáu mươi chín vợ chồng trẻ trở về nhà vân an thành từ ra lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn dư huy từ ra trước cửa gia chủ từ trấn mang theo vợ cả đã tại này địa chờ đã lâu tại phía sau hai người ngoại trừ một đám người từ ra bên ngoài đúng có ô n tại vậy a quả nhiên là người không thể xem bề ngoài đám người chờ đợi ở giữa không ngừng có người tới từ trấn bên người thở dài cảm khái cái này nghe được từ trấn nhữ mày đám người trong ngôn ngữ mặc dù đều là khen ngợi lời nói nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại cùng từ gia d i n h c ố huyện thanh chỉ riêng giống như nhìn ra hắn không thoải mái một thân thể hơi g ầ y hai đầu lông mày có cố chính trực chi khí trung nhân nhân đ ỗ n g nhiên tiến lên trung nhân nhân chính là cố huyện thanh phụ thân cố trực cố trực đi vào từ c h ấ n bên cạnh nói khẽ những lời này từ huynh không cần để ở trong lòng có thể gả cho từ c h ạ c h là huyện thanh c h i phúc lời ấy không đúng từ c h ấ n lắc đầu ồ cố trực không hiểu từ c h ạ c h cùng huyện thanh ở giữa chỉ có thể nói hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc sao là, là ai phúc phận nói chuyện tư chấn lời nói xoay chuyển xác thực ta lỡ lời xứng sở về sau chưa ố trực vui mừng từng t i nghĩ sự tình lại xuất hiện chuyện cơ cố huyện thanh đi một chuyến vấn đạo thánh tông liền bị kiểm tra ra có sen lẫn đế nguyên sau đó không chỉ dung mạo khôi phục còn nhảy lên trở thành thánh tông thánh nữ t ư trạch cùng nguyện thanh hai người đều tiếp nhận quá nhiều bây giờ cũng coi như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng t ừ c h ấ n trưởng ô thắng ngắn đúng vậy a xác thực không dễ dàng cố trực đồng ý gật đầu một phen c h ầ m m ặ t sau nhìn lên trời bên cạnh ánh nắng chiều đỏ nửa rơi trời chiều cố trực lại hỏi t ứ h u n h ngươi xác định hôm nay t ử trạch sẽ trở về ừ n ta hôm qua liền thu được t ử trạch truyền tin xác định chính là cái này canh giờ t ừ c h ấ n gật đầu vậy thì có chút cổ quái cố trực nhữ mày vì sao huyện thanh không có truyền tin về ra? <cười> cố ra ha ha cố h u n h ngươi cái này không khỏi cũng có chút nghĩ quá nhiều từ c h ấ n thời m ở cười nói từ trạch cùng nguyện thanh đều là vợ chồng làm gì lại riêng phần mình truyền tin về nhà tại nhận được tin tức trước tiên ta cái này không thông chi n g ư ờ i sao hắn lại bổ sung lời ấy cố trực cảm thấy có lý không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu đều nói gả ra ngoài nữ a nhi tắt nước ra ngoài hắn trước đây còn không tin nhưng hôm nay đâu cố huyện thanh về nhà lại đều không chủ động cho cố ra truyền tin làm cho hắn cái này làm phụ thân còn muốn tới nơi đ â y c h ở không gì hơn cái này cũng rất tốt chứng minh vợ chồng trẻ tình cảm như cũ không tệ phu sướng phụ thủy cố trực thầm nghĩ nghĩ như thế để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm cố h u y ề n thanh trở thành thánh tông thánh nữ về sau thường cùng từ trạch cùng nhau trở lại một lần vân hãn thành khi đó cố h u y ề n thanh đồng dạng không có trước một bước chuyển tin cố ra nhưng cuối cùng lại là cùng từ trạch cùng nhau trở về mà đối với cái này cố h u y ề n thanh giải thích là nữ nhi cùng từ trạch là một thể từ trạch ở đâu ta ngay tại đâu không cần lại chuyển tin lời này hiện tại nhờ tới cố trực liền cảm khái không thôi không hổ là nữ nhi của hắn dù là dung mạo khôi phục nhất phi trung tiên nhưng cũng không thay đổi sơ tâm phải biết lúc trước biết được cố huyện thanh trở thành thánh tông thánh nữ về sau cố trực là đã sớm nhìn ra đã từng cố huyện thanh mặc dù tự ti nhu nhược nhưng thực chất bên trong lại hết sức mạnh hơn mà một số thời khắc loại này mạnh hơn làm che giấu một người hai mắt để cho người ta thấy không rõ cái gì mới là đối với mình trọng yếu nhất cũng may l trong, trong lúc o l ắ n rảnh rỗi cô trực liền cùng từ t r ầ n nói chuyện phiếm tứ huynh có biết vẫn an thành trương ra con trai trưởng bái nhập thương hải tông thành trưởng môn chân truyền tự nhiên sẽ hiểu vẫn an thành vốn là thương hải tông phụ thuộc thế lực cái này cũng không kỳ quái thương hải tông bất quá tiểu môn tiểu phái cũng không cần lo lắng nhưng gần nhất có chuyên môn nói đến đây cô trực đột nhiên mà miệng đội dùng truyền âm nói gần nhất có truyền muốn nói thương h ả i tông giống như cùng nào đó m a môn đại tông quan hệ không ít nghe vậy từ c h ấ n ánh mắt ngưng tụ như sự tình thật sự là như thế vậy cái này vân an thành sợ sẽ gián tiếp biến thành ma tông phụ thuộc ma tông thanh danh từ trước đến nay không tốt càng là không có chút nào quy củ có thể nói đến lúc đó tại cái này vân an thành một đám các gia tộc sợ là thời gian sẽ không quá tốt qua ngắn ngủi lo lắng về sau từ c h ấ n lại lắc đầu truyền âm đáp lời trách nhi cùng nguyện thanh đều là thánh tông đệ tử việc này toàn bộ vân an thành mọi người đều biết như thế điều kiện t i ê n quyết liền xem như ma môn đại tông cũng không dám tìm cố gia cùng từ gia phiến phức nơi đây mặc dù khoảng cách vẫn đạo thánh tông khá xa nhưng thánh tông chỉ huy cũng không phải chỉ là ma đạo đại tông dám xúc phạm cố trực ngẫm lại cũng đúng liền không cần phải nhiều lời nữa đột nhiên từ gia chủ cố gia chủ h n h ngộ h n h ngộ nương theo lấy một đạo khàn khàn đ âm thanh một s ắ c mặt khô gầy nam nhân xuất hiện tại trước mặt hai người người tới người mặc một bộ huyết hồng áo choàng rõ ràng chính vào trắng yên lại sinh mặt như cây khô một đôi lồi ra ánh mắt bên trong lẩn lánh trận trận huyết quang nhìn thấy người tới sắt na từ trấn cùng cố trực hai người đều là con người hơi co lại bởi vì người này chính là trương gia gia chủ trương đ ổ từ c h ấ n hai người nhớ rõ nguyên bản trương đ ổ tu vi cùng hai người tương đương đều là thông thiên bốn cảnh nguyên đặng cảnh nhưng lúc này trương đ ổ tu vi hai người đúng là nhìn không thấu xem ra truyền n g ô n không phải hư xem cái này trương đ ổ khí thức sợ là tu tập công pháp ma đạo từ c h ấ n hướng cố trực truyền âm cố trực gật đầu đồng ý biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng ha ha ngọn gió nào đem trương gia chủ thổi tới ngắn n g i trầm mặc về sau từ trấn cười hỏi tự nhiên là tới đón tiếp thánh tông thánh nữ trương đồ không chút nghĩ ngợi thất lời tuy nói không có tâm bệnh nhưng chẳng biết tại sao từ chân chính là trong lòng khó chịu nhất là trương đồ lúc nói chuyện kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng càng la thấy từ c h ấ n cực kỳ khó chịu hừ vậy bọn ta liền chậm đợi đi thư nhẹ một tiếng về sau từ c h ấ n b u n g lời t r ư ơ n g độ nhú v a i không cần phải nhiều lời nữa thời gian trôi qua cho đến sắc trời đã hướng tới h ạ n đạo trời chiều sắp hoàn toàn biến mất lúc không thấy đến rồi không biết hai hô một tiếng ngay vậy mọi người đều là ngầm đầu chỉ lên trời bên cạnh nhìn lại quả nhiên chỉ gặp ngày đó bên cạnh cuối cùng lại có hai đạo lưu quang như là cỗ sao trổi đang từ phương xa cấp tốc mà tới xem cái này vút không tốc độ xem ra từ trạch cùng huyện thanh t u vi hẳn là lại có chỗ tính tiến Từ nhưng lời còn chưa dứt hắn chính là xương sở bởi vì người tới quanh mình linh quang biến mất về sau xuất hiện tại trước mắt hắn đúng là từ trạch cùng một cô gái xa lạ huyện thanh đâu cố trực s ư ơ n g sở nói thấu chương xong chương bảy mươi nhi tử đến tột cùng xảy ra chuyện gì khi nhìn rõ người tới s á t na không chỉ từ trấn c ù n g cố t r ự c đ ộ n g liền ngay cả gia tộc khác người đều là một mặt kinh ngạc đám người sở dĩ tới đây đều là bởi vì nghe nói từ trạch c ù n g cố huyện thanh phải thuộc về nhà kết quả từ trạch hoàn toàn chính xác trở về lại mang về một cô gái xa lạ cố huyện thanh càng là căn bản không thấy bóng dáng trong lúc nhất thời tất cả mọi người là sắc mặt của quái mơ màng thà rằng không cha mẹ các ngươi làm sao đi ra bên ngoài tới từ trạch tiến lên hỏi thăm hán không ai đáp lại thằng danh con ngươi tới đây cho ta tôi h nghiêng từ c h ấ n mặt tâm trầm tự mình đi hướng một bên bất đắc dĩ từ trạch đành phải đuổi theo hai người tới nơi hẻo lánh đánh giá một chút nơi xa thi di về sau từ c h ấ n mới mắng ngươi đây là tại làm gì không đem huyện thanh mang về thì cũng thôi đi làm sao còn mang theo cái cô gái xa lạ tiểu tử ngươi không có cái gì không hợp thói thường ý nghĩa ta cảnh cáo ngươi. ngươi nếu là dám có bất kỳ ném vợ suy nghĩ ta cũng không tha cho ngươi minh bạch nhà mình phụ thân là có ý tứ gì từ trạch vội vàng giải thích cha sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy việc này nói đến phức tạp đợi chút nữa ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ nghe vậy từ chấn gật gật đầu hắn vừa rồi cũng là nhất thời m ộ t b ư ớ c bởi vậy mới toát ra bực này ý nghĩ thực tế ngẫm lại cũng đúng lấy nhà mình nhi t ử đối huyện thanh t i n h ý như thế nào làm ẩ u vậy cô gái này là lại lần nữa lường thi di một chút từ chấn buồn bực người này là huyện thanh sư tôn vẫn đạo t h a n h tông thái thượng trưởng lão tư trạch lại lần nữa giải thích cái gì ngắn ngủi kinh ngạc về sau từ chấn trong nháy mắt kinh hãi theo hắn biết t h a n h tông thái thượng trưởng lão đều là chứng đế bốn cảnh tu vi là không biết nhiều ít tu sĩ đều cần ngưỡng vọng tồn tại nhưng nhân vật bậc này lại đi tới từ da trách ta t r á nhưng còn chưa có nói xong hắn liền phát hiện không túi xuống được đi vô luận hắn dùng lực như thế nào đều có một cô nhu hòa khí thức cưỡng ép đem hắn cho nâng lên ngầm đầu nhìn về phía thi di từ t h ấ n mở mịn trước mắt hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào ta cùng từ chạch quan hệ cá nhân rất tốt từ gia chủ không cần như thế thi di miễn cưỡng cười từ trấn lạnh ngộng n g ư ơ trong ta mắt à quan của mọi người vẫn đạo thánh tông là danh phủ kỳ thực quái vật khổng lồ trong đó thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng là thỏa thỏa đại nhân vật chẳng ai ngờ rằng vẫn an thành bực này biên thùy thành phượng lại có như thế đại nhân vật giá lâm chúng ta gặp qua thánh tông thái thượng trưởng lão sau khi hết khiếp sợ đám người đồng loạt hành lễ ừ m lần này thi di không có ngăn lại chỉ là khẽ vớt cảm đánh giá nàng một chút cố trực trong lòng kích động cố trực sớm nghe cố huyện thanh nói bài thanh tông thái thượng trưởng lão vi sư hôm nay xem như gặp được nghĩ tới đây cố trực cũng là tiến lên chào nói ta chính là huyện thanh c h a cố gia gia chủ đa tạ tiền bối đối huyện thanh triều cố thực tế hắn cũng liền ý tứ một chút vừa rồi từ chấn c h ả o lúc người sáng suốt đều có thể nhìn ra thi di ngăn lại như thế hành vi cố trực cho rằng mình hẳn là sẽ đồng dạng lấy được vinh hạnh đặc biệt này dù sao đây chính là nữ nhi của hắn sư tôn như so với quan hệ cá nhân mà nói vậy tuyệt đối muốn tại từ trạch phía trên nhưng c ố trực thành công không người xuống gừng thi di mặt không biểu tình đồng dạng là khẽ vớt cảm cái này khiến c ố trực liền rất không thể hiểu được từ trấn cũng là như thế nhưng bởi vì thực sự không nghĩ ra nguyên do trong này bởi vậy cũng chỉ có thể giới cười h ò a hoãn không khí cha cụ thể công việc chúng ta đi vào rồi nói sau từ trạch rất nhanh tới đến đề nghị đúng đúng đúng từ trấn trợt vỗ c h á n nhìn về phía thi di tiền bối mau mau theo ta đi vào nơi đây thực sự không phải đại khách chi điểm thực a chủ khách tức giận thi di cố gắng cố n ặ n ra vẻ tươi cười, cười vừa rồi ta đã nói cùng từ trạch quan hệ cá nhân rất tốt ta họ thi tên gì ngươi trực tiếp xưng hô ta tục danh là đủ cái này không tốt ta từ c h ấ n mặt lộ vẻ khó xử từ gia chủ như lại khách khí như vậy đó chính là không chào đón ta thi di đoan chính t h ầ n sắc trắng non trên gương mặt tràn đầy chăm chú nói được như thế phân thượng từ c h ấ n cũng không dám khách khí nữa nhưng gọi thẳng thánh tông thái thượng trưởng láo tục danh chuyện như thế hắn vẫn là làm không được bởi vậy đành phải lui mà cầu lần lấy đạo hữu xưng hô mặc dù đối xưng hô như thế như cũng không hài lòng lắm nhưng thi di vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận sau đó thi di cùng từ chấn cùng nhau cất bước đi vào từ da cũng không biết có phải là ảo giác hay không đám người luôn cảm thấy thi di tựa hồ đối với từ chấn dị thường tôn k í n h l i ê n liên nhập bên trong lúc thi di cũng là tận lực thả chậm bước chân chưa từng đi tại từ chấn trước mặt hẳn là ảo giác đám người lay động đầu trong lòng thầm đủ dù sao theo bọn hắn nghĩ thi di nếu là cố huyện thanh sư tôn kia v ề tình về lý đều không có lý do đối từ chấn như thế mới đúng duy chỉ có cố chữ biết đó cũng không phải ảo giác bởi vì hắn rõ ràng là cố huyện thanh phụ thân nhưng thi di từ đầu đến cuối đều không chút chú ý hắn thực sự không nghĩ ra cố trực từ bỏ cùng từ trạch cùng nhau sắp bước vào bên trong vậy chúng ta cũng làm phiền hai mặt nhìn nhau về sau đám người cũng là không xin phép mà vào đi vào từ ra tuy nói lần này không có gặp cố huyền thanh nhưng thi di đồng dạng địa vị phi phạm nếu có thể lộ lộ mặt đó cũng là không tệ một lát sau từ ra đại đường tại thi di mãnh liệt theo đề nghị từ trấn cùng vợ cả cao cầm đầu tòa chính nàng lại tại phía bên phải châu ngồi từ trạch bên cạnh ngồi xuống mà đại đường còn lại vị trí thì ngồi đầy những người khác nhập tọa dâng trà về sau trong lúc nhất thời đám người ai cũng không có mở miệng thưa ừ c ấ n l ờ m Thi Di cơ cố trực nói không sao ta tự nguyện thi di đáp lời đang khi nói chuyện nàng đã là thu hồi tiểu dung lại lần nữa trở nên mặt không biểu tình cố trực im lặng hắn liền không hiểu rõ thi di rõ ràng là thay thế h u y ể n thanh trở về thăm người thân làm sao đối với hắn và từ trấn thái độ lại có như thế lớn khác biệt được rồi ta còn là u ố n g trà đi cố trực trong lòng nghĩ linh tinh không biết h u y ể n thanh bây giờ đã là tu vi bậc nào phát giác được cái gì từ trấn vội vàng nói sang chuyện khác ừ n ta rời đi thánh tông lúc h u y ể n thanh đã là đạo cung hậu kỳ nghĩ đến rất nhanh liền có thể đi vào thần thông cảnh đi thi di chăm chú đáp lời ngay vậy hoa đám người trong nháy mắt xôn xao cho đến ngày nay cố huyện thanh gia nhập vấn đạo thánh tông bất quá ba năm có thừa ngắn như vậy thời gian bên trong cố trực kích động nhất lúc này đứng dậy cảm kích nói tiểu nữ có thể có hôm nay t r i thành thự toàn bộ nhờ thánh tông vung chồng nói xong hắn lại nhìn về phía tư trạch nói lên từ đáy lòng câu cũng bởi vì ngươi không rời không bỏ lời này thì di cũng không tiếc cố thúc nói quá lời huyện thanh tư chất yêu nghiệt coi như không có ta tu vi của nàng như cũ sẽ đột nhiên tăng mạnh cho đến chứng đạo thành đế tư trạch lại là lắc đầu lời ấy vốn chỉ là phổ thông khiêm tốn c h i ngôn lại làm cho ở đây người đều nhắm mắt cố thúc từ trạch thân là cố gia con rể từ trước đến nay sưng hô cố trực vì nhạc phụ nhưng hôm nay sưng hô như thế nào vì thúc đám người vô ý thức đoán được cái gì nhao nhao hướng từ trạch ném đi cổ q u a i ánh mắt nhi tử ngươi từ chấn sắc mặt ngưng trọng muốn nói lại thôi xảy ra chuyện gì cố trực nghiêm túc truy vấn vạn chúng nhìn chừng chừng dưới từ trạch cũng không có ý định che giấu nhẹ giọng thở dài về sau hắn đứng dậy lựa chọn nói thẳng bầm báo phụ thân, thân cố thúc thực không dám giấu dếm ta cùng nguyện thanh đã thách ra thấu chương xong chương bảy mươi mốt từ đây c ố huyện thanh không còn là ta từ ra con dâu thách ra ba chữ này vừa ra toàn trường xôn xao ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau tất cả mọi người lại như có điều suy nghĩ chương gia ra chủ trương đ ổ hai mắt nhắm lại giống như đoán được cái gì lộ ra quả là thế biểu lộ từ c h ấ n sắc mặt ngưng trọng muốn hỏi thăm thứ gì nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào nhất là kinh ngạc thuộc về c ố trực tư trạch vợ chồng trẻ nào có không cãi nhau các ngươi làm gì như thế sớm làm quyết định không bằng cho song phương một chút tỉnh táo thời gian như huyện thanh có bất kỳ chỗ không đúng ngươi cứ việc nói ra ta làm cho ngươi chủ một phen trầm ngâm về sau cố trực tận tình thuyết phục đúng vậy a nhi tử nghĩ nghĩ từ c h ấ n cũng quyên nhủ ngươi cùng nguyện thanh thành thân không dễ cũng không thể qua loa như vậy t r ạ c h nhi cụ thể sự tình chúng ta chờ một hồi hay nói a mắt nhìn bốn phía tân khách từ đầu đến cuối trầm mặc từ mẫu cũng là h i ế m thấy mở miệng từ t r ạ c h minh bạch nhà mình mẫu thân ý tứ nói trắng ra là chính là việc này quan hệ trọng đại hiện tại ngoại nhân quá nhiều thực sự không thích hợp nói ra từ trách đã sớm biết ở đây các tân khách sở di đến đây chính là bởi vì c ố huyện thanh nữ đế chi tư hắn cũng tương tự biết như từ da mất đi c ố huyện thanh cái này tương lai nữ đế con dâu tất nhiên sẽ để uy tín giảm lớn nhưng đối với cái này từ trạch nhưng không có bất kỳ băn k h o n nào dù sao chỉ cần có hắn tại từ da liền không sợ bất cứ địch nhân nào lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía về sau từ trạch trả lời cha mẹ cố thúc ta cùng nguyện thanh cách ra đã thành sự thật không cách nào sửa đổi nghe vậy từ chấn bọn người là mặt lộ vẻ lo lắng đối với nhà mình nhĩ tử từ trấn vẫn là hiểu rõ đường nhìn từ trạch trong ngày thường không tranh quyền thế nhưng phạm là quyết định một sự kiện đó chính là dù ai cũng không cách nào ngăn lại giống như trước đây vô luận nhiều ít người phản đối nhiều ít người không coi trọng từ trạch như cũ sẽ củng cố h u y ể n thanh thành thân chỉ là có một chút từ trấn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông xem từ trạch đối cố h u y ể n thanh tình ý ấn lý tới nói sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ m ớ i đúng cuối cùng là xảy ra chuyện gì đồng dạng có này nghi vấn còn có cố trực cùng một đám tân khách quá không cẩy xuống tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía từ trạch biểu lộ nghi hoặc không thôi có lẽ là tính cách không hợp đi hơi chút trầm ngâm về sau từ trạch thuận miệng qua loa cũng không phải là hắn không muốn nói ra chân tướng mà là cảm thấy không cần thiết hắn không phải loại kia rõ ràng hai người đã phân mở nhưng lại sẽ ở phía sau nói đối phương xấu xa người như thế sẽ chỉ ra vẻ mình không đủ thoải mái chân chính bung ô xuống là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cuối cùng một người tâm lệnh lại quyết định triệt để quay người rời đi về sau đã từng ai đúng ai sai liền cũng biến thành không trọng yếu nữa mà từ trạch lời nói lọt vào thai vẻ mặt của mọi người có thể nói cực kỳ đặc sắc có người mờ mịt có người cổ quái càng có người giống như đoán được cái gì hướng t ử trạch ném đi một loại thương hại ánh mắt đối với cái này t ử trạch toàn bộ làm như không thấy mà liên tại từ trấn cùng cố trực lo lắng không thôi chuẩn bị tiếp tục truy v ấ n lúc đây hết thảy đều là huyện thanh sai thả ra trong tay chân trả thi di bỗng nhiên mở miệng trừ cái đó ra ta cái này đương sư tôn cũng là khó từ tội lỗi nàng lại bổ sung có ý tứ gì cố trực không hiểu ai thi di thở dài có một số việc t ử trạch không muốn nói nhưng nàng lại có cần phải khiến người k h á c minh b ạ c h chân tướng sự tỉnh bởi vậy ở trong lòng sửa sang lại một phen tìm từ về sau nàng mới đưa chuyện từ đầu đến cuối nói rõ chi tiết ra khi biết được cố h u y ề n thanh bái nhập vấn đạo thánh tông về sau dần dần phát giác cùng từ trạch trên lệch lúc h u y ề n thanh hồ đồ a cố trực lắc đầu thở dài ta sớm biết nàng tính cách y ế u thắng nghĩ đến là muốn chứng minh mình bởi vậy sinh ra một loại nào đó chấp nghiệm khi biết được cố h u y ề n thanh bởi vậy lại đối từ trạch lãnh đạo dài đến ba năm lâu lúc cái này nữ c n chẳng lẽ quên đi đã từng từ trạch chưa hề ghét bỏ qua nàng sao cố trực xong quyền nắm chặt tức dẫn đến toàn thân run dậy mà nên phải biết chính là bởi vậy cho nên từ trạch nản lòng t h o i trí bởi vậy lựa chọn tách ra lúc nếu là như vậy kia xác thực tất cả đều là huyện thanh sai là huyện thanh là ta cố ra có lỗi với t ử trạch ngắn ngủi trầm mặc về sau cố trực đắng chát thở dài giờ khắc này hắn cuối cùng là minh bạch đã từng lo lắng lại thành hiện thử hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao trong ba năm này t ử trạch cùng cố huyện thanh đều chưa hề hướng trong nhà chuyển qua thư nhà n g u y ê n lai tại hắn không biết tình hùng dưới tình cảm của hai người đã sinh ra như thế h i ể m khích đây hết t hệ cũng không phải là tất cả đều là huyện thanh sai ta trước đây không biết từ trạch đối huyện thanh tình ý bởi vậy nhiều lần thuyết phục hai người tách ra huyện thanh hoặc nhiều hoặc ít thu ta ảnh hưởng việc này ta khó thoát tội lỗi cuối cùng thi di bổ sung nói xong nàng lại nhìn về phía từ trấn xin lỗi nói là ta phá hủy từ trạch cùng cố huyện thanh h ư n ư ớ c vì thế ta nguyện làm ra bất luận cái gì để ngủ từ trấn trầm mặt cũng không đáp lời cố trực lại là tự cho là đã hiểu khó trách từ sau khi xuất hiện thi di đối từ trấn như vậy tôn kính nguyên lai là bởi vì chuyện này mà cảm thấy thẹn trong lòng lắc đầu về sau cố trực thở dài việc này cùng tiền bối không quan hệ ta nữ nhi kia đã từng mặc dù tự ti nhu nhược nhưng xưa nay không khuyết thiếu chủ kiến đã từng nàng dung mạo hủy hết không cách nào lúc tu luyện ta cái này làm cha đã từng khuyên nàng dùng tay không muốn chậm trễ từ trạch nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ g i a o động qua như thế đủ để chứng minh như huyện thanh không có ý nghĩ này tiền bối nói cái gì đều là vô dụng hắn nói thành t h ẩ n nhưng thi di lại vẫn như cũng là ấ y náy c h ẳ n g đấy thi di cho rằng cái đề tài này không thể như vậy ngừng lại bây giờ huyện thanh đã là biết sai rồi nghĩ nghĩ nàng lại nói biết sai rồi cái này khiến cô trực thở một hơi dài nhẹ nhõm biết sai rồi liền tốt n h ư đến nay cô huyện thanh cũng không biết sai hắn cái này làm cha sợ cần tự mình đi một chuyến vấn đạo thánh tông tìm tới cố h u y ề n thanh sau đó cho tử ra một cái công đạo thế nhưng là thi di lời nói xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía t ử trạch đám người trong nháy mắt liền minh bạch hẳn là t ử trạch triệt để tâm lạnh bởi vậy không muốn quay đầu trong lúc nhất thời mặt của mọi người s ắ p càng thêm cổ quái cố h u y ề n thanh thế nhưng là thánh tông thánh nữ có nữ đế chi tư như thế nữ nhân nguyện ý quay đầu t ử trạch lại còn không nguyện ý tiếp nhận đây không phải đồ đần sao nhìn ra ý nghĩ trong lòng của mọi người trầm mặc thật lâu từ trấn đột nhiên mở miệng hừ nữ đế chi tư lại như thế nào con ta không có thèm ta tử ra đồng dạng không có thèm từ đầu đến cuối vô luận là tử trạch hay là ta tử gia xem trọng đều cũng không phải là cố huyện thanh nữ đế chi tư dù là sự tình truyền đi ta tử trấn cũng có thể thẳng tắp cà eo nói một câu ta tử gia chưa từng có có lỗi với cố huyện thanh ngược lại là nàng chối bỏ cùng tử trạch ở giữa vợ chồng tình ý đã việc đã đến nước này con ta cũng không quay đầu lại dự định kia từ đây nói đến đây tử trấn đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y trịnh địa h ư u thanh nói từ đây cố huyện thanh liền không còn là ta tử gia con dâu lời vừa nói ra cả sành đường lặng ngắt như tờ t h ư n h ư tính mình thi di đôi mắt đẹp tối xâm lại đành phải thở dài t r ư ơ n g gia ra chủ trương đồ lắc đầu nhưng nghe đến cái gì buồn cười ngôn luận không khỏi lộ ra một vòng cười n ạ o phát giác được từ chấn trong lời nói tức giận cố trực mấy lần hám i ệ n g muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại là ngừng miệng việc này cố ra không c h i ế m lý hắn cho dù nói toặt trời cũng không cải biến được cố v i ệ n thanh cô phụ từ trạch sự thật từ trạch thì vui mừng cười một tiếng đây chính là hắn phụ thân vô luận phát sinh cái gì phụ thân hắn ưu tiên nhất cân nhắc cũng không phải là gia tộc lợi ích mà là hắn đứa con trai này phải trang bị ủy khuất tấu chương xong chương bảy mươi hai ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì hồi lâu yến tĩnh sau ha ha đã như vậy vậy bọn từ a liền k h ô gia làm h ề n Một tân h thế thế, đi đi. Chủ, chủ tỉnh táo chút cũng đừng tức điên lên thân thể tại phát hiện từ gia mất đi một cái tương lai nữ đế con dâu về sau đám người rõ ràng thấp xuống đối từ gia tôn kính nhất là trương gia g i a chủ trương đồ hắn đồng dạng đứng dậy đúng là tại trò hỏi cũng không nói một tiếng tình hưng dưới liền trên mặt cười nạo h phất tay háo chuẩn bị rời đi t r ư ơ n g đ ổ cố trực thấy thế l ạ n h giọng quát bảo ngưng lại việc này sai tại huyền thanh từ trạch cùng từ huynh sinh khí đều là đương nhiên nhưng ta cố trực đời này chỉ nhận từ trạch cái này một con rể ta cố ra cũng chỉ nhận từ ra cái này một cái thân ra ai nếu dám đắc tội từ ra ta cố trực cái thứ nhất không vung thả hắn hôm nay các ngươi đầu tiên là không mời mà tới sau đó lại tự tiện rời đi chẳng lẽ không cảm thấy được quá làm c à n sao ngay vậy chúng tân khách đều là thân hình trì trệ quả thật có chút làm c à n thi di hít mắt một luồng hơi lạnh lập tức bao phủ toàn bộ đại đường chúng tân khách trong lòng tất cả giật mình nếu nói cố trực để bọn hắn trong lòng bừng tỉnh phát giác coi như mất đi nữ đế con râu từ ra cũng là không thể g á c tội k i u thi di thì để bọn hắn đã nhận ra nguy cơ sinh tử bởi vì đây chính là thánh tông thái thượng trưởng lão một cái đầu ngón tay liền có thể đem ở đây người toàn bộ ấn chết đám người vốn cho rằng thi di mặc dù đối từ ra có chỗ hay n ấ y nhưng cũng chỉ là như thế thôi dù sao thi di tu vi địa vị thực sự quá cao như thế nào tự hạ thân phận đi bảo hộ một cái biên thủy gia tộc nhưng sự thật chứng minh t h ì gì thực sẽ nói cách khác từ da coi như đã mất đi nữ đế con dâu nhưng cũng theo đó ôm vào thánh tông thái thượng trưởng l ã o đùi ngắn ngủi trầm m ặ t sau ta chính là hoạt động hạ gân cốt cũng không hề rời đi ý tứ t r ư ơ n g đầu ngoài cười nhưng trong không cười lại ngồi trở xuống ha ha kỳ thật ta cũng không có gì chuyện quan trọng từ da chủ vừa rồi ta nói tới lời nói chỉ là chỉ đùa một chút ta vừa rồi lại suy từ dưới cảm thấy hai nhà hợp tác không có chút nào không ổn phi thường hoàn mỹ từ da coi như không có nữ đế con dâu ta vẫn như cũ lấy từ da như thiên lôi sai đầu đánh đó đang khi nói chuyện đ á một người lại là nhau nhau nhập tọa, dùng hành lại là tọa, đ n g h ự c tế, t hái u y ế t minh c gì gọi là cỏ đầu t ư ờ n g Từ c h ấ thấy n trông n g đám ư ờ i này l i ề n đến khí Mà liên t ạ i hắn dự định dự t r ự c giáng lâm vân an thành khí tức ngang ngược dày đặc giống như núi cao nguy nga từ bên trên đ è xuống thế gian vạn vật đều ở đầy k h ắ c run r u dày đưa thân vào này khí tức d ư ớ i đám người nao h nhau sắc mặt t á i đi thể nội huyết khí quần quận tu vi khá thấp người càng là trực tiếp phun ra một mụm màu tươi rất nhanh từ chấn vợ chồng cùng cố trực ba n g ờ i liền phát giác một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến khí tức đem mình bao quả Khí tại ứ c ôn nhưng hòa l ba á đạo, k i hãi người h i ê n n thế, xem ra nhìn chung tất cả mọi người ở đây chỉ có thi di có năng lực này để bọn hắn không bị khinh bị tránh bóng vang vô luận như thế nào lúc này không thích hợp nghĩ sâu g i á n g lâm khí tức chỉ xuất hiện tại sân na rất nhanh liền lại thú liễm nhân cơ hội này đám người nhao n h a u vận dụng tự thân thần thức điều tra đến tột cùng sẽ ra chuyện gì đông đảo thần thức xuyên qua từ da đại đường xuất hiện ở trên không rất nhanh đám người chính là hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ gặp từ da trên không lại xuất hiện một con bốn chân đập lửa làn da xích h ồ n g mắt tràn tử quang yêu thú yêu thú trên thân còn trở đi một bề ngoài tú lệ đáng yêu thiếu nữ không tốt cái này hẳn là chứng đế bốn cảnh yêu thú chương đồ kinh hô trực tiếp kinh hãi nhảy lên ngay vậy những người còn lại trong nháy mắt sắc mặt trắng hơn mặc dù không rõ như thế yêu thú tại sao lại xuất hiện tại vân an thành nhưng có một chút đám người lại là phi thường rõ ràng có được tu vi như thế yêu thú chỉ cần c ố ý trong nháy mắt liền có thể hủy diệt toàn bộ vân an thành mà xem yêu thú chiếc kia phun l ử a tinh một bộ ngưu bức c ầ m ẩm bộ dáng sợ là kẻ đến không thiện kinh chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người về sau đám người vô ý thức nhìn về phía thi di trông cậy vào cái sau xuất thủ con thú này ta nhưng ứng phó không được thi di lắc đầu đám người lại kinh thi di thân là thánh tông thái thượng trưởng lão tu vi ít nhất là chứng đế bốn cảnh t i ê n nhân cảnh tu vi như thế đều không chống cự yêu thụ kia cái này chẳng phải là mang ý nghĩa con thú này c ứ n g hãn sợ là yêu tôn nghĩ như thế đã có người bắt đầu run đây chính là yêu tôn a yêu thụ chiến lược vốn là so tu sĩ muốn mạnh hơn một bậc mà đối mặt một con yêu tôn sợ chỉ có thánh tông đại tông những cái kia những lao giả mới có thể ứng phó hai bay vạ gió a một tân khách sắp khóc đúng là hai bay vạ gió trong ngày thường cho dù là thông thiên bốn cảnh tu sĩ cũng rất ít xuất hiện tại vân an thành bực này biên thủy thành thị nhưng hôm nay đúng là tới một con yêu tôn cái này hoàn toàn là không cho bọn hắn đường sống vội cái gì ta mặc dù không thể ứng phó nhưng có người đi đem mọi người tuyệt vọng nhìn ở trong mắt thi di nhạt tiếng nói dứt lời trong nháy mắt nàng đưa ánh mắt về phía t ử trạch ra ngoài bản năng đám người cũng là hướng t ử trạch nhìn lại. Sau đó, không còn gì để nói. Bọn hắn nhìn không gì lại. Sau đó, để tu h ấ tử trạch tu vi nhưng cũng biết t ử trạch thiên phú phổ thông bái nhập vấn đạo thánh tông cũng mới mấy năm như thế tình huống dưới có thể nào trông cậy vào t ử trạch hứng phó một con yêu tôn cái này không khôi hài sao có lẽ tia yêu tôn chỉ là đi ngắn qua chúng ta nhanh chóng ra ngoài nên đón có lẽ có thể miễn đi một hay thu tầm mắt lại cố trực đề nghị. lời ấy thu được đám người tán thành mà liền tại đám người nhao nhao đứng dậy kiên trì chuẩn bị cất b ư ớ c lúc đã tới vậy còn không cút nhanh lên t i ề n đến từ trạch tức giận nói đám người một mặt giấu chấm hỏi hoàn toàn không hiểu rõ từ trạch đến tột cùng đang cùng ai nói chuyện nhưng rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu bởi vì từ trạch thanh em rơi xuống không lâu từ ra trong hành lang liền xuất hiện một thú một người thú chính là mới xuất hiện yêu tôn người thì là tên kia yêu tôn trở đi thiếu nữ một thú một người chôn lấy đầu đi vào từ trạch trước mặt từ trạch đ ứ n mày còn chưa tới kịp nói chuyện đại sư minh là tiểu sư tỷ bước ta tới đại sư huynh thử sư nhất định phải đến ta kéo không ở a một thú một người đồng thời mở miệng giờ k h ắ c này đám người mở bức từ c h ấ n khi thì v à o mắt khi thì móc thai giống như cảm thấy mình xuất hiện ảo giác hắn không thể lý giải vì sao một con yêu tôn lại sẽ xưng hô con của mình vì đại sư huynh cố trực thì là ngây ra như phóng nhìn trước mắt một màn đầu góc triệt để đ ứ n g máy hoàn toàn không biết nên như thế nào suy nghĩ những người còn lại thì là sững sờ tại nguyên chỗ trong đầu chỉ có một cái nghi vấn ta đến tột cùng nghe được nhìn thấy cái gì thấu c h ư n xong c h ư n bảy mươi ba lâm nam người thế nào dù là khí tức thu liễm t ử đồng tam vĩ sư kia đặc hưu yêu tôn khí thế n h ư cũng ép tới đám người không t h ở nổi nhìn chừng chừng lấy nó đám người không khỏi lại kinh bởi vì cùng vừa rồi như bức ông hông khác biệt tại đi vào t ử trạch trước người về sau t ử sư từ đầu đến cuối trôn lấy đầu lộ ra cực kỳ duy nặng đám người rất khó tưởng tượng đến tội cùng là cái gì có thể để một con yêu tôn tại t ử trạch trước mặt biểu hiện hèn nhát như thế nhi tử đây là sau khi tính h g ư lại t ử trấn rốt cục mở miệng hỏi thăm a đây là sư phụ tân thu hai cái đồ đệ từ trạch giải thích nói sư phụ từ c h ấ n c à n g ngậu đối với lâm nam hắn hiểu rõ tự nhiên biết lâm nam là thông thiên bốn cảnh tu sĩ lâm nam lấy tu vi như thế sao có tư cách thu một con yêu tôn làm đồ đệ hẳn là kia lâm nam cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy từ c h ấ n âm thầm suy tư những người còn lại n g h e vậy đồng dạng là đều có đ a m chiêu bọn hắn không biết lâm nam lại biết như sự tình đúng như từ trạch nói kia từ trạch trong miệng sư phụ tu vi sợ là thâm bất khả chắc nói không chừng so thi di còn cao sự tình lại một lần nữa ngoài đám người đ ọ trước chẳng ai ngờ rằng từ trạch bối cảnh đúng là thâm hậu như thế nghĩ tới đây đám người nhao nhao đoàn chính tư thế ngồi t r ư ơ n g gia ra chủ trương đ ổ càng là nhìn về phía tư trạch thay đổi lúc trước lãnh đ ạ m ném đi cực kỳ nụ cười hiền hòa tư trạch không để ý hắn một trận xấu hổ dưới trương đ ổ cũng đành phải thu hồi ánh mắt mà l i ê n tại tư trạch sụt mặt ánh mắt nhìn thẳng tử sư đang chuẩn bị nói cái gì lúc sư h i n h ta thật sự là bị bờ ca thử sư phủ phục tại tư trạch trước mặt mặt mũi tràn đầy bị khuất thử sư sư lệ a ngươi cái này không đúng diệm kinh linh lắc đầu kia chớp động mắt to bên trong tràn đầy vô tội nói rõ ràng ta đều dự định bế quan ngươi lại cưỡ ép đem ta kéo tới. lúc này có thể nào vung nổi đâu thử sứ im lặng n ó trước kia thế nào không nhìn ra diệp k i n h linh nha đầu này một bộ ý nghĩ xấu đi gặp hai người lại có lẫn nhau vung nổi dấu hiệu từ trạch nhẹ giọng la lên k i n h linh tại diệp k i n h linh vô ý thức căng thẳng thân thể mềm mại nàng vốn cho rằng từ trạch sẽ chửi mình chưa từng nghĩ từ trạch đứng vậy đưa nàng dẫn tới nhà mình trước mặt cha mẹ giới thiệu nói đây cũng là cha mẹ của ta đã tới vậy liền nhận thức một chút đi vỗ nhẹ mình bộ ngực diệp k i n h linh thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng đầu tiên là chấp chớp mắt to sau đó cười một tiếng tiến lên nhẹ thi l ê nói kinh linh gặp qua cha mẹ nghe vậy từ trấn hai vợ chồng một đầu g i ấ u chấm hỏi đứa nhỏ này thế nào loạn nhận cha mẹ đâu đừng loạn hô người từ chạy im lặng gõ xuống diệp kinh linh cái chán a diệp kinh linh một tiếng hét thảm che lấy cái chán sắp khóc đại sư m i n h ta thở nhỏ không cha không mẹ là sư phụ đem ta mang về vấn đạo thành t ô n g kinh linh một mực xem ngươi cùng sư phụ vì người nhà kể từ đó sư m i n h cha mẹ của ngươi dĩ nhiên chính là kinh linh phụ mẫu a đại sư m i n h ngươi có phải hay không ghét bỏ ta à dứt lời nàng cúi đầu mím chặt đôi môi nàng một đôi mắt to bên trong lệ quang lớp lánh biểu lộ vô tội đồng thời cái kiệt khả ái bề ngoài càng làm cho lòng người thương yêu không dứt cái này trực tiếp cho từ trạch n h ì n cười người khác không biết hắn nhưng là rất rõ ràng vừa rồi hắn gõ diệp k i n h linh kia dưới thực tế căn bản vô dụng lực diệp k i n h linh nói rõ là đang bán thẳng đâu người nhà đầu này từ trạch bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị vật trần trạch nhi từ mẫu bông nhiên lên tiếng một tay lấy diệp k i n h linh kéo lại bên cạnh nói nhiều đáng yêu hải từ a ngươi cũng không cho phép khi dễ người ta đúng đấy người ta không cha không mẹ thân thế đáng thương biết bao a từ trấn hết đệm từ trạch im lặng diệp k i n h linh thì thừa cơ khoác lên từ mẫu cánh tay nín khóc mỉm cười nói tạ ơn cha mẹ lần này từ chấn hai vợ chồng sảng khoái tiếp nhận xưng hô thế này dù sao theo bọn hắn nghĩ diệp k i n h linh đã đem từ c h ạ c h xem như người nhà như thế xưng hô mình cũng không có gì vấn đề ai nha đây không phải thái thượng trưởng lão sao diệp k i n h linh bỗng nhiên nhìn về phía thi di nói thái thượng trưởng lão chính là thánh nữ sư tôn chạy thế nào từ ra tới cái này thi di nhất thời không biết nên giải thích thế nào thái thượng trưởng lão k i n h linh cho rằng a ngươi vẫn là nhanh chóng đi cố ra tốt dù sao hôm nay là chúng ta người một nhà đoàn tụ thời gian ngươi trung quy là cái ngoại nhân nha diệp k i n h linh không ngừng chớp mắt đang khi nói chuyện nàng đem ngoại nhân hai chữ g i a o cực nặng rõ ràng là có ý riêng thi di nghe ra cái gì đ ố n g cảm giác khó chịu nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy diệp k i n h linh lời nói nếu là đúng mặc dù bây giờ nàng cùng từ trạch quan hệ hơi có h ò a hoãn nhưng ở cái này từ ra nàng đúng là cái ngoại nhân ừng sau đó ta sẽ đi cố ra nghĩ nghĩ thi di gật đầu cố ra quét dọn giường chiều đó lấy cố trực vội vàng tỏ thái độ tình hình như thế đập vào mắt từ đồng tam vĩ sư không khỏi k h ỏ miệm giật một cái nó thừa nhận mình xem thường diệm k i n h linh nó bản cho rằng diệp k i n h linh mặc dù cổ linh tinh quái nhưng hẳn là tâm tư đơn thuần vào n g a y hôm nay mới biết được thiếu nữ này rất âm h i ể m a đến bất quá trong chốc lát diệp k i n h linh không chỉ có răng ba câu liền để từ chấn vợ chồng tiếp nhận mình lại còn thuận lợi đem thi di đánh lên ngoại nhân nhãn hiệu quả nhiên a người đều là bước đi ra nghĩ đến diệp k i n h linh cũng là phát giác được cảm giác nguy cơ bởi vậy mới không thể không ra hạ sách này ngược lại thử sư liền nghĩ tới vấn đạo lão tổ lần trước vấn đạo lão tổ mời nó tiến đến chính là muốn cho nó nghĩ một chút biện pháp tác hợp thi di cùng từ trạch lúc ấy nó trực tiếp tỏ thái độ nói tuyệt đối không có vấn đề nhưng hôm nay mắt nhìn diệp k i n h linh cùng thi di hai người cảm thụ được giữa hai người kia nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc súng loại này tu la c h à n g ta còn là đừng lẫn vào tốt thử sư trong lòng thầm đủ nó vốn cho rằng diệp k i n h linh thao tác đã xong ai ngờ lúc này mới vừa mới bắt đầu liếc mắt thi di về sau diệp k i n h linh lại lần nữa nhìn về phía từ trấn vợ chồng biểu lộ cực kỳ chăm chú cha mẹ ta có cái gì cho các ngươi cho chúng ta từ trấn x ư n g sở đúng vậy à lần này trước khi ra cửa ta cố ý tìm sư phụ muốn đồ cưới cùng nhau mang đến diệp k i n h linh gật gật đầu đây là đạo cấp nhất phẩm luyện khí bảo vật thử tiêu huyền tinh có thể luyện chế đạo khí đây là đạo cấp nhất phẩm đan dược thông tin phát đan có thể đề cao thông tin bốn cảnh tu sĩ tu vi đây là đạo cấp nhị phẩm ngăn lịch khí cụ đang huyền phát ấn cầm trong tay cái này phát ấn trên cơ bản là thông tin ê cảnh bốn cảnh vô địch đây là hai thanh nhất phẩm đạo kiếm cha mẹ các người một người một thanh mỗi xuất g a đồng dạng vật phẩm diệp k i n h linh đều sẽ chăm chú giải thích những vật phẩm này tất cả đều là tại vấn đạo bí cảnh bật được ngày bình thường lâm nam không n ỡ dùng nhưng ở biết được diệp k i n h linh muốn tới từ da về sau liền tất cả đều lấy ra không cần một lát từ chấn hai vợ chồng trước mắt liền đã chất lên gần m ư ờ i loại đạo cấp vật phẩm nhìn chừng chừng lên trước mắt bảo vật núi nhỏ từ chấn hai vợ chồng đều nhanh hụt chết đây chính là đạo cấp vật phẩm a đừng nói v â n an thành liền xem như lục hết phụ cận mấy trăm thành thị cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái nhưng hôm nay nhiều như vậy đạo cấp vật phẩm lại cùng rau cải trắng giống như cứ như vậy chồng chất tại trước mắt mình muốn hay không như thế không hợp t h o i thường đ ồ ngay d ạ sau đó đám người lại nghĩ tới một cái vấn đề khác đã những bảo vật này đều xuất từ từ trạch sư phụ chi thủ vậy cái này lại lần nữa chứng minh từ trạch sư phụ tu vi sợ viễn siêu đám người tưởng tượng khinh linh lâm tiền bối đến t ộ n cùng là bực nào tu vi kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ từ chương bảy mươi bốn d i ệ p k i n h linh ngươi lấy cái gì cùng ta đấu phổ phổ thông thông thông t h ô n n bốn cảnh tu sĩ đám người cảm thấy d i ệ p k i n h linh đang nói đùa như thế phổ thông tu sĩ có thể có tư cách thu yêu tôn làm đồ đệ lại có thể xuất r a nhiều như vậy t r ọ n g bảo nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều chỉ coi diệm k i n h linh là không nghĩ t ấ u lộ nhà mình sư phụ nội tình k i n h linh a những vật phẩm này quá quý giá lại là ngươi đồ cưới ngươi mau mau thu lại từ c h ấ n thúc giục chính là bởi vì là ta đổ cưới cho nên mới muốn cho cha mẹ a diệp k i n h linh đương nhiên nói lời này từ c h ấ n hai vợ chồng lại nghe không hiểu người đổ cưới không mình giữ lại cho chúng ta làm gì ta đã nói qua các người nếu là đại sư h u y n h phụ mẫu kia chính là ta phụ mẫu nếu là phụ mẫu đám kia ta bảo tồn đổ cưới kia hợp tình hợp lý a cha mẹ không phải là ghét bỏ k i n h linh cho nên không nguyện ý thu sau cùng lời nói rơi xuống diệp k i n h linh lại lấy ra tuyệt chiều bán thảm nàng g i lên đầu ánh mắt nhìn thẳng từ trấn hai vợ chồng kia to lớn trong hai mắt ngoại trừ ngấn lệ lấp lánh bên ngoài c ò nhưng mang t e o loại trong một cảm thất lạc. Cái này thấy từ chấn hai vợ chồng, trong lòng rất Tại lạc. lòng Cái hai giác hai rõ ràng này chấn chồng, n g khó chịu. vợ ờ i Diệp i xem ra, k h Linh là n bất quá h thể hội một chút có cha thụ thôi. một mẹ cảm có những ư n n g h này đều là đạo cấp vật phẩm a bọn hắn thực sự không dám thu bất đắc dĩ hai người đành phải nhìn về phía từ trạch từ trạch biết diệp k i n h linh lại tại dùng tới n ã o cân nhưng lại không thể phủ nhận những vật phẩm này s á t thực đối với hắn phụ m â u hữu dụng đại sư minh diệp k i n h linh cũng nhìn về phía từ trạch nước mắt rưng rưng bất đắc dĩ từ trạch chỉ đành phải nói cha mẹ các người liền tạm làm đảm bảo đi đây cũng là khinh linh tấm lòng thành cái này từ c h ấ n vẫn như c ũ do dự yên tâm bực này vật phẩm vô luận là ta hay là sư phụ đều là không thiếu từ trạch cường điệu s á c thực không thiếu lấy tu vi của hắn chỉ cần hưu tâm cái này vật phẩm cũng không khó tìm cha mẹ các ngươi liền giúp ta đảm bảo nha thưa cơ diệp khinh linh cũng là lung lay từ mẫu cánh tay mở ra nũng nịu hình thức thôi từ c h ấ n chống đỡ không được đành phải đáp ứng dù sao ta không gái coi như nhận hạ ngươi tìm nữ nhi đi nữ nhi diệp k i n h linh lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại hai má gỗ cao mục tiêu của nàng cũng không phải đương t ử r a nữ nhi a bất quá nàng cũng không n ộ i bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng bây giờ nàng đã có thể đương nhiên xưng hô từ trạch phụ mẫu vì cha mẹ lại để cho từ chấn hai vợ chồng nhận mình đồ cưới cái này thỏa thỏa chính là bước ra một bước dài nghĩ tới đây diệp k i n h linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc thi di chấp chấp dài nhỏ lông mày thi di lông mày nhũ chặt mặc dù diệp k i n h linh không nói gì nhưng nàng lại hiểu diệp k i n h linh ý tứ ánh mắt kia biểu tình kia rõ ràng là đang nói ngươi lấy cái gì cùng ta đấu thi di có chút tất nàng cũng không biết tại sao lại như thế chỉ cảm thấy lúc này mình phải làm thứ gì một phen trầm ngâm sau lần đầu tới từ ra ta cũng đưa chút lễ gặp mặt thi di nói đang khi nói chuyện nàng ống tay áo nhẹ phầy hơn mười đạo linh quang từ nàng linh giới thoát ra sau đó phiêu phủ ở không tản ra tia sáng trói mắt những đan dược này vũ khí thiên tài địa b ả o tối cao vì đạo cấp tứ phẩm thấp nhất vì đạo cấp nhị phẩm liền đưa tặng cho từ ra chủ đi nàng giới thiệu nói ngay vậy từ trấn hai vợ chồng hai mắt chừng lớn trong mắt đều n h a n ra giờ này khác này hai người chỉ muốn hỏi một câu hôm nay là ngày gì làm sao nhiều người như vậy móc lấy con cho từ ra đưa đạo cấp vật phẩm chúng các tân khách thấy thế hô hấp thì càng gấp gáp hơn như thế tính ra từ ra tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong lại được hơn hai mươi kiện đạo cấp vật phẩm nhiều như vậy trọng bảo cho dù là rất nhiều tông môn cũng là không có không được không được tuyệt đối không được kịp phản ứng về sau từ chấn đem đầu lát thành chống lúc lắc những vật phẩm này ta không thể nhận thực sự quá quý giá đúng vậy a thái thượng trưởng lão cha mẹ giúp ta đảm bảo đồ cưới hợp tình hợp lý vậy còn ngươi lễ gặp mặt cũng không có tất yếu quý giá như thế diệm k i n h linh thừa cơm ở miệng nói xong nàng lại cổ quái cười một tiếng chắp tay sau lưng thanh âm hơi có vẻ âm dương quái khí thái thượng trưởng lão ngươi không có cái gì không thể cho ai biết ý n g h ĩ à. ngay vậy thi di giống như tâm tư bị đ â m thủng không khỏi sắc mặt từng đỏ thấy mọi người đều đang quan sát mình nàng mới kiên trì giải thích h u y ể n thanh có lỗi với từ g i a những vật phẩm này quyền đương bồi lễ nàng cho là mình thuyết pháp rất hợp lý ai ngờ nếu là như vậy vậy ta thì càng không thể nhận từ trấn đoan chính t h ầ n sắc nói ta từ g i a không cần bực này nhận lỗi còn ta đối u y ệ n thanh nỗ lực cũng không phải những vật này có thể cân nhắc thi di trầm mặc rõ ràng chính mình làm hư nàng tính tình lãnh đạo không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế không nghĩ tới mình tùy tiện tìm lấy cớ lại đưa tới từ trần phản cảm thu hồi đi thôi tư trạch cũng làm ở miệng tư trạch biết nàng không có ý đồ xấu nhưng cũng biết bây giờ tình huống này nhà mình phụ thân là đoạn sẽ không nhận lấy những này lễ vật thật có lỗi ta lỡ lời t h a n h khẩn nói xin lỗi về sau thi di đành phải công chúng nhiều đạo cấp vật phẩm lại thu hồi lại sau đó phát ra một tiếng y ế u ớt thở dài cái này thấy chúng các tân khách đều là hoài nghi nhân sinh nhiều như vậy chọn bảo bọn hắn là thật thèm a nhưng từ trấn ngược lại tốt đúng là cự tuyệt đây không phải đồ đần sao thật coi từ ra ra đại nghiệp đại a v ừ i v ạ n ta cũng có cái gì muốn tặng cho cha mẹ từ trạch đông nhiên mở miệng ngay vậy đám người lại lần nữa trong lòng nhảy một cái theo bọn hắn nghĩ như thế tình hôn giới từ trạch như c ũ lựa chọn t ặ n g vật kia chỗ xuất r a vật phẩm tất nhiên cũng sẽ không cấp bậc quá thấp là đạo cấp nhất phẩm vẫn là nhị phẩm tuy nói từ trạch sư phụ rất mạnh nhưng cuối cùng từ trạch tu vi khá thấp có thể xuất ra như thế cấp bậc bảo vật liền đã là cực hạn dù sao vừa rồi diệm k i n h linh chỗ xuất ra đồ cưới bên trong tối cao cũng bất quá đạo cấp nhị phẩm giấu trong lòng ý niệm như vậy đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía t ử trạch vạn chúng nhìn trừng trừng dưới t ử trạch đầu tiên là cười n h ạ t một tiếng sau đó đồng dạng ống tay háo khéo vớt tiếp theo một cái trước mắt hơn mười đoá tử huyết thọ chi liền từ hắn linh giới mà ra tại linh khí b ậ c vào lơ lường tại không máu tím quang mang trong nháy mắt chiếu thấu b ố n phía quanh mình lục đạo đạo văn càng lạc như là rồng như là rắn chăm chú quấn quanh trừ cái đó ra đám người còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ riêng là kia tử huyết thọ chi tràn ra sinh cơ liền để người ở chỗ này không khỏi là thân thể chấn động giờ k h ắ c này tất cả mọi người là hai mắt t r ừ n g lớn biểu lộ không thể tưởng tượng nổi bởi vì vô luận là đạo văn vẫn là k i a nồng đậm sinh cơ đều chứng minh đây là từ huyết thọ chi t r ư ơ n g gia g i a chủ trương đồ nhận ra vật này tại trong kinh hãi đột nhiên đứng lên lộ ra như là gặp quỷ biểu lộ đây chính là đạo cấp lục phẩm bảo vật có thể duyên thọ 500 năm trăm n ă m dù là thiên tôn cảnh tu sĩ nhìn thấy cũng sẽ tranh đoạt tồn tại nhưng chính là bực này trọng bảo giờ phút này đúng là xuất hiện tại từ gia mà lại vừa xuất hiện chính là mười mấy đó đây quả thực h ụ chết người không đền mặc a càng quan trọng hơn là trương đồ trong mắt dị quang lấp lánh tại lúc trước vật phẩm khác biệt từ huyết thọ chi quá c h â n quý như việc này bị những cái kia tuổi thọ không nhiều l a o quái biết được từ ra sợ sẽ dẫn tới thai hoảng ở đầu quả thật từ ra có thánh tông thái thượng trưởng lão che chở từ trạch còn có cái tu vi thâm bất khả chắc sư phụ cùng yêu tôn sư đệ như thế tình huống dưới xác thực không cần kiên kỵ quá nhiều nhưng vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm nhân tính coi như biết rõ như thế vì s ố n g tạm rất nhiều thiên tôn tu sĩ sợ cũng sẽ làm liều một phen đến lúc đó một hai tên thiên tôn từ ra có lẽ còn có thể ứng phó nhưng nếu là năm sáu tên thậm chí hơn mười người đâu những lao q u á i này tập thể mà ra cho dù là vấn đạo thánh tông cũng muốn tạm lánh nó p h o n g mang mà ở ngoài sáng thông báo như thế tình hồ dưới từ trạch như cũ tại vạn chúng nhìn trường trường dưới đem cái này từ huyết thọ chi xuất ra điên rồi đi từ c h ấ n cùng cố trực đồng dạng ý thức được vấn đề này biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không thôi lúc này nói cái gì đều có chút chậm hai người l i ế h nhau đều là ánh mắt trở nên lạnh tự thân khí tức dần dần kéo lên thoáng chốc một cỗ túc sát bầu không khí đem toàn bộ từ ra đại đường báo phủ rõ ràng vì để tránh cho hậu h o ạ hai người dự định đem ở đây tất cả mọi người đều lưu ở nơi đây không được từ ra muốn giết người d i c t khẩu t r ư ơ n g đồ đầu tiên đã nhận ra cái gì lúc này hô to lời vừa nói ra còn lại tân khách cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần không có chút gì do dự trực tiếp chạy mất dép tuy nói bọn hắn nhiều người cũng không sợ từ trấn cùng c ố trực nhưng đừng quên lúc này còn có thi di cái này thánh tông thái thượng trưởng lão cùng từ trạch yêu tôn sư đệ như cái này một người một thú cũng nghĩ giúp đỡ từ ra k i a đám người cũng chỉ có thể nền cổ đợi rét mà liên tại từ trấn sát ý g i rào đã chuẩn bị sớm một bước quan bế đại đường cửa lúc Cha, không cần dạng này bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi từ trạch lộ ra thợ ơ đúng vậy a có đại sư huynh tại từ ra đủ sừng s ư n g vạn cổ mà không ngã d i ệ p k i n h linh chút nghiêm túc đầu hử một đám t ô m tép nhãi nhất thôi từ đồng tam vĩ sư hử l ệ n h trong mũi phun ra cực nóng khí thức ai như muốn chết chi bằng đi thử một chút từ trạch ngươi đây là tại câu cá a thi gì thì minh bạch cái gì trở lên lời nói để từ c h ấ n củng cố trực thân hình khẽ giật mình nhân cơ hội này đám người như được đại xá chen chúc mà ra hơi nghiêng nguyên bản náo nhiệt từ ra trong hành lang liền lại không bất luận cái gì tân khách từ từ r c mặt ra như sau khi rời đi chương độ lợi dụng tốc độ cực nhanh trở về sau khi tính hồn lại mới phát hiện tự thân đã làm mồ hôi lạnh lâm ly lo lắng từ ra sẽ truy sát tới hắn thậm chí còn lên trực tiếp đi đường dự định nhưng cuối cùng hắn lại là khắc chế bởi vì từ da đã thả bọn họ những ngày tân khách rời đi cái kia hẳn là truy sát dự định kỳ quái trương đồ thì thào nói nhỏ trong mày theo lý mà nói c a n hệ trọng đại vì để phòng hậu hoạn từ da hẳn là sẽ đem bọn hắn những ngày tân khách toàn lưu lại mới đúng nhưng cái này thả bọn họ đi là có ý gì như thế cho trương đồ một loại cảm giác từ da giống như có sung túc lực lượng đến đối mặt sắp chuyện phát sinh đây không có khả năng từ huyết thọ chi tuy là đạo cấp lục phẩm nhưng bởi vì có thể duyên thọ nguyên nhân giá trị có thể so với đạo cấp tác phẩm như thế bảo vật tất nhiên sẽ lọt vào vô số lao cái vật o a n đến lúc đó liền xem như vấn đạo lao tổ tự mình xuất thủ sợ cũng vô pháp đơn giản đem việc này lắng lại t r ư n g đồ nói một mình âm thầm phân tích đương nhiên như vấn đạo thánh tông thánh tổ còn tại tự nhiên tùy tiện liền có thể ứng phó chuyện như thế nhưng mọi người đều biết vấn đạo thánh tông đã mất thánh nhân còn nữa lui một vạn bước nói coi như vấn đạo thánh tổ còn tại lấy địa vị tu vi cũng không có khả năng quẩn khu từ ra sự tình thực sự không nghĩ ra t r ư n g đồ từ bỏ chắc tay trong phòng không ngừng bồi hồi về sau hắn xuất ra một viên truyền â m thạch để cho mình con trai trưởng màu trở về nửa ngày sau một thân mang thương hải tông phục sức hai mắt đồng dạng có huyết quang s ẹ t qua thanh niên xuất hiện tại trương gia đại đường thanh niên tên là trương hiển đã là trương đ ổ con trai trưởng lại là thương hải tông trưởng môn c h â n truyền phụ thân xảy ra chuyện gì rồi tại đại đường nhìn thấy trương đ ổ về sau trương hiển ngưng trọng hỏi thăm đối với cái này trương đ ổ cũng không có trực tiếp đáp lời hắn đầu tiên là lui b ố n phía đóng chặt đại đường đại môn sau đó lại bố trí ngăn cách trận pháp về sau mới đưa từ ra chuyện phát sinh từng cái cáo chi sau khi nghe xong trương hiển đầu tiên là giật mình sau đó lâm vào thời gian dài trầm ặ c tư trạch củng cố huyện thanh t á c h ra cũng không để hắn cảm thấy bất ngờ dù sao cố huyện thanh tại trở thành thánh tông thánh nữ thời khắc đó cùng từ trạch thân phận địa vị liền xuất hiện cách biệt một trời nhưng hắn lại không nghĩ rằng dù là không có tương lai nữ đế thế tử từ trạch như cũ có tu vi không biết cường đại sư phụ cùng vấn đạo thánh tông thái thượng trưởng lao t r h n g n o n hắn càng không có nghĩ tới chỉ là từ da có thể xuất ra từ huyết thọ trì bực này trọ bảo phụ thân đó là cái cơ hội a trương h i ể n sắc mặt vui mừng chỉ cần chúng ta đem chuyện này truyền đi từ da hủy diệt gần ngay trước mắt đến lúc đó ta chưa ra sự tình nào có đơn giản như vậy trương đồ đưa tay đánh gãy sắc mặt ngưng trọng nói sự t ì n h gia khác thường tất có yêu chúng ta đều biết sự t ì n h thực ra có thể không biết ở ngoài sáng biết hậu quả tình h ô n dưới kia từ trạch như cũ ở trước công chúng xuất r a tự huyết thọ chi thậm chí bỏ mặc chúng ta rời đi nếu nói việc này bên trong không có kịp ỳ ạc vậy ta là tuyệt đối không tin mặc dù ta không biết từ gia đến tột cùng có gì lực lượng nhưng cũng nhất định phải cẩn thận chút ngay vậy trương hiển gật gật đầu cảm thấy có lý thứ gia hủy d i ệ t tất nhiên sẽ liên lụy cố gia hai gia tộc này đều là bây giờ vân an thành lăng đầu như hai nhà thật đồng thời hủy diện cái kia trương gia không thể nghi ngờ có thể nhờ vào đó thu hoạch được không ít lợi、ích. nhưng đối mặt như thế lợi ích dụ hoặc t r ư ơ n g đồ lại không có bị lợi ích choáng váng đầu góc mà l à đã nhận ra ở trong đó không thích hợp đối với cái này trương hiển chỉ có thể c ả m k h á i nói quả nhiên gừng càng giả càng tay vậy chuyện này chúng ta liền không truyền ra ngoài trương hiển buồn b ự c chuyển vì sao không chuyển chúng ta không chỉ có muốn chuyển còn muốn chuyển đi mọi người đều biết t r ư ơ n g đồ dây về a trương hiển có chúc mộng cái này cùng lúc trước hoàn toàn là trước sau mâu thuẫn a còn a việc này không phải do chúng ta a thở dài một tiếng về sau chương đồ tinh tế tinh tế giải thích trên đời không có tường nào gió không lọt qua được việc này coi như ta trương gia không chuyển ra ngoài không cần bao lâu cũng sẽ làm cho dư luận xôn xao mọi người đều biết ta trương gia từ trước đến nay cùng từ già không h ợ p nhau đến lúc đó coi như ta trương gia thật cái gì cũng không làm kết quả vẫn như cũ sẽ có nổi cùng đến lúc đó hết đường chối cãi chẳng bằng không thèm đếm sỉa lấy hạt rẻ trong lò lửa có đạo lý trương h i ể n giật mình gật đầu nhưng phụ thân ngươi không phải nói từ da sợ có hậu thủ không sợ thai họa sao hắn lại có chút không hiểu cho nên chúng ta muốn đem cái này t a i họa biến lớn biến thành vượt qua từ g i a đoạn trước cho dù là vấn đạo thánh tông nội tình ra hết cũng vô pháp ứng đối t r ư ơ n g đồ nói họa lớn n g ậ p trời t r ư ơ n g hiện trong lòng nhảy một cái hắn ẩn ẩn cảm giác t r ư ơ n g đồ là muốn đem ngày này cho xuyên phá a như hắn sở liệu sau khi hít sâu một hơi t r ư ơ n g đồ ánh mắt lạnh lùng hạ giọng nói tất cả mọi người coi là đến đây cướp đoạt t ử huyết thọ chi tối cao bất quá thiên tôn cảnh định phong nhưng nếu là có nửa bước thánh nhân đâu đạo tâm kiên cố đã đến tiên địa tán thành lại bởi vì thời cơ chưa tới tạo chưa cùng cùng thế hệ thiên kiêu tranh đoạt thụ thiên quyến địa chú ý người liền vì nửa bước thánh nhân loại này tu sĩ mặc dù chiến lược không kịp thánh nhân nhưng vượt xa thiên tôn cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ theo trương hiển như thật có nửa bức thánh nhân xuất hiện từ g i a cho dù có lại nhiều chuẩn bị ở sau đó cũng là không làm nên chuyện gì vấn đề là đây chính là nửa bức thánh nhân a có s á t x u ấ t thành thánh tồn tại nhân vật như vậy như thế nào bởi vì chỉ là đạo cấp lục phẩm t ử huyết thọ chi mà khinh động còn a ngươi không hiểu một đoá t ử huyết thọ chi s á t thực không đủ để để nửa bức thánh nhân hành động nhưng nếu là mười lăm đoá lại là đi chương đồ h í mắt giải thích c ặ n kẽ ta cũng là gần nhất lật xem cổ tịch mới biết được tuổi ử h y ế t thọ c thọ đối bọn hắn mà nói thực sự quá chân quý bởi vì chỉ có có được sung túc tuổi thọ bọn hắn mới có thể nhịn đến tranh đoạt thiên quyến địa chú ý thời điểm nói cách khác cái này mười lăm đoá từ huyết thọ chi chính là bọn hắn thành thánh cơ hội những việc này trương hiện không biết giờ phút này sau khi nghe xong hắn mới là rốt cuộc minh bạch n g u y ê n lai t ử huyết thọ chi dụ hoặc đúng là to lớn như thế nhưng phụ thân ngươi không phải nói khi đó từ trạch xuất ra t ử huyết thọ chi chỉ có mười một mười hai đoá sao trương hiển không hiểu như thế số lượng căn bản không đủ luyện chế bích quỳnh thiên thọ đan nghe vậy ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy trương đồ trừng mắt hỏi lại ngươi nhiều chuyện mấy đoá ra ngoài sẽ như thế nào biết việc này người rất nhiều coi như sau đó nửa bước thánh nhân phát giác cũng không phải là như thế nhưng ai lại biết là ta trương ra tại nói n o à có lý có lý phụ thân cơ chí trương hiển rụt lại đầu không điểm đứt đầu việc này ngươi mau chóng đi làm nhớ lấy muốn bí ẩn chút sự tình triệt để truyền đi về sau chúng ta trước hết ra ngoài tránh đầu gió t r ư ơ n g đồ lại nói vì sao muốn tránh đầu sóng ngọn gió t r ư ơ n g hiện lại không hiểu t r ư ơ n g đồ im lặng đưa tay chính là một cái thi đấu t ú i vỗ xuống máng đầu góc của ngươi đều bị chó ăn chúng ta đây chính là đang tính kế nửa bước thánh nhân sau đó nửa bước thánh nhân phát giác sự tình không đúng vạn nhất thẹn quá hóa g i ậ n dưới t r ự c tiếp d i ệ t toàn bộ vân an thành làm sao xử lý chúng ta không đi chẳng lẽ chờ người ta một bàn tay đem chúng ta toàn chục chết trương hiển bị phiến một mặt bị khuất nhưng lại là không nói chuyện phản bác việc này còn cần chuyên môn thông chi máu ma tông tiêu huyết ma lão tổ tuổi thọ không nhiều hẳn là sẽ đối t ử huyết thọ chi cảm thấy hứng thú trương đồ bổ sung vẫn a n thành người chỉ biết là thương h ả i tông b i ế n thành nào đó ma tông phụ thuộc duy chỉ có người trương g i a biết được cái này ma tông chính là máu ma tông nhưng nếu là nửa b ấ c thánh nhân xuất hiện cho dù là huyết ma lão tổ đích thân tới cũng vô pháp thu hoạch được t ử huyết thọ chi a trương hiển bản năng đặt câu hỏi trương đồ trứng mắt liếc hắn một cái vừa mới đưa tay hắn liền sớm lùi qua một bên ai thu hồi bàn tay t r ư ơ n g đồ bất đắc dĩ lắc đầu nói chúng ta chỉ là t r u y ề n tin vô luận sự t ì n h kết quả như thế nào đều có t r u y ề n tin công lao thì ra là thế trương h i ể n lại lần nữa giật mình thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy mươi sáu nhanh giết chết hắn mấy ngày về sau tại người h ư u tâm trợ giúp h ạ từ ra có tử huyết thọ chi một chuyện không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn t r u y ề n khắp vân an thành lại còn truyền đi phương viên vạn giảm mọi người đều biết tin tức t r u y ề n đến vấn đạo thánh tông vấn đạo lao tổ vẫn như cũ rủ xuống can mà câu lúc nghe nói việc này tử huyết thọ chi còn không nhiều không ít vừa vạn mười lăm đó xem ra có người nghĩ kinh động nửa bức thánh nhân a đáng tiếc tại một tôn thánh nhân lại là kiếm thánh trước mặt lại nhiều nửa bức thánh nhân đi đó cũng là chết bất quá việc này ta đã biết được vậy liền nên đi đến một chút náo nhiệt hắn thì thào nói nhỏ vấn đạo lao tổ rất rõ ràng lấy từ trạch thực lực sẽ không đảm nhiệm chuyện gì nhưng đây cũng là một cái cơ hội để vấn đạo thánh t ô n g một lần nữa cơ khởi nhặt lại uy tín cơ hội từ vấn đạo thánh tổ vẫn lạc về sau bởi vì thiếu khuyết thánh nhân nguyên nhân vấn đạo thánh tổ đã trở nên hữu danh vô thực uy tín ngày càng lụ bại vừa vặn nhờ vào đó lại xuất hiện tại thế nhân tầm mắt bên trong Còn nữa, thâm ừ c c h sơn a o c g núi hoang n h t đạo am sừng xưng đạo am chỗ sâu một thân mang đạo bảo khô gầy như thách khô toàn thân không thấy bất luận cái gì sinh khí lao hầu đông dưng mở mắt ra nàng hai mắt đục ngầu lại có vạn đạo tinh quang đâm xuyên bốn phía m ư ờ i l ă m đoá t ử hết thọ chi có người nghĩ dẫn ta xuất thủ la hầu nói nhỏ tiếng như ác quỷ chấm thấp khàn khàn hơi chút do dự sau thôi ta tuổi thọ không nhiều thánh sơn lại không biết khi nào mới mở ra như thế khô tọa như ngang nhau chết chẳng bằng tiến đến thử thơi vận theo câu nói sau cùng nói xong dưới la hầu đứng dậy rõ ràng n h ị p t i m từ trong cơ thể nàng truyền ra trận trận huyền diệu khí thể trong n g a y á y mắt đưa nàng bao phủ đưa thân vào huyền diệu khí thể dưới nàng như cây khô gặp mùa xuân trên đầu như xương tóc trắng dần dần biến thành đen sụp đổ gương mặt dần dần, mà, thân thể dần, dần thẳng tắ chỉ là trong chốc lát nàng liền từ một bộ thây khô biến thành một thân thể nợ nàng b ị hoặc chúng sinh mỹ mạo nữ tử nàng thân hình lưu chuyển hóa thành một đoàn linh quang thoát ra đạo am lướt về phía phương xa trên đường đi mang ra nồng đậm hương khí chỉ là trong chốc lát nàng liền biến mất với thiên t ế lại để lại một câu nói này vừa đi t h â n cản giết thần nghe tiếng đạo trong a mấy m trăm đạo cô đều là thân hình khẽ giật mình lão tổ xuất quan ra sao sự tình kinh động đến nàng hẳn là trải qua hơn ba n g h n bảy trăm năm lão tổ cuối cùng tìm được thành thánh cơ hội xem ra thực cốt nữ đạo chi danh lại muốn nổi danh Kể từ đó ta thực c ố t am cũng đem lần nữa xuất thế nhìn xem nhà mình lão tổ rời đi phương hướng đám người kích động q u ì lạy trong n ô n ngữ tràn đầy c ủ a n h i ệ t kích động tin tức chuyển đến vẫn ăn thành mặt phía nam bên ngoài và giảm nơi đây u lanh tĩnh mịch bốn phía không có một n g ọ t cỏ trận trận hắc vụ từ một chỗ đại điện bên trong chuyến r a hội tụ thành c h e trời hắc vụ bao phủ thế gian hắc vụ phun trào chiếu ra từng trương giữ t ậ n khuôn mặt hình như có ngàn vạn đoan hồn bị nuốt trong đó đều là thê thảm tiếng kê ở huê anh đại điện đột nhiên phát ra chầm đủ thiên địa vì đó run lên thoáng chốc càng nhiều hắc vụ tự đại trong điện tuôn g a tràn ngập tại giữa thiên đ i ệ hắc vụ càng thêm nồng hậu dày đặc chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát hắc vụ liền giống như biển mây la lột thôn p h ệ lấy quanh mình hết thảy ha ha ha một đạo tùy tiện tiếng cười xuất hiện tiếng cười xuất hiện sát na nồng đâm hắc vụ giống bị người dùng tay lời ra một thân mang hắc bảo láo giả từ đó đi ra lao giả làn da trắng bệnh đôi mắt giàn mua bên trong hắc quang trận trận đứng chắc tay lao giả nhìn về phía vân an thành phương hướng khi mắt nói đã kinh động đến ta chuyện kia cũng không thể đơn giản kết thúc nếu không có m ư ơ i năm đó từ huyết thọ chi vậy liền huyết tế vào người lấy bổ túc ta chuyến này tốn thất hắn lại cười gắn dứt lời lao giả đằng không mà lên lấy cực nhanh tốc độ vút không mà đi sau lưng hắt vụ cuột c u ộ n trôi đến thiên địa vì đó ảm đạm đây là thôi l á m a tên ma đầu này năm đó đối mặt chính đạo hơn mười tên thiên tôn đỉnh phong tu sĩ vây công đúng là còn chưa có chết không chỉ có không chết còn mạnh lên xem hắn khí tức sợ đã làn ử a bước thánh nhân thiên hạ này lại muốn nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu a trên đường đi không ngừng có tu sĩ sợ hai t h á n p h ụ tin tức chuyển đến vẫn ăn thành phía tây mấy ngàn dặm bên ngoài kiếm viên viên bên trong kiếm thế như cũng nồng đậm trên đó phương linh chu lại là càng ngày càng nhiều đông đạo linh chu bên trong một chiếc thân thuyền kim hoàng từ chín đầu dao long kéo quanh thân bên trên khắp có cản khôn hai chữ linh chu lộ ra cực kỳ dễ thấy một thân mang kim giáp tu sĩ đi vào linh chu trước bẩm báo thứ gì ngắn ngủi trầm mặc về sau đạo đạo nữ t ử thanh âm từ linh chu bên trong chuyền ra Mười lăm tham người chi. việc chi phái chiều đoá Đây đem cáo hoàng, thánh thánh tử vết thọ tỉnh, ta nghĩ nhân. có câu bước này là nửa Nửa nhân chúng còn không Nhưng ra bước sự phụ thanh â m êm hay dễ nghe nhưng lại rất có uy nghiêm kim giáp tu sĩ l i n h mệnh rời đi một bên khác huyết ma tông linh chu phía trên huyết ma láo tổ ngay tại nhắm mắt chấm mắt lúc ấy từ chạch chỗ chém ra kinh thiên một kiếm không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện lặp lại hắn rõ ràng không đi kiếm đạo nhưng mỗi lần chú ý một lần khi đó cảnh tượng tự thân kiếm đạo tạo nghệ lại liền sẽ để cao không ít đây chính là kiếm thánh sao chậm chạp mở mắt về sau huyết ma láo tổ nỉ non kiếm thánh một chiêu một thức đều ẩn chứa nồng đậm kiếm ý kiếm thế không biết nhiều ít kiếm tu nà mơ cũng nghĩ xem kiếm thánh một kiếm một kiếm đạo tạo nghệ. nhưng bực này hiếm thấy cơ hội cũng là bị huyết ma lão tổ cho gặp ai huyết ma lão tổ nhẹ giọng thở dài kiếm thánh chi uy thực sự quá dọa người như thế tạo thành dù là quá khứ nhiều ngày nhưng chỉ cần nhớ tới khi đó tình hình huyết ma lão tổ như cũ lòng còn sợ hãi việc này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên ngoại trừ cảm thấy nói ra cũng không ai tin bên ngoài chủ yếu là không dám dù sao hắn thấy khi đó từ c h ạ c h cùng thi di ngay tại yêu đương vụn trùng m à lắc đầu về sau huyết ma lão tổ không còn suy nghĩ lung tùng chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt điều tức đột nhiên một người trung niên tu sĩ đi vào lão tổ ta vừa lấy được tin tức vân an thành có tử huyết thọ chi xuất hiện trung n i ê n tu sĩ kích động nói thật chứ tin tức có thể tin được không huyết ma lão tổ đ ạ i hỉ hắn vừa đã mất đi rất nhiều tử huyết thọ chi bây giờ lại có địa phương khác cũng còn có vật này đây quả thực là trời trợ rút tin tức rất đáng tin là thương hải tông thuộc hạ trương gia gia chủ tự mình truyền tin theo như hắn nói tử huyết thọ chi xuất hiện địa là vân an thành từ gia khoảng chừng hơn mười đóa việc này càng là kinh động đến nửa bước thánh nhân lão tổ muốn từ nửa bước thánh nhân trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọc sợ là không dễ chúng ta còn cần tinh tế thương thảo trung nhiên tu sĩ liên tân nói nghe vậy huyết ma lão tổ trong nháy mắt s ứ n g sở t h ứ ra còn khoảng chừng hơn mười đoá t ử huyết thọ chi t ử huyết thọ chi cũng không phải rau cải trắng một cái biên thủy gia tộc làm sao có thể có huống chi vừa có chính là hơn mười đoá đông nhiên huyết ma lão tổ liên tưởng đến cái gì hỏi kia xuất ra t ử huyết thọ chi người có phải hay không cứ gọi t ử trạch lão tổ như thế nào biết được trung nhiên nhân kinh ngạc không thôi ta như thế nào biết được từ trên tay của ta cướp đi đồ vật ta còn có thể không biết huyết ma lão tổ liếc mắt đông cảm giác không thú vị tại t ử huyết thọ chi bị cướp trước hắn liền nghe từng tới t từ ử trạch danh tự giờ phút này hắn trừ phi không muốn sống mới có thể đi đánh những cái k i a t ử huyết thọ chi chủ ý trương gia gia chủ còn nói việc này như huyết ma tông cũng nghĩ trộn lẫn một cước sợ cần lao tổ đích thân tới yên lặng theo dõi k ỳ biến trung n i ê n nhân lại nói huyết ma lão tổ im lặng trực tiếp l ư ờ i n h á c đ á p lời đây không phải trộn lẫn một cước mà là đi chịu chết không chỉ là hắn liền ngay cả những cái tia nửa bước thánh nhân đi cũng đều là mất mạng lo lắng trương gia cho từ t r ạ c tìm không t h ả i mái từ đó liên lụy đến mình huyết ma lão tổ lại hoảng hốt vội nói nhanh n g ư ơ i tự mình đi một chuyến giết chết hắn giết chết hay cái kia tên là từ chạch người sao trung nhiên nhân mở mịt i trước mắt đánh giám huyết ma lão tổ nổi giận lúc này chính là một bàn tay vỗ xuống hỏi ngươi muốn cho ta giết chết một tôn thánh nhân ta muốn cho ngươi giết chết là vân an thành trương ra một nhà thánh thánh nhân trung nhiên nhân thoáng chốc sắc mặt trắng xanh thấu chương xong chương bảy mươi bảy giao ra t ử huyết thọ chi bản tọa thà từ ra cả nhà vân an thành từ ra từ ngày đó từ huyết thọ chi lộ ra ánh sáng về sau hai người khi thì sẽ hướng từ trạch ném đi dò xét ánh mắt nghĩ hỏi thăm cái gì cuối cùng lại là ngừng miệng cha không cần lo lắng nha d i ệ p khinh linh từ bên ngoài đi vào nhu thuận dâng trả nói có đại sư huynh tại từ ra không có bất kỳ nguy hiểm nào từ trấn cười cười không có nói tiếp đối với mình nhi tử có bao nhiêu cất lượng hắn có thể không biết lúc này hắn thấy từ trạch sở dĩ bình tĩnh như thế xác nhận có ỷ vào mới đúng nhưng cái này ỷ vào đến tột cùng là cái gì hắn lại là đoán không ra lắc đầu về sau từ trấn từ bỏ việc đã đến nước này hắn ngoại trừ tin tưởng từ trạch bên ngoài đã mất biện pháp gì cha khinh linh lặng lẽ nói cho ngươi cái bí mật diệp khinh linh tiến đến từ trấn bên cạnh nhỏ nhẹ nói lúc này từ trấn nào có tâm tư nghe cái gì bí mật hắn vốn định n u y ệ n chuyển cự tuyệt nhưng cuối cùng không chịu nổi diệp khinh linh cái kia khả ái biểu lộ linh động mắt to đành phải gật gật đầu thực tế thái thượng cựu trưởng lão coi trọng đại sư minh diệp khinh nói thái thượng cựu trưởng lão đây không phải thi di sao từ c h ấ n lúc này s ứ c sở diệp k i n h linh lời nói tuy nhỏ nhưng vẫn như c ũ bị không ít người nghe được khu khu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới ngay tại uống trà thi di kịch liệt ho khan suýt nữa liền phun ra k i n h linh không nên nói bậy nói bạn từ trạch bất đắc dĩ đành phải gian dạy đúng vậy á k i n h linh thi tiền bối là bực nào thân phận như thế nào coi trọng từ trạch từ c h ấ n dợ khóc dợ cười cha ta nói thật diệp khinh linh tận lực c ư ờ n g điệu hiện tại vẫn đạo thánh tông đều đang đ ồ đâu nói thái thượng cựu trưởng lão chuẩn bị cùng đồ đệ mình đoạt phu quân lời vừa nói ra thi di trong nháy mắt sắc mặt tường đỏ vội vàng giải thích tin đồn thôi không thể coi là thật từ trấn giới cười gật đầu biểu thị đồng ý tin đồn sao d i ệ p k i n h linh trước mắt to cũng đúng thái thượng trưởng lão đều gần ngàn t u ổ i người cùng đại sư huynh t u ổ i tắc cũng không thích hợp thi di lập tức khoe miệng giật một cái cũng không biết thế nào lời này trong nháy mắt liền đâm đau đớn thần kinh của nàng nàng trong nháy mắt liền minh bạch d i ệ p k i n h linh nói rõ là cố ý nàng có chút tức giận lại cũng chỉ có thể sinh khí bởi vì người ta nói là sự thật nàng làm sao có thể phản bác còn nữa ta vốn là không có ý khác thi di thầm nghĩ nghĩ như thế nàng không hiểu đôi mắt đẹp hàm đ ạ m xuống phối hợp uống trà đồng thời thỉnh thoảng nhẹ dọn thở dài nhìn ra nàng ai hoán thân là người từng trải từ c h ấ n mơ hồ đã nhận ra cái gì nhưng lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều cố trực thì sắc mặt c ổ quái lúc mới bắt đầu thi di đối từ trạch tôn kính bị hắn trở thành ấ y n ấ y nhưng hôm nay tưởng tượng nhưng lại cảm thấy không đúng dù sao thi di thế nhưng là thánh tông thái thượng trưởng l a o coi như lòng ma ngày n ấ y cũng sẽ không đem tư thái thả thấp như vậy mới đúng nhất là đem thi di bây giờ bối rối nhìn ở trong mắt lại nghĩ tới lên thi di muốn đoạt lấy đưa từ gia đạo cấp vật phẩm màn à y cố trừ cần ẩn cảm giác cái này thi di hoặc thật đối từ trạch có ý nghĩ gì bất quá ý nghĩ này vừa mới h i ể n hiện lại bị cố trực chỗ bỏ đi cuối cùng từ trạch cùng thi di thân phận t r ê n l ệ n h quá lớn êm đẹp thi di như thế nào lại coi trọng từ trạch vô luận như thế nào từ trạch bực này chuyên tình nam tử không biết nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước m ơ coi như thi di không có phương diện này ý nghĩ những nữ nhân khác cũng sẽ có ta phải cho huyện thanh truyền tin để nàng nghĩ hết biện pháp đem từ trạch cho đ u i trở về cố trực â m thầm suy tư quyết định chủ ý sau cố h u n h ta ra ngoài hít thở không khí cố trực tùy tiện tìm cái cớ rời đi m à liên tại hắn trở về s á t na vê anh vê anh vê anh liên tiếp ba đạo hãi nhiên khí t ứ c g á n g lâm vân an thành đến rồi từ chấn hai mắt b á n h trợn thân thể khắc chế không được run dày hắn mặc dù tu vi khá thấp nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được cái này đến ba cố khí t ứ c thậm chí siêu việt bình thường thiên tôn cảnh tu sĩ đặt đến một cái hắn xem không hiệu cấp độ ba tên nửa bước thanh nhân từ c h ạ c cười lạnh nửa bước thanh nhân bốn chữ này vừa ra trương ừ gia phóng nhãn toàn bộ vân an thành chỉ có t h ư ơ n g gia bực này lương tựa thương hải tông cùng ma tông gia tộc mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sự tỉnh truyền đến nửa bước thánh nhân trong hai tư trạch cũng không ngờ tới trong tay hắn tử huyết thọ chi có thể kinh động nửa bước thánh nhân hơi tưởng tượng hắn liền hiểu tất nhiên là t r ư ơ n g gia phóng đại t ử huyết thọ chi số lượng từ đó mới có thể dẫn tới nửa bước thánh nhân đến đây cái này chương đồ vẫn là trước sau như một tâm h tàn hắn sợ là gặp ta không có sợ hãi bởi vậy mới nói ngoa muốn cho từ ra làm g i a họa lớn ngập trời đi đáng tiếc đáng tiếc đang khi nói chuyện từ trạch đã là đứng dậy đáng tiếc cái gì từ c h ấ n c ù n g cố trực chăm miệng một lời hỏi tự nhiên là đáng tiếc d i ệ p khinh i n l ngây thơ cười một tiếng vô luận nhiều ít nửa bước thánh nhân đến đây đó cũng là chết không tệ tại thánh nhân sư huynh trước mặt nửa bước thánh nhân như là sâu kiến từ đồng tam vĩ sư nói tiếp lời này nghe được từ trấn củng cố trực một đầu dấu chấm hỏi lại nhiều nửa bước t h á n h nhân đến đây cũng là chết phải biết nửa bước t h á n h nhân thế nhưng là tiếp cận nhất t h á n h nhân tồn tại tại bậc này tồn tại trước mặt cho dù là thiên tôn cảnh đình phong tu sĩ cũng là không đáng chú ý còn có t h á n h nhân sư minh cái này nói tới ai từ trong lời nói đến lý giải từ đồng tam vĩ sư hẳn là tại s ư ơ n g hô từ trạch nhưng vấn đề là từ trạch sao có thể có thể là t h á n h nhân hai người thế nhưng là nhớ rõ từ trạch tại gia nhập vấn đạo thánh tông trước vẫn chỉ là một cơ sở bốn cảnh tu sĩ hai vị cần gì suy nghĩ nhiều ra ngoài xem xét còn không hiểu sao nhìn ra hai người n g h i hoặc thi di đứng lên nói lời này từ c h ấ n củng cố trực cảm thấy không có tâm bệnh việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích đã đối phương là s ô n g từ ra tới hôm nay ta người gia chủ này nói cái gì cũng muốn đi gặp một lần hít sâu một hơi từ c h ấ n cưỡng ép chấn định lại lấy tu vi của hắn tại ba tôn nửa bức thánh nhân trước mặt liền liền nói chuyện tư cách đều không có nhưng hắn như cũng không sợ bởi vì đã con của hắn còn không sợ hắn gái này làm cha nếu là sợ chẳng phải là ném đi từ ra mặt cố minh việc này không có quan hệ gì với ngươi địch đến quá mạnh ngươi ứng sớm làm rời đi miễn bị liên lụy nghĩ nghĩ hắn lại nhìn về phía cố trực nói tư h u n h ta sớm đã nói qua ta cố trực đời này chỉ nhận từ ra một cái thân ra cố trực lắc đầu lúc này ba đạo thánh nhân uy áp còn tại đưa thân vào như thế uy áp d ư ớ i cố trực mặc dù hai đầu gối như nhuân ra sắc mặt hãi nhiên nhưng vẫn cũ kiên định nói hôm nay vô luận là núi đao biển lửa ta đều sẽ theo cố ra đi một chuyến ngay vậy từ chấn động dung thi diêm khinh linh từ sư bọn người thú nhìn cố trực ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức duy chỉ có tử trạch cảm thấy đương nhiên bởi vì sớm tại ở kiếp trước hắn liền minh bạch cố trực tuy là cố h u y ể n thanh phụ thân lại là cái nói là làm quân tử đám người cất bước rời đi từ ra đại đường mà liên tại đi ra ngoài s á t na giao ra t ử huyết thọ chi bản tọa tha từ ra cả nhà một đạo trầm thấp tâm lãnh âm thanh từ trên không v ă n g lên tấu chương xong Trương bát phẩm đạo kiếm, thánh nhân chi binh. Bao hàm uy hiếp tiếng nói, quanh giữa phẩm chi đạo điện. kiếm, Bao quanh hàm uy thiên còn có một tia thánh uy thánh uy huyền diệu trực thấu lòng người ngay vậy từ c h ấ n cố trực cùng diệp khinh linh ba người lại cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run run d ậ y hai đầu gối không khỏi như n u ậ n run ra gần như sắp bị ép tới quỳ xuống liền ngay cả t ử đồng tam v ị sư cùng thi di đều cảm giác được rõ ràng khó chịu nhưng cái này tồn tại ở trong n g a y mắt rất nhanh ba người liền phát rác được một cỗ khí tức đem bọn hắn ba o khỏa khí tức mặc dù ôn h ò a lại ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ lực lượng để bọn hắn lại không thụ nửa bước thánh nhân uy áp ảnh hưởng từ trạch đưa ánh mắt về phía không trung chỉ gặp từ ra trên không trừ một thân mang đạo bảo mỹ mạo nữ tử cùng một thân mang hắc bảo lao nhân bên ngoài còn có một người trung niên trung niên nhân ngũ quan k i ê n nghị ánh mắt đạo mạc thân mang kim sắc trường bảo t r ư ờ n g bao v à áo nơi ống tay áo đều có tơ vàng phát h ỏ a mà thành ngũ trào kim long châu ngực càng là có càng k h ô n hai chữ càng k h ô n thánh triều từ chạy hít mắt như thế thánh triều ở kiếp trước hắn chỉ là nghe nói qua không nghĩ tới một thế này có thể trực tiếp gặp gỡ theo hắn biết càng k h ô n hoàng triều tổng cộng có hai tên thánh nhân một khai triều thánh tổ một đương triều thánh hoàng đại đế tại thế hoàng triều chi chủ không dám lấy đế tự xưng bởi vậy bị mang theo thánh hoàng chi danh mà tại hai t h á n h phía dưới chính là tứ đại bán thánh vương gia bởi vì tứ đại bán thánh tọa trấn thánh triều đông nam tây bắc bốn n g ợ c bởi vậy lại được xưng là trấn đông vương trấn nam vương trở mọi người đều biết thế giới này chia làm cựu châu bắt hoàng mỗi một châu mỗi một hoàng đều có thánh môn hoặc thánh triều tọa trấn về phần những cái kia đế tông tiên môn thì làm ở mị tồn tại không chỗ mà theo vấn đạo thánh tông ở vào cựu châu bên trong vấn đạo châu mà c à n k h ô n thánh triều thì làm c à n k h ô n châu hai châu cách xa nhau trăm vạn dặm theo lý mà nói tại cái này vấn đạo châu hẳn là sẽ không xuất hiện c ả n k h ô n thánh triều người mới đúng h ơ i suy nghĩ t ừ trạch rất nhanh giật mình ở kiếp trước hắn liền nghe nói c ả n k h ô n thánh triều tự tiện xông vào vấn đạo châu lấy ra vấn đạo châu kiếm viên cổ kiếm nói nghĩ đến sắp nhận kiếm viên mở ra sắp đến c ả n k h ô n thánh triều sớm liền đến vấn đạo châu sau lại bị chuyển n g ô n hấp dẫn bởi vậy phái ra một bàn thánh vương ra đến cái này khiến t ừ trạch bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng cảm khái vấn đạo thánh tông uy tín quả nhiên ngày càng đụi bại đã bị cái khắc thánh triều thánh tông như không có gì trở lại chuyện chính tư trạch phân tích có thể trong khoảng thời gian ngắn đến nơi đây thánh triều vương ra, cũng chỉ có khoảng cách vấn đạo châu gần nhất trấn bắc vương nhìn về phía không trung từ trạch nhữ mày ồ nghe người ta đoán ra thân phận của mình trấn bắc vương cảm thấy kinh ngạc nhưng càng khiến hắn rất ngạc nhiên là hắn nhìn không thấu từ trạch tu vi lại phát giác được từ trạch trên thân hình như có c ố k h ó nói lên lời khí tức mà lấy hắn tu vi tự nhiên có thể phát hiện vừa mới chính là từ trạch xuất thủ bởi vậy mới khiến cho từ trấn bọn người không nhận nửa bước thánh nhân khí tức ảnh hưởng k h o i thai k h o i thai trong mắt linh quang liền chuyển trấn bắc vương ánh mắt trên người từ trạch không ngừng dọ xét hắn nhìn ra từ trạch cốt linh bất quá hai mươi có thửa phỏng đoán tu vi sẽ không quá cao nhưng chính là như thế người có thể trợ người khác chống cự thánh uy cái này có chút khó tin hẳn là tiểu t ử này ngoại trừ t ử huyết thọ chi bên ngoài trên thân còn có cái khác trọng bảo t r ấ n bắc vương trong lòng phân tích ánh mắt rõ ràng sáng lên hắn mặc dù không biết từ trạch nhưng ở giữa sân người chỉ có từ trạch bên ngoài tuổi tắc cùng nghe đồn phù hợp bởi vậy một chút liền nhận ra hôm nay ta tới chỉ vì g i xét đối t ử huyết thọ chi không có hứng thú mà nếu như tiểu từ này trên thân còn có cái khác t r ọ bảo vậy liền vì c à n k h ô n thánh chiều tất cả các người rõ ràng hắn nhìn về phía bên cạnh hai người hỏi lời nói phách lối thái độ cao ngạo rõ ràng là hỏi thăm lời nói nhưng nghe càng giống mệnh lệnh thông chi ngay vậy thực c ố t đạo nhân cùng thôi lão ma đô là sắc mặt trầm xuống hai người đều là thanh danh hiền hách o nửa bước thanh nhân khi nào bị như thế xem thường qua nhưng giờ phút này mặc dù trong lòng có giận lại là không phát tác được bởi vì hai người rất rõ ràng tại càn k h ô n thánh triều bực này quái vật khổng lồ trước mặt tự thân xác thực quá nhỏ yếu sau đó các ngươi ai như được tử huyết thọ chi còn nhất định phải gia nhập càn k h ô n thánh triều xung làm cùng phụng năm trăm năm trấn bác vương lại nói thực c ố t nữ đạo cùng thôi lão ma sắc mặt chầm hơn lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng ba người tại lúc đến liền đã gặp nhau đây là đã sớm thương thảo tốt công việc cũng không phải là hai người dễ nói chuyện mà là rõ ràng biết như trấn bắc vương đồng dạng xuất thủ cướp đoạt hai người kia đem không có bất kỳ cái gì cơ hội bởi vì mặc dù cùng là nửa bước thánh nhân nhưng lấy c ả n k h ô n thánh triều nội tình trấn bắc vương xác thực mạnh lên bọn hắn quá nhiều đương nhiên hai người nếu là liên thủ thật cũng không sợ trấn bắc vương nhưng như thế vừa đến liền sẽ cùng càn k h ô n thánh triều kết thủ từ đây bị bốn phía truy sát tuyệt đối là được không bù mất sự tình thương nghị hoàn tất trấn bắc vương bọn người đồng thời hướng phía dưới ném đi ánh mắt giao ra t ử huyết thọ chi thực cốt nữ không thể nghi ngờ nói thanh âm mềm mại vũ mị là m người ta trong lòng run lên lắc đầu về sau từ trấn tiến lên một bước nhắm mắt nói ta chính là từ gia gia chủ từ trấn ba vị tiền bối như nguyện như vậy t ố i lui từ gia nguyện dâng lên hậu lễ hắn biết mình thấp cổ bé họng, cũng biết từ h họng, ấ p cổ cũng bé biết t trạch tất nhiên có chỗ chuẩn bị nhưng tóm lại cũng muốn thử một chút không phải dù sao ba tôn nửa bước thanh nhân cho người áp lực thực sự quá lớn lớn mật hỏi một đẳng trả lời một n g o thực cốt nữ đạo hét lớn thanh âm chuyển vũ mị vì b é n h nhọn hoặc l à thụ cảm xúc ảnh hưởng hay là nguyên nhân khác h é t lớn đồng thời nàng bề ngoài bắt đầu trở nên m ở đi khi thì mỹ mạo như bọ c ạ p khi thì khô cạn như thi nói chuyện đồng thời nàng cũng là ánh mắt ngưng tụ thoáng chốc phong v â n động thiên uy hiển đến mai không hết linh khí giống như đại dương mê ngông h lan lộn cuối cùng ngưng tụ thành núi trực tiếp hướng từ c h ấ n ép đi uy thế như thế đừng nói thông thiên bốn cảnh tu sĩ cho dù là thiên nhân thiên tôn sợ cũng là sẽ bị trong nháy mắt ép tới vỡ nát mà đối mặt này uy thế từ c h ấ n hưu tâm thoát đi nhưng tứ chi lại giống bị thiên địa chỗ i trói đúng là không thể động đậy một cấu nguy cơ sinh tử trong n g á y mắt đem hắn bao phủ thay thế từ chạch ánh mắt đột nhiên lạnh hắn đang chuẩn bị làm những gì lúc thực cốt nữ đạo tho gan là ngươi một đạo tiếng quát mắng đột ngột vang lên thanh âm xuất hiện s á t n à sáng loáng kịch liệt tiếng kiếm r e o vang vọng đất trời kiếm minh chấn động không khí cắt chém không gian không chỉ có đem thực cốt nữ đạo công kích triệt tiêu lại để thế gian tràn đầy tốt xác chấn bắc vương ba người phát giác được cái gì theo bản năng nhìn về phía trên không chỉ gặp được trống chân ở giữa đúng là v ạ mèo xe rách rất nhanh liền lộ ra thẳng đứng hắc cám hư không sáng loáng đột nhiên kiếm minh càng sâu trong hư không tối tăm hình như có một vệ kim quan g càng ngày càng gần đợi kim quan g lướt đi hư không lúc mọi người mới thấy rõ kia là một đạo đủ để chạm phá hư không kinh thiên kiếm khí kiếm khí ngưng thực sáng chói quan g mang và trượng mắt thấy kiếm khí chém về phía mình thực cốt nữ đạo còn chưa tới kịp chống cự kiếm khí liền đã từ nàng bên cạnh thân lướt qua chém ra một đạo trăm trượng trên không mà đợi kim quan tán đi thế gian khôi phục lại bình tĩnh lúc thực cốt nữ đạo bọn người trước mặt xuất hiện tám tên láo giả các láo giả giới tính khác nhau biểu lộ không đồng nhất nhưng lại thống nhất thân mang tuyết trắng trường bảo trường bào bên trên kia hỏi hai chữ càng là phá lệ dễ thấy tí tách tí tách tí tách như nước nhỏ xuống tiếng vang lên thực cốt nữ đạo quay đầu nhìn lại lại phát hiện tự thân cánh tay trái đã biến mất chỉ còn lại hạ máu xối vết thương cùng trên vết thương kiếm khí lưu lại vẫn đạo lao tổ ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất cầm kiếm lao giả thực cốt nữ đạo khỏe mắt tại cực đoan phẫn nộ cùng đau đớn dưới mặt mũi của nàng giống như sập ra không ngừng bong ra từ màng triệt để khôi phục nguyên bản khuôn mặt trần bắc vương cùng thôi lão ma cũng là trong lòng giật mình đồng dạng nhìn về phía ánh mắt dừng lại ở người phía sau trong tay kim kiếm bên trên kim kiếm đạo ẩn n đ n g đ ậ m tám đạo đạo văn giao thoa quân quanh ẩn có thánh uy lưu lại chính là hàng thật giá thật bắt phẩm đạo kiếm thánh nhân chi binh riêng là như thế vấn đạo lao tổ không đủ để một kiếm chặt đức thực quốc nữ đạo một tay bởi vậy chỉ là sát na c h ấ n bắc vương bọn người liền minh bạch cái gì vấn đạo lao tổ ngươi lại thành nửa bước thánh nhân c h ấ n bắc vương đầu tiên mở miệng biểu lộ ngưng trọng tấu t r ư n g o n g c h ư n bảy mươi chín gặp quà ta tông thánh nhân vấn đạo thánh tông thánh binh cùng phổ thông thánh binh hơi có khác biệt bởi vì thánh b bởi vậy trên đó lưu lại nồng đậm thánh uy uy lực càng sâu như thế thánh binh trấn bắc vương đám ba người tự nhiên biết vấn đạo thánh tông có được nhưng bọn hắn cũng không e ngại bởi vì lấy vấn đạo lao tổ thiên tôn cảnh định phong thực lực cho dù là tay cầm như thế thánh binh nhưng thì thật lực cũng chỉ cùng nửa bước thánh nhân ngang hàng nhưng hôm nay vấn đạo lao tổ lại thành nửa bước thánh nhân thực lực như thế lại thêm thánh uy nồng đậm thánh binh kia căn bản là nửa bước thánh nhân bên trong vô địch chỉ cần thánh nhân không ra đó chính là đi ngang trong lúc nhất thời trấn bắc vương đám ba người sắc mặt cực kỳ khó coi từ theo như đồn đại hai người đều ngờ tới từ trạch có hậu thủ lại không nghĩ rằng cái này chuẩn bị ở sau đúng là vấn đạo lao tổ cùng vấn đạo thánh tông còn lại thái thượng trường lão những người này đều là vấn đạo thánh tông chủ của ta giờ phút này vậy mà vì bảo vệ từ da dốc hết toàn lực rồi nguyên do trong đó từ c h ấ n cùng cố trực không hiểu rõ nhưng hai người lại là thở một hơi dài nhảy n h õ m còn a ngươi nói sớm có như thế chuẩn bị ở sau vi phụ cũng không trở thành như thế trong lòng rốn sợ t r ầ m tính lại về sau từ c h ấ n c ả m g khái đúng vậy a từ trạch ta không nghĩ tới ngươi tại v ấ n đạo thánh tông càng như thế được coi trọng là bởi vì ngươi tu vi k i ê u cao thâm sư phụ sao cố trực cười hỏi đối với cái này từ trạch chỉ là cười cười cũng không nói tiếp ha ha vẫn đạo lao tổ đột nhiên cười to Một kiếm như thế n lại thêm á n n h h â gần nhất trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần cảm thụ từ trạch kia hàng thật giá thật t h á n h uy bởi vậy mới có thể một khi đỗ nộ g trở thành nửa bức thánh nhân nghĩ tới đây vấn đạo lao tổ cảm kích nhìn từ trạch một chút thực cốt nữ đạo gần ngàn năm đến nay n g ư ờ i giết hại mấy ngàn năm tu hút tinh huyết mút kỷ có tủy đây chính là vấn đạo châu n g ư ờ i làm ta vấn đạo thánh tông con mắt làm ù thôi l ã ma người tàn sát n g a n g ngược không có chút nào nhân tính lấy tu sĩ chi mệnh vì chính mình duyên thọ là làm vấn đạo thánh tông không tồn tại còn có nói đến đây vấn đạo lao tổ ánh mắt nhìn về phía trấn bắc vương c à n k h ô n thánh triều ủy phong thật to lại dám xông vào vấn đạo châu lần này nói lọt vào t hai trấn bắc vương ba người sắc mặt chầm hơn đã từng vấn đạo thánh tông lấy địa thấp phát triển thành chủ sớm đã, đã mất đi trấn n h ế p vấn đạo châu nên có thực lực nhưng hôm nay vấn đạo lao tổ bất quá trở thành nửa bước thánh nhân liền trở nên lớn lối như thế phải biết nửa bước thánh nhân cuối cùng không phải thánh nhân đã không có thánh nhân t ò a c h ấ n kia vấn đạo thánh tông liền không có uy c h ấ n vấn đạo châu tư cách nếu không phải vấn đạo châu những tông môn khác đều rõ ràng vấn đạo thánh tông tuy không thánh nhân lại có thật nhiều thánh nhân c h i minh đã sớm hợp nhau tấn công kiến thức đến vấn đạo lao tổ thực lực về sau đối diện với mấy cái này chất vấn thực q u ố t nữ đạo cùng tôi lão ma đành phải nhịp nhưng trấn bắc vương lại là khác biệt phía sau hắn đường đấy là c à n k h ô n thánh triều coi như hắn giờ phút này không phải là đối thủ của vấn đạo lao tổ nhưng cũng là không chút nào hư ha ha trấn bắc vương cười nhạt một tiếng nói đạo hữu làm gì vì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử dựng vào toàn bộ vấn đạo thánh tông ta này vừa đến là thánh hoàng hạ lệnh ta khuyên đạo hữu vẫn là nhanh t r o n g thối lùi cho thỏa đáng hắn lại âm thanh lạnh lùng nói hắn vốn cho rằng lời nói này sẽ để cho vấn đạo lao tổ trong lòng ước lượng một phen ai ngờ ngoại môn đệ tử vấn đạo lao tổ trước mắt ai là ngoại môn đệ tử trấn bắc vương lập tức xứng sờ gặp vấn đạo lao tổ không có chút nào nói đùa ý tứ hắn càng là trong lòng thầm đủ chẳng lẽ tình báo có lỗi cái này từ trạch cũng không phải là thánh tông ngoại môn đệ tử thực cốt nữ đạo cùng thôi lão ma hai người cũng là dị thường không hiểu đem ba người biểu lộ nhìn ở trong mắt vấn đạo lao tổ lần nữa cười to cảm thấy mình p h ầ n diễn không sai bị lắm hắn xuất lĩnh một đám thánh tông thái thượng trưởng lão từ không trung rơi xuống đi vào từ trạch trước mặt k ho nhẹ một tiếng về sau vấn đạo lao tổ mới nói người này chi sư chính là ta vấn đạo thánh tông thái thượng trưởng lão cái gì ngay vậy t ừ trấn cùng cố trực tất cả giật mình nhất là tư trấn từ ra trước kia liền cùng lâm nam có chỗ gặp nhau đôi cái sau tự nhiên là có hiểu biết t ừ c h ấ n là vạn vạn không nghĩ tới a không nghĩ tới lâm nam lại ẩn tàng sâu như thế đúng là bực này thân phận kể từ đó vấn đạo thánh tông dù là nội tình ra hết cũng muốn bảo đảm từ ra sự tình cũng coi như nói còn nghe được dù sao thái thượng trưởng lao thế nhưng là thánh tông trụ cột nệ mặt lâm nam vấn đạo thánh tông s á c thực không thể ngồi xem mặc kệ lâm tiền bối thật sự là cùng ta từ ra mở cái thiên đại trò đùa a t ừ c h ấ n đăng chất lắc đầu cảm khái không thôi cố trực cũng giống như thế hắn còn tưởng rằng chỉ có nhà mình nữ nhi lấy hơn người t h i tư bại thánh tông thái thượng trưởng lao vi sư chưa từng nghĩ từ trạch lại cũng là như thế so sánh hai người c h ấ n kinh mà nói c h ấ n bắc vương đám ba người lại là sảng khoái tiếp nhận bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vấn đạo thánh tông tại sao lại cử tông đến đây ba người l i ế n nhau lẫn nhau truyền âm một phen nghị luận về sau c h ấ n bắc vương đầu tiên mở miệng người này đã là vấn đạo thánh tông thái thượng trưởng lao chi đ ổ vậy ta nguyện ý cho vấn đạo thánh tông một bộ mặt ta nguyện lấy giá cao mua sắm trong tay hắn tử huyết thọ chi hắn nói bổ sung cứng rắn đoạt không được vậy cũng chỉ có thể mua như thế cũng coi như cho song p ư ơ n g một cái hạ bậc thang từ đó phòng ngừa tình thế mất khống chế cuối cùng huyên náo ngươi chết ta sống không thể vắn hồi trấn bắc vương cho rằng đề nghị của mình không tệ dù sao càn k h ô n thánh triều là có thánh nhân hơn nữa còn là hai tôn vấn đạo lao tổ tuy có đột phá nhưng cuối cùng không phải thánh nhân về tình về lý đều sẽ tiếp nhận đề nghị này ai ngờ ngươi cắm lời gì ta nói xong sao vấn đạo lao tổ trực tiếp thưởng hắn một cái liếp mắt lập tức vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vấn đạo lao tổ đầu tiên là sửa sang lại một phen dung nhan sau đó mới mang theo còn lại thái thượng trưởng lão đồng loạt hướng từ trạch thi lễ hô gặp quà ta tông thánh nhân đám người cùng kêu lên thanh âm hùng hậu hữu lực thẳng tới cửu tiêu như thế tiếng hô hoán lọt vào thai trong lúc nhất thời bầu không khí trong nháy mắt trở mặc tựa như t i n h mịch trấn bắc vương đám ba người người đều cho váng tình huống như thế nào từ trạch chi sư là vẫn đạo thánh tông thái thượng trưởng lão mà bản thân hắn đúng là thánh tông t h á n h nhân nói đùa cũng không phải như thế mở a dứt bỏ cái này loạn thất bát tào thân phận địa vị không đ ể cập tới chỉ nói một điểm lấy ba người tu vi nhã lực một chút liền có thể nhìn ra từ trạch cốt linh bất quá hai mươi có thừa còn chưa từ nghe nói qua ai có thể tại bậc này tuổi tắc thành thánh đồng dạng một bức còn có t ử c h ấ n cùng cố trực lấy hai người đối t ử trạch hiểu rõ là vạn vạn không tin t ử trạch đã thành thánh nhân nhưng vô luận là trước đây t ử đồng tam vĩ sư s ư n g hô t ử trạch vì thánh nhân sư m i n h vẫn là bây giờ tràn g diện đều chứng minh sự thật giống như thật sự là như thế cho dù như thế t ử c h ấ n cùng cố trực hai người vẫn như cũng là khó có thể tin bởi vì đây chính là thánh nhân có thể so với vấn đạo thánh tổ tồn tại vô số tu sĩ truy cứu cả đời cũng khó có thể đến độ cao em đẹp từ trạch có thể nào thành thánh t ấ u chương xong chương tám mươi từ trấn con ta không ngờ là thật sự thánh nhân t đối với từ t r ạ cái h này chúng n từ trạch đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận bởi vì từ trước mắt đến xem hắn sắc thực lệ thuộc vấn đạo thánh tông nhà mình sư phụ cũng là thánh tông thái thượng trưởng lão vấn đạo thánh tông muốn mượn dùng hắn thánh nhân thân phận chấn n h i ế p toàn bộ vấn đạo châu mà hắn thì cần muốn nhờ vấn đạo thánh tông chiếu cố sư phụ của mình sư mội cùng người nhà kể từ đó cũng là tính theo như nhu cầu về phần đem hắn cùng vấn đạo thánh tông buộc chung một chỗ điểm ấy căn bản không có khả năng bởi vì vấn đạo thánh tông cũng biết hắn nếu không muốn giữ lại tùy thời đều có thể rời đi bất quá n h a ta cần đề pháp nghĩ nghĩ từ trạch nói ngay vậy vấn đạo lao tổ lập tức chính là thân thể chấn động hắn không sợ từ trạch đưa yêu cầu liền sợ từ trạch không có yêu cầu bởi vì như thế vừa đến vấn đạo thánh tông rất khó lưu lại một tôn thánh nhân tuy nói đế pháp khó tìm nhưng vì thế vấn đạo thánh tông cũng nguyện dốc hết toàn lực cần tuân thánh mệnh vấn đạo lao tổ nghiêm túc cam đoan gật gật đầu về sau từ trạch không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt nhìn về phía c h ấ n bắc vương đám ba người mũi chân điểm nhẹ mặt đất hắn chính là lơ lửng mà lên cùng một thời gian một tia thánh uy không thể khống chế từ thể nội tràn ra phát giác được một tia thánh uy thời khắc đó c h ấ n bắc vương đám ba người trong nháy mắt chính là biến sắc trong lòng lắp một cái liên tưởng tới vừa rồi vấn đạo lao tổ bọc người đồng loạt xưng hô từ trạch vì thánh nhân màn à y một cái hoang đường suy ngh tại ba người trong đầu hiện hiện hẳn là thanh niên trước mắt thật là thanh nhân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trấn bắc vương đầu tiên lấy lại tinh thần quả quyết phủ nhận cũng không phải là hắn chính là không nguyện ý tin tưởng mà là cản không thánh triều liền có thanh nhân tiếp xúc gần gũi thanh nhân dưới hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thành thánh gian nan người này có lẽ có thể chất đặc thù lại hoặc là có thành thánh c h i tư trấn bắc vương cưỡng ép tìm cho mình cái cớ vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào thôi lão ma bối rối hỏi thăm còn có thể như thế nào cái này bất quá vẫn đạo thánh tông phô trương thanh thế thôi liếc mắt phía dưới vấn đạo l a o tổ b ọ n người trấn bắc vương nói chuyện hôm nay sợ không cách nào lành chúng ta trước đem thử một chút cái này từ trạch thực lực lại tính toán sau để phong v ă n nhất chúng ta cùng ra tay như phát giác không đúng lập tức thoát đi hắn lại bổ sung so sánh thôi lão ma cùng thực cốt nữ đạo cũng không có ý kiến ba người đều là tâm tính kiên nghị người không có khả năng như thế liền bị thánh nhân tên tuổi hủ đến từ đó lựa chọn lùi bước hai mặt nhìn nhau về sau trấn bắc vương đầu tiên hành động bàn tay xoay chuyển trong tay hắn ra chút một thanh màu vàng nhạt t r ư thương thương dài tám thước thân súng có khắc dòng văn bảy đạo đạo văn cùng long văn lẫn nhau giao thoa chiếu rọi hư hảo long ảnh như ẩn như hiện cầm trong tay t r ư ờ n g thương c h ấ n bắc vương nhẹ nhàng huy động giống rõ ràng có thể nghe tiếng long âm tại trong thương xuyên ra thanh âm chầm thấp côn g bạo làm cho người đầu váng m ắ t hoa thất phẩm đạo thương càn long văn thương thấy thế thực quốc nữ đạo cùng thôi lão ma đều là con người hơi co lại tục truyền c h ấ n bắc vương từng bằng này long thương ác chiến mấy cùng cảnh giới tu sĩ mà không bại một người một thương trấn thủ càn k h ô n thánh triều bắc vực hơn nghìn năm lúc này chiến đấu còn chưa bắt đầu đánh giá ề n đ một chút hát vụ thực cốt nữ đạo h ế t mắt nói cũng vậy thôi lão ma giữ tật cười thu tầm mắt lại thực cốt nữ đạo đồng dạng chuẩn bị đập thủ tâm niệm vừa động nàng lại lần nữa hóa thân thành tuyệt mỹ nữ tử vũ mị yêu kiểu đồng thời trên thân tản mát ra trận trận diệu hương nàng nhìn thẳng tư trạch tao thủ l ộ n g tư hỏi công tử ta đẹp không t i ế n g như ma âm giống như có thể khiếp người tâm hồn cùng một thời gian phá trấn bắc vương hét lớn một tiếng trường thương trong tay huyện hóa thành kim sắc hư long dài đến mấy chục trượng một đường phá không h ố n l ư ợ n hướng từ trạch phóng đi thôi lão ma điều khiển hát vụ trong đó tuôn ra ngàn vạn văn hồn văn hồn nhóm dương nanh muốn vớt lẫn nhau trùng điệp có thể che đậy bầu trời để bốn phía tựa như quỷ vực ba người đều là toàn lực ứng phó không lưu tay ba tên nửa bức thánh nhân công kích giống như thiên thai giáng lâm tồi khô là hủ trong đó chỗ sen lẫn một tia thánh uy liền ngay cả không gian cũng có chút chống đỡ không nổi ẩn ẩn có vỡ nát xu thế m à so sánh từ trạch chỉ là ánh mắt ngưng tụ nồng đậm thánh uy bỗng nhiên tràn ngập thoáng chốc chính là thiên địa biến sắc quanh mình c u ồ n g phong không thôi hắn hai con ngươi nhắm lại tự thân khí tức trong nháy mắt dẫn động thiên uy đạo đạo huyền quang với hắn sau l ư n g xuất hiện ngưng tụ thành cỡ nhỏ h ạ n nhật quang mang vật trượng quang mang trong nháy mắt đâm rách hư hảo kim long để ẩm vang vỡ vụn quang man trực tiếp minh d i ệ t biến mất lúc này t h ự cốt c nữ đạo như c ũ tại dốc hết toàn lực biểu hiện ra mị lực của mình nhưng t ừ trạch chỉ là nhìn nàng một cái nàng đầu tiên là thân thể trì trệ sau đó tự thân huyết lục không ngừng n ú p đích cuối cùng bành một tiếng trực tiếp nổ tung thành huyết vụ đây chính là t h á n h nhân thánh uy toàn bộ triển khai phía dưới cho dù là nửa bước t h á n h nhân n h ư c ũ không phải địch c h ơ mắt nhìn đây hết thảy trấn bắc vương cùng thôi lão ma suýt nữa bị h ụ chết mà l i ề n t ạ i rốt cuộc hai người minh bạch cái gì kia nhìn từ trạch ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi thân thể cũng bắt đầu run dày kịch lấy lúc tử trạch đỗng nhiên đình chỉ hành động nguyên bản tử tr Hứ như vậy đem c h ấ n bắc vương cùng thôi lao ma trục chết nhưng lại phát giác được một loại nào đó dị thường hoặc là dần dần thích hứng thánh khu nguyên nhân hắn ẩn ẩn cảm giác tự thân khí tức còn chưa đủ viên mãn còn có thể càng mạnh phát giác được điểm ấy từ trạch kiềm chế lại động thủ xúc động chậm rãi phun ra một n g ụ m chọc khí đồng thời hai con ngươi có chút hạt lên lập tức kia đã tràn ngập ra trăm dặm thánh uy đột nhiên bắt đầu cấp tốc thu liễm thánh uy cũng không có bị từ trạch thu liễm nhập thể mà là ở phía sau hắn tụ tập lại giống như đang ngưng tụ lấy cái gì cùng một thời gian thiên luân chìm nổi thiên địa h m đạo hình như có đại đạo lẩm bẩm âm tại mấy vạn sinh linh vang lên bên t h a i lại có thiên địa chi uy tràn ngập thế gian giống như có thể đồng kết thế gian、Chật. từ trạch sau l ư n g thánh uy càng thêm dày đặc lại dần dần diễn hóa thành một bạch di tung bay mắt như đầy sao khi tức cổ p h á t hư hảo thân ảnh cứ như vậy sừng sững giữa thiên địa đây là thánh nhân hư tượng thay thế trấn bắc vương hãi nhiên lên tiếng thánh nhân trưởng thiên địa chi uy bao trùm trung sinh mà cái gọi là thánh nhân hư tượng chính là thánh nhân triệt để hiện lộ rõ ràng thực lực về sau do thiên địa chi uy châu ngưng tụ thành nói cách khác cái này thánh nhân hư tượng chính là thánh nhân biểu tượng uy giữ thiên tề khu khả năng chỉ ở đại đạo phía dưới mọi người đều biết chỉ cần tu vi đạt tới chứng đế bốn cảnh liền có thể trình độ nhất định trưởng khống thiên uy duy chỉ có thánh nhân mới có thể triệt để nắm giữ mà cái này thánh nhân hư tượng vừa ra thánh nhân liền sẽ thực sự trở thành trời không chỉ có thể nắm giữ thiên địa c h i uy còn có thể vận dụng thiên địa p h á p tác đạt tới chân chính ngôn xuất phát tùy nhìn chừng chừng lấy kia thánh nhân hư tượng trấn bắc vương cùng thôi lão ma đã là mồ hôi lạnh lâm ly bọn hắn lựa chọn đối mặt hiện thực thừa nhận giờ khác này ở bọn hắn trước mắt cái này cốt linh bất quá hai mươi có thừa thanh niên không ngờ là thật sự một thanh nhân quá sợ hai dưới hai người muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng thánh nhân hư tượng chỉ là nhìn bọn hắn một chút bọn hắn liền giống như tắt tiếng năng lực không cách nào p h u n ra đổi câu vài lời hai người l i ế n nhau nao h nhao đem khí tức kéo lên đến đ ỉ n h phòng dự định liều chết đánh cược một lần nhưng từ chạch hít mắt h ư tượng đồng dạng hít mắt từ chạch cất bước h ư ảnh đồng dạng cất bước từ chạch mở môi khé mở h ư ảnh đồng dạng là hàm dưới mở ra cả hai thanh em trùng hợp miệm p h u n chân ô n diện nay chữ vừa ra Thiên địa động, từ thường xuống, mặt đất thân bên, thấy thiên thể thể huyết linh khí nhiên khung hạ hai chấn chỉ chố ép, không chỉ không giữa người giống lại nội điên lên bên, đông động, vạn quân xuống, dâng vương động cuồng cuộn cuộn. địa đưa đám địa đậy, bị ba lực khí bạo bác vào áp ép, cảm có sau đó bảnh bảnh lại là hai tiếng trầm đục xuất hiện hai người đồng dạng hóa thành huyết vụ nổ tung tại trong khoảnh khắc chết ba tên nửa bước t h á n h nhân c h ư ớ c mắt liền diện trơ mắt nhìn đây hết thảy thi di bọn người mặt không gợn sóng cảm thấy đương nhiên nhưng từ trấn củng cố c h ứ hai người lại là ngây ra như phóng nhất là từ trấn tại hiện thực trùng kích vào cái tiết triệt để đứng máy trong não chỉ có một câu không ngừng hiện hiện con ta không ngờ là thật sự thánh nhân thấu chương xong chương tám mươi mốt kết thúc tạ vật ba tên nửa bức thánh nhân chết thế gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh một đạo truyền âm ngọc giản từ cái này thuộc về trấn bắc vương trong huyết vụ đưa ra t h ủ màu vàng kim nhạt khí thể lôi cuốn tự hành phiêu khởi đi xa từ trạch biết cái này truyền âm ngọc giản hẳn là trấn bắc vương trước khi chết cho cản k h ô n thánh triều truyền tin lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đắt đức nhưng từ trạch cũng không làm như thế mà là lặng lẽ nhìn thẳng mặc cho truyền âm ngọc giản vẽ ra trên không chung một vòng linh quang về sau hoàn toàn biến mất không thấy hắn đã lựa chọn diện trấn bắc vương liền không sợ c à n k h ô n thánh triều trả thù như c à n k h ô n thánh triều không có động tác kia hai p h e hoặc còn có thể bình an vô sự nếu không hắn không ngại d i ệ t c à n k h ô n thánh triều tuy nói c à n k h ô n thánh triều có hai tên thánh nhân nhưng phổ thông thánh nhân tại hắn tôn này kiếm thánh trước mặt căn bản không đáng chú ý thu tầm mắt lại về sau từ trạch cũng không như vậy thu hồi khí tức mà là lặng lẽ nhìn quanh tư phương tiếp theo một cái trước mắt hơn mười đạo lưu quang tự hành mà đến n h o nhao rơi vào từ trạch trước người l i u quang rút đi lộ ra đông đạo diện bạo khác nhau tu sĩ xem những tu sĩ này khí tức không gây như nhau bên ngoài đều là thiên tôn cảnh đ ì n h phong những tu sĩ này cũng vì t ử huyết thọ chi mà đến nhưng bởi vì nửa bước thánh nhân xuất hiện bởi vậy đành phải ở phía xa quan sát gặp từ trạch phát giác được mình chúng tu sĩ biết chạy không thoát cho nên mới chủ động hiện thân mong rằng thánh nhân tham ạ n g các tu sĩ đồng loạt không người chăm miệng một lời bọn hắn cũng không nghĩ tới nhìn như tiện tay có thể bóp chết từ già lại có một tôn thánh nhân nếu sớm biết như thế coi như cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không ai dám đến xúc phạm thánh uy ánh mắt nhìn thẳng đám người từ trạch không có trả lời cái này khiến chúng tu sĩ áp lực tăng gấp bội chỉ cảm thấy đã đưa thân vào trước quỷ môn quan sinh ra một loại mệnh bất do kỷ cảm giác bất lực đột nhiên một thân mang áo b à o màu đỏ n g ỏ m trung niên tu sĩ tiến lên một bước trung niên tu sĩ trong tay dẫn theo hai cái đầu sọ đồng dạng là sắc mặt hoảng sợ đầu không dám nhấc huyết ma tông người đánh ra hắn một chút từ trạch cảm thấy kinh ngạc không tệ trung niên tu sĩ kiên trì trả lời ta chính là huyết ma tông trưởng môn lần này đến đây từ ra không vì đ o ạ t bảo mà là tạc lễ nói xong hắn đem trong tay hai cái đầu sợ đưa lên đây là chương gia ra chủ trương đồ cùng chương hiển đầu lâu hai người này khuyết đại t ử huyết thọ chi số lượng nghị kinh động nửa bước t h á n h nhân cho tử ra hai h o ạ n g ở đầu biết được việc này về sau lão tổ liền để cho ta đem hai người này c h é m giết ta đến vân an thành lúc hai người đã thoát đi nơi đây chạy trốn tới ở ngoài mấy ngàn dặm nhưng hai người đều tu tập ta huyết ma tông công pháp bởi vậy vô luận chạy trốn tới đâu đều có thể bị ta cảm giác trung nhiên nhân tinh tế giải thích nói chuyện đồng thời hắn cũng là trong lòng một trận hoảng sợ lúc mới bắt đầu hắn từ huyết ma lão tổ trong miệng biết được từ trạch đúng là một tôn thánh nhân lúc còn có chút không tin dù sao thế gian thanh nhân không có chỗ nào mà không phải là dương danh đã lâu mọi người đều biết tồn tại nhưng từ trạch người này hắn lại l à n g h e đều chưa từng nghe qua nhưng sự thật chứng minh huyết ma lão tổ lời nói nếu là đúng bên này thùy thành phường từ ra thật ra một tuổi trẻ thanh nhân cũng may hắn mặc dù không tin nhưng vẫn cũng dựa theo huyết ma lão tổ phân phó làm việc nếu không hôm nay sợ khó thoát khỏi cái chết ừng tùy ý liếc mắt hai cái đầu sọ từ trạch gật gật đầu huyết ma trưởng môn ấn chứng hắn đoán sai không sai quả nhiên là trương gia ở phía sau dợ trọ chương đồ hai cha con đến chết đều là một mặt mờ mịt sợ là không thể nào hiểu được huyết ma tông người vì gì muốn giết mình đi tuy nói đối với từ trạch mà nói bóc chết t r ư ơ n g ra dễ như t r ở bàn tay nhưng kể từ đó hắn cũng là đã giảm b ớ t đi không ít phiền thức trở về đi từ trạch nhạt tiếng nói ngay vậy huyết ma trưởng môn như được đại xá v ớ t xuống hai cái đầu sợ về sau chính là mau chóng đuổi theo còn lại tu sĩ thấy thế hâm mộ không được lại cũng chỉ có thể chờ đợi từ trạch xử lý từ trạch hơi lườn bọn hắn không nhịn được phất tay bở người chúng tu thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng dạng là như được đại xá cũng ít rời đi đợi quanh mình lại không người không có phận sự về sau từ trạch mới hoàn toàn thu liễm khí tức chậm chạp rơi xuống đất sư m i n h không được đầy đủ giết sao đi vào từ trạch trước mặt từ đồng tam vĩ sư hỏi thăm không cần từ trạch lắc đầu những người này mặc dù đều có đoạt bảo c h i tâm lại không tất yếu toàn giết cuối cùng hắn mục đích lần này là nghị c h ấ n nhất một đám đạo trích cũng không phải là đại khai sát giới còn nữa đem những người này lưu lại cũng có thể đem chuyện hôm nay truyền ra từ đây để ai cũng không dám lại t r e o chọc từ ra đột ngột ở giữa từ trạch cảm nhận được hai cỗ cực nóng ánh mắt hắn nhìn về phía từ trấn cùng cố trực hỏi cha cố thúc các ngươi như thế nhìn ta làm gì lúc này từ c h ấ n củng cố trực hai người như c ũ ở vào mộng bức trạng thái bên trong cho đến nghe được từ c h ạ c h về sau hai người mới là lấy lại tinh thần biểu lộ cực kỳ đặc sắc từ c h ấ n biểu lộ biến hóa từ vừa mới bắt đầu khó có thể tin đến mê mang cuối cùng đến kinh hỷ ha ha nhi tử ta đúng là thánh nhân c ố h u n h thấy không nhi tử ta là thánh nhân ta từ ra ra tôn thánh nhân t h ự c không dám dâu dếm ta đã sớm biết từ c h ạ c h có tiền đồ dù sao hắn ra đời hôm đó thế nhưng là tử hà đi về đông kéo dài vài d m thương vân thủy thú chờ dị tượng càng là tự hành hiện, hiện. t ừ c h ấ n không ngừng cười lớn cũng vui vẻ đến rồi ngươi liền thổi a cố trực liếc mắt từ chú ý hai nhà vì thế giao t ừ trạch xuất sinh hôm đó hắn từng tự mình đến nhà chúc mừng hôm đó có h a y không tử hà đi về đông t ư ờ n g thụy thụy thú hắn có thể không biết lời tuy như thế cố trực không ngừng đánh giá t ừ trạch ấn không chịu nổi trong lòng nghi vấn t ừ trạch ngươi đến tột cùng lại như thế nào thành thánh t ừ trạch còn chưa kịp đáp lời tự nhiên là bởi vì đại sư huynh là đại đế truyền thế diệm khinh linh cùng tử sư trang miệm một lời đại đế truyền thế tư trấn cùng cố trực lại là g i ậ mình cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nói không chừng từ da còn có thể ra một tôn đại đế ha ha ha nghĩ như thế từ chấn lại mừng như đ i ê n lúc này chạy vào từ da hậu trạch lại liền chạy vừa kê ờ hài mẹ nàng chúng ta sinh ra cái đại đế c h u y ể n thế cố trực cũng vì từ da cảm thấy cao hứng nhưng càng nhiều lại là tiết với dù sao như thế ưu tú phu quân cố huyện thanh lại là cố phụ đã sự tình đã giải quyết vậy ta liền không làm phiền trong lòng phiền một dưới cố trực c h ắ p tay chuẩn bị cáo tử mấy ngày nay đến nay hắn một mực thần kinh căng cứng bây giờ chỉ cảm thấy dị thường mọi mệt nếu sớm biết từ trạch là thánh nhân hắn mới không thao những ngày tâm đâu từ trạch huyện thanh cố trực lại là muốn nói lại thôi hắn muốn giúp cố huyện thanh qua hai câu lời hữu ích nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng cố thúc ta cùng h u y ệ n thanh đã là không có khả năng nhưng chỉ cần có ta ở đây cố ra liền sẽ không xảy ra chuyện đoán được cái gì từ trạch nói lần này nói không thể nghi ngờ chứng minh từ trạch tôn này thánh nhân nguyện ý che chở cố ra cả đời nếu là người bên ngoài đạt được thánh nhân như thế hứa hẹn sợ sẽ kích động nảy lên nhưng cố trực không có bởi vì vô luận là đã từng vẫn là hiện tại hắn đều là từ tâm m à động chưa hề nghĩ tới tác thủ thứ gì như thật có vậy cũng chỉ là từ trạch cùng cố huyện thanh hạnh phúc mà thôi ai cố trực thở dài một tiếng quay người rời đi cố thúc trầm đã từ trạch gọi hắn lại từ linh giới bên trong lấy ra hai đoá tử huyết thọ chi từ trạch đưa lên cái này hai đoá tử huyết thọ chi liền tặng cùng ngươi cùng bá m â u đi nhìn xem t ử huyết thọ chi cố trực trầm mặc đây chính là vô số tu sĩ tranh đoạt vật phẩm lần này từ ra gặp chuyện cát nguyên quý giá như thế vật phẩm từ trạch lại nguyện ý đưa cho hắn không được không được cố trực tự tuyệt ra đây không thể nhận còn nữa bây giờ ngươi cùng huyện thanh đã hắn vốn muốn nói đã t ử trạch cùng cố huyện thanh đã tách ra vậy mình thì càng không có lý do thu này lễ vật cố thúc ngươi là nhìn ta lớn lên những năm gần đây cố ra cũng là giúp từ ra rất nhiều ta đưa t ặ n g vật này không có quan hệ gì với huyện thanh vô luận ta có phải hay không cố ra con rể nhưng có một chút lại sẽ không cải biến nói đến đây t ử trạch mỉm cười đem t ử huyết thọ chi để vào cố trực trong tay nói điểm ấy chính là ta sẽ vĩnh viễn xem ngươi cùng bá mẫu vì thân nhân lời ấy lọt vào t a i cố trực hốc mắt đúng là ướt át t hảo hảo ố chương tám mươi hai càng khôn tức giận duy nhất một tiếng càng khôn châu càng khôn thánh triều mờ mịt dâng lên ở giữa san sát đại điện tọa lạc trong đó thường có kim quang từ trung ương chỗ đại điện bán ra chiếu rọi bốn phía đồng thời cũng đem thương khung nhiễm lên một tầng kim sắc đông nhiên một đạo truyền âm ngọc giản phá không mà đến đẩy ra trùng điệp mờ mịt thẳng tới trung ương chỗ cung điện cung điện to lớn ngọc tường quỳnh mói vàng son lộng lẫy trong điện chỗ sâu một thân mang kim văn long bảo ngũ quan uy nghiêm trung niên nam tính đang ngồi tại thánh hoàng chỗ ngồi trung niên nam tính rõ ràng hai mắt khép hở khí tức nội liễm nhưng quanh mình hình như có đạo ẩn tràn ngập hô hấp ở giữa tại không gian hòa làm m ộ thể t thân hình lúc cần lúc hiện người này chính là càn khôn thánh triều thánh hoàng càn vân tính mịt cung điện bị chuyển âm ngọc giản đến chỗ đánh vỡ chuyển âm ngọc giản tự đứng ngoài bộ bay vào trôi nổi tại càn vân trước người trên thân linh quang như hô hấp chập trùng đồng thời đạo đạo thuộc về tự chuyện âm bên trong ngọc giản phát ra vẫn đạo thánh tông tái xuất một t h á n h nhân tên là tư trạch người này lấy hai mươi có thửa tuổi t ắ c thành thánh nếu không trừ chi tất vì ta thánh triều thai h o ạ n lời nói hoảng sợ hai nhiên giống như kia trước khi chết kêu trên nghe vậy càn vân bỗng nhiên mở mắt hai đạo kim quang tử hắn đôi mắt bắn ra trong nháy mắt xuyên thẳng thương khung kia thánh nhân đặc hữu u y áp càng lại như không khí khí lãng lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bắn ra quanh mình v ạ giảm thoáng chốc chính là thiên địa chấn động thiên uy cút cút hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí càn vân thu liễm khí tức hắn đoán được cái gì? thân thức lúc này rời đi tự thân trong chớp mắt thẳng tới thánh triều từ đường quả nhiên kia thuộc về trấn bắc vương tông bài đã vỡ vụn cái này liền mang ý nghĩa hắn thánh triều trấn bắc vương vậy mà vẫn lạc tại vấn đạo châu chết tại vấn đạo thánh tông tân t ấ n thánh nhân thủ h ạ tân t ấ n thánh nhân lấy hai mươi có thừa tuổi tắc thành thánh thánh sơn chậm chạp chưa mở ra tình hồ dưới ta vốn cho rằng vấn đạo thánh tông tân t ấ n thánh nhân sẽ là cái kia trời sinh thánh thể thi di không nghĩ tới lại một người khác hoàn toàn ta thánh triều tốn hao vô số đại giới mới khiến cho vấn đạo thánh tổ nhiễm thành thực tâm độc từ đó vẫn lạc không nghĩ tới vừa mới qua đi gần là năm vấn đạo thánh t ô n g liền lần nữa lại có thời sớm biết như thế cho dù là đắc tội thiên cơ thánh nhân c ũ n g ứng trực tiếp đem vấn đạo thánh tông tiêu diệt can vân không ngừng n h ỉ non lúc nói chuyện hắn biểu lộ âm trầm một đôi mắt lạnh leo bên trong lẩn chứa vô thượng huy áp sau lưng thánh nhân hư tượng càng là nhược ảnh được hiện vấn đạo thánh tổ tuy là lấy đại nghị lực thành thánh nhưng kỳ thật lực nhưng vượt xa cùng giai thánh nhân truy cứu nguyên nhân là bởi vì vấn đạo thánh tổ chính là vấn đạo thể như thế thể chất mặc dù không thể trợ giút vấn đạo thánh tổ nhanh chóng thành thánh lại có thể để cho hắng từ đó mạnh hơn cùng giai thánh nhân vấn đạo thánh tổ là m người quái g ử làm việc tùy tiện hơn ngàn năm trước vấn đạo thánh tông cùng càn k h ô n thánh triều chỉ bất quá sinh ra một chút ma sát vấn đạo thánh tổ chính là tay trái cầm ấn tay phải cầm kiếm trực tiếp g i ế t đến t ậ n cửa khi đó càn vân mới vừa vặn thành thánh cùng đánh một trận bại cuối cùng vẫn càn k h ô n thánh tổ tự thân xuất mã mới miễn cưỡng cùng vấn đạo thánh tổ đánh cái ngang tay từ đó làm cho đối phương tối lui trận chiến kia càn vân rõ mồn một t r ư ớ mắt ba tên thánh nhân toàn lực giao thủ sinh ra chiến đấu dư ba suýt nữa vỡ nát toàn bộ càn k h ô n châu cũng là bởi vì đây nhưng cái này hoàn toàn không đủ để, để vấn đạo thánh tổ hủy diệt bởi vì vấn đạo thánh tổ duy nhất lao hữu thiên cơ thánh nhân đích thân đến càn k h ô n thánh triều một chuyến không cho phép vấn đạo thánh tông hủy diệt thiên cơ thánh nhân là hàng thật giá thật uy tín lâu năm thánh nhân thực lực bản thân cường hãn không nói còn hiểu thôi diễn tiên cơ chi pháp như thế thánh nhân nếu như không tất yếu càn không thánh triều thực sự không muốn cùng trở mặt khi đó càn k h ô n thánh triều cho rằng Tại vẫn đạo thánh tổ vẫn lạc về sau chỉ bất quá mới trôi qua trăm năm v ấ n đạo thánh tông liền ra trời sinh thánh thể thi di bây giờ càng là ra tôn tuổi trẻ thánh nhân kỳ quái thánh sơn cũng không mở ra người này đến tột cùng lại như thế nào thành thánh hẳn là cũng có đặc thù nào đó thể chất can vân nhữ mày trong mối vẫn không có cách giải hắn hiện tại duy nhất biết đến là trấn bắc vương nói tới không tệ việc này như bỏ mặt không quan tâm tất vì càn k h ô n thánh triều chi mầm thai vạn bởi vì tại vấn đạo thánh tông đã có một tôn thánh nhân tình hồ giới như thi di lại thành thánh kia vấn đạo thánh tông liền sẽ có được sông thánh đối càn k h ô n thánh triều sinh ra uy hiếp một phen suy tư về sau càn v â n ánh mắt ngưng lại quyết định được chủ ý môi hắn k h ẽ mở kia cổ pháp nặng nghề thanh âm đàm thoại tự hành xuất hiện tại tất cả thánh triều não người biển c h u y ế n châm ý chỉ t a m vương tế xuất mang theo càn k h ô n thánh đ ỉ n h lĩnh trăm vạn kim cưới nhập vấn đạo châu nay một nhóm trước g á n g lâm từ ra sau trực chỉ vấn đạo thánh tông diện môn trản thánh càn k h ô n thánh triều chi uy không thể phạm. Như phạm, thất c à n k h ô n thánh đỉnh đạo cấp bát phẩm bảo vật chính là không hề nghi ngờ thánh binh bởi vì c à n k h ô n thánh đỉnh từng chịu thánh triều hai tên thánh nhân l u y ệ n hóa bởi vậy so sánh phổ thông thánh binh mà nói uy lực còn phải mạnh hơn một bậc như thế lại thêm ba tên nửa bước thánh nhân trăm vạn kim cưới cho dù là đối mặt thánh nhân cũng có sức đánh một trận đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia tên là từ t r ạ c h thanh niên chẳng qua là vừa thành t i ể u thánh nhân vị phổ thông thánh nhân thực tế coi như sự tình ngoại dự liệu càn vân cũng không lo lắng bởi vì hắn cho dù thân ở c à n k h ô n châu nhưng chỉ cần cố ý như cũ có thể phát giác vấn đạo châu bất luận cái gì gió thổi như sự t ì n h ngoại ý muốn nổi lên cùng lắm thì hắn liền tự mình độc thủ nghĩ tới đây can vân l ạ n h giọng cười một tiếng ngàn năm trước hắn vừa thành t i ể u thánh nhân chi vị lúc liền bị vấn đạo thánh t ô n g thánh nhân đánh bại không nghĩ tới lúc này song phương đổi cái vị trí sự tình lại sắp tái diễn như thế cũng tốt vừa v ẫ n có thể ra một ngụ m ngay lúc đó ác khí can vân cười lạnh liên tục dứt lời trong nháy mắt t i ê n nhi giống như ngay tại vấn đạo châu kiếm n g uyên can vân đột nhiên nhớ tới điểm ấy kiếm uyên bên trong cổ kiếm đạo cực kỳ trọng yếu nếu theo phẩm cấp mà nói cổ kiếm đạo ứng thuộc về đạo cấp bác phẩm là không hề nghi ngờ thánh ph nhưng đây chỉ là mặt ngoài tại vạn năm tiên lộ không lộ vẻ tình hồ dưới p h à m cùng cổ dính dáng vật phẩm đều có chút đặc thù theo càn vân hiểu rõ k i a cổ kiếm đạo đặc thù hiệu dụng chính là có thể theo tu vi tự động thăng cấp người sử dụng là thánh nhân nó chính là thánh phẩm kiếm quyết nếu như dùng người là đại đế nó chính là đế phẩm kiếm quyết như thế kiếm quyết đối thánh nhân cũng là dụ hoặc cực lớn đáng tiếc là thánh nhân cũng có tự thân đạo bởi vậy coi như đạt được cổ kiếm đạo vậy cũng sẽ bởi vì đạo khác biệt nguyên nhân không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong đương nhiên kiếm thánh là ngoại lệ nhưng thế gian này đã mất kiếm thánh càn vân nói đúng ra lúc trước có hiện tại không có bởi vì có một nữ tính kiếm thánh vì trường đế không ngừng khiêu chiến cái khác kiếm thánh lại đều đem đối phương đánh bại chém giết cuối cùng nàng thành công đăng lâm đế vị nhưng cũng để kiếm đạo xế t r i ề u từ đây lại không kiếm thánh xuất hiện mà nàng tự thân thì được xưng là duy nhất một kiếm đáng nhắc tới chính là nghe nói kia kiếm n g uyên chính là nàng cùng cái khác thánh nhân lúc giao thủ một kiếm chém ra mà thành trong đó kiếm thế trải qua mấy ngàn năm mà không tiêu tan trở lại chuyện chính cổ kiếm đạo mặc dù đối càn vân bậc này thánh nhân vô dụng nhưng nếu là càn k h ô n thánh triều thu hoạch được liền có tỷ lệ liền có thể bồi dưỡng được một tôn kiếm thánh tỷ lệ mặc dù không lớn nhưng nếu có kiếm thánh toa c h ấ n kia càn khôn thánh triều sẽ bệ nghệ cựu châu bắt hoang tất cả thánh triều thánh tông trước đây theo càn vân vấn đạo châu cũng không thiên tôn cảnh trở lên tu sĩ bởi vậy mới chỉ phái nữ nhi của hắn tiến đến bây giờ tình huống có biến vì để tránh cho vấn đạo thánh tông cất đoạn có cần phải tăng cường một ít thực lực để tam vương trăm vạn kim cưới trước d á n g lâm vấn đạo châu kiếm lên đợi lấy được cổ kiếm đạo về sau lại theo kế hoạch làm việc nghĩ nghĩ càn vân ra lệnh t ấ u chương xong chương tám mươi ba chỉ vì lại nhìn một chút một Hoang m ạ c t huyện ú lĩnh. Nơi đ cắt v trận trận thanh r khắp u t trời, nơi tìm cái địa phương ngồi xuống tay phải chống cằm một đôi mắt đẹp ngây ngốc nhìn xem trước người đống lựa ánh lựa chiếu thấu gương mặt của nàng để cái kia vốn là tuyệt mỹ ngũ quan lại nhiều một phần nhu tỉnh cho dù ánh lửa l o a mắt nhưng cũng không cách nào che giấu trong mắt nàng lùng lùng trong lòng tơ vương ai một lúc lâu sau cố huyện thanh nhẹ giọng thở dài từ từ trạch rời đi v ấ n đạo thánh tông về sau nàng liền tới đến cái này hoang mạc thú lĩnh luyện ị c h l một lòng chỉ vì lịch luyện đột phá ban ngày lúc nàng sẽ một mình hành tẩu ở hoang mạc thú lĩnh các nơi địa vực c ũ n g rất nhiều yêu thú giao chiến mà mỗi khi đêm khuya tiến đến lúc nàng thì sẽ tùy tiện tìm nơi địa phương an thân cứ như vậy lẳng lặng lần người cũng không biết sư tôn phải chăng mang từ trạch đi chúng ta đã từng nhà càng không biết như thật đi từ trạch sẽ là phản ứng ra sao c ố h u y ề n thanh không ngừng n ỉ non nỗi lòng phiền như dưới nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khoanh chân tại không ống tay áo huy động ở giữa trước người liền xuất hiện một khung một đàn nín hơi ngưng thần nàng ngâng lên hai tay dỗi ra tinh tế mười ngón chậm rãi kích thích dây đàn thoáng chốc em hai tiếng đàn tại trong bầu trời đêm quanh quần mặc dù tiếng đàn như cũ không có linh hồn có vẻ hơi trống rỗng nhưng trong đó tơ vương hối hận nhưng cũng là cực kỳ rõ ràng rất nhanh một khúc rơi xuống tu vi lại tăng lên không b t kiểm tra từ sau lưng cô huyện thanh nói nhỏ tiến vào hoang mạc thú linh trước tu vi của nàng là đạo cung cảnh hậu kỳ nhưng lúc này cũng đã tạo hóa t r u n g kỳ có thể có như thế tốc độ đột phá ngoại trừ bởi vì nàng không sợ hung hiểm nhiều lần xâm nhập hoang mạc thú linh h u n g địa không ngừng cùng yêu thú giao chiến bên ngoài c ò nhân n cầm đạo cầm đạo không chỉ có thể gột rửa tâm linh để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tâm vô t ạ c nghiệm còn có thể t r ợ nàng củng cố tu vi Cố lúc, cánh tốc chuyến huyền thanh thầm thần thông Như thế phá, tu nếu đây đoán trưởng, nàng nơi ứng đột âm đi chậm, đã độ rời là là sĩ. nàng cảm thấy vấn đạo lao tổ nói tới không sai lấy nàng bây giờ tu vi thậm chí ngay cả đứng tại từ trạch bên người tư cách đều không có làm sao đảm tha thứ nghĩ tới đây cố huyện thanh thu hồi một đàn thân hình chậm rãi rơi xuống ánh mắt xuyên qua phế tích nhìn về phía hoang mạc thú lĩnh chỗ s â u nhất nơi đó cùng nơi đây khác biệt mặc dù đồng dạng là cắt vàng đầy trời một mảnh đen kịt nhưng lại có nồng đậm tử quang tựa như cực quang treo tại thương k h u n g treo ở bầu trời đêm từ thủy vực sắc mặt ngưng trọng ở giữa cố huyện thanh nói khẽ từ thủy vực ở vào hoang mạc thú lĩnh trung ương bởi vì bên trong có vô ngần tử nước mà gọi tên vô ngần tử nước đạo cấp tứ phẩm bảo vật vật này mặc dù đối chứng đế bốn cảnh tu sĩ vô dụng lại có thể giúp thông thiên bốn cảnh tu sĩ tu luyện đưa đến tẩy tinh phạt tùy hiệu dụng cố h u y ề n thanh khẳng định như tự thân có thể được đến kia vô ngần tử nước kia nhất định có thể càng bước nhanh hơn nhập thần thông cảnh chỉ là quá nguy hiểm vô ngần tử nước lại tên mang thai yêu tử nước toàn bộ hoang mạc thú linh yêu thú đều dựa vào cái này từ nước thai ngén hậu đại ta như xâm nhập cướp đoạt chính là cùng tất cả yêu thú là địch bằng vào ta thực lực hôm nay cho dù là đối mặt mấy cái bắt ra yêu thú toàn lực ứng phó hạ cũng có thể ứng phó nhưng kia vô ngần tử nước bên cạnh chỉ ít có trên trăm bát ra yêu thú thủ hộ trong đó mỗi một cái đều có thể so với thần thông cảnh tu sĩ ta như bị phát hiện trừ phi vận dụng đến nguyên nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ thì thào nói nhỏ ở giữa c ố h u y ề n thanh không ngừng lắc đầu từ vấn đạo thánh tông xuất phát trước vấn đạo lao tổ dặn đi dặn lại nói cái này hoang mạc thú l ĩ n h đại bộ phận địa vực lấy nàng thực lực đều có thể đặt chân duy chỉ có tử thủy vực nếu là đặt chân đó chính là cựu tử nhất sinh như thế có thể thấy được tử thủy vực sự nguy hiểm đã vượt qua nàng có khả năng ứng phó phạm chủ cô huyện thanh không muốn chết nàng còn không có thu hoạch được từ trạch tha thứ còn không có vì mình sai lầm đền bù làm sao có thể chết nàng cũng không muốn lại sử dụng đế nguyên bởi vì đây là nàng chứng đế nội tình đều là chứng đế nhưng ý nghĩa khác biệt vấn đạo lao tổ đã tưởng tại trong óc của nàng hiện hiện sắp thực ý nghĩa khác biệt nàng đã từng là vì mình chứng đế bởi vì đã từng tự ti h nhu nhược thậm chí đối với cái này sinh ra trách nhiệm nhưng hôm nay nàng chứng đế duy nhất ý nghĩa chỉ bất q u á nghĩ khoảng cách từ trạch thêm gần chút có đứng tại từ trạch bên người tư cách thôi lắc đầu về sau cố huyện thanh thu hồi ánh mắt nàng nói với mình không thể gấp nàng tư chất yêu nghiệt lại có sen lẫn đế nguyên coi như không mạo hiểm nhưng chỉ cần cố gắng chút tu vi như cũ có thể nhanh chóng tinh tiến chỉ là đông nhiên cố h u y ề n thanh liền nghĩ tới lần trước từ trạch biểu lộ ra kiếm thánh thân phận nàng bị hấp dẫn mà đi hình tượng khi đó từ trạch xưng hô nàng là t h á n h nữ khi đó từ trạch rời đi lúc là như vậy dứt khoát từ trạch k i a bóng lưng rời đi lại thêm quanh mình k i a còn sót lại kiếm thế cho nàng một loại cảm giác từ trạch tự a hồ đã càng chạy càng xa xa tới để bây giờ nàng đã là có chút sở không thể thành không nên suy nghĩ bậy bạn cố huyện thanh bỗng nhiên l â y động đầu muốn đem loại ý nghĩ này đổi ra não hải không phải nàng không nguyện ý thừa nhận mà là nàng tin tưởng lấy tư chất của mình dù là bây giờ đổi không kịp từ trạch một ngày kia cũng có thể làm được nhưng vô luận nàng an đ u ổ i ra sao mình nghĩ như thế nào đem suy nghĩ bỏ đi từ trạch hôm đó bóng lưng rời đi lại như cũ nói h nói h lấy hai mắt của nàng một cỗ vội vàng sao động cảm giác tự nhiên sinh ra sau khi hít sâu một hơi cố huyện thanh lại lần nữa khoanh chân tại không bắt đầu đánh đàn nàng rất nhanh liền đắm chìm trong đó đầu ngón tay động tác như là bản năng không cần suy nghĩ cũng có thể chuẩn xác đàn tấu mỗi một cái âm p h nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đàn giống như có ma lực để nàng kia suy nghĩ tạp nhạp trong khoảng thời gian ngắn biến mất rất nhanh liền trở nên tâm như chỉ thủy mà cái này bán ra chính là suốt cả đêm cho đến bốn phía tia sáng sáng lên đêm tối sắp rút đi lúc nàng mới cuối cùng là dừng lại lại chuẩn bị đứng dậy rời đi ông vừa đi ra mấy bước c ố h u y ề n thanh liền phát giác được truyền âm thạch đang chấn động nàng đem truyền âm thạch từ linh giới bên trong xuất ra trong chiều đánh vào một đạo linh quan về sau đạo đạo thanh âm đàm thoại chính là tự hành hiện hiện huyện thanh người hồ độ a người có thể nào cô p ụ từ trạch từ trạch như thế chuyên tình ngươi liền không sợ những nữ nhân khác đem hắn đoạt đi sao ngươi lập tức cho ta về cố ra ta mang theo ngươi đi từ già xin lỗi là cố trực thanh âm thanh âm v ẫ n nộ trách cứ lại xen lẫn nồng đậm lo lắng sau khi nghe xong ai cố huyện thanh thở dài hơi thở nàng trong nháy mắt liền minh bạch đây là bởi vì từ trạch sau khi về nhà đem cùng nàng quan hệ đem ra công khai nguyên nhân đối với cái này cố huyện thanh cầm lấy truyền âm thạch vốn định về thứ gì nhưng cuối cùng nàng lại là từ bỏ ngoại trừ truyền âm thạch truyền âm cần hao phí không ít thời gian bên ngoài còn bởi vì nàng thật không biết nên nói cái gì dù sao đây hết h ậ y đúng là lỗi của nàng nàng có thể hiểu được cố trực tức giận nhưng lúc này nàng duy nhất có thể làm chính là dựa theo vấn đạo lao tổ nói mau chóng đột phá tu vi sau đó lại về nhà bị phạt như thế mặc dù không thể để cho từ trạch hồi tâm chuyển ý lại có thể làm cho nàng dần dần đuổi theo từ trạch bước chân thu hồi truyền âm thạch cố huyện thanh tiếp tục cất bước nàng dự định tại bốn phía tiếp tục luyện luyện thông qua cùng yêu thú chiến đấu phương thức kích phát tiềm năng của mình từ đó đột phá tu vi nhưng rất nhanh ông ông ông truyền âm thạch chấn động không ngừng cố trực như là như điên không ngừng thúc giục nàng về nhà thậm chí còn nói ra không bay lại đi coi như không có nàng nữ nhi này bực này lời nói mà cố trực câu nói sau cùng càng làm cho c ố huyện thanh tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu huyện thanh dù là n g ư ơ i cùng từ trạch tách ra từ trạch như cũ tặng cùng ta cố ra hai đoá tử huyết thọ chi bực này trọng tình trọng nghĩa lại cường đại phu quân ngươi thật muốn từ bỏ sao ngươi không về nữa từ trạch sẽ phải đi từ trạch muốn đi không phải là về vấn đạo thánh tông cố huyện thanh không hiểu theo lý mà nói từ trạch hồi lâu không có về nhà hẳn là tại từ ra chờ lâu chút thời gian mới đúng mặc dù không hiểu nhưng nàng lại biết mình quả thật nên mau trở về không vì cái gì khác chỉ vì trở về nhận lầm trở về có thể lại nhìn một chút tiếp thuộc về nàng cùng từ trạch nhà mà trước đó cố h u y ề n thanh đột nhiên quay đầu ánh mắt nhìn về phía t ử thủy vực vị trí lập tức cắn răng một cái nàng liền xông ra ngoài tấu c h ư n g xong chương tám mươi b ố hoa đã mất lại không có kết quả hơn tháng về sau vân an thành bây giờ từ ra ra một tôn tuổi trẻ thánh nhân sự tình đã ở phương viên trong vạn dặm chuyền gia mấy ngày qua từ ra có thể nói là tân khách trần đầy không chỉ có xung quanh gia tộc không ngừng phái người đến cùng từ gia giao hảo liền ngay cả một chút đại tông đại phái cũng là nhao nhao đưa lên hậu lễ để bày tỏ bày ra đối từ gia kính sợ cái này có thể đem từ chấn cho vội vàng nhưng cũng là mỗi ngày vẻ mặt tươi cười lúc này từ g i a đại đường đám người t ề tụ từ trạch thật muốn đi sao trầm mặc hồi lâu cố trực giò hỏi thực tế sớm tại nửa tháng trước từ trạch liền có rời đi dự định chỉ bất quá bị hắn cho khuyên đ ủ ừ m không thể lại trí hoãn từ trạch gật gật đầu mấy ngày nữa kiếm yên liền muốn mở ra ta muốn đi lấy một vật cố trực trầm mặc mặt múi tràn đầy thất lạ cố thúc không cần như thế đợi ta từ kiếm viên trở về về sau sẽ còn trở lại một chuyến từ trạch cười nói ồ vậy là tốt rồi cố trực thở một hơi dài n h ẹ n h õ m từ t r ấ n nghe không nổi nữa một mặt im lặng cố h u n h từ trạch muốn đi ta c á i này làm phụ thân đều không có ngăn cản ngươi ngăn cản cái gì đối với cái này cố trực chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng hắn ép ở lại từ trạch mục đích đơn giản là muốn chờ cố huyện thanh trở về để cho hai người gặp mặt một lần sau đó hắn lại tác hợp một chút vì thế hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dùng chuyến âm thạch cho cố huyện thanh truyền mấy chục đạo tin tức nhưng cho đến t r u y ề n âm thạch linh khí hao hết trực tiếp vỡ nát hắn cũng chưa lấy được cố huyện thanh hồi âm cái này cho c ố trực vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể sinh khí dù sao nếu là chú ý huyện không muốn trở về vậy hắn cũng là không thể làm gì t ừ sư khinh linh các ngươi lưu tại cái này đợi ta sau khi trở về chúng ta lại cùng nhau trở về vấn đạo thành t ô n g t ừ trạch nói ngay vậy t ừ sư biểu hiện tương đối bình tĩnh nhưng d i ệ p khinh linh lại là sắc mặt một bước kiếm v i ê n quá hung hiểm ngươi không thích hợp đi tử trạch đoan chính thân sắc nói nhân cơ hội này ngươi liền thay thế ta hảo hảo bồi b ồ cha mẹ cái này khiến diệp k i n h linh ánh mắt sáng lên nàng trong nháy mắt kịp phản ứng đây chẳng phải là biểu hiện mình cho tử trạch phụ mẫu lưu lại ấn tượng tốt cơ hội sao sư minh yên tâm ta lần này khẳng định không đi cùng diệp k i n h linh lúc này vỗ bầu ngực c a m đoan gật gật đầu về sau tử trạch liền tại mọi người đưa mắt nhìn hạ đứng dậy cùng thi di cùng nhau rời đi từ già hai người đi ra từ già không lâu sau t i u kiếm uyên cổ kiếm đạo sớm đã bị càn k h ô n thánh triều để mắt tới lao tổ hỏi lần này ngươi đi kiếm uyên phải chăng cần thánh tông trợ giút thi bỗng nhiên dừng bước hỏi không cần tử trạch lắc đầu cự t u thế nhưng là n g ư ơ i chém giết c à n k h ô n thánh triều trấn bắc vương việc này c à n k h ô n thánh triều tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ thì tính sao thi di t r o n g nháy mắt nhẹ lời thực tế nàng cũng biết lấy từ trạch kiếm thánh thân phần căn bản không sợ c à n k h ô n thánh triều mà sở di nói những này bất quá là nghĩ chậm lại bước chân của hai người nghĩ biện pháp hoàn thành cố huyện thanh nhờ và thôi nàng cũng không có quên lần này nàng ngồi từ trạch đến đây mục đích chính là muốn mang từ trạch trở lại chỗ cũ về một chuyến đã từng từ trạch củng cố huyện thanh nhà từ trạch đi kiếm viên trước theo giúp ta đi một chút đi một phen trầm ngâm về sau thi di nói đi đâu từ trạch không hiểu liền tùy tiện đi một chút được thôi hai người đối thoại như vậy dừng lại tại đông đảo quần chúng nhìn chăm chú hai người xuyên qua thành phường đi vào vắng vẻ địa xuất hiện tại một đầu đường hẹp quanh co bên trên từ đầu đến cuối thi di đều là phối hợp đi tại phía trước mà từ trạch thì tại hậu phương c h ậ m ung dung đi theo đi tới đi tới từ trạch đống nhiên dừng bước quen thuộc địa điểm quen thuộc tình hình để hắn đoán được thi di dự định hắn vốn định như vậy trở về liền hơi sau khi tự hỏi vẫn là lựa chọn tiếp tục đi theo cái này khiến thi di nhẹ nhàng thở ra rất nhanh hai người liền xuất hiện tại một chỗ linh trúc rừng đảo trước mắt là một tòa nhà gỗ tiểu viện bốn phía hoa đào bay múa hoa đào thụ thanh phong lôi cuốn bay tới trên nhà gỗ không lập tức lại như hoa vũ dì rào rơi xuống liếc nhìn lại đẹp không sao tà xiết thật đẹp thi di mở ra trắng non bàn tay tiếp được một khối rơi xuống cánh hoa cảm khái mặc dù nàng quan sát từ trạch ký ức lúc cũng nhìn qua cảnh tượng b ư c này nhưng lúc này thân lâm kỳ cảnh nhìn k á i hoa đào nở rộ nghe kêu hoa đào mùi thơ ngát không khỏi lần nữa bị cảnh sát lấy người như thế nào biết được nơi đây ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nhà gỗ từ trạch hỏi thanh âm của hắn rất nhẹ giống như đồng dạng có xúc động k i a từ đầu đến cuối lạnh nhạt ánh mắt cũng xuất hiện một k i a h o à n g hốt huyện thanh nói với ta thuận miệng sau khi giải thích thi di đoan chính t h ầ n sắc trừ cái đó ra huyện thanh còn nói với ta rất nhiều thì như tỉ như các ngươi thành thân thời gian ngươi từng ngưng thuận lời hứa cùng ngươi đối nàng che chở từ trạch trở mặc hắn đẩy cửa tiến vào trạch viện đi vào trong nội viện đình nghỉ mát từ trạch đưa tay vớt vẽ hạ đình trụ dù là tuế nguyệt trôi qua đình trụ như cũ nhan sắc không khởi hắn lại nhìn về phía trong đình cầm đài l à n băng đá cầm đài vẫn như cụ bóng loáng không nhiễm trần thế nghĩ đến là từ hắn sau khi đi từ r a củng cố ra như cũ tại định kỳ quét sạch nguyên nhân đem từ c h ạ c h động tác nhìn ở trong mắt t h i di coi là làm ra một ít hiệu quả nhân tiện nói từ c h ạ c h có nhớ không h u y ề n thanh từng ở nơi này đánh đàn ngươi ở một bên lắng nghe ừng nhớ kỹ từ c h ạ c h gật gật đầu lập tức hắn lần nữa cất bước đi vào p h ò n g ốc phía trước đẩy cửa vào hắn đi vào đại đường đường ở giữa bày biện giản lược lại vẫn có lụa đỏ treo móc ở lương thì tự thiếp tại giấy dán cửa sổ có nhớ không cái này lụa đỏ là ngươi tự tay chốt r e o cái này hỉ chữ là ngươi tự tay c h ố tiếp g i n sắc khi còn nóng thi di lại nói、ừ. từ trạch như c ũ g ậ t đầu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía về sau hắn đi vào phòng ngủ trước bước chân n g ừ n g lại cũng không đi vào huyền thanh nói qua đã từng nàng dung mạo hủy hết đem mình giam lại lúc ngươi chính là dạng này tại môn này một trạm trước chính là cả ngày thi di lại nói đúng vậy a k i a đoạn thời gian cũng không dễ vượt qua từ trạch lắc đầu ngay sau đó hắn đem cái này nhà nhỏ đều đi d ạ o một lần ngẫu nhiên hắn sẽ nhìn xem nơi nào đó người cũng sẽ vớt ve vật gì đó mắt lộ hồi ức mà mỗi khi hắn như thế lúc thi di liền sẽ nói chút đã từng sự tình muốn dùng cái này câu lên từ trạch hồi ức tình ý đối với cái này từ trạch từng cái đáp lại đã không có trở mặc cũng không có lựa chọn không nhìn cái này khiến thi di trong lòng vui mừng cho rằng chuyến này không giả số khác thời gian sau từ trạch từ trong trạch viện đi ra lại lần nữa đi vào linh trúc rừng đào ở giữa ánh mắt ngắm nhìn một phía hắn cuối cùng đi vào một g ố c linh trúc cây đào trước so sánh cái khác cây đào mà nói trước mắt cái này khỏa rõ ràng càng lớn kia to lớn thân cây bên trên còn có nhẹ linh treo đinh đương rung động cây này thi di nhớ kỹ đã từng từ trạch củng cố huyện thanh chính là thân mang vui l á o tại cây này hạ đ ừ i bái gặp từ trạch lên người thi di bờ môi k h ẽ mở đọc lấy hoa vì tình quả để ý sau đó ta từ trạch nguyện ý bồi tiếp t h ế tử ở chỗ này phòng thủ tới trăm năm ngàn năm chỉ vì chờ kỳ hoa rơi đợi kết quả đây là đã tưởng từ trạch đối cố huyện thanh hứa hẹn đại biểu cho hai người tình ý sau khi nghe xong từ trạch gật gật đầu mà liền tại thi di trong lòng thích hơn dự định nhân cơ hội này cầu từ trạch cho cố huyện thanh một cái cơ hội lúc là nên thực hiện lời hứa thời điểm từ trạch trong miệng nhìn o n dứt lời trong n h y mắt một cỗ ôn hòa khí tức liền từ trong cơ thể hắn b ắ n ra khí tức như sóng quét sạch bốn phía chạm vào đông đảo linh trúc cây đảo chập trấn không ngừng trên đó nhánh cây run r ẩ y hoa đảo tự lạ trong lúc nhất thời càng nhiều hoa đảo bay múa tại không đ ầ y trời cánh hoa tựa như người suy nghĩ tại trong gió lên xuống sau lại bay là tả tại đất trơ mắt nhìn đây hết thảy thi di thân hình sửng sốt cho đến sau khi tính hồn lại nàng mới phát hiện bốn phía lại không linh trúc rừng đảo nguyên bản đẹp không sao tả xiết hình tượng đã là hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại đông đảo k h â bại cây đảo khắp nơi trên đất hoa đảo giờ khác này thi di l u n cuốn bởi vì đây là từ trạch cùng cố huyện thanh nhà như thế như vậy cho nàng một loại tựa hồ nhà không có cảm giác nhà không tại tình ở đâu từ trạch cúng quýt ở giữa thi di há miệng muốn nói cái gì thi di từ trạch đánh gãy nhẹ g i ọ n g kêu gọi ừng đây cũng là kết cục hoa đã mất lại không có kết quả thấu chương xong chương tám mươi năm cây đào đã chết hoa đào đã mất hoa n g mạc thú lĩnh từ thủy vực giống giống điếc hai tiếng thú gào lần lượt văng lên cố huyện thanh thân hình hóa thành lưu quang từ thủy vực thoát ra sau đó một đường hướng về phía trước một lát không dám dừng lại nghỉ ở sau lưng nàng là trên trăm truy đuổi đám yêu thú đám yêu thú khí tức n g a n g n g ư ợ c hành vi điên cuồng đều không ngoại lệ tất cả đều là bắt ra yêu thú mắt thấy mình sẽ bị đuổi kịp cố h u y ề n thanh đột nhiên dừng bước trước người hiện ra một khung m ụ c đàn nàng cấp tốc kích thích dây đàn trận trận sóng âm từ m ụ c đàn mà ra đ n g xuất không khí g ậ n sóng nghe tiếng trên trăm yêu thú đúng là không h i ể u thân hình trì trệ như là bị trói b u ộ c s ư ớ n g sở ngay tại chỗ tình hình như thế tuy chỉ tại s ắ na lại cho cố huyện thanh tranh thủ thoát đi thời gian nàng thân hình lưu chuyển tốc độ toàn bộ triển khai chỉ tốn nửa ngày thời gian liền thoát đi xuất chúng nhiều yêu thú tầm mắt trốn đến hoang mạc thú lĩnh ngoại vây sau đó nàng một đường tốc độ không giảm một lát không chịu ngừng cuối cùng đến vân an thành bên ngoài nàng ở không trung rơi xuống xuất hiện tại một cái lối nhỏ bên trên tiểu đạo t i n h mịch không người quanh mình cảnh sắc vẫn như cũ cố huyện thanh gian nan đi lại mỗi đi một bước sắc mặt thì càng khó coi một phần đi tới đi tới nàng đánh cái lạo đạo ngã nhào trên đất từng k i a từng k i a máu tươi từ khoe miệng nàng tràn ra lưu lại nhuộn đỏ mặt đất đồng thời cũng đưa nàng cái kia vốn là mặt tái n h u ậ gò má sấn thắc càng thêm bắt mắt dựa vào chỉ có ý thức cố h u y ề n thanh kiểm tra tự thân mặt lộ vẻ đắng chất đ a n điền bị hao tổn quanh thân kinh mạch đoạn mất ba thành nàng muốn từ linh giới bên trong lấy r a đ a n dược chữa thương lại phát hiện tự thân đã là không thể động đậy nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ tại dần dần trôi qua trước mắt tầm mắt cũng biến thành hoảng hốt ta phải chết sao cố h u y ề n thanh nỉ non trải qua hơn tháng thời gian nàng mặc dù thành công tiến vào t ử t h ủ y vực lại mượn nhờ kia vô ngần t ử nước để cao tu vi nhưng cũng bị đông đảo yêu thú phát hiện nàng một đường giao chiến chạy trốn mặc dù thành công rời đi hoang mạc thú lĩnh nhưng cũng là bản thân bị trọng thương nếu không phải kia về nhà tín nhiệm ủng hộ nàng thậm chí không cách nào kiên trì đến bây giờ nhiều lần người đang ở hiểm cảnh lúc nàng đều muốn động dùng tự thân đế nguyên nhưng cuối cùng nhưng không có chọn lựa như vậy bởi vì đế nguyên là nàng đuổi kịp từ trạch vô liếng bởi vì đế nguyên là hy vọng của nàng bây giờ đế nguyên chỉ còn hai lần sử dụng cơ hội phàm là có bất kỳ biện pháp nàng đều không nguyện ý v ậ n dụng mà như vậy loại không nỡ mới khiến cho nàng giờ phút này bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong ta thật là xuẩn a cố h u y n thanh tự dễ ước bây giờ sắp chết trạng thái lần trước phục dụng sinh tử đạo có lúc nàng đã từng trải nghiệm qua khi đó đế nguyên cứu được nàng một mạng lần này sợ cũng đem như thế nếu sớm biết cuối cùng vẫn như cũ sẽ tiêu hao đến nguyên nàng không bằng sớm vận dụng như thế đã có thể để cho tự thân bình yên vô sự cũng có thể mau chóng về nhà nhưng hôm nay rõ ràng nhà ngay tại phía trước nhưng nàng lại ngã xuống về nhà con đường trước nàng là suy nghĩ nhiều lại nhìn một chút kia linh trúc rừng đạo suy nghĩ nhiều sẽ cùng từ chạch cùng nhau dạo bước tại kia nhà gỗ trước rừng đào ở giữa nhưng lúc này nàng lại là lại không nửa phần khí lực ta không thể từ bỏ có lẽ từ chạch ngay tại phía trước trong nhà có lẽ hắn ngay tại loại kia ta cố huyển thanh cho mình động viên nàng biết c á i này cũng không hiện thực lại như cũ trong lòng còn có hy vọng dù sao nếu dựa theo kế hoạch thi di sẽ mang t ử trạch về nhà như t ử trạch xúc cảnh sinh tình nhớ lại hai người đã từng mỹ hảo có lẽ nàng huyễn tưởng liền sẽ trở thành sự thật giờ k h ắ c này tưởng niệm tràn ngập nội tâm của nàng che giấu trên thân kịch liệt đau nhức nàng hướng trong miệng ném vào một viên chữa thương đ a n dược thừa dịp dược hiệu phát huy nàng gian nan đứng dậy một bước lay động rát kéo lấy trọng thương thân thể nện bước nặng nghề bộ pháp đi hướng nhà phương hướng trên đường nàng nhiều lần ké ngã nhưng lại đứng lên nàng nhiều lần ý thức hoảng hốt lung y sắp đổ nhưng lại lên dây c ố t tinh thần từng bước hướng về phía trước c ố huyện thanh chưa hề cảm thấy đường về nhà đúng là như thế dài dàn g dặc cũng may nàng thành công một đường xuyên qua tiểu đạo tầm mắt của nàng rộng mở trong sáng k ì m lòng không được lộ ra vui sướng thân sắc thế nhưng là ánh vào nàng tầm mắt cũng không phải là nợ rộ hoa đảo thân ảnh quen thuộc mà là khô h é o cây đảo tàn lùi hoa lá nguyên bản đẹp không sao tả x i ế t nhà giờ phút này giống như bị rút khô sinh khí ngoại trừ kia tản mát tại đất hoa đảo bên ngoài liền chỉ có đen nghị một mảnh trơ mắt nhìn đây hết thạy cô huyện thanh t i ế u rung bỗng nhiên cứng gắc như là mất hồn nàng run run r ậ y r ậ y tiến lên đi vào một gốc cây đào dưới đưa tay không ngừng đốt ve thân cây cây đào đã chết hoa đào đã mất như thế như vậy giống như nàng cùng từ c h ạ c h tình cảm giống như lại không trùng sinh khả năng không không muốn như vậy đây là nhà của ta ta cùng từ c h ạ c h nhà cố huyện thanh không ngừng n g ẹ n nào nàng như là choáng váng túi xuống thân thể dùng kia ẩn ẩn run r ậ y hai tay nâng lên tàn lụi trên mặt đất hoa đ à o nàng muốn đem hoa đào một lần nữa tục về trên cây còn không tới kịp hành động hô một trận kình phong bỗng nhiên nổi lên kình phong đưa nàng trong tay hoa đào thổi tan lại càng mang càng xa sau một hồi mới lần nữa rơi xuống đất giờ khắc này c ố huyện thanh đã mất đi năng lực suy tính trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy thể nội huyết khí c u ộ n quận đau lòng như cắt phun ra một ngụm tụ huyết về sau nàng ngã xuống khô héo cây đào hạ nàng ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trên không đã từng nơi đây bầu trời là như vậy sáng sủa nhưng hôm nay lại là mây đen che trời ánh nắng không còn hết thảy hết thảy đều tựa hồ tại nói cho nàng nàng đã mất đi cùng từ trẻ nhà tim lần nữa kịch liệt đau nhức như là bị đau nhọn đâm xuyên nước mắt không thể khống từ khỏe mắt tràn ra theo gương mặt trượt xuống Cuối c ù nàng g cùng n khỏe huyết miệng d ị cảm h hợp, nhỏ dung xuống trên Nàng mặt đất. c thấy cái này xác nhận từ trạch gây nên từ trạch tại dùng loại phương thức này muốn cho tình cảm của hai người triệt để vẽ lên một cái dấu trầm tròn nghĩ như thế nàng chỉ cảm thấy liền hô hấp cũng là loại đau đớn thụ tình cảm ảnh hưởng đan dược đã vô pháp áp chế trong cơ thể nàng thương thế trong nháy mắt triệt để bộc phát nước mắt để nàng ánh mắt và mèo sinh cơ dần dần biến mất để nàng bắt đầu ý thức không rõ mơ hồ trong đó cố huyện thanh giống như thấy được một tòa đình nghỉ mát trong đình nàng lụa trắng che mặt ngồi ngay ngắn cầm đài trước tinh tế mười ngón kích thích ra thai tiếng đàn trong ừ c h h lúc nhất thời nước mắt càng thêm mánh liệt trong lòng kia mánh liệt bị thương để cố huyền thanh không thờ nổi dù là nàng đã kịp lực lại như cũng gian nan đưa tay vươn hướng kia hư hảo hình tượng nghị chạm đến thân hành quen thuộc kia nhưng hư hảo hình tượng bỗng nhiên vỡ nát thay vào đó là từ trạch kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng từ trạch trở đi chương ố u luôn cuống, truy y ề n thanh nhẹ giọng hoán. Nàng nhớ tới thân tới hồ không lại làm đuổi, đ ợ nghĩ nói tám mươi sáu hắn như quay đầu ta ngay tại cố h u y ề n thanh lại lần nữa khi tỉnh lại đã là hôm sau mưa to mưa lớn tiếng sấm r ề ệ t ĩ nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất rõ ràng tự thân thương thế đã khỏi hẳn nàng cũng bị đến g u y ê n t ự hành tích hoặc cứu nhưng vẫn cũ không có mở mắt dũng khí nước mưa làm ướp nàng tóc đen thấm ướp váy áo của nàng nàng lội tại trong mưa không có chút nào dễ rủa dấu hiệu giống như muốn dùng cái này trên trời rơi xuống mưa to đến g ộ t r ử a tội ác của nàng nàng lương bạc như thế cho đến hồi lâu đ ồ n g nhiên rõ ràng bốn phía tiếng mưa rơi vẫn như cũ nhưng cố huyện thanh cũng rốt cuộc không cảm giác được nước mưa rơi xuống nàng bản năng mở mắt nhìn thấy một người chính là phụ thân của nàng cổ trực cố trực đứng trước người của nàng thiện tay bố trí một cầm chế đưa nàng phía trên nước mưa ngăn cách cha cố huyện thanh kêu âm thanh nàng muốn nói gì lại là ngừng miệng bởi vì nàng nhìn thấy vẫn như cũ khô héo cây đảo nàng hy vọng dường nào lúc trước tất cả những gì chứng kiến tất cả đều là một giấc m ộ n g nhưng sự thật lại chứng minh không phải lung la lung lay đứng dậy cố huyện thanh đi vào một bên khô héo cây đảo ngồi xuống hạ nàng hai tay ô m chân đầu trôn thật sâu dưới thân thể mềm mại hơi run dậy tiếp theo một cái t r ớ c mắt tiếng mưa rơi ồn ào ở giữa vang lên đạo đạo tê tâm liệt phế tiếng khóc tiếng khóc kéo dài bi thương nghe nóng đọc dung ai cố trực thở dài một tiếng hạn tại cố h u y ề n thanh bên cạnh ngồi xuống nguyên bản chuẩn bị tốt trách cư ngôn ngữ tại thời khắc này toàn bộ nén trở về mấy ngày qua cố trực mỗi ngày cũng sẽ ở vân an thành bên ngoài chờ đợi cố h u y ề n thanh trở về hôm nay cũng là ý tưởng đột phát nghĩ đến nơi đây nhìn xem chưa từng nghĩ lại nhìn thấy màn này người cùng từ trạch ở giữa như thế nào đi đến tình trạng như thế ánh mắt ngắm nhìn một phía cố trực hỏi thăm cố h u y ề n thanh không đáp lời chỉ là khóc đây là từ trạch làm cố trực lại hỏi hắn cái này không hỏi còn tốt hỏi một chút c ố huyện thanh lập tức khóc đến càng hung trước đây ta vốn định h ả o h ả o m ắ n g ngươi dẫn ngươi đi từ ra xin lỗi hướng t ử trạch nhận lầm nhưng hôm nay sợ là không cần thiết bởi vì t ử trạch là ta nhìn lớn lên hắn đã hủy đi các ngươi đã từ nhà liền chứng minh nói đến đây c ố trực đắng chát cười một tiếng hắn là thật tâm chết rồi nghe vậy c ố huyện thanh ngừng tiếng khóc nàng như cũ vùi đầu nhưng này nắm chặt mười ngón run dậy thân thể mềm mại đều tại chứng minh trong nội tâm nàng tuyệt không bình tĩnh ta lãnh đạm từ trạch ba năm một lúc lâu sau cô huyện thanh rốt cục lên tiếng thanh em vẫn như cũ n h ẹ nào xen lẫn nồng đậm dọc núi việc này ta nghe nói qua c ố trực gật gật đầu ta bị chấp n i ệ m che đôi mắt một lòng chỉ muốn mạnh lên hướng người khác chứng minh mình lại cô phụ yêu ta nhất người c ố huyền thanh lại nói ta đoán cũng là như thế c ố trực nói thế nhưng là cha c ố huyền thanh bỗng nhiên n g n g đầu khóc đến lê hoa đại vũ hỏi từ trạch sở dĩ hết hy vọng thật sự là bởi vì những n à y sao có ý tứ gì c ố trực có chút nghe không hiểu đối với cái này c ố huyền thanh cũng không đáp lời nàng biết mình sai mười phần sai nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác lấy từ trạch đối nàng tình ý mà nói những sự tình này còn chưa đủ lấy để từ trạch hết hy vọng không đủ để để từ trạch hủy đi cái này đã từng nhà nói không chừng nàng còn có không biết sự tình vô luận như thế nào đã từ trạch đã t â m chết vậy ngươi liền thả hắn đi đi ngươi tiếp tục dây dưa tổn thương cũng chỉ là chính mình cố trực cắn răng nói thả từ trạch đi cố h u y ề n thanh thân hình khẽ giật mình ý niệm như vậy trước đây nàng chưa hề bắt đầu sinh qua t ạ i ý thức đến sai lầm của mình về sau nàng thậm chí nguyện ý vì thế đền bù cả đời nhưng hôm nay nhìn xem t i khô héo cây đảo tàn lùi hoa đảo nàng lại là trầm ặ c nàng có chút t y vọng nàng lo lắng cho mình coi như không muốn b u n g tay cuối cùng cả đời truy đuổi cuối cùng cũng không chiếm được kết quả không chỉ có không có kết quả ngược lại sẽ chỉ khiến người chán ghét phiền thà rằng như vậy chẳng bằng thật t h ả từ t r ạ c h đi để từ t r ạ c h theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc có lẽ đây mới là đối từ t r ạ c h tốt nhất nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện hiện liền bị nàng chỗ bỏ đi k hít sâu một hơi cố h u y ề n thanh đứng dậy nàng tự hầu nghĩ thông suốt cái gì mặc dù trên mặt như cũ nước mắt nước đọc lưu lại nhưng một đôi mắt đẹp lại trở nên sáng lên cha ta sẽ không bỏ qua cố huyện thanh trân thành nói nhưng ngươi dặn này cố trực n h ữ mày ta sẽ không bỏ rơi nhưng cũng sẽ từ bỏ cố huyền thanh đánh gãy có ý tứ gì ý tứ nha rất đơn giản cố huyền thanh cười thiếu dung mặc dù tái n h ậ n lại không lúc trước tuyệt vọng cùng b i thương r ồ i lưng m ỏ i về sau nàng nhìn thẳng nhà mình phụ thân gàn từ n g chữ ta từ bỏ để từ trạch q u a y đầu lại cũng từ bỏ tất cả cùng từ trạch hợp lại hy vọng sau đó từ trạch có thể đi truy cầu thuộc về hắn hạnh phúc vô luận hắn sau này yêu ai cười ai ta đều sẽ không còn có ý kiến cũng không có tư cách có ý kiến đây cũng là từ bỏ mà cái gọi là không từ bỏ chính là ngôn ngữ đến tận đây c ố huyện thanh hít sâu một hơi nàng nhìn về phía quanh mình ánh mắt đảo qua khô h é o cây đảo dừng lại ở phương xa trên nhà gỗ ta sẽ đem nơi đây trùng kiến chỉ vì một ngày kia hoa đảo lại mở từ trạch lại đến ta sẽ dẫn lấy hối hận ấ y nay tâm một mực sống sót một mực cùng sau lưng từ trạch chỉ vì một ngày kia từ trạch nếu là quay đầu ta liền tại tại phần này tình cảm bên trong trước đây ta rời đi một lần lần này cho dù là đến sinh mệnh cuối cùng dù là cả đời cũng chờ không đến từ trạch quay đầu ta cũng nguyện ý một mực chờ xuống dưới t u y ề n không rời đi nàng nỗi chữ mỗi câu thật sự nói mà tại cố â u sau u nói cùng rơi x n g s á trực na. Mưa cạnh, Mưa n ánh nắng đông mây đen, chiếu tại trên mặt của nàng, để nàng xem ra giống như tân sinh. Sau khi nghe xong, ngắn g rách chiếu khi để ra trầm r của Cố mây mặt xem mặt tại ngủi Sau sau. sạ Tốt! t vỗ tay đồng dạng đứng d ậ y nói chỉ có như vậy mới là nữ nhi của ta tuy nói như đúng như đây sợ cố huyện thanh k i ế p sau đều sẽ hao phí trên người từ trạch nhưng hắn t ị n h không để ý bởi vì từ trạch đã từng đối cố huyện thanh tình ý đủ để cho cái sau chờ đợi cả một đời chúng tiến nơi đây cần ta hỗ trợ sao cố trực truy vấn không cần chúng ta có thể làm cố huyện thanh cự tuyệt cố trực gật gật đầu cũng không cơ cầu dù sao hắn cũng biết rất nhiều chuyện xác thực cần tự thân đi làm vậy ta cũng không phải dày ngươi nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói một phen căn dặn về sau cố trực chính là rời đi lần nữa trở nên lẻ loi một mình cố huyện thanh cũng không lập tức hành động mà là bước nhanh đi vào nhà gỗ mặc dù nàng đã nghĩ thông suốt rồi nhưng có một số việc lại cần biết rõ ràng nàng cần biết để từ trạch chân chính tâm chết sự t ì n h đến tột cùng là cái gì mà muốn minh bạch những này chỉ có tiếp tục quan sát từ trạch ký ức hệ thống khi tiến vào nhà gỗ trong n h á n mắt cố u y ệ n thanh liền ở trong lòng kêu gọi nàng nhớ rõ ơ i ràng trước đó nạp tiền chỉ cần đạo cấp trở lên vật phẩm hào hào làm sao còn có thể tăng giá đâu đạo cấp bát phẩm vật phẩm đã là thành phẩm kể từ đó nàng trong thời gian ngắn sợ không cách nào lại quan sát từ trạch ký ức ai Rơi chương i hệ t không gian về sau, cố tám mươi bảy từ trạch chúng ta không thể dạng này trong rừng tiểu đạo xanh đ ú n tươi tốt hai đạo lưu quang từ không trung hạ xuống quanh mình linh quang rút đi lộ ra một nam một nữ khuôn mặt liếc mắt hậu phương thi di từ trạch đi về phía trước mấy bước thi di cùng đi theo từ trạch đống nhiên dừng bước thi di lại đâm vào hàn phía sau lưng hoặc là dần dần quen thuộc bực này tình trạng thi di cũng không có bất kỳ cử động khác thưởng chỉ là vùi đầu lui lại không nói một lời từ trạch im lặng từ hai người từ kia linh trúc rừng đào rời đi về sau thi di chính là bực này trạng thái không chỉ có biểu lộ ảm đạm cảm xúc xa suốt mà lại từ đầu đến cuối trở mặc dù là trên đường từ trạch đ á p lời thi di cũng chỉ sẽ dùng n g ữ a c h ờ một chữ độc nhất đ á p lại lộ ra không quan tâm lắc đầu về sau từ trạch tiếp tục tiến lên hai người một trước một sau đi qua đường nhỏ tiến vào trong rừng trên đường từ trạch vòng qua một gốc cổ thụ a thi di đâm vào thân cây gặp từ trạch nhìn xem mình cười quái dị sắc mặt nàng đỏ lên vốn là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng là ngừng miệng vớt vớt chán của mình về sau thi di chạy chậm ạ y c h đến tiến lên tiếp tục đi theo từ trạch hẳn là rất đau từ trạch nói thi di lắc đầu biểu thị mình không thương nàng dù sao cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ như thế nào bởi vì đụng cây mà sinh ra đau đớn ta nói chính là cây này bị ngươi đụng vào nó hẳn là rất đau từ trạch nói thi di im lặng minh bạch từ trạch đang t r e o cho mình miệng nàng m ô i k h ẽ mở giống như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng đánh giá nàng một chút từ trạch lại lần nữa lắc đầu lựa chọn ngay tại c h â nghỉ ngơi hai người đều tại một gốc dưới cây cổ thụ ngồi xuống cách xa nhau có chút khoảng cách Từ t mắt mắt. nàng lặng t lẽ meo meo nhìn từ trạch một chút ai nàng nhìn về phía bầu trời trùng hợp gặp một đôi linh điệu từ không trung bay qua ai nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa rơi vào một đoá màu hồng linh tiêu tốn ai người có hết hay không bảo trì nhắm mắt đ ộ u tác từ trạch hỏi thăm thi di bị giật này mình cũng ít che miệng gặp từ trạch không có đứng dậy tiếp tục hành động ý tứ nàng lại liền vội vàng đứng lên dự định tại bốn phía giải sầu một chút có thể đi ra không xa về sau nàng lại mất đi hào hứng lựa chọn nhảy vọt đến một gốc cổ thụ ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía nơi xa nàng ánh mắt trở nên ngây dại ra dù là giờ này khác này từ trạch hủy đi kia linh trúc cây đảo tình hình nàng như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ nàng là thật không nghĩ tới từ trạch sẽ dùng loại phương thức này vì đã từng vợ chồng tình nghĩa vẽ lên dấu c h ấ m tròn mà tại cây đảo khô héo hoa đảo tàn lủi thời khắc đó thi di rốt cuộc minh bạch từ trạch thật không có quay đầu dự định như thế tình huống giới vô luận nàng cố gắng như thế nào sợ cũng là vô dụng nàng cũng rốt cuộc min vì sao t ừ trạch biết rõ tính toán của nàng lại như cũ đi kia linh trúc rừng đảo vì sao tại quay về đã từng nhà về sau t ừ trạch không chỉ có không có biểu hiện r a kháng cự ngược lại mặt lộ vẻ hồi ức ánh mắt hoảng hốt ngôi lai、like, đây hết thể đều là đang cáo biệt triệt triệt để để cáo biệt ta nên như thế nào cùng nguyện thanh bàn giao thi di nói khẽ từ vấn đạo thánh tông trước khi đi nàng cam đoan sẽ mang t ừ trạch đi một chuyến kia linh trúc rừng đảo cam đoan lại trợ giúp hai người hợp lại nhưng kết quả tử trạch mặc dù về nhà nhưng cũng hủy kia cái gọi là nhà đều tại ta nếu không phải ta từ đó cản trở nếu không phải ta tự cho là đúng từ trạch cùng n g u y ệ n thanh ở giữa như thế nào lại đi đến hôm nay tình trạng ta đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể vì tội lỗi của mình thứ tội thi di lầm bầm một cố cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra nàng càng thêm khó có thể tưởng tượng như cố huyện thanh sau khi về nhà nhìn thấy kia khô h é o cây đào về sau lại sẽ là cỡ nào thương tâm trong lúc nhất thời tự trách h ã y nay các cảm xúc nhao nhao s ô n g lên đầu nàng chóp mũi chua chua trong mắt đã là lệ quang lấp lánh nàng từ trước đến nay mạnh hơn chưa từng kỳ nhân dĩ nhược nhưng lúc này nhưng không có đem nước mắt nghẹn trở về ý nghĩ mà là tùy ý tuân ra trở xuống tựa hồ chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác dễ chịu chút còn nữa dù sao bốn phía lại không người nàng cũng không cần thiết kiểm chế chính mình ngươi khóc một đạo kinh ngạc âm thanh đ ỗ n g nhiên từ phía sau chuyển đến ngay vậy thi di thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ kia vẫn có nước mắt nước động lưu lại hai con ngươi bản năng nhìn về phía sau lưng kết quả thấy được từ trạch kia quen thuộc lại gần trong gang tấc khuôn mặt hai tấm khuôn mặt cực kỳ cao thậm chí đã có thể rõ ràng cảm thấy đối phương kia cực nóng hô hấp thi di trực tiếp liền cho váng giờ khác này nàng quên đi thúc thít thậm chí quên đi mình vì sao ở đây c h ỉ cảm thấy đầu giống như b ộ t não hoàn toàn không cách nào suy nghĩ nàng n gây ra như phóng nhìn chừng chừng lấy từ c h ạ c h hai mắt thời gian tại lúc này đình trệ một cô mãnh liệt tim đập nhanh tràn ngập nội tâm của nàng để nàng thất thần đồng thời ánh mắt cũng là càng thêm mê ly ngươi khóc từ c h ạ c h hỏi lại lời này để thi di trong nháy mắt bừng tỉnh nàng liền như là kia chim sợ cành quong đ ỗ n g nhiên đứng lên về sau chính là đạp không mà đi trong nháy mắt thoát ra mấy triệu bên ngoài ngươi ngươi làm sao tại cái này thi di cả lâm mà nói ta một mực cùng sau lương ngươi chỉ bất quá ngươi không có phát giác thôi đang khi nói chuyện từ trạch đi vào nàng bên cạnh thi di im lặng lấy nàng tu vi có thể nào phát giác được từ trạch tiếp cận c ũ n g b i ế t lau nước mắt nước động nàng đoan chính thần sắc gàn từng chữ ta không có khóc vừa rồi chỉ là bị gió cắt mê mắt ngươi nói là chính là đi từ trạch đúng vai ta nói thật ừ m ta tin tưởng ngươi dù sao từ trước đến nay cao lệnh thái thượng cựu trưởng lão làm sao lại khóc ừ biết lên i tốt bất quá là vụ trộm lau nước mắt thôi từ trạch thi di tức hồn hẹn mặc như ánh nắng chiều đỏ như thế lại phối hợp bên trên nàng trong đôi mắt đẹp lưu lại một chút lệ quang lại nhiều hơn rất nhiều mềm mại cảm giác tư trạch lắc đầu ở kiếp trước hắn mặc dù cùng thi di gặp mặt không ít nhưng chưa từng thấy qua thi di như thế bộ dáng lúc này hắn cũng chỉ có thể cảm khái một câu quả nhiên cái gì lao yêu bà cái gì thái thượng cựu trưởng lão cuối cùng vẫn là một nữ tử đ ỗ n g nhiên tư trạch tiến lên một bước đi vào thi di bên cạnh hắn ánh mắt hướng phía dưới nhìn thẳng thi di thi di cũng nhìn qua hắn cũng không biết nhớ ra cái gì đó nàng lại là thất kinh quay đầu cúp bít rời ánh mắt tư trạch nhũ mày một phen sau khi tự hỏi đưa tay đưa nàng đầu lại cho tách ra trở về thi di một đầu dấu chấm hỏi đây là cái gì thao tác thi di từ trạch nhẹ giọng la lên ừ m thi di bản năng ứng thanh hoặc là ánh mắt nhìn thẳng lại hai người khoảng cách tương đối gần nguyên nhân thanh âm của nàng có chút phát run mặt kêu bên trên ánh nắng chiều đỏ cũng là càng thêm dễ thấy đây hết thảy cũng không phải là lỗi của ngươi từ trạch chân thành nói thi di trầm mặc lời này nàng nghe từ trạch nói qua nhiều lần nhưng coi như từ trạch không chết nàng nàng cũng không qua được mình k i ế p oan nói như vậy từ trạch ôn hòa mỉm cười lại nói có lẽ ngươi thật sự có sai nhưng ta tại thật lâu trước đó liền đã tha thứ ngươi thật lâu trước đó thi di m ở mịt trước mắt biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu bây giờ khoảng cách từ trạch cùng cố huyện thanh bái nhập vấn đạo thánh tông cũng b ấ t quá ba năm có thừa nàng cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này mới hiểu được từ trạch đối cố huyện thanh tinh ý bởi vậy lựa chọn đền bù như thế tình huống dưới nói gì thật lâu trước đó liền đã tha thứ quá không cởi xuống thi di vốn định truy vấn ai ngờ đột ngột ở giữa từ trạch một phát bắt được cổ tay của nàng đúng là đưa nàng ôm vào lòng thân thể hai người hoàn toàn dám vào thi di đầu lần nữa đứng máy cảm thụ được từ trạch khí t ứ c nàng k i ê u kịch liệt nhịp tim giống như có thể n h ả y ra căn bản không bị k h ô n g chế nàng không biết nên như thế nào lý giải bây giờ tình huống nàng cảm thấy không nên dạng này bởi vì nàng là cố huyện thanh sư tôn nàng muốn rời đi lại phát hiện tự thân đã là toàn thân mềm l ú n g vô luận như thế nào dùng sức lại cũng làm không lên nửa phần khí lực tư trạch chúng ta không thể dạng này đầu trôn sâu thi di nhẹ dọn g mở miệng thanh âm thấp yếu không thể nghe thấy nhưng lại dịu dàng n u h ò a thấm vào dối can mà liên tạc dứt lời trong n á y mắt thiên điệu chấn động quanh mình linh khí mánh liệt một đạo kim sắc đao khí mang hủy tiên diệt địa chi thế từ trên không chém xuống t r ư n g hợp chạm tại thi di chỗ mới vừa đứng tấu chương xong chương tám mươi tám dạng này là loại nào t ừ trạch lặng lẽ nhìn lại chỉ gặp được không trùng một thân mang kim giáp cầm trong tay kim đao tu sĩ chính đạp không mà đứng tu sĩ ánh mắt đạm mạc biểu lộ cao ngạo ánh mắt ở trên cao nhìn xuống hắn ánh mắt trên người t ừ trạch dừng lại hồi lâu sau đó mới nhìn hướng thi di nói phía trước kiếm n g uyên vẫn đạo châu tu sĩ cấm đi thanh âm chấm thấp tùy t i ệ n giống như tại thế thiên tuyên cáo gặp tư trạch bất vi sở động tu sĩ càng là n h ữ mày ta chính là c à n k h ô n thánh triều kim giáp thiên tướng đây là thánh triều trưởng công chúa chi lệnh kim giáp thiên tướng bốn chữ này lọt vào hai từ trạch lông mày n í u lại theo h ắ n biết càng k h ô n thánh triều kim giáp thiên tướng đều là thiên tôn cảnh đ ị n h phong tu vi nó địa vị chỉ ở tứ đại vương g i a phía dưới kiếm yên mở ra kim giáp thiên tướng xuất hiện ở đây từ trạch cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là không nghĩ tới càng k h ô n thánh triều càng như thế phách ố i đây chính là vấn đạo châu càng k h ô n thánh triều tới đây thế mà cho vấn đạo châu tu sĩ thiết hạ cấm khu cái này rõ ràng là không đem vấn đạo thánh tông để vào ma ta như thế vốn không quan từ trạch sự tỉnh nhưng trước khác nay khác Từ, từ trạch ừ t tại vân an thành biểu lộ ra thánh nhân thân phận về sau coi như hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn lại xác thực treo vấn đạo thánh tông thánh nhân chi danh ở ngoài sáng biết vấn đạo thánh tông có thánh nhân tình h u ố n g dưới càng k h ô n thánh triệu như cũ như thế đó chính là không đem hắn để vào mắt cho rằng tiện tay có thể nắm cái này khiến từ trạch rất khó chịu Húng chi? Liết mắt như thi trạch lánh kích thiên cảnh định phong ngây người thi di, trạch trong mắt quang rạng tôn cũ Liết di, rồi một kích kia, là mắt từ mắt một tu một rỡ. Vừa k sĩ nhưng hắn đã đem thi di xem như bằng hữu liền không biết bất kỳ người đối với mình bằng hữu động thủ người m u ố n chết tư trạch l ạ n h giọng mở miệng thành âm băng lãnh giống như kêu cựu hữu lệ quỷ câu hồn lấy mạng ngay vậy kim giáp tu sĩ hai mắt nhắm lại sắc mặt ngưng trọng hắn phát hiện mình càng nhìn không mặc từ trạch tu vi hẳn là người này là nửa bước t h á n h nhân tu sĩ âm thầm suy đoán vô luận như thế nào việc quan hệ c à n k h ô n thánh triều mặt mũi hắn đã xuất hiện liền không khả năng lối bước lớn mật tu sĩ một tiếng gầm thét ngươi như động thủ với ta chính là khiêu chiến c à n k h ô n thánh triều tư trạch cười nhạo đồng thời tâm niệm vừa đậu thoáng chốc một cỗ thánh uy từ hắn thể nội hướng ra phía ngoài tràn ngập cùng quanh mình không khí dung hợp nương tụ thành một con đủ để che trời bàn tay cảm thụ được c ự trưởng chi uy phát giác được quanh mình thánh uy nồng hậu dày đặc kim giáp tu sĩ sắc mặt đ ổ t biến người chính là tư trạch vẫn đạo thánh tông thánh nhân hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng tư trạch không có trả lời mà là ánh mắt ngưng lại cùng một thời gian che trời c ự trưởng bỗng nhiên vô xuống tư trạch đợi thánh triều trăm vạn kim giáp giáng lâm chắc chắn ngươi diệt môn chắm giết tự biết khó tho á t khỏi cái chết tu sĩ điên cuồng đất dung núi chuyển khói bụi dâng lên c ự trường mang thiên địa chi h uy thụ thánh h uy ra chỉ trực tiếp đem tu sĩ cho trục chết h ả i quất không còn bốn phía lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có thánh h uy còn sót lại hồi tưởng tu sĩ trước khi chết lời nói từ trạch lệnh g i ọ n g cười một tiếng trăm vạn kim giáp giáng lâm không hề nghi ngờ kiếm n g u yên không đủ để để c ả n k h ô n thánh triều làm ra lớn như thế chiến trận bởi vậy hắn trong nháy mắt liền minh bạch cái này trăm vạn kim giáp hẳn là bởi vì hắn mà đến thực tế đối với cái này từ trạch sớm có nói trước chỉ là hắn không nghĩ tới c à n k h ô n thánh triều càng như thế tùy t i ệ n không chỉ có muốn chém giết hắn còn muốn d i ệ t hắn cửa đã như vậy vậy hắn liền phụng đổi tới cùng đúng rồi ngươi mới vừa nói cái gì tư trạch đ ố n g nhiên nhìn về phía thi di hỏi giờ này khắc này thi di mới hồi phục tinh thần lại nàng rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、vừa rồi từ trạch cử động là muốn cứu nàng cũng không có ý tứ gì khác không có gì thi di vội vàng đáp lời như thế nào không có gì đâu tư trạch cố ý chơi ghẹo ngươi vừa rồi giống như đang nói chúng ta không thể dạng này dạng này là loại nào cái này hỏi một chút hỏi được thi di không mặt mũi gặp người lo lắng từ trạch thực sẽ hiểu lầm cái gì nàng đoan chính t h ầ n sắc biểu lộ cực kỳ chân thành nói thật không có cái gì ngươi cũng không cần nghĩ lung tung n h a từ trạch gật gật đầu vậy ta hỏi ngươi sự kiện ngươi nói ngươi dự định khi nào từ ta trong ngực rời đi thi di xứng sở lúc này nàng mới phản ứng được mình lại còn tại từ trạch trong ngực chiến đấu mới vừa rồi tuy chỉ tại sắt na nhưng bởi vì thánh uy dẫn động t i ê n đ ị a u y áp tứ phương nguyên nhân nàng càng là bản năng ôm lấy từ trạch a rít lên một tiếng về sau thi di bộ mặt lại chạy lần này nàng chạy cực nhanh cho dù là từ c h ạ c h cũng hao tốn một chút thời gian mới rốt c ụ c đội kịp kiếm viên viên bên trong kiếm thế đã trở nên cực kỳ yếu ớt kiếm viên bốn phía đông đảo kim giáp tu sĩ đạp không mà đứng công chúng nhiều v ấ n đạo châu tu sĩ bao vây lại kia thuộc về càn k h ô n thánh triều linh phân trên đi ra một nữ tử nữ tử thân mang kim văn váy dài trên váy tơ vàng tường vân sau lưng kim giáp chen trúc một đôi chòng mắt lừng lánh lạnh leo con chạch h i ệ n thị rõ cao quý nàng đạp không mà đứng váy tung bay lạnh lùng ánh mắt ngắm nhìn một phía kiếm viên tri vật vì càn khôn thánh triều tất cả bây giờ kiếm viên sắp mở ra ngo đã đến nơi đây tu sĩ cần thần phục c à n k h ô n thánh triều không được đặt chân kiếm nguyên nếu không diệt nữ tử môi sơn khẽ mở thanh â m dễ nghe đồng thời nhưng lại xen lẫn vô thượng uy nghiêm nàng chính là c à n k h ô n thánh triều t r ư ở n g công chúa c à n yên mà tại một chữ cuối cùng rơi xuống s á t na diệt đông đông đông bốn phía kim giáp cùng kêu lên hét to gõ vang đạo trống đạo tiếng chống n ụ ộ t ngạt nặng nề người nghe đều run lên trong lòng một đám kim giáp cùng kêu lên càng là chấn động thiên địa thẳng tới thức khung một cố quân thế, bắt đầu ở bốn phía ngập. quân thế bằng bạc sắc ý giặt rào đặt mình vào trong đó để cho người ta không khỏi tay chân phát lệnh tình cảnh này để đông đảo vấn đạo châu tu sĩ đều là sắc mặt trầm xuống sớm biết càn k h ô n thánh triều bá đạo nhưng không nghĩ lại bá đạo đến tận đây đây chính là vấn đạo châu có thể coi là bất mãn đám người cũng là không thể làm gì dù sao càn k h ô n thánh triều có trăm vạn kim giáp hai tôn thánh nhân thực lực như thế đã viễn siêu vấn đạo thánh tông tuy nói trong khoảng thời gian này đám người cũng đã được nghe nói vấn đạo thánh tông có tiếng tuổi trẻ thánh nhân nhưng cái này như cũng không đủ để cùng càn k h ô n thánh triều chống lại bây giờ kiếm viên sắc mở ra Vẫn đạo, tâm chiếm lấy kiếm viên kiếm đạo trước h h không á n Tông n một lại đây càng h không minh thánh triều cũng không tính như thế làm việc nhưng tại biết được vẫn đạo thánh tông có thánh nhân về sau càng không thánh triều không thể không đến cải biến kế hoạch trước dùng tuyệt đối thực lực lấy kiếm viên cổ kiếm đạo sau đó lại thẳng hướng vân an thành vân đạo thánh tông giờ này k h ắ c này thông qua t r u y ề n n g ô n huyết ma lão tổ cũng rốt cuộc h i ể u rõ từ trạch thân phận nguyên lai là vấn đạo thánh tông thánh nhân khó trách trước đây hắn đã cảm thấy thi di danh tự q u o n t h a i cái này không phải liền là vấn đạo thánh tông trời sinh thánh thể sao nhớ ngày đó việc này thế nhưng là tại vấn đạo châu huyên náo xôn xao liếc mắt quanh mình kim g i á c vấn đạo lao tổ trong lòng khinh thường người khác không biết từ trạch thực lực, hắn lại là lòng dạ biết rõ biết từ trạch không chỉ có là thánh nhân hơn nữa còn là kiếm thánh mà tại một tôn kiếm thánh trước mặt đừng nói những n à y kim giáp liền xem như càn khôn hai thánh cũng là không đáng chú ý chỉ là cũng không biết kia từ trạch có thể hay không tới huyết ma lão tổ nói t h ầ m nếu không đến bọn hắn những n à y vẫn đạo châu tu sĩ sợ cũng chỉ có thể túi đầu trước càn khôn thánh triều nhưng nếu là tới huyết ma lão tổ có chút hoảng dù sao lần trước từ trạch thế nhưng là đã cảnh cáo hắn như hai người lại gặp nhau hắn liền không có vận tốt như vậy trong lúc nhất thời huyết ma lão tổ cảm thấy thật là khó mà liền tại hắn tiêu khó lúc đầu nạch cân nhắc nên như thế nào hành động lúc bỗng nhiên con ngươi hơi co lại nhìn thấy một nam một nữ hai người từ nơi xa mà đến cứ như vậy xuất hiện tại kiếm viên bên cạnh vô luận là quanh mình kim giáp hay là càng k h ô n thánh triều trưởng công chúa đều bị hai người như không có gì càng yên cũng nhìn thấy hai người nàng m ặ t không g i a o động kia hở h ư ớ n g ánh mắt như cùng ở tại nhìn hai con sâu kiến giết nàng nói thấu chương xong chương tám mươi chín diễn môn c h à m thánh càng yên thanh â m đàm thoại rơi xuống mấy kim giáp tu sĩ từ phía sau nàng đi ra từ kia hùng hậu khí tức đến xem đúng là thuần một sắc thiên tôn cảnh đ ỉ n h phòng tu sĩ tuân lệnh chém cùng kêu lên quát lớn sau Kim các trong u sĩ h đó ẩn chứa nồng đậm thiên uy càng la dẫn tới sóng gió ngập trời bốn phía linh phong giống như từ cựu thiên nghiêng hạ thiên địa đại thế vừa ra ở đây đông đảo tu sĩ chỉ cảm thấy giống như thân ở lồng giam không chỉ có hô hấp chảy mang khí huyết đình chỉ lại sinh ra một cỗ sinh mệnh cảm giác nguy cơ cựu thiên hợp kích ế một vấn đạo châu tu sĩ sắc mặt trắng xanh đây là một loại đạo cấp lục phẩm hợp kích c h i pháp mọi người đều biết càn khôn thánh triều thiên tướng đều là thiên tôn đỉnh phong bên trong người nổi bật như thế lại thêm cái này hợp kích c h i pháp cùng chúng thiên tướng sử dụng đạo cấp lục phẩm vũ khí không chút nào khoa trương nay một kích dưới phổ thông thiên tôn cảnh tu chỉ có thể nền cổ đợi giết cho dù là nửa bức thánh nhân cũng cần tạm lánh nó phong mang quá hoảng sợ dưới đông đ ả o vấn đạo châu tu sĩ cuốn quýt lui lại lo lắng bị một kích này tác động đến trong nháy mắt trốn đến nơi xa về sau đám người lại một mặt thương hại nhìn xem đến một nam một n ư kia tại càn khôn thánh triều trước mặt chúng ta tu sĩ chỉ có thể túi đầu a một người tu sĩ trong lòng cảm thái mặt lộ vẻ đ ắ n g chát không túi đầu chính là chết một nam một nữ này tự tiện đến không nói lại xem càn khôn hoàng triều tại không có gì tự nhiên sẽ bị càn khôn thánh triều dùng tuyệt đối thực lực chấn áp nhớ tới nơi đây chính là vấn đạo châu về sau tên tu sĩ này sắc mặt càng khổ nhà minh địa b ả n lại cần dựa vào người khác hơi thở đúng là mẹ nó bị khuất mà hết t h ể này đều do vấn đạo thánh tông vấn đạo thánh tông thân là vấn đạo châu cự phách cũng không dám tới này kiếm uyên không dám cùng càn khôn thánh triều cứng rắn bởi vậy càng k h ô n thánh triều mới dám lớn lối như thế nhưng như thế suy nghĩ vừa mới rơi xuống tên tu sĩ này liền mở to hai mắt kinh hãi dị thường chỉ gặp tia kiếm viên cái khác nam tử chỉ là đ ạ m m ạ c mắt nhìn tia chém xuống kim sắc đao ảnh tia cấp tốc chém xuống đao ảnh đúng là bỗng nhiên chỉ trệ ê, ê. rõ ràng có thể nghe vỡ vụ âm thanh truyền vào ở đây trong thai của mọi người tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe phanh một tiếng v a n giòn g mấy kim giáp thiên tướng thi triển hợp lực một kích đúng là trực tiếp vỡ nát hóa làm đầy trời kim quang trực tiếp minh diệt trơ mắt nhìn đây hết thảy đông đảo vấn đạo châu tu sĩ nhao nhao như bị xét đánh. khi động thủ đông đảo kim giáp tu sĩ thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là kinh ngạc thuộc về cá n y ê n nàng hoàn toàn không nghĩ tới bị nàng xem như tiện tay có thể bóp chết sâu kiến lại dùng dễ dàng như thế phương thức chặn cái này kinh thiên một đ a o ra ngoài bản năng càng yên mắt lộ linh quang thường t ử c h ạ c h ném đi điều tra ánh mắt cái này xem xét nàng trong nháy mắt mổ hôi lạnh lâm ly bởi vì lấy nàng thiên tôn cảnh đ ỉ n h phong thực lực đúng là nhìn không thấu từ t r ạ c tu vi mà càng làm cho nàng sợ hãi còn tại đằng sau một cỗ huyền diệu khí tức từ t r c h thể nội tràn ra khí tức t r ô đến đinh hay nhức góc đạo tiếng trống im bặt mà dừng vô luận kim giáp tu sĩ như thế nào sao động đúng là không cách nào lại phát ra cái gì t i ế n g vang vừa rồi mấy thiên tướng đưa tới thiên địa chi uy thiên địa lại thế cũng tại lúc này như là c o đầu rút cổ đống nhiên biến mất hết thảy hết thảy giống như liền thiên địa đều đang e sợ nam tử trước mắt mà tại cảm nhận được kiêu huyền diệu khí tức trong n ấ y mắt càng yên càng là mặt lộ vẻ sợ hãi một c ô mãnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra nàng biết này khí tức là cái gì nhưng giờ phút này lại là nói liên tục ra miệng dũng khí đều không có lúc này quanh mình tựa như tính mịch tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía tư trạch dù là tự thân cự tuyệt lại như cũng xuất hiện một loại nghị quỷ bái xúc động cũng là giờ khác này hai chữ tại mọi người trong đầu hiện hiện thánh nhân trước mắt nam tử trẻ tuổi đúng là một hàng thật giá thật thánh nhân huyết ma lão tổ đầu tiên lấy lại tinh thần cắn răng một cái hắn mang theo đông đảo huyết ma tông người từ trên không rơi xuống đi vào t ử trạch trước người huyết ma lão tổ đầu không dám nhấc xoay người chào huyết ma tông lão tổ gặp qua vấn đạo thánh nhân vấn đạo thánh nhân bốn chữ này tại trong đầu của tất cả mọi người nổ tung bọn hắn mặc dù nghe qua từ t r ạ c truyền môn nhưng bởi vì thánh nhân đối bọn hắn mà nói thực sự quá xa xôi duyên cớ bởi vậy chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt nhưng giờ phút này vấn đạo thánh tông thánh nhân lại đang ở trước mắt đối mặt c à n k h ô n thánh chiều b ứ c bách vấn đạo thánh tông cũng không có lựa chọn co đầu r ú t cổ mà là thánh nhân đích thân tới lập tức một cỗ nhiệt huyết tại đông đảo vấn đạo châu tu sĩ thể n ộ i hiện hiện vấn đạo thánh tông thánh nhân cũng vì vấn đạo châu thánh nhân thánh nhân đích thân tới để bọn hắn dơ lên cuộc sống không cần lại dựa vào c à n k h ô n thánh chiều hơi thở mọi người ở đây có đang có ma ngày bình thường cũng là riêng có ân oán n h ư c à n k h ô n thánh chiều không đến vì kiếm bên bên trong cổ kiếm đạo. Đám người thậm chí còn tránh không được tránh khác thậm chém giết một người còn không phen. Nhưng lúc này giết lại chí lúc xe là bởi i triều là có tiếng bá đạo, như thật vấn đạo châu, kia tổn hại lại là ít lợi ệ t thánh thật tổn ít Càng có châu, của là là khôn như lấn vấn bọn hắn. bá b đạo, đạo sâm vậy ngắn ngủi do dự về sau vấn đạo châu các tu sĩ nhao nhao từ phương xa trở về đứng từ trạch sau lưng gặp qua vấn đạo thánh nhân bọn hắn đồng loạt chắp tay đám người cùng kêu lên thanh âm to đi thai bọn hắn dùng hành động cự tuyệt thần phục càng k h ô n thánh triều lựa chọn cùng vấn đạo thánh tông đứng chung một chỗ đối với cái này từ trạch chỉ là gật gật đầu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía về sau hắn cuối cùng rồi sẽ ánh mắt rơi vào huyết ma láo tổ trên thân ý vị thâm trường cười một tiếng t h á n h nhân ta không biết ngươi sẽ đến a nếu là biết ta khẳng định có bao xa lăn bao xa huyết ma láo tổ sắc khóc t h á n h nhân yên tâm tại kia huyết đ ê n lúc ta cái gì cũng không thấy được tuyệt đối thủ khẩu như mình hắn lại bổ sung cái này làm cho từ trạch xứng sở không biết có chuyện gì cần huyết ma láo tổ như thế thấy thế huyết ma láo tổ cười hắc hắc một bộ ngươi đ ừ n g giả bộ ta đều hiểu thân xác không phải liền là yêu đương vụ trộm sao vấn đạo thánh tông thánh nhân cùng thái thượng trưởng lao yêu đương vụ trộm đây không phải cơ thao tư trạch không thèm đ ể ý hắn ánh mắt hướng lên nhìn về phía càng yên lúc này càng yên đồng dạng đang nhìn hắn lại đã mất đi lúc trước hoảng sợ cùng e ngại trở nên lại lần nữa hở h ữ g tại càng khôn thánh triều trước mặt thánh nhân cũng cần túi đầu tiến về phía trước một bước càng yên t r ị c h địa h ư u thanh nói thật sao lạnh giọng cười một tiếng về sau tư trạch hai mắt nhắm lại nồng đậm thánh uy từ hắn thể nội mà ra sau lưng hắn ngưng kết thành cao trăm trượng thánh nhân hư tượng quỳ tư trạch cùng hư tượng cùng nhau mở miệng thanh âm cổ pháp du dương giống như từ thượng cổ mà đến dư âm không rước như kinh lôi ở bên t a i nổ tung một cỗ lực lượng phát tắc phù hiện ở giữa thiên địa thu ảnh hưởng càng k h ô n thánh chiều tất cả mọi người đều là thân thể run lún dậy đầu gối không bị khống chế vốn lượn g cuối cùng đồng loạt quỳ xuống vô luận như thế nào dãy rùa cũng là không cách nào đứng dậy bái thánh nhân hư tượng lên tiếng lần nữa nay chữ một chỗ càng k h ô n thánh chiều tất cả mọi người lại là nhao nhao túi xuống cao quý đầu l â u từ c h ạ c h quỳ gối giữa không trùng vùi đầu cúi đầu càng yên quay mắt ánh mắt tấm đầu kiếm ỹ lệ ngũ quan bên trên lại không bất luận cái gì tôn quý hờ hững chi khí hôm nay ngươi hẳn phải chết nàng triệt để thất thố cùng loạn nói chuyện đồng thời nàng bóp nát một viên lệnh bài tiếp theo một cái trước mắt ẩm ẩm thiên khung chấn động đầy trời kim quang t r t hiện mặt đất chập trùng hình như có thổ long xoay người mà tới kim quang từ nơi xa tràn ngập trong nháy mắt che đậy toàn bộ thương khung mà đợi kim quang rút đi mặt đất chập trùng đình chỉ thế gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc tinh kỳ pháp phối tiếng trông tái khởi trăm vạn kim giáp chống giông giang lâm số lượng che khuất bầu trời ba tên trung niên nhân đứng ở phía trước đều người mặc kim văn trường bảo mà một người trong đó trong tay càng là nâng một phương tiểu đình phụng thánh h o à n lệnh nhập vấn đạo châu diện môn tràn thánh thấu chương s o n g chương chín mươi một kiếm phá đỉnh một kiếm diệt quân đ ầ y trời kim giáp đoạt mắt người mắt bá khí lời nói khiếp người tâm hồn tình huống chuyển tiếp đột ngột chúng v ấ n đạo châu tu sĩ vốn cho rằng từ trạch tôn này thánh nhân xuất hiện đủ để cho c à n k h ô n thánh triều ước lượng một phen từ đó thu hồi tự thân bá đạo ai ngờ c à n k h ô n thánh triều không chỉ có không có lối bước hơn nữa còn nói ra diện môn tràn thánh bực này lời nói mà cái này đẩy trời kim giáp càng là chứng minh cái này tuyệt không phải c à n k h ô n thánh triều nhất thời quyết định mà là sớm có mưu đồ dù sao nhiều như vậy kim giáp cho dù là được triệu tập cũng cần không ít thời gian coi như thành công triệu tập cũng vô pháp trong nháy mắt xuất hiện tại cái này kiếm y ê n trong lúc nhất thời đông đảo vấn đạo châu các tu sĩ nhao nhao thân thể run r u y sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trên không thời khắc này bầu trời đã bị đ ầ y trời kim giáp thay thế trăm vạn kim giáp cho dù là l ặ n g lặng đứng tại kia cũng cho người một loại khó mà chống cự cảm giác húng chi cái đó là càng k h ô n thánh t r i ề u ba vị chấn vực vươn g g i a nào đó tên tu sĩ phát giác được cái gì kinh hãi lên tiếng trăm vạn kim giáp ba tên nửa bước thánh nhân lớn như thế trên trận để chúng tu sĩ trong nháy mắt minh bạch càng khôn thánh triều sợ là muốn mở ra hai châu đại chiến trong lúc nhất thời chúng hỏi tu sĩ nhao nhao trong lòng trột dạ n g bởi vì theo bọn hắn nghĩ càng khôn thánh triều nội tình hùng hậu lại có được hai tôn thánh nhân như thật mở ra đại chiến sợ là sẽ quét ngang toàn bộ vấn đạo châu coi như vấn đạo thánh tông có thánh nhân đó cũng là khó mà chống cự sợ rất thấy mọi người lên e sợ tâm huyết ma lão tổ cầm trong tay huyết sắc trường đao nói hôm nay ta huyết ma tông cùng vấn đạo thánh nhân cùng tồn vong ngay vậy đám người một mặt hồ nghi ở đây không ít người đều biết huyết ma lão tổ âm hiểm xảo trá như thế ma đạo tu sĩ hôm nay không chỉ có không đầu h à n g địch ngược lại trở nên như thế dũng mãnh cái này để người ta rất không thể lý giải ừ chỉ là trăm vạn kim giáp ba tên nửa bước t h á n h nhân há lại t h á n h nhân c h i địch huyết ma láo tổ lại nói lợi ấy đám người ngược lại là rất đồng ý t h á n h nhân sở dĩ là t h á n h nhân là bởi vì có thể trở thành trời thay mặt trưởng thiên uy thông hiệu p h á p tắc như thế tình huống dưới dù cho là lại nhiều thấp cảnh giới tu sĩ tụ tập cũng vô pháp tổn thương t h á n h nhân mảy may cái này khiến không ít người đều trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm chí ít tình huống hiện tại đối với vấn đạo châu có lợi lúc này thiên địa phát tắc vẫn còn càng yên chờ đã sớm ở đây càng không thánh chiều người như c ũ tại quỳ xuống đất túi đầu nghe được huyết ma láo tổ lời nói sau hừ k i a đứng ở trăm vạn kim giáp trước một dâu ria m ắ t hổ cao lớn vạm vỡ trung nhân nhân lập tức phát ra hử lạnh một tiếng hắn hướng quanh mình hai tên đồng bạn đưa mắt liếc ra uy qua một cái đợi đến về đến ứ n g về sau liền cầm trong tay tiểu đình đặt không trung tiểu đình lơ lửng tại không rất nhỏ xoay tròn ba người thay phiên hướng tiểu đình đánh vào một đạo linh quang ông tiểu đình trần minh tràn ra đông đảo không khí gợn sóng đồng thời bắt đầu xoay tròn cấp tốc lại không đoạn t h ù lớn chỉ là hơi nghiêng thời gian lại biến thành một phương đứng ở giữa thiên địa đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h có màu vàng kim nhạt hai thai ba chân thân đỉnh có khắc ngũ trào kim long quanh mình tám đạo long văn quấn quanh ông ông kịch liệt hơn tiếng vang xuất hiện đạo đạo gợn sóng tự đại đ ỉ n h mà ra ở không trung dần dần k h u ế c tán trong nháy mắt bao trùm trăm dặm tùy theo mà đến còn có một cỗ thánh uy thánh uy c h ẳ n g ngập có thể đem quanh mình lực lượng pháp tắc triệt tiêu mà lực lượng pháp tắc biến mất s ắ na càng ê n bọn người như chút được g á n nặng n h o nhao đứng dậy mặt lộ vẻ nạo n g như thế chàng cảnh đập vào mắt rất nhiều tu sĩ người đều choáng cái này sao có thể chỉ là một phương kim đình càng ó Càn Khôn triều triều Càn Khôn không thánh c h h t đỉnh tuy là thánh phẩm nhưng bởi vì bị càng không thánh triều hai tên thánh nhân lâu dài tế luyện nguyên nhân uy lực của nó viễn siêu cùng dai trừ cái nó ra c à n k h ô n thánh đỉnh hấp thu dung nạp văn vật bởi vậy mới có thể phóng thích thánh uy dùng cái này chống cự thiên địa phát tắc nàng tinh tế giải thích nói khó trách tại thánh nhân không ra tình hô n giới càng k h ô n thánh triều dám tuyên bố tràn g thánh nguyên lai là có bực này ùi vào huyết ma láo tổ giật mình hai người biểu lộ mặc dù không có lúc trước nhẹ nhõm nhưng cũng không lo lắng bởi vì bọn hắn rõ ràng càng k h ô n thánh triều xuất động như thế nội tình có lẽ có thể chém giết vừa thành tựu thánh nhân vị phổ thông thánh nhân lại đối từ trạch tôn này kiến thánh sinh ra không được uy hiếp ha ha càng k h ô n thánh đỉnh lại như thế nào vẫn đạo thánh nhân vô địch huyết ma láo tổ cưỡng ép cười to tiếng cười trói t a i lại tùy tiện tư trạch nhìn hắn một cái huyết ma lão tổ t i ế u d u n g cứng đ ở vội vàng che miệng thầm mắng mình có thể nào đoạt thánh nhân danh tiếng có nắm chắc không thi di thì hỏi thăm yên tâm tư trạch gật gật đầu thân thể chầm c h ầ m bay lên không tâm hắn niệm k h ẽ động thiên huyền bạch long kiếm xuất hiện nơi tay cùng một thời gian cái kia sau l ư n g thánh nhân hư ảnh trong tay cũng là xuất hiện một thanh tuyết trắng trưởng kiếm một người một ảnh trước sau đã không đ n g nhiên sáng loáng kiếm minh gió nổi lên một cố nồng đậm kiếm ý tràn ngập toàn bộ thế gian thấy thế ba tên chấn vực vương con ngươi hơi co lại lấy kiếm làm vũ khí thánh nhân không ít nhưng có thể nắm giữ kiếm ý thánh nhân lại là không nhiều đáng tiếc không phải kiếm thế nếu không ngươi chính là kiếm thánh cầm đầu trung niên nhân chậm rãi lắc đầu trước phá hắn thánh khu lại lấy trăm vạn kim giáp chém g i ế t hắn lại là tức giận vừa quát thoại âm rơi xuống ba tên vương ra cùng một chỗ đập thủ n g ư ợ n nhờ thể nội kia tia thánh uy ba người hợp lực điều khiển càn k h ô n thánh đ ỉ n h ông càn k h ô n thánh đỉnh bỗng nhiên cao minh tám đạo long văn nhanh chóng ra thoa trên đó chỗ điêu khắc kim long giống như x ó lại diện hóa thành diện mục dữ tợn dài đến trăm trượng cảnh hoàng kim cử long giống kim long gào thét âm thanh chấn cửu tiêu nó mở ra huyết bùn đại khẩu ngũ trả múa thân thể b ố n lượn tiến lên trực tiếp phóng tới t ử trạch chỗ đến không gian run rẩy thiên địa linh khí vì đó để đi cùng một thời gian chém từ trạch miệng phun chân ôn trong tay bạch long kiếm huy động sau lưng thánh nhân hư tượng đống nhiên mở mắt một người một ảnh đồng thời chém ra một kiếm hai kiếm hợp một hình thành một đạo mắt trần có thể thấy bắt mắt kiếm khí kiếm khí bạch rành dẫn động bốn phía kiếm ý uy sóng và dặm kiếm ý hội tụ kiếm quang thu liễm dần dần hình thành một loại thế loại này thế giống như thiên địa đại thế lại so sánh với càng thêm sắc bén sắp phạt chính là kiếm thế kiếm thế vừa ra giữa thiên địa tràn đầy túc s á t giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều cảm giác hình như có lợi kiếm tại hầu mạng sống như treo trên sợi tóc kiếm thế không có khả năng thay thế ba tên c h ấ n vực vương sắc mặt kinh biến sự thật bày ở trước mắt cũng không phải là bọn hắn không muốn tin tưởng mà là nếu như thừa nhận vậy liền chứng minh thanh niên trước mắt đúng là một tôn kiếm thánh đây chính là kiếm thánh a tuyệt đối là bọn hắn không cách nào chống lại tồn tại nhưng sự tình không phải do bọn hắn không tin kiếm khí tung hành trực tiếp chém ra một đạo chân không chỉ là cùng kiếm khí tiếp xúc kia nhìn như có được vô thượng uy lực trăm trượng kim long đúng là trong nháy mắt tán loạn mà kiếm khí chỉ h ằ n g ở giữa không chỉ có đem càn k h ô n thánh đỉnh chém thành hai nửa kia tràn ra kiếm quang càng làm cho ba tên chấn vực vương trực tiếp minh diện trong đó trong nháy mắt chết thảm ngay cả chỗ c h ố n g để né tránh đều không có b à n h bạch dành kiếm khí lại là đột nhiên nổ tung huyên hóa thành vô số m ư a kiếm bắn về phía trăm vạn kim giáp hợp kích ngự càng yên thấy thế vội vàng cao giống trăm vạn kim giáp ứng thanh mạ động trong đó mỗi tên tu sĩ đều đem tự thân tu vi trèo đến đình phong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tập trăm vạn tu sĩ chi lực một tầng n ồ n g đậm kim sắt vòng bảo hộ tại bốn phía ngưng hiện bực này hợp kích n g ự pháp đủ để chống c ự phổ thông thánh nhân một k í c h nhưng hiu hiu hiu mưa kiếm vút không kia nhìn như kiên cố vòng bảo hộ đúng là không thể ngăn mảy may tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy đạo đạo tiếng kêu thảm thiết liếp nhìn lại tất cả đều là chân cụt tay đức kia bốn phía vung vãi huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ thương cung mà đợi mưa kiếm tạm biến lại không bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết về sau mọi người mới kịp phản ứng từ trạch một kiếm phía dưới c à n k h ô n thánh đỉnh phá càng k h ô n thánh t r i ề u ba tên t r ấ n v ự c vương cùng trăm vạn kim giáp diệt đây là một kiếm phá đỉnh một kiếm diệt quân đây chính là kiếm thánh sao trơ mắt nhìn đây hết thảy một vấn đạo châu tu sĩ mặt lộ vẻ ước mơ tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g chín mươi mốt thi gì, ta mới không lo lắng quanh mình hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nồng hát huyết mùi tanh lưu lại từ trạch thu hồi thánh nhân hư tượng đánh giá một chút bốn phía càng yên còn sống trăm vạn kim giáp có bảy thành minh d i ệ t tại mưa kiếm của hắn bên trong còn thừa ba thành thì là bản thân bị trọng thường nhao nhao từ không trung rơi xuống từ trạch khe nhữ mày vừa rồi một kiếm kia hắn đã vận dụng toàn lực lại không phải cực hạn của hắn bởi vì chỉ là phổ thông một kiếm cũng không phải là bất luận cái gì kiếm thức nguyên nhân cũng không thể đem hắn thực lực triệt để phát huy từ trạch đoán chừng như tự thân thu hoạch được cùng thực lực tướng xứng đôi kiếm quyết vừa rồi một kiếm kia uy lực còn muốn vượt lên gấp đôi xem ra vẫn là đến thu hoạch kia cổ kiếm đạo mới được từ trạch trong lòng nói nhỏ cũng may hắn bây giờ ngay tại kiếm n g uyên chỉ cần đem cản k h ô n thánh triều người giải quyết liền có thể cầm tới mình muốn vật phẩm đột nhiên、c chỉ gặp tia bạch r ả n h như ngọc thân kiếm lại xuất hiện rất nhiều vết rách lại tại lấy cực nhanh tốc độ hướng chung quanh lan tràn sau đó phanh một tiếng trực tiếp vỡ nát đối với cái này t ừ trạch cũng không cảm thấy bất ngờ thiên huyền bạch long kiếm chính là đạo cấp t h ấ t phẩm như thế cấp bậc vũ khí tuy là cực kỳ chân quý lại không cách nào liên tục tiếp nhận hắn thánh uy kiếm thế cuối cùng như thế vũ khí đối một tôn thánh nhân mà nói xác thực không đủ dùng thân là một tôn kiếm thánh giờ phút này lại đã mất đi kiếm đối với cái này tư trạch cũng không lo lắng lấy hắn trên kiếm đạo tạo nghệ coi như trong tay không có kiếm cũng có thể đem vạn vật h ó a kiếm chỉ là kể từ đó chiến lược sẽ đánh chút chiếc khấu thôi ánh mắt hướng về phía trước từ trạch nhìn về phía càng yên có lẽ là không muốn tiếp nhận hiện thực nguyên nhân lúc này càng yên giống như mất hồn sững sờ tại nguyên chỗ một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cảm nhận được từ trạch ánh mắt càng yên đột nhiên bừng tỉnh nàng tái nhợt cười một tiếng mất hết c ă n đảm khi biết từ trạch chém giết c à n k h ô n thánh triều trấn bắc vương c à n k h ô n thánh hoàng tự mình hạ lệnh muốn đem từ trạch diện môn trạm thánh lúc nàng còn cảm thấy đương nhiên dù sao một vừa thành tựu thánh vị thá đây tuyệt đối là m u ố n chết lúc ấy nàng còn tưởng rằng từ trạch là không biết càn k h ô n thánh triều cường đại nhưng lúc này mới hiểu được sự tình vừa vạn tướng phản là càn k h ô n thánh triều không hiểu từ trạch cường đại không biết trước mắt tôn này tuổi trẻ thánh nhân đúng là một tôn kiếm thánh nàng mặc dù không rõ tại thánh sơn chưa mở ra tình huống dưới từ trạch vì sao có thể thành thánh nhưng có một chút lại là lòng dạ biết rõ tại một tôn kiếm thánh trước mặt càn k h ô n thánh triều cũng cần cúi đầu thánh nhân bất giận cảm nhận được từ trạch xác ý càn yên u ố n quít mở miệng việc này là ta càn k h ô n thánh triều chi sai thánh triều sẽ cho tiền bối một cái công đạo、Ồ. như thế nào bàn giao từ trạch hỏi lại sau đó càng k h ô n thánh triều nguyện bế hướng ngàn năm không còn đặt chân vấn đạo châu trừ cái đó ra sẽ còn dâng lên hậu lễ càng y ê n nói nguyên bản lấy nàng thân phận còn không có quyền quyết định những thứ này nhưng nàng tin tưởng nhà mình phụ thân tất nhiên sẽ đồng ý bởi vì một tôn k i ế m thánh cho càng k h ô n thánh triều áp lực thật sự là quá lớn dưới cái nhìn của nàng từ trạch hẳn là sẽ tiếp nhận bực này nhận lỗi dù sao thánh nhân tu luyện không dễ nếu như không tất yếu ai cũng không muốn cùng cái khác thánh nhân v ạ c mặt từ đó lâm vào từ chiến nhưng trả lời nàng lại là từ trạch lặng lẽ tư trạch cứ như vậy đứng tại phương xa l ặ n g lặng nhìn nàng ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một người chết mà tại hai người ánh mắt g i a o hội sắt na càng yên trong nháy mắt thấu thể lạnh bớt chỉ cảm thấy thân thể khí huyết phun trào hình như có muốn bạo thể mà chết xu thế phu hoàng cứu ta sinh mệnh nguy cấp dưới càng yên cao giọng la lên dứt lời trong nháy mắt sắc trời đột nhiên ngầm bốn phía cồn phong không chỉ ẩn có l o n g â m bên thai thanh âm trầm thấp hùng hậu lại có kim quang long ánh trợi hiện trong nháy mắt đem toàn bộ thế gian đều bao trùm lên một tầm kim sắc không gian nơi này khắc c h ấ đ ộ vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thiết một đạo như là vượt sâu hư không tại càn yên đỉnh đầu xuất hiện lập tức một con kim quang lớp mạ đại thủ từ hư không bên trong r u i ra kim thủ hư hảo thánh uy tràn ngập đây là thánh nhân hư tượng c h i thủ thi di phát giác được cái gì biến sắc thánh nhân hư tượng còn có thể chơi như vậy trong lòng cảm thán về sau từ trạch thì vừa học được một cái kỹ năng không hề nghi ngờ đây là càn k h ô n thánh triều thánh nhân xuất thủ mà liền tại đám người coi là hôm nay sợ gặp được hai thánh đại chiến lúc dị dạng đột nhiên hiện kia dội ra bàn tay lớn màu và nóng giống như e ngại cái gì tại xuất hiện trước tiên liền hướng càn yên trộ tới muốn em cái sau trực tiếp cứu đi muốn chạy từ trạch cười nạo dứt lời trong n g a y mắt hắn nâng tay phải lên hai ngón tay cùng nổi lên một đạo kiếm mang tại đầu ngón tay hắn hiện hiện kiếm mang trói mắt kiếm thế lại thành một thanh mắt trần có thể thấy từ quanh mình linh khí thánh uy chỗ ngưng tụ thành ngân sắc thương kiếm chống rông xuất hiện từ trạch lấy hai ngón tay làm kiếm một kiếm chém ra ngân sắc thương kiếm thụ khiến động mang thế tồi khô là hủ trực tiếp chạm tại cái tia kim sắc đại thủ phía trên tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai c ỗ thánh uy va chạm v anh sinh ra tiếng va chạm để thiên địa cũng vì đó chập trờn t i ê u tựa như biển bảng bạc hai cỗ thánh uy lại dẫn tới đại đạo chấn động không gian xuất hiện vết rách ẩn có vỡ nát hiện ở ra gặp hai cỗ thánh uy đúng là bất phân cao thấp lẫn nhau rằng co từ c h ạ c h nhũ mày mà liên t ạ i hắn dự định toàn lực ứng phó lần nữa vận dụng thánh nhân hư tượng trực tiếp đem cái kia kim s ắ c đại thủ cho chặt đứt lúc khe run lên về sau bàn tay lớn màu vàng nóng lại lựa chọn lùi bước nhanh chóng lùi về trong hư không về sau hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại tiếp theo mặt kinh hãi càn yên phụ hoàng ngươi không thể không quản n ữ như a càn yên khó có thể tin dọc dịu dàng hô h á n nhưng lúc này đây vô luận nàng như thế nào cầu xin như thế nào gào thét cái kêu kim s ắ c đại thủ đúng là đều không có trở về dấu hiệu cho đến nàng triệt để tuyệt vọng như là sức lực toàn thân bị rút khô trực tiếp ngồi liệt tại không về sau từ trạch mới bồng bềnh mà tới xem ra ngươi là bị từ bỏ từ trạch nói càng yên trầm mặc nàng quả thật bị từ bỏ nàng lương trước hẳn là nàng phụ hoàng không muốn cùng một tôn kiếm thánh l à địch bởi vậy mới lựa chọn đưa nàng từ bỏ lựa chọn dùng mệnh của nàng đến túi đầu trước từ trạch người dết ta đi cắn răng một cái c à n yên lại lần nữa đứng lên đang khi nói chuyện nàng mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng một đôi mắt đẹp bên trong lại l ử n g lánh kiên định quan mang nàng là càng k h ô n thánh triều trưởng công chúa cho dù chết vậy cũng sẽ chỉ đứng đấy chết còn nữa nàng biết rõ cường giả từ khác nhau tình kẻ yếu nàng nếu là cầu xin tha mạng ngược lại sẽ bị từ trạch xem nhẹ như thế thấy chết không s ờ n nói không chừng còn có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống chỉ là nàng không nghĩ tới được từ trạch sảng khoái đáp ứng ống tay áo vung lên càng yên còn đến không kịp nói cái gì tự thân liền đã hóa thành huyết vụ băng tán k h o ả n khắc h ư ơ n g tiêu ngọc vẫn hết thể làm xong từ trạch mới ở không trung hạ xuống rơi vào thi di trước mặt xem đi ta nói không có việc gì hắn nhìn về phía thi di cười ừ m thi di nhẹ giọng đáp lại giống như không quen lắm từ trạch kia nhìn thẳng ánh mắt nàng đem đầu trôn rất thấp lo lắng từ trạch lại hỏi ngươi là thanh nhân lại là kiếm thánh ta có cái gì tốt lo lắng thi di đáp lời thanh âm trở nên càng nhẹ từ trạch bất đắc dĩ lắc đầu ma xui quỷ khiến hắn dắt thi di kia như nhu để cổ tay nói còn nói không lo lắng ngươi bây giờ đều còn tại phát g u n thi di trầm mặc không biết nên như thế nào đáp lời hai người thân thể tiếp xúc để nàng trong nháy mắt trở nên an tâm biết rất rõ ràng cái này không đúng nhưng nàng lại không cách nào đem mình tay rút về đành phải vẫn từ từ chặt nắm sau đó một vòng đỏ hưởng dâng lên gương mặt t h á n h nhân ngươi đây cũng quá lãng phí huyết ma lão tổ đ ố n g nhiên lại gần cái đầu đây chính là thánh triều công chúa giết thật lãng phí a lưu lại làm cái thị nữ ủ đóng giường tốt bao nhiêu từ trạch còn chưa kịp đ á p lời một thanh băng x ư ơ n g mù tràn ngập màu xanh đậm băng kiếm liên gác ở huyết ma lão tổ trên cổ cô gian nan nuốt nước miếng một cái về sau nhìn qua mặt như phủ băng thi di huyết ma lão tổ vội vàng c h u y ể n di ý ta liền chỉ đ ù a một chút tấu chương xong